c h ư ơ n một trăm năm mươi hai lấy lợi mà dụ c h ư ơ n một trăm năm mươi hai lấy lợi mà dụ thứ chín mươi tám quan trung hạng dương vẫn như cũ từng bước tiến lên lần lượt chiến đấu thủ thương đã thành thái độ bình thường nhưng tu vi cùng đối thân thể trưởng khống năng lực cũng tại vững bước tăng lên lấy tăng m ộ i phần thiên quyết sớm đã tự động v ậ o thời không ngừng lưu chuyển có cái k i a một chút hỏa hệ nguyên khí bổ ích trong đan điển toàn bộ kim đan đại suốt một vòng mà màu đỏ hỏa hệ vị trí đã không khác gì nhiều có một hệ một nửa lớn nhỏ ba ngàn dặm lại một loại mới quái vẫn xuất hiện đó là một đầu ô quan h ư n g n ũ hai mắt hỏa q u a n hừng hực chìm lớn hai cánh mở ra chừng mới trượt rộng ba song dưới bàn chân đều là đạp trên một cái nhan sắc đã hồng phát hát hỏa bóng thấy một lần hạng dương nó liền hai cánh chấn động từng cái bùn miệng đại hỏa cầu nhỏ trên không trung lương kết ù đùn, đùn kéo đến nện xuống đến phía dưới l a n lộn rung nham cũng đồng thời gầm h ế t lên thế mà là nhấc lên hơn mười trượng cao song lớn may mắn lúc này hạng dương thân ở trên cầu đá thấy thế trực tiếp ngự lên một kiện thuẫn bài pháp bảo đối cứng lấy sông về phía trước đi d ầ m d ầ m d ầ m vài tiếng qua đi cái kia bảo khí cấp bậc pháp bảo phía trên xuất hiện đạo đạo liên n g n trực tiếp liền bị phá hủy tại đây cấm bay trong không gian thế mà là xuất hiện biết bay quái vật thiết chí cái này thí luyện vị kia ác thú vị hay là thật làm cho người ta không nói được lời nào hạng dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá phương pháp tốt chỉ có thể luôn uống tay chân tránh né lấy nhưng là cái này quái điệu công kích như là vô cùng vô tận mà hai bên b i ể n dung nham cũng càng táo bạo từng nhát đánh ra lấy cầu đá nền móng phát ra ầm ầm tiếng vang nơi xa đã có không ít bóng người như ẩn như hiện hiển nhiên là bị động tĩnh này kinh động rất nhiều dung nham quái vật ở trong nước đều đang đổi tới hòa điệu này công kích thuộc về phạm vi tính một cái hỏa cầu uy lực còn không bằng trước mặt gặp được rắn lửa q u a n trụ nhưng là diện tích che phủ cực lớn cơ hồ không có cái gì không gian t r á n h lẽ l i ệ t sơn cương nguyên khí dự trữ hạ xuống cực nhanh tuy nhiên đã thay đổi nửa bước tiên thú nội đan vẫn như cũ có chút nhập không đủ x u ấ t đợi đến nơi xa quái thú đến một bị vây công đó chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ hạ tràng hạng dương do dự một chút vẫn không có dùng tới sau cùng phương pháp bảo vệ tính mạng mà chính là trực tiếp xuất ra cây kia huyền khí cây gậy theo tay run một cái liền chỉ hướng không trung rơi xuống hỏa cầu đánh tới cái này dùng tài liệu mười phân pháp bảo không có bất kỳ cái gì pháp thuật tăng thêm duy nhất có chính là cứng cỏi cùng trọng lượng tăng thêm hắn dùng tới xào kính mỗi lần đều là dùng đầu côn đ ẩ y ra phanh phanh phanh liền gỡ mười mấy h ỏ a cầu còn cao ngất không t ổ n hao gì hạng dương đại hỉ nhanh nhờ vào đó tìm kiếm tiến lên lúc nơi sống yên ổn kể từ đó tình thế nhất thời tốt hơn nhiều bị hắn hướng phía trước liền sông tới mấy trăm trượng luôn bị động như vậy bị đánh tổng cũng không là một chuyện nhưng này quái điều treo cao tại gần trăm trượng không trung coi như dùng tới long phá liền sơn kích cũng công kích không đến xa như vậy hắn pháp bảo mang theo uy lực pháp thuật lại không đủ thật là có chút bất đắc d mắt thấy đã có không ít dung nham quái thú xuất hiện tại trong tầm mắt nếu như không giải quyết cái này quái điệu sớm muộn vẫn là muốn rơi vào bao vây bên trong hướng hồ lại hướng phía trước đi cầu đá lại có khe đến lúc đó cũng không có nhiều như vậy không gian có thể cung cấp né tránh hạng dương một mặt né tránh một mặt nghĩ đến cách đối phó lại hướng phía trước chạy mấy trăm trượng cuối cùng trong lòng sáng lên trở lại vung tay lên trực tiếp móc ra một cái bình ngọc theo nơi xa đập tới một điểm mùi thơm ngào ngạt hương thơm nhất thời tràn ngập ra sau đó hắn liên tục phất tay mười mấy món họa hệ thiên địa kỳ vật trực tiếp rơi là tà trên đất lúc đó hoàng tiên nhi cho tiểu phượng ô lưu cái k i a tu di dưới bên trong đều là h ỏ a hệ bảo vật những thứ này chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi nơi này quái vật thị lực đều cực kém tìm kiếm thức ăn dựa vào cơ hồ đều là cảm ứ n g k h í t ức tuy nhiên cái k i a quái đ i ể u trên không trung còn có gần cao trăm trượng nhưng nhiều thiên tài địa bảo như vậy vừa xuất hiện vẫn là lập tức liền cảm giác được trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục công kích tại đây biển dung n h a m bên trong chỗ sâu s ắ c thực có không ít h ỏ a hệ bảo vật nhưng là ở đó cũng giống vậy có không ít cường hãn quái thú cái này quái điệu tuy nhiên thực lực không tệ nhưng so với chúng nó tới vẫn là kem xa tăng thêm mọi thứ có chỗ đến liền có điều mất nó bay được nhưng ở biển dung nham bên trong chiến đấu lực lại yếu rất nhiều bình thường cũng chính là trên mặt biển kiếm kiếm ăn khi nào lại từng gặp nhiều như vậy hỏa hệ thiên địa kỳ vật dù sao đã là linh trí khá cao cao cấp linh thú coi như đối mặt loại này dụ hoặc nó vẫn như cũ cũng do dự không có tùy tiện hành động nhưng là sau một khắp nó liền nhịn không được tại thạch cầu một bên biển dung nham bên trong thế mà là toát ra một đầu đê cấp linh thú cấp khắc quái vật trường thiệt quang liền đem t í c ngoài rượu một gốc hỏa hồng tiểu thảo nước vào nguyên bản có cái kia quái điệu tại cấp thấp quái vật căn bản không dám lo đầu nhưng những t i ê n tài địa bảo này sức hấp dẫn thật là quá lớn liền xem như liều mạng già cũng muốn đến nếm phía trên một ngụm cảm giác được phía dưới bảo vật khí tức đông nhiên thiếu một chỗ quái điệu rốt cục phát ra một tiếng khó nghe c ạ c c ạ c kêu to hai cánh vừa thu lại liền lao xuống hạng dương trong lòng vui vẻ nhưng mà không có gấp hướng về phía trước mà chính là móc r a phạm cốc m ộ t l i n h trượng chờ cái kia quái điệu vừa rơi xuống đất liền vung ra đi lục đạo mê trúc trận chính là một hệ huyết trượt thực đối đầu hỏa hệ cao dai linh thu tác dụng cũng không lớn nhưng là trí hoãn một chút vẫn là làm được mà hắn muốn chính là trong nháy mắt đó cơ hội hắn ném ra thiên địa lớn nhất mấy kiện toàn bộ rơi vào chính giữa c ầ u đá cái t i a quái đ i ể u mục tiêu cũng chính là c h ỗ kia vừa đem một gốc h ỏ a linh chi hàm lên lục đạo mê trúc trận liền đã đem nó bao phủ ở bên trong trong lúc nhất thời hắn bảo vật khí tức cũng bị che giấu quái đ i ể u giận dữ vô cánh vung lên chỉ một chút một mảnh trúc lâm trực tiếp hóa thành cho t à n mà phạm c ố c một linh trượng nguyên khí dự trữ cũng giảm mạnh đến cùng trong n g á y mắt này một đoàn vàng mênh mông ánh sáng bay thẳng mà đi hạ dương một cách này đã đem liệt sơn cương bên trong chứa đựng nguyên khí đ ề u không còn thậm chí còn dùng tới chính mình trong kim đan lực lượng uy lực lớn khó có thể tưởng tượng bay một tiếng trực tiếp mạnh trùng qu tùy theo hắn nhảy lên thật cao đem cái kia thô như cái bát cự côn vung lên côn ảnh bay tán loạn chỉ là trong chốc lát liền ném ra mấy chục cái hắn bây giờ cậy mạnh thật là kinh người cái này dùng hết toàn lực mấy chục côn xuống tới thì liền mặt cầu đều bị chấn động mà cái kia quái điều cũng không phải là lấy n ụ c thể tăng trưởng trực tiếp liền bị nện nằm dạp trên mặt đất thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hạ n g dương vung lấy cây gậy cơ hồ điên cuồng phanh phanh phanh cùng nện trong lúc nhất thời cũng không biết cuối cùng nện bao nhiêu hạ đợi đến ngừng tay đến trước mặt đã là một đống lửa màu đỏ tưng b n đem để lại thiên địa kỳ vật thu hồi Thuận tiện lại thu thập thấp hai đầu bị hấp đầu quái dẫn đến cấp thấp quái vật, lại cấp bị vừa ậ t quét dọn một chút chiến trường, thu hoạch một lại hoạch chiến khối dọn đỏ b n tinh g thạch, lại đem cái i đem tương t bùn bên rồi o khoát loát n nguyên khí hút dọn、sạch. hạng dương dứt khoát lưu loát đứng g suất lưu hút dứt ra r hỏa Vừa hệ khí sạch, dậy liền đi. vọt ra mấy bước nhưng lại dừng lại túi đầu ở đâu màu đỏ tương bùn bên trong lật kiếm mấy lần túm ra một cái màu đỏ thấm lông tơ t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba không may láo lòng đầu chương một trăm năm mươi ba không may láo lòng đầu cái tiết là đến từ tam mọi phần thiên quyết cảm ứng nhưng là hạng dương lật qua lật lại nhìn nửa ngày lại nhìn không thấy manh mối gì chỉ là chỉnh đầu quái đ i ể u đều hóa thành màu đỏ tương b ủn duy nhất lưu lại chính là cái này nhỏ bé một cái lông thơ muốn nói không có cổ quái cũng là không thể nào chỉ là bây giờ cũng không phải là truy vấn tìm cơ sở thời điểm trực tiếp đưa nó thu lại tiếp tục hướng phía trước m à đi căn cứ ngọc giản phía trên ghi chép năm ngàn dặm sau mới có thể một cách chân chính tiến vào khu nồng cốt bây giờ đã hơn phân nửa nhưng phía trước hiên long vũ đ i ề n đi càng xa là thời điểm chạy tới loại này quái điệu xuất hiện bỏ đi hạng dương tiếp tục ma luyện suy nghĩ mỗi lần đều muốn dựa vào thiên địa kỳ vật đi dẫn dụ lời nói trong tay hắn hỏa hệ bảo vật lại nhiều cũng chịu không được dạng này tiêu hao trên người hắn vẫn còn là có không ít lao bút đầu đưa phụ trú theo hắn nói đều có cựu truyền kỳ vĩ lực nhưng thứ này giống nhau là tiêu hao phẩm dù n g một chương liền thiếu đi một chương cái này dung nham quái vật ở trong nước quá nhiều toàn bộ dùng tới chỉ sợ cũng quản không đại sự đã quyết định chú ý hắn toàn thân liền giấy lên một tầng hồng quang nhà nhạt nhạt. bây giờ hạng dương tu vi phóng đại đi qua đoạn đường này ma luyện tam hội phần thiên quyết vận chuyển càng thuần t h ụ mà hắn đối tam hội chân hỏa khống chế cũng là thuận bồn s hỏa hệ nguyên khí liên tục không ngừng dùng hỏa hệ pháp t h u ậ t chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề hạng dương trực tiếp dùng tam mội chân hỏa tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo hơi mỏng hỏa diễn bình trướng đem tự thân khí tức toàn bộ che giấu quả nhiên cũng không lâu lắm nơi x a mà đến những dung nham đó quái vật liền mất đi mục tiêu nhao nhao tán đi hạng dương vui vẻ ngọc dàn phía trên nói tới phương pháp quả nhiên hữu hiệu không q u i thu dây dưa hãn tốc độ đi tới đột nhiên tăng nhanh chỉ là nửa ngày thời gian liền đem cùng hiên long vũ điển khoảng cách rút ngắn đến gần trăm dặm cái này cầu đá th h i ê nhưng là hướng i xa quay l phía trước được hơn trăm dặm liền vào nhập biển dung nhang bên trong bốn Nhớ dặm chỗ mặc dù có lao lăng đầu g i ú t hắn che giấu khí thức cũng không quái vật gì được kích nhưng này nóng rực nhiệt độ đã đến một cái làm hắn khó có thể chịu đựng cấp độ chỉ là bước ra một bộ hắn liền ngao một tiếng nhảy dựng lên liên tục không ngừng trở về thối lui trên người hắn tất cả phòng khí sớm đã hóa thành cho tàn y phục vỡ dậy cũng đốt mấy cái sạch xanh xanh bây giờ là trần c h u ồ n g một cái vừa rồi một cước kia đập lên thì giống như trực tiếp đạp ở thiêu đốt gỗ lim than phía trên cỗ này tâm đau kịch liệt đau n h ấ t quả thực kém chút không có để hắn trực tiếp mất đi hắn tại vương triều bên trong tuy nhiên không nhận chào đón nhưng dù sao cũng là đường đường vương tử ngày bình thường n u n triều từ bé làm sao lại nhận qua như thế khổ sở nhất thời liền đặt mông ngồi sồn xuống hai tay ô m đủ tuyết tuyết kêu đau lao long đầu gặp hắn vậy mà liền dừng ở chỗ này măng to thằng ngai con đi lêu lòng cái gì người tốt xấu là hóa thần kỳ tu tiên giả lại có lao tổ ta huyết mạch điểm ấy nhiệt độ nếu không mạng ngươi còn không nhanh tiểu tử kia nhanh bắt kịp lao long đầu lần này ngược lại nói thật lòng hắn đã từng cho hiên long vũ điển thân thể dót vào qua chính mình bổn nguyên tinh huyết chỉ là do ở hắn thân thể thật là có yếu huyết mạch cũng quá mức màu manh cái kia tinh huyết tuyệt đại bộ phận hiệu lực còn ẩn nút mà thôi nếu như thật đến đèn cạn dầu thời điểm tinh huyết chi lực bị kích phát thật là có v nếu không mệnh ta ngươi ngược lại là mình đi thử xem chỉ sợ đi chưa được mấy bức lòng b à n chân liền bị nướng chín a đến lúc đó không chết không sống càng nguy hiểm hơn hiên long vũ điền nơi nào sẽ tin tưởng hắn lời nói trong lòng thầm mắng nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là cắn răng nghe răng chậm chạp không dám vào bên trong mắt thấy hạ n g dương bóng người càng ngày càng gần lão long đầu nhất thời tức giận phải biết hắn cùng nơi này vị kia thực cũng không có bao nhiêu giao tình duy nhất bằng vào chính là là năm đó từng rút qua người ta một chuyện mà thôi mà nói tới đến hoàng hậu cùng vị này quan hệ thì phải gần nhiều nếu như thật làm cho hạng dương đổi ở phía trước nói không chừng trên thân liền có cái k i a tiện nữ nhân viết thư cho hắn v ậ n đến lúc đó còn không chừng sẽ ra cái gì yêu thiêu thân đây nhưng hắn bây giờ chỉ là một cái suy yếu tiên linh thời gian vài ngày đến căn bản chưa từng khôi phục bao nhiêu mà lại tại không được đến chuyển t h ừ a trước đó còn không thể trực tiếp thương tổn đến hiên long vũ điển trong lúc nhất thời là thật không có biện pháp gì có thể dùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hạng dương từ xa mà đến gần chạy tới hắn cũng coi là ngược lại tám đ ờ i nấm mốc ngay từ đầu mưu đồ đến thời khắc sống còn thất bại trong g ă n tấc sau đó cuối cùng trên trời rơi xuống dị biến bị hắn trốn qua một kiếp trước kia liền bố chi chuẩn bị ở sau cũng phát huy được tác dụng bị hắn xông vào chín mươi chín quan vào sơn m ô n thí luyện bên trong đoạn đường này thuận thuận lợi lợi cuối cùng mắt thấy phía trước chỉ có ngàn dặm chi đồ chỉ cần xông qua cửa hải này chuyển thừa liền dễ như trở bàn tay phải biết thứ chín mươi chín quan hắn nhưng là có chín mươi chắc chắn a nhưng là hết lần này tới lần khác lại không n ờ tới chính mình phụ hồn vị này hậu bối vậy mà như thế không được việc hiền lòng vũ điển tuy nhiên tự đại nhưng cũng không ngung đ hắn bây giờ cũng là cảm thấy hướng phía trước đó là một con đường chết lưu tại nơi này không chừng còn có thể có một đường sinh cơ hắn là biết hạng dương tình khí đối bên người quen biết người coi như chiếu cố coi như bị hắn đến truyền t h ừ a chính mình cũng chưa chắc liền sẽ bỏ mệnh thật muốn so ra thức h ả i bên trong cái này lén lén lút lút suốt ngày hô to gọi nhỏ lao đầu còn muốn càng không đáng tin cậy chút đây quả nhiên đợi đến hạng dương chạy đến bên cạnh hắn liếc hắn một cái liền trực tiếp đi đến phóng đi không có chút nào theo hắn động thủ ý tứ đối hạng dương tới nói vị này vương tử điện hạ thật tình không nhiều lắm uy hiếp bây giờ cái kia long đế đã phụ hồn ở trên người hắn. k đi qua hiên long vũ điển bên người lúc hắn hơi dừng một chút trực tiếp linh giác truyền âm qua vũ điền ca trong thức hải của ngươi lão quỷ chuẩn bị đoạt hồ ngươi ngàn vạn cẩn thận một mặt truyền âm một mặt ngựa không dừng vó hướng phía trước chạy đi bước vào vừa rồi hiên long vũ điển chỗ đi qua chỉ là hơi nghỉ một lát sau một lát liền đã đi xa tiếp vào truyền âm hiên long vũ điển sắc mặt hơi đổi một chút nếu như lão long đầu tiên linh hoàn hảo loại này linh g i á c truyền âm tự nhiên giấu giếm không hắn có thể bây giờ tình huống lại là nửa điểm chưa từng phát g i á c chỉ có thể ở thức hải bên trong không ngừng gào thét nhanh lên nhanh lên đuổi theo bị tiểu t ử này đến truyền thựa ngươi liền không có đường s ố n g a nhưng vô luận hắn làm sao gào thét hiên long vũ điển cũng không bước một bộ phía trước hạng dương bóng người sớm đã biến thành một cái tiểu điểm đen nhỏ trong bốn ngàn dặm hoàn cảnh c h i ác liệt thực cũng đã siêu nhiên hạng dương đ năm trước liệt sơn cương chỉ có thể ngăn cản công kích nhưng cũng ngăn không được loại này ở khắp mọi nơi nóng rực nhưng hắn n ụ c thể cường hãn vượt x a khỏi hiên long vũ điển ý chí lực cũng là cứng cõi vô cùng thế mà là cứ thế mà đứng vững trọng lực khu quan g cảnh lại hiện ra một trăm dặm về sau nhiệt độ lần nữa tăng lên nguyên bản liền đã khô vàng từng sợi tóc đứt gãy còn chưa rơi xuống đất liền đã dấy lên hai trăm dặm về sau mỗi một bước rơi xuống đều rất giống giấm tại than lửa phía trên lòng bàn chân chuyển đến kịch liệt đau nhức khiến cho hắn lảo đảo mấy bước nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong tiếp tục từng bước một hướng phía trước chạy đi mỗi một bước cũng sẽ ở trên cầu đá lưu lại một thật sâu dòng máu ơn ký trong nháy mắt liền bay hơi không thấy ba trăm dặm bốn trăm dặm năm trăm dặm mỗi tiến lên một trăm dặm d à y vò liền càng sâu một bộ sáu trăm dặm chỗ trên người hắn da thịt bắt đầu thối giữa may mắn nhiệt độ thực quá cao c h ả y ra huyết dịch cấp tốc khô cạn tại vết thương bên ngoài kết lên màu nâu vết xẹo cuối cùng này vài trăm dặm đã hoàn toàn thành ý chí chiến đấu càng về sau hạng dương khỏe mắt đều đã bạo liệt thật d à y vết máu đem trọn cái con mắt đều đã bao trùm toàn thân cao thấp đã không có một tấc song nơi tốt mỗi một bước trên thân v ả y ngấn đều sẽ ma sát ra kiếm ken két vang c ó rút lấy bắp thịt mang đến lăng trì đau đớn nhưng như kỳ tích tại đây vết máu bao trùm hạng nhục thể cảm nhận được nóng rực lại hòa hoãn rất nhiều hạng dương đã phân không phân rõ được cuối cùng là bởi vì nhục thể đều đã bị nướng chín cho nên mới có k ả o giác vẫn là chân thực cắm thụ hoàn toàn dựa vào bản năng hướng phía trước tiếp tục chạy như đến lấy có lấy m không không cùng thu lúc đó bên cạnh hắn hỏa hệ nguyên khí cũng đã ngưng kết thành thực chất một đạo hỏa hồng sắc vũ khí đem hắn chăm chú quay chung quanh tăng mọi phần thiền quyết lôi kéo dưới hắn lục thể tham lam hấp thu đem cái kia vũ khí quay thành một chút nhỏ bé vòi rồng hình dáng giống như cầu vồng hút nước điên cùng tràn vào bên trong đan điển trên kim đan hỏa hệ chỗ chiếm địa bàn càng lúc càng lớn rất nhanh dễ dàng cho một hệ bình khởi bình t o ạ n giống như bởi vì địa vị nhận khiêu chiến trong thức hải hồng nông g nhánh rốt cục giận phàn thiên thụ c h ạ c cây r u lên đem chính mình bản nguyên chi lực cũng tiết ra một tia nhiều năm như vậy phàn thiên thụ tuy nhiên từ tại nguyên nhân nào đó cũng không biến hóa nhưng cuối cùng tích xúc bao nhiêu năng lượng đã sâu không c ũ n g biết nếu nói nó dù sao chính là cùng cuối cùng này hai quan trưởng khóng giả ngang nhau thân phận tồn tại a chỉ là cái này một tia liền đã đầy đủ từng đoàn từng đoàn giáp mịt mở vũ khí trải rộng hạng dương toàn thân cùng nọ vậy hỏa hệ nguyên khí quấy cùng một chỗ tùy theo cùng một chỗ rót vào trong đan điển hạng dương kim đan như, giống như thổi khí cầu lớn lên. đan điền cũng theo đó khuyết trương lớn gấp đôi có dư lúc này nếu như có người thấy được hắn trong đan điền tình huống chỉ sợ sẽ chấn kinh miệng đầy răng mười thước trở lên tiên miêu đan điền cùng kim đan thể tích đều là tầm thường mấy lần thậm chí mấy chục lần coi như tại bản cổ giới bên trong hắn tình huống như vậy cũng đã là đỉnh cấp yêu nghiệt nếu như ngày sau hóa anh thành công hắn nguyên anh lại nên là loại nào bộ dáng nhưng tất cả những thứ này tạm thời còn cách quá xa bây giờ cần đối mặt chẳng qua là khi trước kiếp nạn sau cùng một trăm dặm bên cạnh không khí nhiệt độ đã đến một loại làm cho người khó mà tưởng tượng nổi bước hô hấp mang theo nhập p từng đoàn từng đoàn chi chi may mắn thức hải bên trong phản g thiên thụ tựa như cũng cảm giác được nguy cơ không ngừng tản ra từng đoàn từng đoàn giáp mịt mở khí lạnh leo hơi thở trợ giúp lấy hắn nhục thể không ngừng tại hủy diện bên trong trọng sinh cũng bảo lưu lại hắn sau cùng một tia thanh minh tại cuối cùng này một trăm dặm tâm hồn cường đại đã hoàn toàn chiến thắng nhục thể thống khổ mỗi tiến lên một bước hạng dương ý chí liền đạt được một lần thối luyện tại phan thiên thụ bản nguyên chi lực trợ giúp hạng trong bất chi bất giác hắn linh giác chậm rái trưởng thành lấy đến cái nào đó điểm tới hạng đều không cần thức hải bên trong thanh đồng cổ kiếm có động tác gì ẩm vang một tiếng lần nữa tách ra thiên địa phúc thụy vạn linh quyết tầng thứ tám phía trước đã hoàn toàn là một cái bể i n lửa một cái cháy đen thân thể cứ như vậy như kỳ tích từng bước hướng về phía trước lúc này hắn dưỡng khí trong cơ thể đã sớm bị hơi cho khô cả người rõ ràng thu nhỏ một vòng lớn thật giống như một cỗ thây khô đã nhìn không ra cái gì sinh mệnh dấu hiệu nhưng hắn vẫn là đi tới. tốc độ tuy nhiên không vui nhưng rất kiên định cuối cùng này trăm dặm hắn đã đi một ngày tại cái này trong thời gian một ngày cả người hắn liền tựa như bị người ném ở đan lô bên trong một dạng bị thối luyện vô số lần thân thể bị nương cháy kinh mạch bị thiêu hủy cốt cách bên trong cốt tủy cũng khô cạn sau đó lại bị phản thiên thụ năng lượng trọng sinh cứ như vậy lần lượt tuần hoàn qua lại mỗi lần sống lại sau khi nhục thể đều sẽ cường tráng một tia có thể tại đây nhiệt độ cao bên trong kiên trì lâu hơn một chút đến sau cùng hắn nhục thể đã có thể chống cự được nhiệt độ cao tiêu h đốt như kỳ tích bắt đầu phục hồi như cũ bước ra một bước cuối cùng về sau trên thân vết máu bắt đầu chóc ra một bộ hoàn mỹ nhục thể ngang mà đứng hét dài một tiếng liệt thạch xuyên mây biển dung nham đã tại sau lưng phía trước là một mảnh hỏa hồng sắt rừng tây phía trên treo một cái hỏa cầu khổng lồ hỏa cầu bên trong một cái h ấ p ảnh như ẩn như hiện đây cũng là trong ngọc giản chỗ ghi chép vị kia tồn tại cũng là thứ chín mươi tám quan c h â n chính chấp trường i ả hạ dương chỉ là hơi quét mắt một vòng liền cung cung kính kính thi lễ tại hạ bãi kiến mặt trời đại nhân bóng đen kia trầm mặt mặt trời đại nhân ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi làm sao được xương tụng là cái gì đại nhân hạng dương vẫn như cũ cung kính hoàng hậu đại nhân cùng đ ỉ n h xuất đại nhân từng giao phó cho nói mặt trời đại nhân năm đó chính là khó lường nhân vật uy danh hiền hách gọi ta nhất định muốn lấy lê đ a i chi đỉnh xuất đại nhân ách ách là cái kia mập mạp chết bầm à năm đó từ ta chỗ này lừa gạt đi mặt trời chân hỏa ta còn chưa từng tìm hắn tính sổ sách đâu người cùng hắn rất quen lấy ra trả nợ mặt trời bỗng nhiên cười lớn khẳng khắp lên hỏa cầu kia hơi đ ộ n g một chút hạng dương chỉ cảm thấy mình trong kim đan bỗng nhiên có một tia ngọn lửa xuất ra còn chưa kịp phản ứng tới liền điện bắn đi qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa lửa này giống vừa đi trên kim đan nguyên bản đã chiếm cứ một phần ba địa bàn hỏa hồng s ắ c bỗng nhiên ảm đạm đi một cỗ trống rông cảm giác tùy theo chuyển đến cái này hạng dương ngược lại là thật không nghĩ tới gặp được loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng hắn riêng có tự mình hiểu đấy biết do đối diện cái này tồn tại tuyệt không phải bây giờ chính mình chỗ có thể ch đương nhiên sẽ không vì vậy mà đi làm tức giận cùng hắn cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc hỏa cầu bên trong mặt trời thanh â m mang theo treo t r ọ c tiểu g i a hỏa nhưng là không phục hạng dương mặt không đổi sắc trả lời thành thành khẩn khẩn không dám mặt trời đại nhân đ ã m g mớn cái kia cầm lấy đi là được không dám ý kia chính là ta xác thực không phục chỉ là đánh không lại ngươi cho nên không dám mà thôi mặt trời tiếng cười ầm ầm vang lên ha ha ha ha, tiểu g i a hỏa cũng là g à n lớn tại đây nhàm t r á n phương rất lâu không có vui vẻ như vậy qua chớ khẩn trương cái này ta mọi chân hỏa hỏa chúng ta chỉ là mượn dùng một chút mà thôi còn ngươi chính là Hỏa cầu b ê nếu trong, cái kia một tia xuất trực t ra, ngọn lửa lần nữa cái kia i lửa p c h i về h ạ như g dương trong vang tiếng, đan điển, ẩm vang một ẩm ắ n đan điển lần nữa bành t r ớ n g một tia, t hạng ứ c cũng không có dối, chắc cây hải phàn thiên thụ không nhàng khí dối, cái kia bên lên, trong, mịt mở khí tức run l mở i hệ nữa n c ù hỏa hệ dương u Nếu y trì một cái thăng cái cục diện. h bằng n hạng d ư nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trước kia trên kim đan k i a hỏa hồng sắc vị trí bên trong l o á n g thoáng thêm ra một chút nhạt màu đen nhạt mặt trời như là phát hiện cái gì đang chờ mặc còn nói thêm cũng không thể trắng chấm ngươi tiện nghi cái này ngươi cất kỹ cái này cái gì tính toán tí h luyện hạng dương nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ vật có chút r ở khóc r ở cười đó là một k h ỏ a màu đỏ thú l o á n phía trên có một chút màu đen hoa văn hoa văn hai một bên còn sen lẫn tại từng cái từng cái kim sắp tỉ mỉ một bên nhìn qua tinh xảo vô cùng tiểu phước ô tiểu sân cự chu hậu cho cái kia vạn linh chu lại thêm viên này thú l o á n bên trong tiểu đồng tây hạng dương cảm thấy mình tu tiên nhanh tu thành tự dưỡng viên đem cái kia thú l o á n cho hạng dương về sau lão kim ô cũng hiền lành rất nhiều lại còn cùng hạng dương nói lên thứ chín mươi chín quan một số tình huống tới nửa ngày về sau một cánh cửa ánh sáng n h i m nhiễm, nhiễm hạng dương đem cái kia thú nhoan thu nhập nạp linh bảo bối t r o n g b ì n h lần nữa đối với mặt trời chỗ hỏa cầu là một lễ thật sâu đa tạ mặt trời đại nhân chỉ điểm hạng dương ngày sau nhất định có hồi báo mặt trời hơi có chút thổn thức nói ra ta bây giờ chỉ là một cái tiên linh không được đầy đủ tàn h ồ n dựa vào hôn nguyên tháp kéo dài hơi tàn m à t h ô i còn có thể muốn ngươi cái gì hồi báo ngay sau đối tiểu gia hỏa này tốt đi một chút là được cũng liền không hưởng công ngươi ta quen biết một trận phương mới nói ngươi nhất định muốn nhớ kỹ đằng sau lão gia hỏa kia cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện mời mặt trời đại nhân yên tâm là được hạng dương thành khẩn gật gật đầu bước vào quang môn bên trong xuất hiện trước mặt là một bộ quen thuộc hình ảnh một mảnh vô biên vô hạn hồ nước từng con cốt đ i ể u quanh quẩn trên không c h u n g tới lui thỉnh thoảng phát ra từng tiếng khó nghe k h à n giọng kêu to trên mặt hồ cao khoảng một t r ư ợ n gợn g sóng không ngừng sôi trào thỉnh thoảng liền sẽ có từng đạo bích lục vũ khí phóng lên tận trời phảng phất từng đầu gào t h é t tự long trên không trung lúc lắc thân hình khổng lồ sau đó liền lặng lẽ tàn đi cái này thứ chín mươi chín quan lại chính là hoan hồn hải hạng dương chỗ chính là một cái chỉ là mấy chục triệu phương viên tiểu đạo tiểu đạo bên ngoài bao phủ một tầng hơi mỏng màn ánh sáng màn sáng bên ngoài lại có một chiếc dài hơn một t r ư i n g ngắn nhỏ thuyền xem ra chính là cung cấp cho người thí luyện vượt biển công cụ căn cứ ngọc giản cùng đằng trước mặt trời nhắc nhở hạng dương bây giờ đối mảnh này van hồn hải cũng coi là quen thuộc đây là một cái kỳ diệu địa phương là chín mươi chín quan vào sơn môn thí luyện bên trong một cái duy nhất cùng ngoại giới liên thông không gian cũng là vị trí trung ương cùng nội vi mảnh đất ở giữa môn hộ i chỗ van hồn hải có hai cái cửa vào một cái liền tại trong vòng mảnh đất một cái khác thì tại hôn nguyên tháp bên trong một loại kỳ lạ không gian biến hóa khiến cho van hồn hải có một loại không gian gấp đặc tính giống như lúc hoàn cảnh nhưng chỉ có theo hôn nguy phương mới có thể tìm được tòa kêu oan h ồ n c u n g nơi nào cũng là toàn bộ chín mươi chín quan vào sơn môn thí luyện điểm cối u xuyên ra màn sáng bay thẳng nhảy đến trên thuyền nhỏ nhấc lên nhảy lên ở giữa hạng dương kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà là không cấm khoảng không sao còn muốn cái này thuyền nhỏ làm gì trực tiếp dùng phi hành pháp bảo chẳng phải là nhanh rất nhiều điểm ấy ngọc g i á n kia cùng mặt trời ngược lại là không có nói qua chỉ là hạng dương tính tình rất cực đoan chớ nhìn hắn tại mấy lần thí luyện bên trong hoàn toàn đều là một bộ liệu mạng đến cùng bộ dáng đó là bị buộc đến tuyệt cảnh sau bạo phát mà thôi bình thường xử sự, sự vẫn là chú ý cẩn thận vô cùng cân nhắc đến cái này t h í luyện bên trong tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ lập tức liền hạ quyết định không phải vạn bất đắc d ĩ tuyệt không sử dụng phi hành pháp bảo ngọc giảng kia cùng mặt trời đều muốn cửa h ả i cuối cùng này t h í luyện miêu tả như vậy khủng bố cũng đều nói vị kia nắm trong tay o a n hồn hải tồn tại là lớn nhất không dễ nói chuyện một cái tự nhiên là muốn xử chỗ cẩn thận mới là tốt nhận chuẩn phương hướng hạng dương cẩn thận từng ly từng tý xuất phát vừa có chút động tĩnh liền muốn sốt sáng phòng bị nửa này nhưng ba ngày sau đó hắn nhìn lên trước mặt quái vật khổ trực tiếp im lặng đơn giản như vậy đây coi là cái gì thì luy cốt điều thế mà là đối với hắn làm như không thấy l ạ i cái kia thường nhỏ hắn dễ dàng thì căn cứ ngọc g i à n phía trên chỉ điểm tới chỗ này đó là một cái màu xám cung điện đứng sừng sững ở vô biên vô hạn đoan hồn hại bên trong một trụ trụ cao ngàn trượng thấp oan rồng vây quanh nó chậm dãi chuyển động từng bầy cánh dương mấy chục trượng cốt điều trên không chung lúc tụ lúc tán dùng bạch cốt đá lợm chậm thân thể tạo thành từng cái cổ quái đồ án nhìn qua cũng có loại khác mỹ cảm cung điện bốn phía những cái kia oan rồng cùng cốt điều xem xét thì so nơi khác lợi hại rất nhiều hạ n g dương cẩn thận từng ly từng tí đem thuyền nhỏ ngừng ở phía xa đang chuẩn bị nhìn ra xa một chút lại nhìn thấy oan rồng biến thành phong trụ hướng thẳng đến chính mình phương hướng quay lại đây không trung cốt đ i ề u cũng đồng thời bay lượn mà đến tại đây rộng lớn vô biên đoan hồn h ả i bên trong căn bản không có có thể cung cấp tránh n ẽ chỗ hơn nữa nhìn cái kia oan rồng xương tốc độ t u ổ i bắp cũng không phải chính mình dưới chân thuyền nhỏ nhưng so sánh hạ n g dương dứt khoát không thèm đếm sỉa không chỉ có đã lui ngược lại hướng về phía trước nên đón đoạn đường này đi tới gió h ê m sóng lặng để hắn trong mơ hồ có loại cảm giác như là nơi này chủ nhân đối với mình cũng không có ác ý. cái kia một trụ trụ hoan rồng đến vụ cận về sau thế mà là tự động phân loại hai một bên cùng với hắn hướng phía trước mà đi mà những cốt đ i ề u đó cũng đã đến đỉnh đầu hắn tiếp tục loay hoay đồ á n cái này nói rõ là xếp hàng hoan nghênh bộ dáng a tại bên trong cung điện kia một t r ư ơ n g to lớn vô cùng trên bảo tọa ngồi một cái sầu mi khổ kiểm lao đầu ngai vàng phía trước mặt đất rơi đầy đất mảnh thủy tinh vỡ lao đầu nhìn lấy những t o á i p h i n đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói lão đại ngươi trông ngươi xem khí cũng vung ta cái này đều phái anh em đi nên còn hắn nếu không thì làm cho tiểu đệ đi không có vật gì trong đại sảnh một cái mát lạnh âm thanh v a n g lên nếu như ta tới muộn một chút ngươi có phải hay không liền chuẩn bị ra tay lao đầu liên tục t ê u hoan lao đại điều này cũng tại không được ta ạ cái này nhưng mà năm đó chủ nhân định ra quy củ a chúng ta bọn ra hỏa này lại nào dám vi phạm ý h ắ n nguyện a thanh âm kia suy cười một tiếng nói d ê nghe nếu như là đầu kia lao hắc long đến chỉ sợ ngươi liền muốn tới nước ta lao đầu sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên nghĩa chính ngôn từ nói ra làm sao khả năng lao đại ngươi cũng biết n h i ề u như vậy huynh đệ bên trong ta nhưng là lớn nhất cương trực công chính cái kia nếu không chủ nhân như thế nào để cho ta đóng giữ cửa này nếu là thí luyện khẳng định phải có thí luyện bộ g i n m mã thật sao đó là ý nói ta mặt mũi cũng có thể không cho đi rốt cuộc muốn ta nói thế nào n g ư ờ i mới hài lòng lão đầu muốn tâm thật đau vẻ mặt cầu xin dưới hàm d â u dài đều lay động một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng lão đại ngươi cái này lại nói cái gì lời nói ngài cùng chủ nhân chính là huynh đệ à, ngài mở miệng không phải tương đương với chủ nhân mở miệng việc này bao tại trên người của ta vị kia gọi cái gì tới đúng đúng đúng h ạ dương lần trước hắn đi qua hoan hồn hải thời điểm ta đã cảm thấy tiểu gia hỏa đã cảm nửa à là y Bây khí độ bất phạm, rất có chủ nhân năm đó phong phạm. độ đó bất rất năm xem có giờ ngày hắn chưa từng đợi đến vị kia đáp lời cho đến khi cung điện đại môn khoan thai mở ra một cái bóng người nhỏ bé cất bước mà vào hắn lúc này mới chùi chùi cái chán mồ hôi vuốt thẳng d â u dài đem thân thể ngồi thẳng táp mặt m o nghiêm một cấu nghiêm túc uy nghiêm khí tức nhất thời tại trong cung điện tràn ngập ra lại nói có thể đem một cái hồn thể đều bước ra mồ hôi đến vị tia c h â đáng sợ có thể nghĩ c h ư một trăm năm mươi sáu hồn đế tâm sự hạng dương nhưng không biết sớm đã có người giúp hắn lội đường bằng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi mấy bước liền đối với cung điện chỗ sâu trên bảo tọa cái kia nguy nga bóng người khách khí không người xuống nhưng là hồn đế đại nhân mặt trời nhưng là dặn do qua vị này tên rất cổ quái cộng lại vật vụn vật chừng mười mấy cái chữ nhưng thì ưa thích người khác gọi hắn hồn đế đương nhiên tại mặt trời trong miệng còn có cá biệt tên không chết được lao già khốn nạn chỉ là nghe hắn khẩu khí tựa như còn ở cái này lao già khốn nạn trong tay thua thiệt qua đã trước mặt vị này là liền cái kia lão kim ố đều kiên kỵ ba phần chủ nghe nói tính khí lại rất c cái này chín mươi chín quan đã là một bước cuối cùng nhưng là ngàn vạn không thể ra cái gì được rẽ tuy nhiên khách khí nhưng hắn thật cũng không dùng đại lễ t h ă m viếng chỉ là túi đầu c u n g e o được cái van bối lễ bây giờ hắn cũng coi là biết một số tiền căn hậu quả cái này chín mươi chín quan thoáng qua một cái chỉ sợ chính mình liền có thể thu được toàn bộ thí luyện truyền thừa mà những thứ này bây giờ cao cao tại thượng chủ ngày sau có khả năng đều làm mình thuộc hạ quá khách qua đường khí ngược lại khiến người ta xem t h ư ờ n g nửa ngày cũng không đợi được đ á p lời hắn có chút kinh dị ngầm đầu sau đó liền giật mình một chương chất đầy nụ cười mặt chính góp ở trước mặt hắn vài chỗ vị này hồn đế lớn lên rất là kỳ quái rõ ràng cho người ta một loại l a o khí hoành thu cảm giác nhưng là khuôn mặt lại cứ chân bong rớt mặc một bộ trưởng b à o màu đen toàn bộ thân thể một mực đang h ữ huyễn cùng hiện thực ở giữa không ngừng chuyển đổi dưới hàm là một thanh gần như có thể l a o nhà dâu dài mỗi một cọng dâu cối u đều có một cái vô cùng nhỏ bé hư ảnh chảnh ở trên đầu có người có quái có thú có chim cái gì bộ dáng đều có nhưng nếu không phải hạng dương bây giờ thị lực thật là biến thái có lẽ còn thấy không rõ lắm gặp hắn n ầ m đầu hồn đế nụ cười càng là rực rỡ hỏi không cần khí n g u y ê một cái kết đan kỳ tu tiên giả thế mà là có thể bằng b ả n sự của mình xông đến nơi này châu bò a tại đây oan hồn hải trung du chơi ba ngày rất châu bò sao hạng dương có chút không nói gì hồn đế vừa cười nói ta c h ờ ngươi khá lâu nói đến cái này oan hồn cung cũng có mấy chục vạn năm không có sinh người đến qua bây giờ thấy ngươi ngược lại là việc vui một cọc a tới tới tới thí luyện sự tình để sau lại sách trước theo ta ngồi vào vị trí uống một phen hắn ha ha cười vỗ tay một cái Toàn bộ cung điện nhất thời trong đột thay cung điện quang ảnh lưu động, nguyên bản bẩn trong đại sành, đột nhiên bộ bùi lưu đại đổi ra một mảnh nguyệt o n xanh nước hồn n h ư ớ biếc, phía phía theo hạng dương hướng hồ mảnh mang trước một trước một tú Một dương nước bước cái mỹ dẫn, n g đi. Một mảnh nga m ặ t hồ bên bờ tia liễu nguyệt k h ẽ b vớt cỏ thơm nhân nhân chẳng biết lúc nào tại ven hồ trên đồng cỏ đã b à y lên một bản phong phú hiến hội từng cái thiên h kiểu bách mị tiên tử chính tại phía trước nhanh nhẹn mà múa mỗi một cái đều chỉ lấy mảnh vải ngọn núi chập trùng diệu dụng như ẩn như hiện rất là mê người hạng dương cũng không nói nhiều mỉm cười theo hắn mà đi từ chối phía dưới ngồi ở phía dưới khắp bài trực tiếp thống thống khoái khoái nâng lên trước mặt chén ngọc chỉ hướng hồn đế một kính đại nhân hậu ai không dám tử van bối trước uống vị kính hai tay của hắn nâng chén nhìn qua rất là cung kính nhưng ánh mắt nhìn thẳng lại có chút không tiêu ngạo không tự ti hồn đế lăn lộn không thèm để ý c ư ờ i mỉm bồi tiếp hắn uống một hơi cạn sạch chỉ chỉ những cái này cũng không có vật gì tốt những cái này nữ tử đều là thuần âm tri h ư n g kết song tu về s a đôi thần thức vô cùng có bổ ích nhìn lên lời nói cứ việc hưởng dụng một ngụm vào trong bụng cái tiêu bích lục quỳnh tương hóa thành một đạo thanh liêm bay thẳng t h ứ c hải chỉ là cái này một chén nhỏ hạng dương liền cảm thấy mình vừa phân hóa không bao lâu linh rắc cường tráng một kia đang tán thưởng ở giữa nghe được hồn đế thế mà là cho mình kéo ra đầu vội vàng khoát tay cô q u y ế t đại nhân những thứ này xem ra đều là ngài tứ t ỷ có câu nói là quân tử không đoạt người chỗ tốt còn nữa văn bối vừa mới đính hôn trong nhà vị k i a tính khí đại gốc cũng không dám làm cản hồn đế cười ha ha cũng không m i ễ n c ư ỡ n g chỉ là lại vô v ô tay những cô gái k i a cùng nhau tiến lên oanh ca h i ế n hót ở giữa liền đem hạng dương vây vào giữa có người bưng chén rượu lên nhẹ toát một ngụm lại lấy phấn môi độ chi có dựa vào sau lưng hắn dùng tràn ngập ngọn núi nấm tay trắng gãy n hạng ẹ dương nguyên nhân mà ngồi mỹ t i ể u món ngon ai đến cũng không có cự tuyệt hồn đến nơi này đ ồ vật cùng bên ngoài thiên địa kỳ vật khác biệt bất luận một cái nào đều đối linh g i á c cực có chỗ tốt cùng với cái kia vô cùng kỳ quặc rau quả mỹ thực một bầu rượu đi xuống hắn liền cảm giác mình linh g i á c cường độ có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng thiên địa phúc t h ụ vạn linh quyết thế mà là cảm thấy cảm giác được tầm thứ chín cánh cửa h ô n đế cũng phối hợp sử dụng ánh mắt xéo qua nhìn lại gặp hắn tuy nhiên nhìn như tiêu sái nhưng hai tay lại bày cùng bàn trà phía trên trung thực rất lần này ngược lại là thật tâm có chút b ộ i phục tiểu gia hòa này phải biết hắn thủ hạ mấy cái này nữ tử cũng không tầm thường sinh vật đều là tiêu chuẩn linh hồn chi thể tuy nhiên so chuyển thuyết kia chính giữa ma còn có k công bằng nhưng là từng cái cũng đều có mị hoặc nhân tâm tiên phú bản năng có thể gánh vác được phần này dụ hoặc nhưng phi thường người nhưng vị chi lại thêm hạng dương cái kia phần không tiêu ngạo không tự ti khí độ nói đến thật là có mấy phần lao chủ nhân năm đó bóng dáng trong lúc nhất thời hồn đ ế trong lòng những bị đó người bức bách đi không cam lòng cũng thanh đạm rất nhiều nói không chừng thật đúng là một cơ hội đây hồn đ ế cùng mặt trời khác biệt hắn vốn là cái hạ giới q u ỷ tu cực khổ vượt qua tiên kiếp về sau phi thăng tiên linh thế mà là ném cái thu thai may mắn có phi thăng lúc mang theo bản nguyên t ư ơ n g trợ tu luyện như có thần trợ sau đó vô số thời đại bên trong hắn rốt c ụ c phản tổ đi tìm nguồn gốc thành t i ể u thượng cổ kỳ thú trần thân chính là một đầu ngậu gáy thú sau đó ngẫu nhiên gặp trước chủ bị hắn thu phục lại tại đại chiến bên trong mất đi nhục thể chỉ lưu hôn lớn nhưng ngẫu gáy thú thiên phú dị bẩm một thân bản sự b ả y thành đều tại hồn phép phía trên coi như không có thân thể nhưng so với kéo dài hơi tàn lão kim ô đến tình cảnh lại là tốt quá nhiều bây giờ tu chỉnh một mươi năm mượn oan hồn hải chi lực thương thế hắn đã tốt bảy tam phần chỉ cần có thể rời đi hôn nguyên tháp tùy tiện đoạt cái thân thể liền lại là một trang hảo hắn chỉ là cái này hôn nguyên đạo cung bên trong hôn nguyên tháp chính là là chân chính thượng cổ kỳ vật thì liền lao chủ nhân cũng chưa hoàn toàn thăm dò nội tình đừng nhìn đến đây thí luyện như là ra vào thuận tiện rất nhưng lão kim ô là lấy hồn tăng khí mượn khí bảo vệ hồn lúc này mới lưu lại tàn hồn bất diện mà hồn đế tình trạng thực cũng không khắc gì. hai người bây giờ đều xem như nửa cái khí linh dễ dàng gần khó ra muốn rời khỏi muôn vàn khó khăn năm đó l o á n g thoáng từng nghe chủ nhân đề cập qua giống như chỉ có hỗn độn chi lực mới có thể t r ợ bọn họ giải thoát giam cầm nhưng ở tiên l i n h giới hỗn độn chi lực cũng chính là cái truyền thuyết b â y giờ thân ở hạ giới nhưng lại đi nơi nào tìm đây hồn đế nghĩ đến tâm sự nhìn hạng dương ánh mắt lại càng l ư u h ò a làm cho vị kia lão đại coi trọng tiểu gia hỏa này khí v ậ n khẳng định lịch tiên liên ó i không chừng chính mình ngày sau thật đúng là có thể mượn sức hắn thoát thân tự tại bây giờ xem ra kết một thiện duyên ngược lại cũng cần phải chương một trăm năm mươi bảy tính tình trung thực lão quỷ. Một t r ậ người y ế như tên vô luận làng ngọc giản kia vẫn là lao kim ô đều từng đề cập tới nói cái này hồn đế đối hồn phách tri đạo nghiên cứu cực kỳ cao viễn hạng dương vừa vặn đối với mình linh r á c có chút đáng nghi dứt khoát liền cầu hắn chỉ điểm m ư ờ hai đương nhiên nhưng nên có lòng phòng bị người thiên địa phúc thụy vạn linh quyết loại công pháp này là không thể sách ngươi bây giờ còn chưa hóa thần hồn đế vừa híp mắt uống m g h i ệ m cựu nghe được hắn nói sự tình phốc một ngụm liền phun ra ngoài liên tục không ngừng đem rượu theo dâu dài phía trên v h i nhẹ chừng trong mắt hỏi hạng dương có phần có chút xấu hổ gật gật đầu rất là kỳ lạ đã đột phá đến nay đều chưa từng hóa thần hồn đế gặp quỷ một dạng nhìn lấy hắn coi như hắn lại kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ thấy qua loại này q u á i thai chưa hóa thần thì kết đan hơn nữa nhìn hắn khí tức bây giờ cần phải đã là kết đan hậu kỳ thậm chí đình phong tu vi xứng sở hỏi dò tiểu huynh đệ nếu như không ngại ta mà muội Lấy hắn tu vi muốn nhìn trộm hạng dương thất hải chính là dễ như trở bàn tay sự việc nhưng dù sao có vị kia cảnh cáo trước đây bây giờ sẽ có kết giao hạng dương ý tứ lại cũng không dám không hỏi mà làm nhìn ta thất hải hạng dương trong lòng run lên cái tia tiên miêu có thể cho người nhìn sao phương tưởng lời nói dịu dàng mà tuyệt lại lại cảm thấy thất hải bên trong phản thiên thụ run run, run trong cõi u minh như là tiếp vào một loại tin tức trong lòng nhất thời nổi lên một cô an bình cảm giác đây là để cho ta yên tâm sao hạng dương do dự một chút mỉm cười gật đầu vậy liền phiền phức hồn đế đại nhân nói đến Cái kêu p h à nói đến mỗi lần gặp được một số lúc khẩn yếu quan đầu sau đó hắn thường xuyên đều sẽ nhận được một loại đến từ trong coi u minh chỉ dẫn chẳng lẽ đều là cái này phản thiên thụ cách làm nhưng khi lấy được phản thiên thụ trước đó đã từng có a hắn ở đâu suy nghĩ bên kia hồn đế đã thu hồi thần thức chập chập khen tiểu huynh đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm tiên miêu lại có sáu thước có thừa đ ặ t ở năm đó bản cổ giới đều coi như là yêu nghiệt thiên tại a bản cổ giới danh tự như là còn là lần đầu tiên nghe thấy đâu vạn mẫu chu hậu cùng hoàng tiên nhi không phải nói cái này vị trí trung ương chính là là tới từ tiên giới sao tại sao lại ra cái bản cổ giới hồn đế hạng dị cơ linh hạng dương vẻ nghi hoặc vừa lộ ra hắn liền vừa cười nói nói đến tại cái này giới ta cũng không nên nói thêm đợi đến ngươi thu hoạch được c h u y ề n thừa về sau tự nhiên có người sẽ cùng ngươi phân t r u y n chỉ là hơi nói một chút cũng là không quan trọng nói chuyện h ô n đế như là nhớ tới thứ gì ngửa đầu nhìn trời một bộ nhớ lại tràn đầy bộ dáng phất dâu lời nói vũ trụ hồng hoang bắt đầu tại h ô n độn bên trong thiên co vô tận tương cung nạp vạn giới cùng bên trong bây giờ chúng ta chỗ xưng tiên giới chính là một tên là bàn cổ giới nhớ năm đó nhưng là vạn giới chi nhân tài kiệt xuất uy danh hiền hách đại giới a hạng dương ngạc như nói cái kia tại sao núi sông cũng xưng là giới đâu cũng là vạn giới một trong sao cái kia làm sao có thể cái gọi là vạn giới chỉ là gọi c h u n g nó i chính là cùng b ả n cổ giới đồng dạng thượng giới mỗi cái thượng giới đều là có vô số hạ giới được xưng là phàm giới mà bây giờ ngươi chỗ sơn hải giới chỉ là b ả n cổ giới hạ vô số phàm giới một trong mà thôi thì ra là thế hạng dương gật đầu nhưng hắn đầu góc chuyển cực nhanh lại từ hồn đế đằng trước nói bên trong tìm tới một k i a nghi hoặc chỗ tiếp tục hỏi hồn đế đằng trước nói là nhớ năm đó đâu bây giờ bàn cổ giới như thế nào hồn đế xứng sờ xứng sờ cười khổ nói năm đó bàn cổ giới cùng hắn đại giới từng có một lần đại chiến ta chính là vào lúc đó mất đi thân thể sau đó liền nhập cái này hôn nguyên tháp bên trong nhoáng một cái đã mấy chục vạn năm bây giờ tình hình chiến đấu cuối cùng như thế nào ta cũng hoàn toàn không biết gì cả chỉ là xem ra tình thế cần phải cực kỳ nguy cấp nếu không chủ nhân cũng không thể lưu hạ cái này c h u y ể n thừa nếu như thật chiến bại bây giờ bàn cổ giới chỉ sợ là hắn nói nói thở dài một bộ mất hết cả h ư ớ n g bộ dáng năm đó hắn theo sau lưng láo chủ nhân tại bàn cổ giới chúng gió quang vô thận kết quả ở đâu lần sau đại chiến lại rơi đến quan cảnh như thế tại đây hôn nguyên tháp bên trong cô tịch lâu như vậy ngẫm lại cũng thật có chút t h ư n thức hạng dương rốt cục nghe được cảm thấy hứng thú nhất đề tài khẩn cấp hỏi hồn đế đại nhân vị này lưu lại truyền thừa tiền bối cuối cùng là ai a bây giờ ở đâu nghe đến lời này hồn đế nụ cười trên mặt nhất thời không cánh mà bay sắc mặt tâm chầm bưng lên trước mặt chén ngọc uống một hơi cạn sạch sau đó liền sững sờ ngồi ở kia không nói một lời chẳng lẽ vị tiền bối kia thật đã không còn tại thế hạng dương ban đầu vốn là có cái này phỏng đoán bây giờ nhìn thấy hồn đế bộ dáng như vậy càng là do dự không thôi hắn đến nay còn không biết cái này cái gọi là truyền thừa cuối cùng là cái gì nhưng xem ra phải cùng giữa phạm thế kế thừa di sản không khác gì nhiều n h ư n ế u không phải chủ nhân xảy ra chuyện trực tiếp thu đệ tử chính là tại sao còn muốn lưu hạ loại này bố trí hắn b ồ i tiếp cũng cạn một chén sau đó liền yên lặng trở lấy nửa ngày về sau hồn đế mới trùng điệp thở dài nói ra rất nhiều chuyện ngay cả ta đều không rõ ràng nhưng là xem ra ai quay lại ngươi muốn được chủ nhân truyền thừa chắc chắn sẽ có người giải thích cho ngươi hắn lúc này ngược lại là thật có chút chân tình bộc lộ tiếng nói đều có chút khô khốc lên muốn tới cùng chủ nhân ban đầu cảm tình vô cùng tốt điểm ấy ngược lại để hạng dương đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn mấy chục văn năm còn có thể nhớ tới tính cũ cái này hồn đế cũng là tính tình trung thực Đã hồn đế không chịu lại nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều sau đó lại đem đề tài quay lại đến hỏi hồn đế đại nhân ngươi nhìn ta cái này linh giác cuối cùng là xảy ra chuyện gì hồn đế lắc đầu nói ra tại bàn cổ giới bên trong chưa hóa thần liền kết đan ví dụ s á t thực có nhưng ta chưa từng thấy tận mắt một số tin đồn nghe đồn cũng đảm đường không nổi chính xác cho nên ta còn thực sự không cách nào giúp ngươi giải hoặc thì liên loại này chuyên tu hồn phách c h i đạo cao nhân đều không thể chỉ điểm mình hạng dương có chút thất vọng chỉ là cũng chỉ có thể thôi lưu lại chờ ngày sau chính mình chậm rãi tìm vào đi hồn đế lúc này cũng không có tiếp tục nâng cốc nôn hoan hứng thú thở dài một tiếng đứng dậy nói ra đi thôi ta cái này liền dẫn ngươi đi sau cùng chuyển t h ừ a chỗ chỉ là cuối cùng có thể hay không đạt được chuyển t h ừ a thực ta cũng không biết chỗ kia quả thực có chút cổ quái Trước Phong、Doanh. một vùng tăm tối bên trong chỉ có hai người lấy chân ngọc đài tản ra ảm đạo ánh sáng sau đó một điểm tinh mang rằng giặc bay tới thoáng qua ở giữa hóa vì một cái cao khoảng một t r ư ợ n g thấp q u c n môn h ồ n đế chỉ ánh sáng kia môn lời nói thí luyện mảnh đất những cầu thang đá đó cùng chín mươi chín quan vào sân môn cuối cùng đều thông hướng nơi này phía trước chính là chuyển thựa chỗ có thể hay không đạt được vẫn phải nhìn ngươi cơ duyên hạng dương nhẹ nhàng gật đầu thả người mà vào cái này quang ảnh chuyển đổi về sau hắn nhìn lên trước mặt hết thảy cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt đó là sán lạ ngời n g n g ờ i tinh h ả i nhưng làm mấu chốt là tại sao khắp nơi ở trên bầu trời tại hạng vừa vào quan môn hướng trên đỉnh đầu ngọn núi chập trùng cưới chân lại là sao l ố m đ ố m đầy trời hạng dương cất bước đi tại đây m ả n g cổ quái trong không gian trái xem phải xem cảm thấy ngạc nhiên không thôi cả người tự hồ bị một loại cổ quái lực lượng nắm giữa không trùng hắn thử hướng đi lên được khá lâu hòa thượng p ư ơ n g ngọn núi khoảng cách lại tự hồ như nửa điểm không thay đổi hướng xuống cũng là bình thường hắn lại thử hướng hai một bên mà đi cũng hoặc là hướng về phía trước lui ra phía sau nhưng vô luận đi bao xa đỉnh đầu cùng ư ớ i chân vị trí cũng không phát sinh một k i a chết đi ở chỗ này thời gian mất đi khái niệm khoảng cách đồng dạng không có ý nghĩa chẳng biết lúc nào hạng dương đã tiến vào một cái ngơ ngơ n g ắ c ngác q u ê n mất hết thể trạng thái bên trong mang mang nhiên phiêu đãng theo hắn tiến vào cái trạng thái này trong thất h ả i của hắn phản thiên thụ đống nhiên sau lưng h ắ n hóa ra hư ảnh ngang nhiên mấy vạn trượng so sánh với nhau dễ cây chỗ hạng dương nhỏ bẽ như hạt bụi tại đây hư ảnh về sau hồng nông nhánh phiêu nhiên mà ra mặc dù chỉ là không đáng chú ý một nhánh. nhưng cho người ta cảm giác lại là đỉnh thiên lập địa mấy vạn trượng cao phản thiên thụ tại trước mặt nó thì giống như một bụi tây giống đây không phải thể tích phía trên vi von mà là đến từ bản nguyên phía trên khác nhau cùng áp chế hồng m ô n g nhánh hơi hơi rung động tựa hồ tại cùng một loại nào đó tồn tại câu thông lấy cái gì nhưng một mực tốn công vô ích lại qua khá lâu tại hồng m ô n g nhánh sau lưng một thanh thanh đồng cổ kiếm hư ảnh xuất hiện thân kiếm hướng lên từng đạo từng đạo phức tạp khó hiểu hoa văn lúc sáng lúc tối mũi kiếm hơi rung động từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy nhưng lại không có không một tiếng động gợn xong hướng về hư không thẳng bắn đi thế mà là đem trên bầu trời ngọn núi hình chiếu đều con không mắt lạng u yến cúng chỉ c tựa một hồ là biến mất trong không gian như là quanh quẩn lên một tiếng như có như không tiếng thở dài hồng nông nhánh cùng thanh đồng cổ kiếm chỉ hướng bầu trời run dậy mấy lần tựa như là đang cáo biệt lấy cái gì tùy theo biến mất bốn hạng dương cảm thấy mình làm cực cổ quái ngộng tựa hồ tại trong ngộng trải qua dài g i n giặc cả đời nhưng sau khi tỉnh lại vốn lại cái gì đều không nhớ nổi hắn theo bên người nhìn lại phát hiện mình chính khoanh chân ngồi tại một cái kim sắt tròn trên đài sân khấu toàn thân vẽ lấy phức tạp tới cực điểm trận văn cái gọi là phức tạp là bởi vì nếu như ngươi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mỗi một đạo đơn giản nhất trận văn thực đều là từ vô số cái tiểu trận văn tạo thành mà nếu như ngươi lại dùng linh g i á c một chút đi dò xét lại sẽ phát hiện những thứ này tiểu trận văn bên trong còn có cảng nhỏ bé trận văn tại đây sân khấu bốn phía là một mảnh năm màu trói lọi mây tía hạng dương không có gấp đứng vậy mà chính là trước dùng linh g i á c dò xét t r a một chút thân thể của mình vô luận là nhục thể đan điền vẫn là kim đan đều không có chút nào biến hóa linh g i á c cũng dừng lại tại nguyên chức cường độ cái này truyền thừa xem như đạt được không có hắn cố gắng nghĩ lại lấy lúc ấy tiến vào ánh sáng kia phía sau cửa hết thảy nhưng là trừ cái kia một mảnh điên đạo thiên địa cảnh tượng bên ngoài khác không có chút nào trí nhớ cũng hoặc là có nhưng bị một cỗ thần bí lực lượng che đậy giấu đi hạng dương rất cẩn thận đem dưới thân sân khấu cùng thân thể đều kiểm tra một lần về sau lại đem chú ý lực đặt ở xung quanh mây tía bên trên ngay từ đầu cũng không nhìn ra cái gì đến. dùng linh giác quan sát lại hình như đụng vào lớp kín cẩn trọng thường đất trực tiếp liền bị đụng trở về nhưng hắn vẫn không có từ bỏ một chút cha xét rõ ràng lấy một lúc sau trước mắt như là xuất hiện một tia h à o giác chỉ cảm thấy cái kia mây tía bên trong cảm thấy có thần quang lưu chuyển tạo thành lấy một vài bức ý hối khó hiểu đồ họa giống như chuyện giống như p h ù cũng giống như văn hạng dương trong lòng hơi đ ộ n g một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần sâu trong linh hồn cái kia ba đạo đến từ thanh đồng cổ kiếm thượng cổ phát hoa văn bỗng nhiên sáng lên đây là hồi lâu sau hạng dương cười một tiếng g i i hai mắt ở giữa đều là vui mừng. Coi n hỗn ư k h độn minh văn hạng dương bây giờ nhưng là cũng không phải cái gì tu tiên gà mở tự nhiên biết cùng cái gì hỗn độn hồng m ô n g dính dáng toàn là đ ồ tốt cái này ba cái minh văn đương nhiên cũng thế hỗn độn vạn giới thực cũng có tiên thiên và hậu thiên phân chia tiên thiên chỉ là hỗn độn tự nhiên thai ngén mà xuất thế giới mà ngày sau thì là một ít đại có thể mở mang đi ra thế giới vừa rồi hắn đạt được thiết trí truyền thừa vị tia tiên vương lưu lại tin tức bên trong thế mà là nâng lên tiên thiên vạn giới vậy mà đều là từ cái này từng cái minh văn tạo thành mà đại năng từ hóa một giới thời điểm cũng đều phải mượn nhờ minh văn c h i lực cái này nhìn như đơn giản phong cách cổ xưa hoa văn thế mà là thần kỳ cuối cùng đương nhiên nếu như muốn từ hóa một giới dùng đến minh văn đều lấy ước đến cái này không quan trọng ba cái chỉ sợ liền một hạt xa thổ đều hiện hoa không nhưng coi như như thế cũng đã khiến hạng dương vui mừng không thôi hôn đ ộ i minh văn thực cũng không xác thực pháp chỉ có thể căn cứ tác dụng hoặc là nói là mình lý giải đi phân chia cái này ba cái minh văn nếu như theo hạng dương chính mình lý giải hẳn là duệ phong đầy đủ duệ là sắc bén duệ phong là bội thu phong đầy đủ là tràn đầy đầy đủ Năm đó, v xa xa đây cũng là ạ i c h u vị tia h tiên vương sở tu công pháp nghe nói chuyển từ thượng cổ lai lịch không thể kiểm tra tại vừa rồi đạt được những cái tia tin tức bên trong vị tia cũng không có lưu lại đôi câu vài lời mà cái này hỗn độn minh văn liền là tới từ phương pháp này bên trong mà khi hạng dương lần thứ nhất quan tưởng lúc xuất hiện thanh đồng cổ kiếm về sau thực truyền thừa đã bị xúc động đây mới là toàn bộ thí luyện mấu chốt nhất một vòng có thanh đồng cổ kiếm tại dù là lao long đầu lúc ấy sử dụng đi tìm nguồn gốc tiên linh trận dung hồn lúc không có phát sinh cái gì khác nhạc đệm cũng tuyệt không có khả năng thành công mà hắn chiếm cứ hiên long vũ điển thân thể cũng là vô dụng vị tia khí vận c h i tử nhưng là liền thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đều chưa từng đạt được chớ nói chi là quan tưởng ra thanh đồng cổ kiếm vị tia tự phụ tri cực long đế lại chưa từng nghĩ tới một vị nửa bước tiên đế cấp khác tiên vương bố trí thủ đoạn há lại hắn một cái nho đem lần luyện tập này đủ loại bao quát vị kia tiên vương lưu lại tin tức toàn bộ t h u thiện sửa sang một chút sau khi tỉnh lại lại dùng linh rác đem bốn phía bao quát dưới thân sân khấu tỉ mỉ dò xét một lần phát hiện s ắ c thực không có gì khác thu hoạch hắn lúc này mới vươn người đứng dậy đạp xuống sân khấu hướng mây tía bước đi mây tía ngăn cản linh g i á c lại cũng không ngăn cản thân thể mà lại cũng liền một lớp mầm manh thì giống như một tầng màn lụa dễ như chở bàn tay liền xuyên qua bên ngoài là một cái cũng không l ớ n phòng nhìn trái ngược với cái lộn xộn nhà kho có một nửa địa phương khắp nơi đều là tán loạn khoáng thạch tài liệu lá bùa chờ một chút còn t r o n g chất lây không gần một nửa thành phẩm pháp bảo một góc có mấy cái nắp đỉnh nửa mở đàn lô bên cạnh là một chỗ bình ngọc cũng không biết bên trong có hay không đang ăn dược hạng dương trở lại nhìn lại nơi nào còn có cái gì mây hà sân khấu vừa rồi chính mình sợ tại chỗ đã là trống g i n g một mảnh chính mình đến tột cùng ở đâu hắn hai bên nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện có cửa gì đang buồn bực ở giữa lại nhìn thấy phía trước nhất một bức tường trên vách nổi lên trận trận vận sóng sau đó một t r ư ơ n g mập mạp mặt to thỏ vào đến vừa nhìn thấy hắn nguyên bản bóng loáng sáng loáng đại gương mặt mập mạp phía trên lại cởi r a nếp gớp thiếu chủ của ta a người cuối cùng đi ra hạng dương có chút phát q u í n h bốn hôn nguyên đạo cung bên trong hôn nguyên tháp thứ chín mươi tám tầng vẫn như cũ tản ra sáng chói q u a n g hoa đạt được đỉnh xuất lão bắt đầu hoàng hậu trói trang hoan nghênh hạng dương đang ngồi ở một t r ư ơ n g hào hoa có chút nhiều phần bảo tọa bên trên đó là hoàng hậu trước tia châu ngồi đặc biệt bên cạnh hắn, một cái hơi thấp bé điểm ghế dựa dựa vào rất gần lục nha nhi chính thâm tỉnh chậm rãi nhìn lấy hắn thỉnh thoảng lúc trước đầu mâm đựng trái cây bên trong nhặt lên mấy cái trái cây cẩn thận lột ra đi g ầ n sau đó nhét vào trong m i ệ n g hắn thực loại thiên tài địa b ả o này cấp bậc tiên quả nơi nào có cái gì cặn bã vỏ trái cây muốn chỉ là tấm lòng ấy mà thôi hạng dương đơn độc sông chín mươi chín quan vào sơn môn thí luyện đi vào bao lâu lục nha nhi liền lo lắng bao lâu lúc này nàng cuối cùng giải sầu xuống tới cái gì chuyển thừa phải chăng đạt được ngược lại không quan trọng mấu chốt là hắn có thể hoàn hoàn trình trình trở về ba vị lao đại lúc này phân ngồi hai hoàng hậu bưng chén quỳnh tương chỉ hướng chính nồng tình mật ý hai người ý chào một cái cười nói lần thứ nhất nhìn thấy thiếu chủ liền biết định người phi thường cho nên lúc đó ngài cùng phu nhân đ í n h hôn đại lễ ta liền đi chỉ là khi đó ta phải lúc nào cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lao ra hỏa kia đ ộ u tĩnh cho nên đi sớm lần này chỉ được bổ sung Trước vui quá buồn. hóa lão long đầu cũng không biết mình gần đây cuối cùng là ngược lại cái gì n ó m mốc lần lượt mưu đồ đều đến thời khắc sống còn thất bại trong găng tấc mắt thấy tiểu tử kia nhanh chóng đi mà chính mình phụ hồn cái này hậu bối lại chết sống không chịu nhiều bước một bộ hắn gào thét hai ngày rốt cục bất đắc dĩ bây giờ cũng chỉ có thể t r ư ớ c chờ ở đây trong lòng của hắn vẫn là ôm rất lớn hy vọng dù sao coi như qua cửa h ải này thứ chín mươi chín quan lao g i a hỏa kia cũng không phải dễ nói chuyện chủ mà lại nói lên tư lửa đến lao g i a hỏa kia sâu nhất hoàng hậu cùng hai tên khốn kiếp kia mặt mũi cộng lại ở trước mặt hắn cũng không có nhân tính tốt rằng thì liền lao long đầu chính mình cũng là cái này hơn mười vạn năm qua lúc nào cũng treo xứng cũng không có việc gì còn đưa chút đồ tốt đi qua lúc này mới đ á p lên giao tỉnh liền đợi đến đi cái chỗ chết tiệt này nhiệt độ cao như thế chính mình phụ thân tiểu t ử này sớm muộn sẽ bị nướng thành thây khô đến lúc đó chính mình tinh nguyên liền có thể phát huy được tác dụng thân thể lần nữa cải tạo một đợt về sau có lẽ hắn cũng có hướng về phía trước rút khí sau đó chỉ cần qua lão kim ô cửa này trước đầu tiểu t ử kia lại thất bại lời nói phần này chuyển thừa còn là chính mình cái này nhất đẳng liền chờ vài ngày hiên long vũ đ i ể n bị hạng dương một cảnh cáo sau đối trong thất h ả i của mình lão quỷ này càng phát ra hoài nghi vô luận như thế nào cũng không chịu nghe hắn ăn bài hắn bây giờ tuy nhiên trên thân t r ụ lụi nhưng tu di pháp bảo nhưng lại như c ũ hoàn hảo bên trong đồ tốt không nhiều nhưng là phổ thông đang dược Thực vật chút, còn có vẫn đ sau này cũng khi hắn n tỉnh r s lại hắn rốt cục cũng biết lưu ở chỗ này cũng là chết chỉ có thể vẻ mặt cầu xin bước vào bốn dặm phạm vi bên trong lão long đầu dù sao chính là tu luyện vô số tuổi già yêu rút lấy ra tổ long tinh nguyên cường hãn xa không phải những cấp sáu đó tiên thú có thể so sánh nếu nói thật ra hạng dương thông qua tiên thiên thai mâu trận hấp thu nhiều như vậy tiên thú linh thú thu hoạch được lực lượng tuy nhiên muốn so cái này nhất tinh nguyên vẫn là mạnh lên không ít nhưng lại thêm cái k i a một k i a hốn nguyên tiên đan c h i lực cũng liền không kém bao nhiêu hiên long vũ điện nguyên bản liền thức tỉnh lão long đầu huyết mạch thuộc về giống nhau cũng chính là bởi vậy tại hốn nguyên tiên đan trợ giúp phía giới mới có thể chịu được lấy lần thứ nhất tinh nguyên cải tạo nếu không lời nói thì liền hạng dương lúc ấy thân thể đều chưa hẳn chịu nổi lúc này mới cần chức muốn nhờ tiên tiên thai mẫu trận tiến hành cường hóa hai lần cải tạo về sau bây giờ hiên long vũ điển thân thể cũng liền so hạng dương kém hơn một t i a mà thôi thức hải bên trong lại có cái lao già khốn kiếp một mực ngao ngao kêu thỉnh thoảng còn cần bí pháp kích thích một chút muốn choáng đều choáng không được thật đúng là để hắn gắng gượng lấy s ô n g qua chỉnh cây cầu đá đi vào mặt trời nghỉ lại mảnh đất sau đó hết t hệ để hắn gắng gượng lấy xông qua chỉnh bí cực thái lai còn tưởng rằng muốn cùng cái tia lão kim ô nhiều phếm lại không ngờ tới người ta thống khoái r ứ t trực tiếp liền đưa hiên long vũ điển đi thứ chín mươi chín quan đây chính là chính mình lão bằng hữu địa bàn a quả nhiên dù n g bí pháp liên lạc về sau hiên long vũ điển lại nhận hồn đế n h i ệ t t ì n h chào mời không chỉ có nhẹ nhõm vượt qua hoan hồn hải đi và hoan hồn cung bên trong còn thưởng thức một trận mỹ diệu tuyệt luân múa thoát ý nghĩa n h ư n ế u không phải lão long đầu bây giờ không có thân thể mà hiên long vũ điển cũng không vui để hắn nhìn thấy công việc của mình xuân cung lời nói có lẽ một trận sáp lá cả là thiếu không chủ và khách đều vui vẻ về sau hồn đế liền cười mỉm lôi ra quan môn nói nơi nào chính là nơi truyền t h ư ợ đương nhiên có thể hay không đạt được truyền thừa vẫn là phải xem cơ duyên theo hồn đến nói phía trước đến tiểu tử kia căn bản liền hắn mặt đều chưa từng thấy có lẽ đã thành l oan r ồ n g nhóm thực vật bây giờ cũng thành l oan hồn một viên nói như vậy người thí luyện liền chỉ có hiên long vũ điển một cái lão long đầu nhưng là nghiên cứu qua diễn đạo chi thuật căn cứ hắn phỏng đoán một nguyên bên trong truyền thừa nhất định có chủ như thế tính toán chứ hiên long vũ điển còn có, có thể là ai cái này truyền thừa đã dễ như trở bàn tay lão long đầu tại hiên long vũ điển thức hải bên trong cười lớn vội vàng nhắc nhở lấy hắn bước vào quang ảnh lưu chuyển sau mực khắc hắn đ ỗ n g nhiên như bị bóp lấy cổ vịt dắt một tiếng tiếng cười tuy nhiên mà dừng trước mặt là cái đại s ả n h màu đen phía trên bảy b i ể n năm tấm cao thấp không đồng nhất ngai vàng bốn cặp tràn ngập trào phúng ánh mắt chính nhìn l ấ y hiên long vũ điển xuất hiện phương hướng tại sao năm người chỉ có bốn cặp ánh mắt vấn đề này chư vị có thể tự hành suy nghĩ hoàng hậu nơi này giống như nàng cung điện a một bên k h á c một bên một béo một gầy hai tên ra hỏa cười nhất là hang say v ô bắp đùi nghiêng nghiêng ngửa, ngửa mà ngồi bên trong vị kia lại là cái kia hồn để nói đều chưa từng thấy qua tiểu tử lão bút đầu nhảy dựng lên cười toe toét chạy đến hiên long vũ điển trước mặt, vây quanh hắn chuyển bài vòng. cười tủm tỉm vô vô bả v à i hắn lao r á n không nghĩ tới a nha thân thể này không tệ a ngươi dốc hết vốn lương a hoàng hậu nhìn xa xa một bộ yêu thiên thương người k h ẩ u khí ai lao l o n g đầu chúng ta cũng coi là có ít nguyên năm giao tình ngươi bây giờ ngộ nhập kỳ đồ quả thực đáng tiếc như vậy đi ta giúp ngươi cùng thiếu chủ năn nghỉ một chút ngươi đây cũng biểu hiện biểu hiện nếu như thiếu chủ tâm t ì n h tốt không chừng còn có thể lưu ngươi một điểm tàn hồn đỉnh xuất thì là một mặt nghiêm túc chiều hoàng sau chừng liếc một chút cái này lão mao trùng cũng dám vi phạm chủ nhân chi mệnh còn lưu hắn làm gì giữ lấy tiếp tục hại người hay sao trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán là được hạng dương ngồi ngay ngắn ở giữa chỉ hướng hiên long vũ điển nhìn xem hỏi chư vị tiền bối có biện pháp nào không đem cái k i a long đế tiên linh câu đi ra vị này chính là ta người quen cũ có thể lưu hắn lại tánh mạng liền lưu lại đi hiên long vũ điển sớm đã mắt t r ầ n tròn hắn là tại hôn mê thời điểm bị lão long đầu trực tiếp từ trong vây mảnh đất mang đến sau khi tỉnh lại lại đã ở chín mươi chín quan vào sơn môn thí luyện bên trong trước mặt cái này năm vị trừ hạng dương cùng lục nha nhi bên ngoài lại là một cái đều không nhận ra nhưng hắn não tử cũng tốt làm rất hồn phi phách tán tàn hồn lưu lại tánh mạng những mấu chốt này từ vẫn là nghe hiểu ngay sau đó liền biết thức hải bên trong l á o r a hỏa như là rơi vào người khác đào hố bên trong còn có thể liên lụy đến chính mình trong lúc nhất thời chân đều hoàng sợ mềm nghe được hạng dương lời nói vội vàng hô to tiểu kêu lên chư vị tiền bối việc này không có quan hệ gì với ta a đều là lao già chết tiệt này chứng làm ta là thụ hắn bức hiếp chính là đánh dấu tiêu chuẩn chính xác người bị hại a hắn nói nói nước mắt chảy ngang dứt khoắt thì quỳ trên mặt đất hai tay nện gào khóc lớn lên bên trong miệng còn âu n ẹ n ngào nuốt mang lấy ta là bị lao già chết tiệt này chứng c xem xét thời thế chính là bản năng mà trong t h ứ c h ả i của hắn lao long đầu trận mắt hốt m ồ m đã hoàn toàn ốc c h ư ơ n một trăm sáu mươi một đại công táo thành trận pháp phụ c h ú chi đạo chính là lao bút đầu bản hành n g h e xong hạng dương yêu cầu nhất thời hăng hái sờ sờ trên đầu trùng tiên bao tràn đầy phấn khởi bố trí một mặt lăng không hư vạch lên từng đạo từng đạo m ị t mở khó hiểu trận văn một mặt còn giới thiệu thiếu chủ ngươi thì nhìn tốt ta tới trước cái thăng cấp bản tù thận trận cái này lao rắn chỉ muốn đi ra liền chạy không thoát tiền bối vậy hắn không ra đâu ai nha thiếu chủ ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối gọi ta lao bút đầu liền tốt hoặc là gọi ta tiền th hắn cũng k h có việc gì, ta muốn có n c cái kia lá gân a hạng dương rõ ràng thợ phảo vậy thì tốt rồi ta bằng hữu này đối với ta có ân cũng không nên thật lầm tính mạng hắn Yên tâm chính là cái này lao rắn tiên linh nguyên bản liền bị hai chúng ta đánh qua một hồi bây giờ suy yếu rất dễ dàng liền có thể đem hắn bước đi ra giá mạnh cương bạo bằng hữu của ngươi đến lúc đó ta dùng tù thần trận đem h ắ n hóa ngươi thủy tiện c h ú t giận là được hai người ở đâu trò chuyện lan lộn không làm đường đường long đế là một chuyện lao long đầu nút ở hiên long vũ điện thức hải bên trong bị tức toàn thân đều treo lên bệnh sốt rét một đầu mini tiểu h ắ c long co lại cùng bị c h ạ một m đoạn con run giống như tức thì t ứ c nhưng sợ hay là thật sợ hắn nhưng là biết cái tia hai tên ra hỏa bản sự một cái vai trận chế phủ một cái luyện đan luyện khí thật muốn xuất thủ hắn tại đây thật đúng là đợi không được nhưng là muốn đi ra ngoài đó chính là làm cho người thịt cá hạ tràng cái này nhưng là sao sinh là tốt lão bút đầu trận pháp c h i đạo s á t thực lợi hại một nén hương không đến không chung từng đạo từng đạo hư h u y ễ n trận văn liền chất động kết trận thành công hắn trùng điệp hướng hiên long vũ điển trên đầu vỗ hung dữ nói ra tiểu tử chúng ta thiếu chủ nói tha cho ngươi nhất mệnh bất quá đợi lát nữa ngươi muốn chính mình loạn động mất mạng nhưng không trách được ta ạ cho ta thành thành thật, thật đợi nói chuyện hắn vung tay lên không chung trận văn nhất thời như yến bay về tổ đồng dạng nhao nhao nhao tới trong chốc lát hiên long vũ điển trần trùng trên thân thể liền thêm ra từng đạo từng đạo phức tạp hoa văn phối hợp trên chán một trường kim quang l ừ n g lánh phụ chú nhìn qua ngược lại giống như một cái vừa được luyện chế cương thi sau đó đỉnh xuất cũng cười tủm tỉm đi tới vừa bấm hiên long vũ điển c á i c ằ m một khỏa xanh mơn mận đan d ư ợ c liền vào bụng hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng lao bút đầu một mặt thúc giục phụ chú một mặt cười lớn khẳng thật lấy đỉnh xuất chuẩn bị kỹ càng chờ ta đem cái này tuy nhiên sạch cái gì dùng nhưng dầu gì cũng có mấy phần lòng tấu hết mạch phối điểm tốt phụ tại không chừng còn có thể ra điểm tiên ăn đâu bây giờ phương pháp duy nhất chính là dung hồn nhưng dưới loại tình huống này coi như dung hồn thành công thì có làm sao t a m thành chính mình nguyên bản trí nhớ cùng ý thức đều muốn hoàn toàn mất đi nhiều nhất lưu lại một điểm ý thức bồn nguyên cũng không biết khi nào mới có thể t h ứ c t ỉ n h một mặt là tạm thời mất đi ý thức bảo lưu lại khôi phục hòa t r ủ n g một mặt là trực tiếp mất đi sinh mệnh lao long đầu cũng coi là cầm được thì cũng buông được chủ không chút do dự chọn trước mặt một tia ô quan g hiện lên tiên linh tán loạn hiên long vũ điển thức hải r u n g mạnh hắn nguyên bản thì mấy tấc tiên miêu thật giống như an xuân dược trong chốc lát liền dài đến cao hơn ba thước sau đó một cỗ phức tạp nhiễu loạn suy nghĩ bay thẳng mà đến trực tiếp đem hắn ý thức quay thành một đoàn đầy dối một vài bức vô cùng kỳ quặc hình vẽ theo nhau mà đến như điện quan họ thạch lướt qua hắn trước kêu ý thức liền tựa như một cái bị diều hâu để mắt tới chi cút trốn ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy cũng không biết qua bao lâu hiên long vũ điển biết hầu phát ra khanh khách quái thanh con ngươi chừng tựa như sắp chết con cá một dạng phù phù một tiếng liền ngã xuống hắn một chóng lao bút đầu liền dương dương đắc ý cười ha hả ha, hai tay huy động liên tục từng đạo từng đạo trận văn lần nữa nhấp loáng thế mà đem hiên long vũ điển toàn bộ đều bọc lại sau đó đỉnh xuất vỗ cái bụng sau lưng một cái thanh đồng đỉnh lớn chậm rãi dâng lên miệm đỉnh một bên liền đem hắn hút đi vào thiếu chủ thành cái kia lao rắn đã cùng tiệu từ này r không có đi tìm nguồn gốc tiên linh trận hỗ trợ lao ra hỏa này có lẽ sẽ bị phản vệ có thể hay không giữ lại điểm ý thức bổn n g u y ê n cũng không tốt nói ngược lại là tiện nghi tiểu tử này đáng tiếc cái này lệ linh trận tài liệu tay ta đầu không đủ cũng chỉ có thể t r ư ớ c thích hợp dùng bất quá chờ đỉnh xuất lại luyện chế mấy ngày đem trận pháp trực tiếp lạc ấn đến tiểu tử này hồn ấn phía trên về sau vậy liền không có sơ hở nào hạng dương cười tủng tìm gật đầu phía trước mấy người chỗ thương nghị đi ra thủ đoạn quả nhiên hữu hiệu dù sao lão long đầu tuy nhiên chỉ còn tiên linh nhưng là hắn dùng đi tìm nguồn gốc tiên linh trận lúc nhưng là có thể đem bản nguyên toàn bộ mang đi, Những bản nguyên đại ó n k công cáo thành hoàng hậu yêu kiều đứng vậy nắm lục nha nhi tay nhỏ bước đi thong thả tới hỏi lao già kia bản nguyên có thể tìm được đỉnh xuất gật gật đầu hít mắt như là cùng cái kia thanh đồng đỉnh lớn tại câu thông lấy cái gì nửa ngày mới lên tiếng cái này lao r i n đem chính mình bản nguyên trốn thật đúng là tốt chỉ là muốn tinh luyện cũng là đơn giản sự việc chỉ là nếu như muốn bảo trụ tiểu tử kia cánh mạng lời nói vẫn phải dùng nhiều điểm thời gian mới có thể toàn bộ để luyện ra hắn nói chuyện lại đưa tay vô vô thân đ ỉ n h còn về cái kia lệ linh trận ngược lại là đơn giản quay lại tìm hồn đế điểm quan trọng tẩy hồ n tuyền cũng chính là trong khoảnh khắc sự việc từ đó về sau hắn liền duy ngươi là theo cái này lệ linh trận cũng coi là tiên t r ậ n c h ỉ ít tại cái này giới là không người có thể giải chỉ là thiếu chủ vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút nếu như tên này lệ linh trận có khả năng hội phản vệ hạng dương mỉm cười gật đầu nếu như nói tu vi cảnh giới hắn bây giờ xác thực rất khó đề bạt nhưng là nói đến thần thức cường độ Có t hiên địa phúc thủy vạn long i tại n thân, đến nay chưa hóa thần, hắn cũng không sợ bất luận n h chưa hóa quyết bất dù là à sợ một cái h nhỏ Hiên n l o vũ điển lại lại Long hoạch phải nói. điểm tin tiên điều kiện. Hiên long vũ Điển không không như hắn cách thu thừa. thừa cần Nếu vương truyền truyền gì có, có được Trước đều tư ấy tự Vũ xuất hiện thời điểm không mang m ạ n h b ả i lục nha nhi từ đầu tới đuôi liền không có n h ấ t quá mức lúc này biết hắn đã bị lấy đi lúc này mới theo hoàng hậu đi tới nghe được định xuất lời nói có chút đáng yêu chu chu miệng chỉ hướng hạng dương hỏi tiểu dương tử tên này tu vi lại thấp người lại c h ẳ n ghét lưu hắn tác dụng gì nàng tuy nhiên tại hạng dương trước mặt thường xuyên làm tiểu nữ nhi hình nhưng vạn pháp tiên tông chính là sơn hải đại lục phải tính đến đại tôn g môn làm vì thủ tịch đệ tử lục nha nhi từ nhỏ là ấn lấy người kế nhiệm đến bồi dưỡng nhân t ừ nương tay loại chuyện này không có duyên với nàng nàng nguyên bản đối cái này hiên long vũ điển ấn tượng liền không tốt mà lại tên này tu vi cũng không cao ngược lại là thật không rõ hạng dương vì sao muốn tốn công tốn sức thu hắn làm nô hạng dương ha ha cười đem nàng kéo đến bên cạnh mình vừa định đưa tay ôm nàng eo nhỏ nhắn lục nha nhi liền tải hắn trên ngu bàn tay vặn một chút lượm một cái chuyện ô n nói chung tức chú nàng cũng là quên vừa rồi chính mình còn chủ động này t i ể u t ử này ăn cái gì đâu có lúc nữ hải tử tâm tư chính là khó như vậy lấy suy nghĩ ngươi nếu là thật sự bởi vậy xa lánh nàng chút không chừng nàng liền thật giận hạng dương tuy nhiên mới nếm thử tình duyên nhưng rất nhiều thứ lại là xem thiên phú trực tiếp mặt giày mày dạn tiếp tục ôm c h ầ m đi quả nhiên trong ngực nữ hải hơi hơi dãy r u a một chút liền không hề động tác trên mặt tuy nhiên giả trang ra một bộ giận dữ bộ dáng nhưng ánh mắt lại là ngọc nào g hạng dương chỉ, chỉ hiên long vũ điển thí luyện qua đi chúng ta liền muốn về đến sơn hải đại lục tên này dù sao cũng là hiên long vương triều vương tử lấy hắn b chỉ khi sợ sau khi trở về lục i điểm bồi dưỡng đối tượng, giữ ề n thành trọng dưỡng tượng, sẽ trở hưu d lấy n Hiên Long Vương g đây. i nha toán cái gì,、so、với những con kiến hôi đó thế lực nhỏ cái với gì, hôi thế mạnh đó đều lực mẽ hạ. À, Tiểu dương Tử, ta sao lại nhi g ả nói các người Ngọc Tông. Nha Nhi kia cái các Lục gì phủ? Phu ngọc tông. Lục nha nhi vừa khinh thường nói câu lại cảm thấy có chút nói sai muốn giải thích lại lại có chút càng tre càng lộ đ ỏ lên khuôn mặt nhỏ chỉ hướng hạng dương nhìn qua hạng dương không thèm để ý cười ha ha âm thanh hắn nguyên bản đối phù ngọc tông liền không có gì quy trúc cảm duy nhất để ý chỉ có kim thân đường những lao nhân kia mà thôi bây giờ hắn cũng coi như thấy qua việc đời người đừng nói tương đương với cựu k i ế p k ỳ cao cấp tiên thú cũng là trong truyền thuyết tiên nhân bên cạnh đều gặp mấy cái nho nhỏ phù ngọc tông thật đúng là tính không được cái gì tự nhiên cũng không thể h o à n trách lục nha nhi cũng không biết hắn bây giờ còn tính không được hoàn toàn thu hoạch được truyền thừa đạt được thực chỉ có cái kia ba đạo hỗn độn minh văn mà thôi dựa theo tiên vương để lại cho hắn tin tức nếu như muốn hoàn chỉnh thu hoạch được truyền thừa có tam đại điều kiện hôn nguyên đạo cung thực tổng cộng chia làm ba bộ phận đạo cung làm chủ thể hôn nguyên tháp làm trung tâm sau đó còn có một cái hôn nguyên trí môn. năm đó tiên vương thiết hạ truyền thừa lúc đã đem hỗn nguyên tri môn một bộ phận hóa thành tiến vào truyền thừa chỉ dẫn c h i vật hết thẻ ba mươi sáu cái chỉ có thu thập đủ về sau mới có thể bằng vào hỗn nguyên tri môn lực lượng tiến vào một ít bí cảnh tìm kiếm tiên vương lưu hắn lại cơ duyên đối hạng dương tới nói hắn kim đan nếu thật là ngũ hành kim đan lời nói cái kia chỉ có ngũ hành thăng bằng về sau mới có thể đột phá nhưng bây giờ trong ngũ hành một hệ nhất gia độc đại hỏa hệ thứ hai hắn ba loại còn không có cái gì động tĩnh trung thủ hệ mẫu nguyên tức xa hắn cũng đã đạt được đây cũng là không so hồng mông tri tàn phiến kém ngũ hành bảo vật chỉ là đến nay còn chưa có động mà thiên địa phúc thụy vạn linh quyết hắn bây giờ mới tầng thứ tám bây giờ đã rõ ràng cảm giác được càng về sau càng khó nếu như không có cái gì cơ hội lời nói có lẽ đến chín tầng cũng liền đến đỉnh đại thành còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đạt được bao nhiêu kỳ ngộ chỉ cần thu hoạch được những cơ duyên này hắn mới hy vọng sau khi hoàn thành mặt hai điều kiện cũng chính là bước vào đăng tiên tam cảnh cùng thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đại thành sau đó mới có thể để cho hốn nguyên đạo c u n g nhận chủ lấy được được hoàn chỉnh truyền thừa tiên vương tin tức đã rất rõ ràng phương trượng tiên sơn có thể cấp cho hắn cơ duyên cố nhiên không ít nhưng muốn càng nhiều phải dựa vào chính mình đi thu hoạch được cái này đồng dạng cũng là đối người thừa kế khảo nghiệm đối với loại này hát bài hạng dương không có một tia phất ớt hắn nguyên bản là một làng trài nho nhỏ cô nhi lúc ấy làm sao muốn l ấ y hội có được hôm nay thành t h u huống hồ làm nam nhân dựa vào chính mình nỗ lực đi đạt được hết thảy đây là thiền kinh địa nghĩa sự việc toàn bằng người khác bố thi đây tính toán là cái gì tu tiên giống như trèo núi hội khi lên tới tuyệt đỉnh về sau phong cảnh cố nhiên tú lệ nhưng trên đường cũng chưa chắc kém không đi thể nghiệm một phen h á không đáng tiếc ra phương trượng tiên sơn về sau hạng dương liền muốn hết thảy đều dựa vào chính mình vì vậy lưu lại hiên long vũ điển con cờ này cũng là tất yếu còn về lục nha nhi ăn nữ nhân cơm chùa sự việc hạng dương là làm không được vẫn là tận lực không muốn nhờ nàng lực lượng huống hồ, hồ lục nha nhi tuy nhiên chính là vạn pháp tiên tông thủ tịch đệ tử nhưng bây giờ đã đã nhiều năm như vậy không có chút nào tin tức phía d ư ớ i cũng không biết trong tông có gì biến cố lại thêm tông môn thế lực càng lớn quan hệ thì càng phức tạp loại này tiên nhân truyền thừa tin tức nếu như lưu truyền ra đi thân phận nàng lại cao hơn cũng khó tránh khỏi sẽ có bất c h ắ c chi hiểm chính mình nữ nhân hạng dương nhưng là không nỡ nàng có nửa điểm mạo hiểm chứ những thứ này bên ngoài còn có đủ loại công việc tạm thời không đề cập tới đem mạch suy nghĩ chỉnh lý một bên hạng dương liền sớm làm lên chuẩy hắn không phải loại kia hạng người l ỗ mãn g quyết định tại phương trượng tiên sơn còn muốn lưu một đoạn thời gian theo đ ỉ n h xuất nói nơi này còn có cái thời gian huyễn cảnh có thể để người thí luyện đi vào ma luyện bây giờ hạng dương khiếm khuyết chính là lắng động cùng tích lũy loại địa phương này chính hợp hắn dùng mặt khác hai cái tiểu gia hỏa nghe nói là bị cái này phương trượng tiên sơn trời sinh linh vật mang đi còn có quan hệ không tệ vạn mẫu chu hậu cùng hoàng tiên nhi bọn người cũng là như thế cũng là dù sao cũng phải đem bọn hắn tìm trở về chỉ là vị kia được xưng là phương trượng lao tổ tồn tại nghe nói một ngủ cũng là và năm cũng không người nào có thể trực tiếp liên hệ với hắn cái này nhưng cũng là phiền phức sự t ì n h bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào mấy vị lao đại nghĩ một chút biện pháp đã quyết định chú ý hạng dương liền chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian lại nói còn về hiên long vũ điển cùng lao long đầu thì giao cho đỉnh xuất bọn họ đi bào chế đi hắn đem chính mình tu vi tình huống lại tỉ mỉ phân tích một chút trên cụ thể đợi đến lao long đầu bản nguyên được đề luyện ra còn có thể có chỗ tiến bộ công pháp bên trên cựu trọng thần long kinh coi như đến sau tam trọng cũng đã mất dùng chân chính thích hợp bản thân cũng liền cái kia nhất nguyên tổ long quyết chỉ là loại công pháp này thì liền đỉnh xuất cùng lao bút đầu bọn họ đều chưa từng nghe nói qua đoán chừng là lòng tộc bí pháp cũng không biết lao long đầu có hay không ở chính giữa trôn xuống điểm bậy dập hạng dương hành động cực kỳ cẩn thận hắn đã nghĩ tới chờ đ ỉ n h xuất đem lao long đầu giấu ở hiên long vũ đ i ể n bên trong thân thể bản nguyên để luyện ra về sau liền đem tên này đưa đi hồn đế cái kia nhìn nhìn hắn có biện pháp nào không rút ra một số lao long đầu lưu lại ký ức mạnh vỡ có nắm chắc lại đi tu luyện như thế tính toán chỉ có thiên địa phúc thụy vạn linh quyết còn có thể nhìn thấy đột phá dấu hiệu cuối cùng hạng dương quyết định trước mắt vẫn là lấy môn công pháp này làm chủ về con trước lão b ư ớ đầu nói cái kia có cửa ất mộc t a m thiên quyết nghe nói là cùng tam mọi phần thiên quyết cùng cấp bậc công pháp trực tiếp cho bọn hắn. Hạng d sau ba tháng hạng dương rời đi hoan hồng cung vốn cho là đã đến tầng thứ tám đình phong thiên địa phúc thụy vạn linh quyết tiến vào tầng thứ chín chính là nước chạy thành sông sự việc lại không ngờ tới ba tháng hắn tướng hồn đế bảo tàng t h lắm đột phá lúc này mới tầng thứ chín liền đã như thế khó khăn hạng dương cởi khổ không thôi chỉ là ngẫm lại ngược lại cũng bình thường v ị kia tiên vương chính là bản cổ giới thổ dân tu luyện môn công pháp này pháp lúc chính là tại thượng giới coi như thế cũng là lấy được đến vô số cơ duyên vừa rồi lại thành bây giờ hắn nhưng là tại sơn hải giới dạng này hạ giới t ư ứ nguyên so bản cổ giới không biết ít hơn bao nhiêu có thể thời gian ngắn như vậy nội tu đến tầng thứ chín đã là số mệnh ngập trời về đến hôn nguyên đạo cung bên trong l o bút đầu cùng định xuất liền đi tìm đến bây giờ không có lao long đầu hoàng hậu một người trưởng khống hôn nguyên đạo cung tuy nhiên lực có thua nhưng là đem vị trí trung ương cố định một chỗ vẫn là làm được vì vậy phân quan thần kính ở giữa liên hệ cũng một mực chưa ngừng hai người bọn họ nguyên bản chỗ tại không gian nguyên bản thì cùng hôn nguyên đạo cũng có quan hệ chính là hôn nguyên chi môn đầu m ú i mảnh đất có tọa độ về sau sử dụng phân quan thần kính tới lui thuận tiện vô cùng vừa thấy mặt đỉnh xuất liền kỳ quái cười đem hắn kéo qua một bên hỏi lão kim ố phải c h ẳ n g đã cho ngươi một cái thú noãn hạng dương m ở mị gật gật đầu cái k i a thú noãn bây giờ còn tại nạp linh bảo bối t r o n g b ì n h hắn trong khoảng thời gian này bế quan đột phá cũng không có thời gian h à o hảo đi nuôi nâng ấp trứng lại chẳng biết tại sao đỉnh xuất b ỗ n nhiên nhấc lên ú, ta chỉ là nhắc nhở thiếu chủ một chút trước lúc rời đi cái k i a thú nói cùng vạn mẫu chu hậu cho ngươi vạn linh chu vẫn là t r ư ớ c muốn ấp trứng đi ra mới tốt phương trượng tiên sơn bên trong còn có không ít địa phương thích hợp n ó nhóm trưởng thành đợi đến sau khi rời khỏi đây cũng không có tốt như vậy điều kiện đã hắn nhắc lên cái này hạng dương ngược lại là nghĩ lên một số chuyện đến dứt khoát liền hỏi tới đỉnh thúc cái này phương trượng tiên sơn tiên thú linh thú ta cuối cùng có thể hay không mang đi ra ngoài a tiên thú khẳng định là không được tại phương trượng tiên sơn bên trong bọn họ tiên kiếp đều chưa từng độ xuân toàn dựa vào là phong ấn chi lực che giấu khí tức sau khi ra ngoài lập tức liền sẽ dẫn động đến lúc đó có lẽ liền ngươi đều phải gặp nạn chỉ là、mà. Đỉnh đề suất quái cấp cổ cười cười, lúc i n h h t h nhận chủ ỉ cần ngược có là lại là t h chỉ là huyết mạch hỏa ể điểm tiểu cường là t đại gia r ư ở n thành g đều c h cho ậ m nên ta vạn linh à khuyên n g đồ n chu n g tốt n g trưởng dạng đã uống no hắn tinh huyết nguyên bản thì lấy đến ấp trứng ở mép đỉnh xuất lại dùng hắn tinh huyết tăng thêm một số phụ tài phối trí một chút không có qua nửa tháng liền ấp trứng đi ra hạng dương có chút quái、e、dị nhìn lấy trong lòng bàn tay lớn chừng ngón cái tiểu ra hỏa tâm lý cảm thấy cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh đó là một cái phấn sắc tiểu đông tây cùng phổ thông con n ệ n khác biệt thì t h c cục thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không có nửa điểm g i ữ tợn thon dài tàm cai trong suốt nhảy vỏ hiện ra ngọc sắc qua mang lúc này đang cố gắng gặm ăn c á n h t ẩ m phát ra tê tê nhẹ văng lên thỉnh thoảng sẽ còn nghiêng đầu qua theo bốn phía nhìn xem chỉ cần có một tia gió thổi cọc lây nhìn nửa khe cẩn th nhận chủ về sau tiểu gia hỏa này trừ cùng mình so sánh thân mật bên ngoài tựa như còn có chút quen thuộc cảm giác ra cảm giác này từ đâu mà đến hạng dương suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ thấu dứt khoát liền không quan tâm đến nó sau đó liền hết sức chuyên chú bắt đầu ấp t r ứ n g lên cái k i a thú nó n tới nếu là lao kim ô tặng cho tự nhiên là hỏa hệ linh thú hạng dương dứt khoát lại chạy tới biển dung nham trong mỗi ngày trừ này huyết chi bên ngoài cũng làm cho nó no mây mẩy hấp thu nơi nào hỏa hệ linh khí cái này thú nón đẳng cấp xem ra còn cao hơn vạn linh chu không ít ấp chứng lên quả thực khó khăn khá lâu đều không có động tích gì nhưng may mắn bây giờ thân phận của hắn khác biệt lão kim ô tựa hồ đối với tiểu gia hỏa này cũng rất là coi trọng theo biển dung nham bên trong vơ vét ra không ít c ự c phẩm hỏa hệ thiên địa kỳ vật để định xuất luyện chế không ít t h c phẩm hỏa hệ t n g chi vật lúc này mới đại đại tăng tốc tiến độ chỉ là coi như như thế cũng đầy đủ tốn hao tốt thời gian mấy tháng đó là một cái, hắc vũ viền vàng chim nhỏ, chỉ có cái chán có một tốn hỏa hồng sắc vũ mau nhìn qua trừ màu lông bên ngoài ngược lại cùng tiệu phượng âu có mấy phần giống nhau ớp lở ra đi ra hạng dương liền cảm thấy mình tu di vòng tay bên trong có đồ vật gì động đậy một chút linh giắc tìm tòi lại phát hiện là cây k lấy ra về sau tiểu gia hỏa tựa như rất là hưng phấn bộ dáng chít chít kêu liền đưa nó h à m lên sau đó hạng dương thấy hoa mắt cây tia lông tơ liền biến mất không thấy gì nữa chính do dự ở giữa bên hai chuyển đến lao kim ô t h a n h â m đây là ta thân thể bị diệt sau lưu phía dưới một điểm cuối cùng bản nguyên c h i vật thì lưu cùng nó đi tiểu gia hỏa này tuy nhiên vẫn còn không tính là thuần trùng mặt trời nhưng huyết mạch coi như thuần trùng cũng coi là ta đời sau còn hy vọng ngươi thật tốt đối lai nó phía trên này có ta phân hóa một tia thần niệm n à y sau như có kiếp nặng gì cũng có thể giúp đỡ chút bận đ i u hắn chỉ nói một câu như vậy liền lại yên tĩnh lại hạ dương chỉ hướng hỏa cầu kia phương hướng không mình hành lễ liên thanh cảm ơn cùng so sánh lao kim ô cùng hồn đế thân phận còn muốn tại đỉnh xuất bọn họ phía trên hoàng hậu chỉ là t h i ê n tiên cảnh giới mà đỉnh xuất bọn họ chính là khí linh nhưng hai cái vị này thì là vị kia tiên vương thuộc hạ chiến tướng chưa từng thụ thương trước đều là nửa bước tiên vương tồn tại cho một chút kính y đó là phải có chi nghĩa có lao bút đầu phụ c h ú nơi tay tiểu gia hỏa lại là hắn dùng tinh huyết ấ p trứng đi ra nhận chủ lên đơn giản rất cái này biện dung nham chính là thích hợp nhất hỏa hệ linh thu sinh trưởng địa phương lại có lao kim ô chiều cố đem nó lưu tại nơi này chính là lựa chọ tốt、nhất. về đến hôn nguyên đạo cung lục nha nhi vẫn như c ũ đang bế quan bên trong nàng lần này là nhất định muốn trực tiếp trùng kích nguyên anh kỳ có lao bút đầu chỉ điểm xem ra không hề sẽ xuất hiện lần trước như thế t ẩ u h ỏ a nhập ma sự tỉnh h ú n g hồ nàng bây giờ thân thể cũng bị tiên thiên thai mẫu trận cải tạo qua tư chất càng hơn lúc trước ban đầu vốn đã kết đan đình phong nàng lần nữa đột phá cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh duy nhất cần chỉ là thời gian mà thôi hạng dương một chân vừa bước ra q u o n môn bên hai liền nghe được l i ễ u d i ễ u tiền ồn ào trong lòng của hắn vui vẻ ngẩng đầu nhìn lại tiểu phượng âu đã hóa thành một đạo ánh hồng theo hắn lướt qua đến mập mạp tiểu sơn hứng cự khua tay thâu ngắn nhỏ tay vui mừng hớn hở theo ở phía sau hoàng hậu lặng yên xuất hiện c ư ờ i mỉm chỉ hai cái tiểu gia hỏa nói ra cuối cùng không phụ kỳ vọng liên hệ đến vị kia phương trượng lao tổ mặt pháp thần chu nhất tộc cùng ma nhãn sơn hứng cự nhất tộc cũng bình an vô sự lao tổ thi triển thần t h ô n g đã đem mặt pháp sơn mạch toàn bộ chuyển đến vị trí trung ương quay lại ngươi nếu có hứng thú có thể trước đi xem một chút hạng dương mỉm cười gật đầu cảm ơn một phen sau mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại trở lại nhập quan môn tiểu phượng âu cũng là hỏa hệ linh thú mà lại nghe nói cũng có k giao cho lão kim ố đ i ề u giáo không thể tốt hơn mà lại nơi đó còn có hắn một cái tiểu đồng bọn tại cùng một chỗ cũng không thể tình mình còn về tiểu sơn cự bây giờ ma nhãn sơn cự nhất tộc đã bình an vô sự cái tia để nó tạm thời trở về t r o n g tộc là được mà chính mình cũng phải chính thức bế quan t r ư ớ chỉ 164, Kim、Ô、bị t á c c h trước mắt thời gian mấy năm l ạ n g y ê n mà qua một ngày này tại vào sơn môn thứ 91 quan bên trong vang lên một tiếng vang động núi sông thét dài một cái bên trên trần chuồng cả người đầy cơ bắp h ắ n từ khua tay một cái đen nhánh cây gậy tại một đám toàn thân tản ra hảo quang màu vàng đất quái thú đùi bên trong ngang dọc tới lui từng đạo từng đạo hát quang hiện lên b à n h bành bành tiếng vang bên thai không dứt, c h ỉ là nửa nén hương không đến công phu cái kêu một đám chí ít đều có cấp hai linh thú trình độ quái thú liền hóa thành một đống tán loạn hòn đá đem rơi lả tả trên đất thổ hệ nguyên khí thạch thu lại hạ n g dương thân thể lắp một cái l i ệ t sơn cương trực tiếp hóa thành một thân trường bào màu đen khoác lên người coi như không mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự cũng không có gì uy hiếp ta hắn không cả chiều bốn phía nhìn xem chỉ hướng nơi xa chạy đi mấy năm nay hắn mỗi lần quái vật đều càng rết càng ít hiện tại thường thường muốn tìm nửa ngày mới có thể tìm được một đám cái này chín mươi chín quan thí luyện xem ra cũng không có hiệu quả nhiều trực tiếp liên tiếp xông qua đến chín mươi tám quan vừa đi ra quan môn nơi xa liền chuyển đến lưu i d i ữ thanh thúy gọi tiếng một đen một đỏ hai đạo quan g ảnh bay lượn mà đến đến phía trên hóa thành hai chỉ lớn chừng bàn tay chim một cái một bên rơi vào trên bạ vai hắn thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ lấy cổ của hắn hạng dương ha ha cười nhẹ nhàng xoa lấy chúng nó t i đoạn bàn bằng p h ẳ n g vũ mao tại lao kim ô bất kể thành bản bồi dưỡng hạng thời gian mấy năm hai cái tiểu ra đều đã đi vào cấp bốn linh thú cảnh giới hóa ra chân thân đã vài t r ư ợ n lớn nhỏ nói đến ngược lại là đem hẳn cái chủ nhân này cho càng kéo càng xa hạng dương chính mình vẫn như cũng là kết đan hậu kỳ liền đỉnh phong ở mép đều chưa từng s ở đến chớ nói chi là hóa anh mà lục nha nhi còn hai năm trước liền đã hóa anh thành công bây giờ đang vững chắc cảnh giới thọ nguyên chưa tới ba mươi nguyên anh kỳ tu tiên giả nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ sơn hải đại lục tại đây thí luyện bên trong thời gian cơ hồ đều mất đi ý nghĩa nhưng là nếu như theo thọ nguyên đệ tính một năm này lục nha nhi xuân xanh hẳn là hai mươi chín hạng dương hai mươi hai đối với tu tiên giả tới nói cũng chỉ là trẻ con thời đại hai người bọn họ một cái đã rời đi tông môn của mình mười hai năm một cái k h á c còn rời đi mười một năm kim thân đường những lao nhân kia như thế nào hạng dương thật tình hơi nhớ nhung chỉ là những lao nhân kia đều luyện thể có thành t ự u thân thể cường trắng rất thọ nguyên cũng so với người bình thường dài hơn nhiều xem ra cần phải an k ả n đi theo cầu đá hướng phía trước mà đi thời gian mấy năm tại lao kim ô cưng t r i ề u hạ hai cái tiểu gia hỏa đã thành cái này dậy đặc nham thạch nóng chạy b i ể n tiểu ba vương có chúng nó ở bên không có một đầu dung nham q u a i thu dám tiếp cận ngàn trượng bên trong đến bốn ngàn dặm chỗ hạng dương vẫn như cũ tiến nhanh mà vào hơn hai năm trước đỉnh xuất liền đã đem láo long đầu dấu ở hiên long vũ điển trong thân thể bản nguyên để luyện ra hơn phân nửa hạng dương cũng luyện hóa một kia bây giờ nhục thể cường độ lại tăng lên một bậc thang điểm ấy nhiệt độ đã không làm khó được hắn đi qua hỏa thụ lâm lại đi tới lao kim ô cư trú cái kia đại hỏa cầu phía trước giống như lúc cảnh tượng nhưng hạng dương hàng ngày có loại cảm giác cổ quái như là hỏa cầu kia ánh sáng ảm đạm một chút cũng không biết có phải hay không là chính mình nào rác còn chưa chờ hắn mở miệng lao kim ô thanh âm liền đủ, đủ chuyển đến hạng dương tiểu tử ngươi nhưng là muốn ra ngoài hạng dương cung cung kính kính đối với cái kia đại hỏa cầu phương hướng thi lễ, chính là đ n hắn Thúc đã đem thứ 8 cầu thang đá thời tu một ta huyến cảnh chuẩn cầu cảng, đã đem đá đó tu luyện một năm luyện sau gian liền bị ký ở s p rời đi ơ i đây. h ắ nói n chuyện theo trên bờ vai hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem ánh mắt bên trong hơi có chút không m u ố n nhưng cuối cùng vẫn nói ra sơn hải đại lục phía trên điều kiện tu luyện còn lâu mới có thể cùng nơi đây so sánh hai bọn nó cái theo ở bên cạnh ta chỉ sợ là bị khuất vẫn là lưu tại kim Âu bên người đại nhân cho thỏa đáng lao kim Âu đang trầm mặc thở dài lưu ở chỗ này a i hoàng hậu chẳng lẽ không có đã nói với ngươi sao nơi này phong ấn có thể hấp thu tiên kiếp chi lực nếu như ở chỗ này tấn thăng tiên thú c ũ như thế nói đến thật đúng là không thể để cho hai cái tiểu gia hỏa lưu tại nơi này chúng nó tấn cấp c nhanh mà chính mình lần này rời đi cũng không biết phải bao lâu mới có thể một lần nữa trở về lưu ở chỗ này vạn nhất chúng nó cảnh giới áp chế không nổi thật đúng là hại chúng nó đã như vậy, vậy liền để chúng nó theo ta ra ngoài đi lão kim Âu、so、tính tính o tựa hồ đối với hắn trả lời rất là hài lòng thanh âm cũng cao giọng không ít cái tiểu đại hỏa cầu bên trong một đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra hóa thành điểm điểm tinh mang rơi vào hai cái tiểu gia hỏa trên thân hạng dương ngẩng đầu nhìn lên lần này không còn là ảo giác cái tiểu đại hỏa cầu ánh sáng rõ ràng lại ảm đạm chút Chính có chút kỳ lao kim o thanh em lần nữa chuyển、đến. ta kỳ Kim quái, Lao em đến, p ân hóa m ộ ta tiêu dung hợp về sau liền hợp cũng ó thể trước thời gian khai linh, c gian dạng này cũng thuận tiện ngươi chiều cố. Ấn, ta chiếu ngươi Ấn, cũng cố. không thể để ngươi trắng toi công bận rộn cái này cho ngươi lần trước lao kim o nói lời này lúc cho hắn một cái thú đoạn ấp trứng đi ra ngoài là một cái tiểu kim o nói lên huyết m ạ c h đến muốn còn mạnh hơn tiểu phượng âu phía trên một cái cấp độ lần này lại là cái gì đồ tốt chế、ý. hạng dương ngược lại thật là có chút chờ mong có thể chờ nửa ngày cũng không gặp có động tinh gì đang kỳ quái ở giữa đột nhiên cảm giác được trước mắt như là xuất hiện ảo giác cái k i a h ỏ a c ầ u khổng lồ cứ như vậy không có tiếng động biến mất tuy theo toàn bộ thí luyện không gian bên trong phát ra ẩm ẩm âm thanh lớn mấy vạn dằm xa biển r u n g nham vậy mà tại trong khoảnh khắc liền làm lạnh khô cạn hóa thành một mảnh vắng ngắt thành nguyên tất cả r u n g nham quái thú cũng ở trong nháy mắt này mất đi sinh sống thành từng tôn ngưng kết pho tượng không c h u n g từng con hỏa điệu rơi thẳng xuống còn chưa rơi xuống mặt đất liền đạ hoa đá cuối cùng thịt nát xương tan hạng dương thức hại ẩm vang nổ vang sau l ư n g phản thiên thụ một áng đỏ lạng yên dâng lên cùng hồng nông nhánh hư ảnh đứng đối mặt nhau một cố Trên kim đây là chủ nhân ban tặng t h i bảo để cho ta kéo dài hơi tàn đến nay sau ngày hôm nay ta đem tàn hồn khóa cùng phương tiên địa này một hồi bên trong bảo vật này như có thể tiểu thành ngươi cũng còn có thể đọc lấy một chút tình cũ lời nói lại đến giúp ta giải thoát chính là tiếng nói tán đi nhất đạo ý niệm trực tiếp chuyển vào hạng dương thức hải sau đó truyền tống quan g môn lạng yên xuất hiện t r ư ờ n g một trăm sáu mươi lăm cổ quái nguyên hòa vô cùng đơn giản giới thiệu nguyên hòa thu thập chín mươi chín loại thiên địa linh hòa mới có thể tiểu thành hạng dương phát hiện tại đây tu t i ê n giới như là rất ưa thích chín cái số này rất nhiều công pháp đều là chín tầng vào sơn môn thí luyện lúc chín mươi chín quan tu vi có cựu chuyển cựu tiếp cái này nguyên hòa muốn muốn đại thành một dạng cần chín mươi chín loại thiên địa linh hòa cái này nguyên hòa cuối cùng có làm được cái gì hạng dương hiếu kỳ đem linh dắt thăm dò vào thức hải lại phát hiện vô luận chính mình đem linh g i á c dò xét lại xa cái đồ chơi này đều phản thiên thụ sau lưng hồng mông tàn nhánh hư ảnh mở dạng thuộc về chỉ có thể nhìn từ xa sự vật căn bản sẽ không chủ động phản ứng chính mình chỉ là sau một khắc hắn trong lòng hơi động trong đầu trực tiếp xuất hiện một đoạn tin tức đã thu thập mười c h í loại sau đó là từng dãy tên mà tam ngội chân hỏa hỏa trùng cùng lao kim ô thái dương chân hỏa cũng ở chính giữa hạng dương không khỏi cười khổ cũng ít đây là lại đem mình làm tự dưỡng viên chỉ là tam ngội chân hỏa hỏa trùng cùng thái dương chân hỏa đó là cái gì hòa diễm đều là trong truyền thuyết đồ chơi a nếu như còn có tám mươi loại cái gọi là trời sinh linh h ỏ a đều cần cùng một cái cấp bậc vậy mình lại đi đâu tìm đi toàn bộ sơn hải giới có hay không có nhiều như vậy cũng không tốt nói nói đến hỏa diễm đỉnh xuất nhưng là chuyên gia tìm tới hoàng hậu để cho nàng dùng phân quang thần kính truyền cái tin tức không bao lâu hắn liền chạy tới còn tưởng rằng hạng dương thật là hỏi cái kia cái thời gian huyễn cảnh sự việc một bước ra quan g m ô n liền vẻ mặt cầu xin kêu lên đoàn đến thiếu chủ lần này ta cùng lao bút đầu thật đúng là táng ra bại sàn á nói tới nói lui đều do hai cái này ra hỏa nếu không phải bọn họ đem chứa đựng tiên kiếp chi lực đều lãng phí làm sao đến mức dạng này hoàng hậu nhất bên thời n g hành cái quân lặng lẽ cũng biết nàng điểm tiểu tâm tư kia tất nhiên không thể gạt được mấy cái này sống vô số năm lao yêu quái có chút bận tâm theo hạng dương phương hướng nhìn xem gặp hắn lăn lộn không thèm để ý tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì lúc này mới thả lỏng trong lòng hạng dương đó là phát hiện tại đỉnh xuất sau khi xuất hiện thức hải bên trong nguyên hỏa như là động đậy một chút chính đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra đỉnh xuất như là cũng cảm giác được cái gì đ ô n g nhiên mẩn người ở đó nửa ngày về sau phương mới kinh ngạc thốt lên một tiếng thiếu chủ cái kia g i ả đời đem nguyên hỏa cho ngươi hạng dương bị hắn gọi tiếng bừng tỉnh nghe vậy gật gật đầu đúng vậy à ta gọi đỉnh thúc ngươi đến chính l à việc này cái này nguyên hỏa cuối cùng là vật gì à. đỉnh xuất đã hưng phấn bổ nhào vào bên cạnh hắn một thanh bắt lại hắn cánh tay một mặt đung đ ư a một mặt khẩn trương hỏi mấy loại hạng dương s ữ n g sở về đến m ộ ư ơ i chín loại đỉnh xuất con mắt nhất thời sáng này m ộ ư ơ i chín loại a ừ n trừ đỉnh thúc ngươi truyền ta tam mọi chân hỏa hỏa trụng cùng thái dương chân hỏa bên ngoài còn có cực địa hàn viêm độ linh thánh hỏ đỉnh xuất con mắt càng ngày càng sáng liên tục xét miệng một bộ rất thảm bộ dáng sau cùng thế mà là lột sắn tay háo thẳng la hét muốn tìm lão kim ô tính số sách cái này g i a đời thì cùng ta nói chín loại thế mà là tư dấu như thế tốt bao nhiêu hàng đỉnh thúc kim ô đại nhân đã hạng dương đem thứ chín mươi tám quan trong không gian phát sinh trạng thái cùng lão kim ô sau cùng nói miêu tả một lần đỉnh xuất sững sờ nghe chờ hạng dương nói xong hắn vội vã để hoàng hậu dùng phân quang thần kính gọi ra một cánh cửa ánh sáng bước vào nửa ngày mới trở về vẻ mặt cầu xin mắng cái này ra đời thật không phải là thứ tốt đẹp gì thiếu lao tử nợ muốn không trả mà chớ nhìn b ọ t h ấ h lao kim mô bây giờ tình huống hắn không khỏi có chút một mã năm đó tiên vương dưới trướng cao thủ tụ tập đỉnh xuất lại là chuyên khoản luyện ăn luyện ký thuộc về loại kia cực kỳ xài được loại hình cùng hắn quan hệ tốt cũng không ít nhưng hôm nay đâu còn thừa lại mấy cái lao kim mô hồn tỏa thiên địa chi về sau tối đa cũng liền có thể khiêng cái một hồi năm về sau liền sẽ bị thiên địa đường hóa trở thiên về đỉnh ị a b u xuất trong lúc nhất thời thổn thức không thôi đều quên cho hạng dương giải thích cái kia nguyên hỏa lai lịch ngược lại là hoàng hậu cơ linh rất ở một bên xếp câu cái này nguyên hỏa nhưng là chủ nhân năm đó ở châu kia đạt được b ả o bối đỉnh xuất gật gật đầu năm đó chủ nhân đã từng c h u du vào giới cái này nguyên hỏa chính là tại một cái kỳ diệu hỏa diễn thế giới đạt được bảo vật chỉ là cụ thể công hiệu đến nay còn không phải biết rõ chủ nhân năm đó vừa đạt được nó đại chiến liền h ả i còn căn bản không kịp đi gom góp những cái này thiên địa linh hỏa sau đó cái kia già đời liền bị người đánh k e m chút hồn phi p h á c h tán chủ nhân vì cứu hắn liền đem cái này nguyên hỏa ban cho hắn hắn thở dài nhiều năm như vậy cùng cái này nguyên hỏa sớm chiều làm bạn cái kia già đời đối với nó dài có lẽ do、so、chủ nhân đều sâu chỉ sợ thật gom góp chín mươi chín loại thiên địa linh hỏa về sau liền có thể cứu được hắn nói chuyện hắn chỉ hướng hạng dương thật sâu cúi đầu thiếu chủ chúng ta năm đó lao đệ huynh cũng không thể để lại mấy cái. cái này già đời tuy nhiên năng lực không ra sao nhưng luôn luôn đối chủ nhân trung thành tuyệt đối mong rằng ngươi xem ở lao chủ nhân trên mặt mũi ngày sau nếu như nguyên hỏa tiểu thành nhất định phải đi thử một chút có thể hay không cứu hắn nhất bệnh hạ dương liền vội vàng đem hắn đỡ dậy đỉnh thúc yên tâm chính là kim mẫu đại nhân đối với ta rất tốt còn đem chính mình con nối roi giao phó cho ta ta tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực chỉ là cái này thiên địa linh hỏa cuối cùng nên đi nơi nào tìm đâu ta còn không có đầu mối a đỉnh xuất với tay sau lưng đỉnh lớn xuất hiện miệng đỉnh ba điểm ngọn lửa phiêu nhiên như khởi hạ dương trong thức hải nhất thời chuyển đến một trận ý mừng rỡ sau đó cái kêu ba điểm ngọn lửa liền đột một biến mất mà hạ dương trong đầu cũng đồng thời chuyển đến tin tức đạt được khô nóng thần viêm hàn băng lánh diễm thiên ngoại phi hỏa. đã thu thập thiên địa linh h ỏ ạ hai mươi hai loại thiếu chủ ta chỗ này thiên địa linh h ỏ a t h ì cái này ba loại là lao kim ô đều không có hắn trả đến xin nhờ thiếu chủ lưu ý nhiều sơn hải giới tại tất cả hạ giới bên trong cũng coi là đại giới chắc là có thể tìm toàn hạng dương tự nhiên đồng ý sau đó đỉnh xuất lại lời nói cái kia thời gian h u y ễ n cảnh đã chuẩn bị thỏa đáng hỏi hắn khi nào tiến về theo hắn nói cái này thời gian h u y ễ n cảnh chỗ hao tổn của cải ngọn nguồn rất nhiều hiện tại cùng cực toàn bộ thí luyện mảnh đất cùng hôn nguyên thiên cung lực lượng cũng chỉ là có thể duy trì một năm mà thôi nhưng một năm này tương đương với bên ngoài mười năm nói cách khác chỉ cần hao phí một năm thọ nguyên liền có thể ở bên trong ma luyện tu luyện mười năm tốt như vậy sự t ì n h hạ dương tự nhiên là muốn dẫn lấy lục nha nhi cùng một chỗ đi vào nhưng nàng bây giờ còn đang bế quan cũng chỉ có thể đợi nàng xuất quan chương một trăm sáu mươi sáu sắp chia tay sau ba tháng lục nha nhi chính thức xuất quan đã hoàn toàn ổn định lại nguyên anh sơ kỳ tu vi hai người cùng nhau tiến vào cái kia cái thời gian h u y ễ n cảnh bên trong thời gian một năm thoáng qua mà qua thí luyện mảnh đất thứ tám trên bệ đá hai cái thân ảnh dắt tay mà đứng không bao lâu thân thể đều khẽ r ú lên đồng thời mở to mắt nhìn nhau cười một tiếng như là cùng trước mấy cái trên bẫy đá thí luyện không gian không giống nhau l ắ m à, hạng dương một mặt suy nghĩ một mặt mang theo lục nha nhi hướng thứ chín cầu thang đá mà đi tại khác biệt thời gian lưu tốc hạ hai người bên ngoài thân thể chỉ qua một năm mà tại huyễn cảnh vừa ý biết lại qua mười năm cái này huyễn cảnh lớn nhất công hiệu là có thể hoàn toàn mô phỏng công pháp và chỗ có pháp bảo sau đó có thể căn cứ tu luyện giả cảnh giới cung cấp tương ứng hoàn cảnh cùng đối thủ mặc dù chỉ là h u y ế n cảnh đối tu vi cảnh giới cũng không trợ giúp nhưng lại để hạng dương đem trong khoảng thời gian này chỗ đến mức hoàn toàn lắng động hấp thu một lần cũng nện vững chắc cơ sở đỉnh suất cùng lao bút đầu chính là lượt khí l u y ệ n đan trận pháp đại gia tại hạng dương bế quan chức cũng coi là dốc túi dạy dỗ tuy nhiên bởi vì tu vi cảnh giới vấn đề quá cao thâm hắn cũng học không nhưng mười năm này xuống tới trừ cùng h u y ế n cảnh bên trong đối thủ chém giết bên ngoài hắn liền trong đám chìm cơ sở một dạng kháng cực kỳ bền chắc chỉ là khách quan mà nói bởi vì lục nha nhi đối với trận pháp hứng thú lớn nhất hai người tỉ thí với nhau giao lưu cũng nhiều nhất vì vậy ở đây trên đường tiến bộ cũng lớn nhất chỉ tiếp đối cái kêu ba đạo hỗn độn minh văn hạng dương vẫn như c ũ không có chút nào đọc được thậm chí cũng không biết nên như thế nào sử dụng cái này thứ chín cầu thang đá nguyên bản chính là tiếp nhận truyền thừa sau cùng thí luyện mảnh đất nhưng bây giờ hạng dương đã thông qua 99 quan vào sơn môn đạt được truyền thừa tán thành cái này thứ chín cầu thang đá cũng liền mất đi hiệu dụng đi vào cái kia kim tự tháp hình cung điện bên trong có một đạo c ổ n g vòm cổng vòm bên trên có 36 đạo màu nâu hoa văn ở giữa phía trên thì là ba khối hình tròn đơn ký như là nơi nào thiếu thôn thứ gì hạng dương chỉ hướng cái kia c ổ n g vòm nhìn xem lôi kéo lục nha nhi bước nhanh mà vào hiện thực một năm huyễn cảnh mười năm trong cảm giác chính mình giống như có lẽ đã rời đi khá lâu trước sau thông thấu cầm vòm bước vào về sau lại tựa hộ như đổi cái thế giới phía trước là một cái khắp nơi đều có quang ảnh lưu động không gian đỉnh xuất cùng l ã o bút đầu chính cười m ỉ m chờ thiếu chủ cái tiêu viễn cảnh không gian không tệ a chỉ t i ế c bây giờ hôn nguyên chi môn không được đầy đủ tư ơ nguyên n g cũng không đủ không phát huy ra h uy lực lớn nhất nếu không lời nói công hiệu còn có thể thêm gấp mười lần a theo lão chủ nhân nói thật muốn đem hôn nguyên chi môn mò thấy nói không chừng n ụ c thể đều có thể vào khi đó mới coi như là chân chính bảo bối đâu thấy một lần hai người đến đây l ã o bút đầu liền chui lên đến nói liên miên lại nhải nói một trận đỉnh xuất còn dùng phân quang mẫu kính phát còn tin tức đi qua không bao lâu quang môn nhấp、đoáng. không có quản bên cạnh mấy cái lao bút đầu trực tiếp ào ào móc ra một đống phụ trú cùng chật bản từng kiện từng kiện hướng hạng dương giới thiệu một lần sau đó lại lấy ra một cái tu di giới chưa vào lại chỉ chỉ đỉnh xuất nói ra đúng thiếu chủ cây gậy kia giúp ngươi lại luyện chế lại một lần qua chỉ là tại cái này giới tài liệu có hạn tên này trình độ mà cũng cứ như vậy bây giờ cũng chỉ có thể đến đỉnh phong huyền khí cấp bậc đỉnh s u ấ t bất mãn n mít hắn một cái lấy ra một cái đen nhánh cây gậy đưa tới coi như có thể luyện thành tiên khí thiếu chủ cũng không cần a đỉnh phong huyền khí không phải v ừ a vặn hạng dương theo trong tay hắn đem cái kia dùng quen màu đen cây gậy nhận lấy vào tay c h ầ m xuống phần này lượng rõ ràng so trước kia muốn nặng g ấ p b ộ i nhưng nếu không phải hắn bây giờ thân thể đã cường hắn đến làm cho người không thể tưởng tượng cấp độ có lẽ liên tiếp đều không tiếp nổi cái này như ý côn nguyên bản là tùy ý luyện lấy chơi khó được thiếu chủ ưa thích cho nên luyện chế lại một lần một lần. mặc dù chỉ là đ ỉ n h phong huyền khí cấp bậc nhưng tính chất lại muốn vượt qua không ít t i ê n khí chỉ là khí linh không có gọi tan ra được mà thôi dù sao thiếu chủ bây giờ tu vi có hạn thật tấn thăng t i ê n khí chỉ sợ hắn không có ý tứ nói tốt cho người dương tu là thật tại quá kém sợ hắn khống chế không nổi hạng dương lại có tự mình hiểu lấy ha ha cười vớt vớt sẽ đem nó thu hồi chỉ hướng hai người thi lễ nói ra cảm ơn hai vị thúc thúc ta từ hội hành sự cẩn thận một bên hoàng hậu cũng cười m ỉ m tiếp cận đến nhìn xem đã để vây quanh hạng dương liệu dịu náo thành nhất đoàn mấy tiểu từ kia móc ra mấy cái tu di giới đưa lên cười nói sơn hải giới duyên đồ tốt thực cũng không ít chỉ là tìm kiếm vẫn còn có chút phiền phức cái này mấy tiểu tử kia miệng ẩm r ứ t trong khoảng thời gian này ta tại phương trượng tiên sơn tùy ý tìm một lần những vật này ngươi mang lên cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian nàng cái gọi là tùy ý tìm một lần đoán c h ừ n g l à quát điệu tam xích hạng dương vừa định cảm ơn đỉnh xuất đã đem mấy cái kia tu di giới tiếp nhận đi theo tay khẽ vây một cái toàn thân đều là thanh sắc màu xanh đồng đỉnh nhỏ bay lên sau đó muốn hạng dương nhất tinh máu cùng lao b ư ớ đầu hai người bận rộn khá lâu mới lại dương một tay lên đỉnh nhỏ khoan thai thổi qua rơi vào hạng dương trên cổ tay hóa thành một cái to bằng thiếu chủ ngươi mang theo trong người nhiều như vậy tu di giới cũng không thiện đây là ta bản thể c à n k h ô n định phân thân có ta phân hóa tiên linh ở bên trong cũng có thể xem như nửa cái t i ê c khí tuy nhiên chỉ có thể chữ vật nhưng cũng bất việc không ít hạ n g dương dùng linh g i á c tìm tòi nhất thời l u lười không thôi tiểu đỉnh này nội không gian to lớn vượt qua tưởng tượng hắn tùy tiện tìm tòi thế mà là không tìm được giới hạn phải biết hắn bây giờ linh g i á c đã có thể lật đắp mấy ngàn trượng phương viên đỉnh xuất như trước đang cái kia giới thiệu ngươi mang theo nhiều như vậy tiểu ra hỏa có lúc hành tàu không t i ệ n cái này c à n k h ô n định phân thân bên trong tự thành một vùng không gian ngươi chỉ cần lúc nào cũng bổ túc bên trong nguyên khí chúng nó liền có thể ở bên trong sân qua thời gian không nên quá lớn lên thuận tiện hạng dương lúc này đã đem không gian kia đại khái nhìn một lần phát hiện trong này xác thực có động thiên khác kỳ diệu vô cùng hôn đế tại chín mươi chín quan không cách nào đi ra nhưng mà xin nhờ hoàng hậu mang lên lễ vật cũng bởi vì không có tìm ra lão long đầu có quan hệ nhất nguyên tổ long quyết ý thức thoái phiến mà tạ lỗi một chút mấy cái còn sót lại chủng tộc cũng đều có hậu lễ tặng bên trên trong lúc nhất thời hạng dương thu lễ thu tay lại mềm sau đó đỉnh xuất lại đem chính mình bản thể gọi ra đem hiên long vũ điền lấy ra lục nha nhi nha một tiếng túi đầu tên kia vẫn là trần chuồng không mang mảnh bài chỉ là thân thể bây giờ ngược lại là cường kiện vô cùng đỉnh xuất thấy thế vội vàng phất tay cho hắn phủ thêm một thân ma bảo rồi mới lên tiếng lao bút đầu lệ linh trận đã l à c ấn tại hắn hồn ấn phía trên tiểu tử này bình thường không sẽ phát hiện nhưng chỉ cần thấy thiếu chủ liền sẽ khởi động hoàn toàn nghe lệnh của ngươi lại là thuận tiện bất quá nghĩ một lát hắn lại nhắc nhở một câu chỉ là thiếu chủ vẫn là muốn c ẩ n t h ậ n chút cái kia lao rắn ý thức buồn nguyên vẫn còn dù sao hắn cũng là sống vô số năm lao ra hỏa nói không chừng có cái gì phá giải chi pháp vạn hắn tỉnh lại nói không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu hạng dương gật đầu đồng ý trước khi chuẩn bị đi hắn ban đầu vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không b á i gặp một chút vị kia trời sinh linh vật phương trượng tiên sơn chân chính chấp chừng giả nhưng nghe nói hắn lại đã rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có thể coi như thôi mấy ngày sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng hôn nguyên chi môn trung ương một cái mê ly vòng xoáy xuất hiện hạng dương cùng lục nha nhi chăm chú ôm ấp s ẽ sau đó r ứ t khoát q u a n người tại cái kia không biết tên mà to lớn vô cùng trong không gian người khổng lộ như trước đang ngủ ngáy cái kia một điểm năm màu ánh sáng gấp rút chất động thật lâu vừa rồi lắng lại chương một trăm sáu mươi bảy đại tịch tế tự hôn nguyên c h i môn truyền tống cực kỳ thần kỳ bước vào vòng xoay chính là một trận quang ảnh lưu truyền trong nháy mắt trước mặt chính là đen nhánh một mảnh chỉ có một chút ưu ám lam sáng l ử g lánh bây giờ hạng dương thị lực sớm đã khác hẳn với lúc trước căn bản không cần thích đứng liền đã thấy rõ trước mặt hết thảy trung ương k cố t h ụ hai bên trên vách động cổ t r i ể n rõ mồn một trước mắt trong lúc nhất thời thế mà là để hạng dương có một loại cảm giác không chân thật cảm giác như là hơn mười năm ở giữa phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác hắn thở sâu đem suy nghĩ bình phục lại trừ vách động câu thủ phía trên u l m ánh sáng đã triệt để dập tắt hắ chỉnh cái huyệt động triệt để đen xuống thu hồi trật bàn hạng dương chỉ hướng ngoài động nhà đá đại môn đi đến sau lưng khâu thụ đã biến mất không còn t â m hơi vô tung vừa đem đại môn đẩy ra một cái khe hở xa xa liền truyền đến một trận đồn nào hạng dương ngứa mày trực tiếp theo khe hở kia bên trong lướt đi đi ưu tộc tộc trong đất có một cái cao lớn cầu thang đá lúc này ở trên bệ đá hơn mười người còn lương thân thể lão nhân chính quỷ bãi ở đâu bên trong miệng phát ra từng đợt cổ quái âm tiết dưới bệ đ á phương tất cả ưu tộc người tụ tập dưới một mái nhà hơn mười năm không thấy ưu đàm đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô、nương. lúc này đang đứng tại phía trước nhất cùng đã tuổi già sức yêu u đan mộ lớn tiếng tranh chấp đấy hạng dương có chút hiếu kỳ cũng không có đi kinh hãi động đến bọn hắn lấy hắn bây giờ tu vi ở loại địa phương này tự nhiên cũng không cần che giấu thân hình tùy tiện liền đi qua chỉ là những n g tộc đó người bây giờ tất cả chú ý lực đều đặt ở u đàm cùng u đan mộ trên thân căn bản không người quay lại liếc hắn một cái đan mộ ta a ba thọ nguyên mới hơn bốn mươi vì sao muốn bị tế tự hả trong trí nhớ u đàm nói chuyện ôn u lúc này lại có vẻ hơi bén nhọn gấp rút u đan mộ tóc trắng phơ đã thưa tớt ánh mắt cũng đục ngầu không ít một mặt sầu khổ đây là tộc vương đại nhân chính mình m ờ i ngươi cũng biết bây giờ thân thể của hắn phụ vương hắn tú đ à n g mắt đẹp d ư n g d ư n g chỉ hướng đài cao nhìn lại năm đó chúng độc về sau tuy được hạng dương trợ giúp nhưng lại không ngờ tới vẫn như cũ dư độc chưa t h à n h cái này hơn mười năm xuống tới tú thắng theo một cái trung niên hán tử trực tiếp thành vì một cái xế t r i ề u lao nhân hạng dương thế mới biết trên bệ đá trong đám người cũ có một tên chính là là năm đó tộc vương c thắng hắn bây giờ thị lực vô cùng tốt tuy nhiên còn ngăn cách hơn trăm trượng khoảng cách nhưng là như cũ có thể đem những lao nhân kia khuôn mặt nhìn rõ ràng không sót gì cẩn thận phân biệt hạ quả nhiên có một vị lờ mờ quen biết chỉ là bây giờ đã già yếu không già dáng tế tự chẳng lẽ là năm đó nói tới đầu kia quái x à minh thứ sao mỗi lần đại tịch liền sẽ ra ngoài kiếm ăn quái vật ngẫm lại cái này minh tộc nói thế nào đều đối với mình có ân không có chính bọn hắn cũng vào không được thí luyện hạng dương không khỏi liền lên giúp bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn suy nghĩ bây giờ hắn kiến thức đã khác biệt năm đó nghe nói cái này minh thứ sự tình lúc cảm thấy cái này đầu d lúc này lại đã lớn khái có thể đoán ra nó thân phận đến hơn phân nửa là bức rắn hoặc là trong truyền thuyết đằng xà nếu như là đằng xà loại này thượng cổ kỳ thú xuất sinh liền có linh t h ú thực lực thành thục kỳ sau ít nhất cũng là cựu cấp biên phòng hạng dương vậy dĩ nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhưng bức rắn lại khác một lần thí luyện để hạng dương tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thì liền cao giai linh thú cũng từng rết không ít loại này thành thục kỳ cũng chỉ có chung giai linh thú cấp k h á c quái vật thật đúng là không thả trong mắt hắn ngẫm lại nếu như đằng xà trên đỉnh đầu phù ngọc tông chỉ sợ sớm đã bị nó náo cái lòng trời lỡ đất hơn phân chỉ là lúc này quái vật kia còn chưa xuất hiện cũng là không nhất thời vội vã mấy năm nay hắn trừ bế quan tu luyện bên ngoài liền cùng những cái này sống vô số năm đám g i a hỏa lăn lộn cùng một chỗ mưa dầm thấm đất nhân tình thế thái càng thêm thông h i ể u tự nhiên cũng biết đưa than khi có tuyết đạo lý trước để bọn hắn thụ trấn kinh chỉ cần đến lúc đó kịp thời xuất thủ là được dưới đại cao ưu đan mô vẫn như c ũ dần dần dạy ưu đàm đàm quay lại ngươi liền phải thừa kế tộc vương tri vị cũng không thể lại như thế tùy hứng ta ưu tộc người cuối cùng kết cục đã là như thế đây cũng là vì hắn tộc nhân có thể tốt hơn sống sót chờ ưu mục lớn chút nữa ta cũng phải lên tế tự hai người bọn họ bên cạnh một cái mười mấy tuổi nữ hài nghe vậy hốc mắt từng đỏ xem ra chính là cái kia ưu mục thiên địa phúc thụy vạn linh quyết t ầ n g thứ chín về sau bây giờ hạng dương linh giác đã cường hàn đến một loại làm cho người g i ậ n sôi cấp độ nghe bọn hắn nói chuyện trong lúc rảnh rỗi trực tiếp ngăn cách trăm trượng liền đem linh giác thăm dò qua sau đó liền bị kinh ngạc vô luận là ưu đ à n vẫn là cái kia ưu mục mỗi cái tiên miêu vậy mà đều có một thức có thửa thì liền cái kia dần dần ra đi ưu đan mỗ i tiên miêu đều có khoảng bảy tấc đặc ở phu ngọc tông đều là cái đỉnh một thiên tài tiến thí luyện hơn mười năm cái này tu ti ở hiện trường ưu tộc người cùng sở hữu tám chín trăm n g ư ờ i hắn dứt khoát đem trước người một số toàn bộ dò xét một lần kết quả để hắn càng là giật mình không nhỏ mấy chục hào ưu tộc người bên trong chỉ có tiên miêu liền có vài vị bên trong có hai vị tiên miêu đã qua ba tấc tỷ lệ này nếu như thả tại bên ngoài đầy đủ đem người chấn kinh rằng phải biết phàm tục ở giữa gần vạn người bên trong mới có thể có một người nắm giữ tiên miêu ba tấc trở lên tiên miêu càng là cực kỳ hiếm thấy p h u ngọc tông mỗi lần khai tông mới thu đệ tử chừng hơn vạn nhưng ba tấc phía trên lại trong trăm không có một nhưng là ở chỗ này nếu như theo vừa rồi tìm kiếm kết quả có lẽ hơn ngàn người bên trong có tiên miêu ít nhất có hơn trăm người ba tấc phía trên cũng có mấy c h ủ c h ớ nói chi là còn có ưu đàm cùng ư u mục như vậy tiên miêu vượt qua một thước yêu nghiệt hạng dương đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ đông nhiên bên thai chuyển đến một tiếng bén nhọn rít gào gọi tiếng chấn động ưu tộc gia tộc lãnh địa chỗ hạp cốc cầm ầm tiếng vọng không ngừng ưu tộc người nhất thời ta o loạn ưu đan mộ lớn tiếng hô quát mấy lần lôi kéo một mực lưu luyến không rời quay lại nhìn lấy đài cao ưu đàm chỉ hướng một bên nhà đá phóng đi những ưu tộc đó người một bạo động q u a n người hạng dương thân thể liền hóa thành một đạo khói cùng với tiếng h ú kia một cái h ắ t ảnh chính từ đằng xa lướt gấp mà đến không bao lâu liền xuất hiện tại cách đó không xa lại là một đầu dương cánh hơn mười t r ư ợ n g cánh rơi q u á i xả lúc này trừ trên bệ đá những lao nhân kia bên ngoài tất cả ưu tộc nhân đều đã trốn đi từng cái nhà đá cơ hồ đều đại môn đóng chặt chỉ có chút gan lớn lưu lại một cái khe hở vụ trộm nhìn xung quanh lấy bốn móng không vậy đúng là bức g i á n đâu cái chán bộ xương cũng chỉ có bảy cái liền thành thục kỳ cũng không đến hạng dương hoàn toàn yên tâm lục nha nhi những cái kia ghi lại núi sông kỳ vật ngọc giản hắn đều lật xem qua cái này hai loại yêu thú lớn lên cực tương tự khác biệt duy nhất liền tại trên th đ ằ n g x a có long tộc huyết mạch toàn thân treo vẩy đủ sinh năm móng mà so sánh dưới bức rắn càng giống là mọc ra một đôi canh cá chạch bức rắn bước vào thành thục kỳ sau cái c h á n sẽ có chín cái bộ xương bảy cái lời nói tên này nhiều nhất chỉ có cấp thấp linh thu thực lực đ ố i bây giờ hạng dương tới nói hoàn toàn cũng là một cái khoảng không lớn lên lớn như thế vóc dáng bao c a t a chương một trăm sáu mươi tám bá đạo ra sân nhiều lời truyền thừa để cái này đại tịch tế tự đã thành đủ tộc người năm tháng tức sẽ kết thúc lúc bản năng trên bệ đá lao nhân đã sớm đem sinh mệnh mình không để ý nếu như hy sinh chính mình làm cho chủng tộc có thể kéo dài lời nói làm sao tiếp chính mình cái này không quan trọng cầu thang đá bên trái một cái trong nhà đá hữu đàm chính thông qua cửa khe đá hướng ra phía ngoài theo dõi cha mình đã đứng lên đưa tay ngang đầu hình như liên cuồng lớn tiếng kêu gọi lấy không trung bức xạ đã bị hắn hấp dẫn lấy túi đầu mớm hơi thở đèn lồng mắt to trâu chực câu câu theo dõi hắn phản g phất hạ một khắc liền muốn bay thẳng xuống trong mắt nàng nước mắt kèm nén không được nữa ngẹ nào vài tiếng sau liền lăn lộn má xuống thân thể bất lực tựa ở trước mặt trên cửa đá phương tưởng che miệng cóc giống lại không ngờ tới cửa đá kia nguyên bản thì không đóng chặt bị năng khẽ r ử a trực tiếp liền ra bên ngoài trận ra bất ngờ không đề phòng lảo đảo một cái liền ngã ra đi bước sang nguyên bản đang muốn hưởng dụng đồ ăn túi đầu ở giữa lại nhìn thấy một cái khỏe đẹp cân đối n ở nang nữ hài từ một bên trong nhà đá ngã ra đến thú loại đối nguyên khí linh khí cảm ứng còn mạnh hơn nhân loại nhiều ưu đàm tư chất thượng dai huyết khí cũng là lớn nhất súng túc thời điểm một so sánh dưới trên bệ đá mấy cái này đồ ăn làm sao còn có thể đưa đến nó hứng thú một tiếng vui mừng rít gào qua đi liền chỉ hướng n g đàm ch tốc độ nó cực nhanh thân hình khổng lồ trong phút chốc liền hóa thành một đạo hát ảnh mang theo sắc bén tiếng rít lao thẳng tới mà xuống mấy trăm trượng khoảng cách chỉ là trong nháy mắt liền đã lướt qua hơn phân nửa tu đ à m vừa rồi tâm thần thất thủ lúc này lại đã tỉnh hồn lại kinh hô một tiếng liền muốn theo nhà đá tránh đi tu đàn mô cũng gấp mắt r ộ i ra gầy trơ cả xương cánh tay một thanh n u lại nàng trực tiếp k é o vào nhìn thấy lập tức liền muốn nhập miệng mỹ vị bỗng nhiên lại mất đi bóng dáng bước xa giận dữ gào to một tiếng cái chán bẩy chi gai nhọn bên trong có một cái hát mang lưu chuyển một đạo hát quang hiện lên ưu đàm lúc này đã hổi tỉnh lại đẩy ra ưu đàm mô cánh tay trực tiếp vỡ lên nàng thân thủ mạnh mẽ hai đầu chân dài tại thạch phòng trên vách một xứng đ ặ p một cái liền luồn lên mấy triệu sau đó xong giơ tay lên một chút co mang chỉ hướng bên ngoài hơn mười triệu bức xạ còn người thẳng bắn đi lúc này bên cạnh những nhà đá đó bên trong gu tập người cũng nhao nhao to ra tiếng h ò hét bên trong thường t r u i trường thương đồng thời ném bay mà ra ưu đan mỗi cùng u mục chính là trong tộc tế ti mà ưu đàm thì là hạ nhiệm tộc vương thân phận đều vô cùng t ô n quý lại có thể nào nhìn l ấ y các nàng bị bức x à t h ô t vệ thì liền trên bệ đá ưu thắng cũng nổi giận gầm lên một tiếng hít một hơi khâu lâu thân thể thế mà là như kỳ tích lớn mạnh một chút ẩn nấp xuống cầu thang đá chỉ hướng ba người chỗ nhà đá chạy tới nhưng là đối với phổ thông nhân loại tới nói bức x à thân thể thực sự quá to lớn dù là u tộc tộc mọi người đều có ngàn cân chi lực lại có thể thế nào hai mắt hơi hơi hợp lại ú đàm phát ra ô mang đụng vào nó trên mí mắt liền khối ra giấy đều không thể trả phá cái kia từng trôi gào thét mà đi trường thương rơi vào trên người cũng nhao nhao t r ở ra hai cánh chấn động cùng phong dâng lên tất cả ưu tộc tộc nhân toàn bộ bị phiến thành lăn đất hồ lô mặt đất tản mát hòn đá phanh phanh phanh bốn phía bay loạn chỉ cần nện vào trên thân chính là r a phun nước xương trong lúc nhất thời tiếng đều rên nổi lên bốn phía loạn tung t u n g khéo nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn nó càng là h ư n phấn dứt k h o á t phủ tại cách đất mười triệu trở lại chỗ to lớn con ngươi ù ngụ cục chuyển động nước bọt tí tách mà xuống rơi trên mặt đất chính là một mảnh khói đen bốc lên thế mà đem mặt đất đều ăn mòn ra từng cái hố cạn b ư ớ c xạ như là còn đang do dự trước tìm cái nào n g à m ăn nhìn hai cô gái kia nhất là mỹ vị cái kia cuối cùng là lưu tại sao cùng hưởng dụng đâu vẫn là ăn trước cái đã nghiền thằng đến lúc này ưu tộc người mới biết truyền thuyết này bên trong quái vật thế mà là lợi hại cuối cùng cũng biết tại sao nhiều đ ờ i tổ tiên hội chuyển xuống cái này đ ạ i tịch tế tự quy củ loại quái vật này tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ địch ưu thắng đã chạy đến cái kia bị vén đỉnh trong, nhà đá. Một tay lấy đàm ôm vào trong ngực chỉ hướng không chung bức xà liền quỳ x u đến minh thứ đại nhân ở trên tiểu nữ mạo phạm đại nhân ta tộc nguyện lại dâng lên càng nhiều tế tự c h i vật mời đại nhân hưởng dụng mong rằng đại nhân có thể b u ô n g tha tiểu nữ cùng hắn tộc nhân a một bên bị bức x à một cánh phiến lật u tộc tộc nhân nhao nhao đứng lên từng cái tuổi khá lớn tộc nhân tách mọi người đi ra nhao nhao quỳ xuống đất ngẩng đầu hô lờ nói mong rằng đại nhân có thể b u ô n g tha ta tộc hắn tộc nhân nói xong nhao nhao giơ tay trong lòng bàn tay chậm rãi dao găm chiếu lấp lánh đâm thẳng mà xuống lại là chuẩn bị trực tiếp y tế hấp dẫn bức xạ tới chức dùng ăn chính mình nói không chừng cho nó ăn no hắn tộc nhân liền có thể may mắn còn sống、sót. nhưng vào lúc này hét dài một tiếng vang lên một điểm tinh mang lơ lửng mà hiện mang theo to lớn hấp lực đem tại hiện trường tất cả kim loại chi vật khé hấp mà khoảng không sau đó trên không trúng chấp lên một cái liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tại gần ngàn người tuyệt vọng mà mờ mịt á n h mắt bên trong một cái thân mặc đất áo b à o màu vàng khí thế lăng nhiên uy mạnh bóng người thản nhiên theo một tảng đá xanh xo、so、đi tới sau đó giơ tay lên một thanh cỡ khoảng cái chén đ a n g cơm dài hơn một t r ư ợ n g ngắn màu đen cây gậy liền chấp trong tay hạng dương chỉ hướng trong nhà đá chính trừng lớn xong mắt thấy hắn lũ đàm mỉm mát ngựa đạp phong bảo trù trí lực chỉ hướng bước xa thẳng bắn đi vung lên trong tay như ý côn đập xuống giữa đầu hắn ra sân động tĩnh làm không nhỏ bước xa tự nhiên cũng đã nhìn thấy chỉ là nó tại cái này thế giới dưới lòng đất hành hành bá đạo nhiều năm như vậy như thế nào lại để ý cái này nhỏ bé như côn trùng nhân loại đen lông trong mắt không hề chớp mắt nhìn lấy hắn vào tới ánh mắt bên trong tràn ngập đùa c ợ t chi ý trong lòng còn đắc ý nghĩ đến cái này cái này giống như so hai cô gái kia càng mỹ vị hơn a trong lúc nhất thời chỉ có hạng dương mang theo gió gào thét âm thanh đang vang vọng đ ạ p phong bảo chủ tuy nhiên không phải vấn đề lớn gì cấp cao phi hành pháp bảo nhưng khoảng cách gần như vậy lại thêm hạng dương bản thân mang theo sức lực chỉ là nháy mắt liền đến bức xạ phụ cận bay một tiếng như ý bổng trong nháy mắt tăng lớn mấy lần to cỡ miệng chén đầu côn bành trướng đến to bằng bãi nước nhất côn đi xuống bức xạ chỉ cảm thấy mình bị một tòa núi lớn đập mạnh một chút não hải nhất thời trống rỗng trực tiếp liền bị hoành hướng xuống thẳng rơi mà đi người cũng là trung thực cũng biết trốn không thoát sao ây bên cạnh đi chút khác làm bị thương bằng hữu của ta hạng dương cười một tiếng dài đầu côn mạnh mẽ điểm. đưa nó chỉ hướng đất chống đẩy đi sau đó côn ảnh bay tán loạn hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp đem bức xạ vây quanh từng tiếng thê lương tới cực điểm d í t lên văng lên một đỏ thâm máu me bắn tứ tung chờ đến côn ảnh tán đi đường đường một đầu linh thú thế mà là trực tiếp liền bị nện thành thịt nát chỉ còn lại một đôi cánh rơi coi như hoàn hảo một cái kết đan kỳ tu tiên giả đối đầu linh thú thế mà là như đổ gà làm thịt chó mười năm thí luyện bây giờ hạng dương bá đạo cuối cùng chương một trăm sáu mươi chín thu phủ trong lúc nhất thời toàn bộ ưu tộc lặng ngắt như tờ hồi lâu sau ưu đàm mới dẫn đầu tỉnh lại gieo họ một tiếng liền chỉ hướng thần tiên ca ca bây giờ u đàm đã trổ mã thành đại cô đương u tộc nhân đại nhiều hình thể trắng k i ệ n nàng cũng không ngoại lệ da thú váy dài cũng không che nổi nàng khỏe đẹp cân đối hai chân thân trên một dạng dùng da thú bọc lấy khóa thắt chặt túi bộ ngực miêu tả sinh động bắt đầu chạy mê người vô cùng chờ nàng chạy vội tới trước mặt hạ dương mặt không đổi sắc hơi hơi chết như người tránh khỏi nàng một đầu tiến đụng vào trong lồng ngực của mình u đàm không thèm để ý chút nào vui mừng hớn hở ôm lấy cánh tay hắn ngửa đầu mừng khấp khởi nhìn lấy hắn thần tiên ca c ca thật là ngươi đâu ta liền nói ngươi khẳ hạng dương bây giờ thân cao đã có hơn một t r ư ợ n g d á người n g lại uy vũ hùng tráng u đàm tuy nhiên chỉ so với hắn thấp hơn hơn một xích nhưng là rút vào bên cạnh hắn vẫn như cũ giống đứa bé một dạng hạng dương đối hôm nay thật lãng mạn u tộc tiểu công chúa ngược lại là rất có hào cảm đưa tay sờ sờ đầu nàng cười nói tiểu công chúa điện h ạ đã lâu không gặp a u đàm đoán trách đối với hắn l ẽ l ư ỡ i người ta mới không nhỏ đâu vốn là ngày mai đều muốn làm tộc vương đâu nói đến tộc vương hai chữ nàng cái này mới lấy lại tinh thần bên cạnh còn có mấy trăm hảo tộc nhân cùng mình phụ vương ở đây chỉ là nàng cũng không thèm để ý vẫn như cũ ôm chặt đem hắn theo đã đi ra nhà đá chưa t ỉ n h hồn u thắng cùng u đan mô kéo đi xa xa liền lớn tiếng vui mừng kêu lên phụ vương đan mỗ thần tiên ca ca về tới cứu chúng ta á nàng thanh âm thanh thúy êm hai tại đây trong hạp cốc giảng giặc q u e n quẩn đem vừa rồi không khí khẩn trương h ổn thỏa không ít cùng hắn so ra u thắng cùng u đan mỗ lại câu n h ệ không ít cách mười mấy mét liền bài xuống đa tạ thần tiên đại nhân xuất thủ u tộc trên giới ghi khắp đại đ ứ c ngày sau định thời gian lúc cung phụng hơn mười năm không thấy hạng dương bây giờ tuy nhiên dáng người cường tráng rất nhiều nhưng khuôn mặt nhưng lại chưa biến hóa bao nhiêu bọn họ tự nhiên vẫn là nhận ra lúc ấy gọi hắn là thần tiên chỉ là bởi vì hắn ra tay cứu chị ưu thắng sau đó lại biểu diễn qua phi hành thủ đoạn muốn nói bản sự của hắn thật đúng là không thấy lấy bao nhiêu nhưng bây giờ xem xét trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng quái vật tại vị này thủ hạ thế mà là như là con gà có thể dễ dàng liền bị đánh giết cái này thần tiên thực lực nên khủng bố đến mức nào lại có thể nào không để bọn hắn kinh hồn mặt vía phải biết tại tổ tông truyền xuống tin tức bên trong thần tiên nhưng là cũng không phải là đều là dễ nói chuyện chủ a vạn nhất mạo c hắn í n mình mấy cái này tộc nhân người khác trong nháy h khác mấy m cái tộc t thể diệt. có Đối b ọ hắn, hạng dương nhưng dương lần ạ i chưa khách xáo, chính sáo, mà là rụt rẹt gật, gật đ u phất tay ó i gọi ra, tộc này h hỏi. Hắn â n tắn người muốn lần n đều đi, tới, ta việc các có trở về sơn hải giới cũng là từng có tính toán theo lục nha nhi nói cái này sơn hải giới rộng lớn đã siêu nhiên nhân loại tưởng tượng chỉ là đã xác minh chỗ liền có ngũ đại thần châu nhị đại vùng biển chưa xác minh man h o à n g chi địa cảng là vô biên vô hạn năm đó hôn nguyên chi môn chính là tùy cơ giải thì liền đỉnh xuất cùng lao long đầu cũng không biết cụ thể phương vị bây giờ hạng dương biết chỉ có cái này thế giới dưới lòng đất một cái hiên long vương t r i ề u một cái cùng lục nha nhi ngẫu nhiên tìm kiếm đến cái kia lại căn cứ thí luyện không gian bên trong những thi thể đó phía trên tìm tới manh mối suy đoán bây giờ có thể đại khái xác định phương vị còn có ước chừng mười cái như vậy còn có hơn phân nửa vẫn như cũ không biết tung tích sơn hải giới to lớn như thế muốn có thể mau chóng thu thập hoàn toàn vẫn là muốn k h á c n g h ị h ắ n đổ. hạng dương một cá nhân lực lượng dù sao cũng có h ạ n mà thủ h ạ có thể có cái đại thế lực lợi nói liền có thể làm ít công to đây cũng là hắn đem hiên long vũ điền lưu lại một nguyên nhân quan trọng. mà phù ngọc tông cũng là hắn mục tiêu hạng dương nguyên bản cũng không đem cái này lòng đất thế giới để ở trong mắt nhưng phát hiện bọn họ tư chất khác hẳn với thường nhân về sau nhưng lại động lên tâm tư hắn tại phù ngọc tông bên trong không gốc không nền thì nhận biết kim thân đường những cái này lao nhân có thể đem lòng đất thế giới đám thổ dân thu phục lời nói cũng là không tệ trợ lực v ề phần bọn hắn bây giờ cũng đều là phạm nhân cũng là không quan trọng hạng dương bây giờ trong tay tư nguyên nhiều có thể trực tiếp mua xuống nửa cái t h ầ n châu chỉ cần tư chất tốt dùng trồng chất cũng có thể tích tụ ra mấy người cao thủ tới hạng dương bây giờ kiến thức đã khác biệt tự nhiên cũng biết năm đó chính mình coi như tiên cảnh phu ngọc tông c h â u bắc thần châu vắng vẻ mảnh đất đừng nói sơn hải giới coi như tại bắc thần châu cũng không có chỗ xếp hạng nhưng này mà chính là chính mình căn cơ tục ngữ nói cây cao đầy đủ trượng lấy căn làm gốc nếu là căn cơ tự nhiên đến làm chắc u tộc tuy nhiên nhân khẩu cũng không nhiều nhưng ở cái này thế giới dưới lòng đất đã là ít có đại thế lực mà hạng dương mở miệng u đan mua cùng u thắng tự nhiên cũng là biết gì nói lấy một đêm thời gian hạng dương liền đem cái này thế giới dưới lòng đất tình huống tìm hiểu rõ ràng tăng thêm u tộc cái này thế giới dưới lòng đất tổng cộng có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái t ộ c quần tăng thêm đến gần vạn nhân khẩu hạng dương bản tính một chút nếu như đều cùng u tộc nơi này tình huống không khác gì nhiều cái kia có thể tu tiên hạt giống dù sao cũng phải có cái ngàn còn nhỏ ba tấc tiên miêu trở lên cũng có thể có mấy trăm p h ả i biết phù ngọc tông một lần khai tông có thể thu đến loại này hạt giống tốt cũng không hơn trăm a mà lại đi qua lục nha nhi t r i ệ hạt bây giờ hạng dương cũng biết luyện thể đối tu tiên giả tầm quan trọng những thứ này thổ dân thân thể đều nếu so với phía ngoài phạm nhân cường tráng rất nhiều nay đến từ tự nhiên cũng muốn càng hơn mấy phần quả thật không tệ nghĩ đến liền làm hắn trực tiếp liền chỉ hướng u đan mỗ cùng u thắng phân phó đương nhiên cũng không quên nhớ lung lạc nhân tâm một người một viên thuốc sau đó còn giúp t r ợ lưu thông máu tiêu hóa u thắng dư độc trực tiếp bị dọn sạch cả người nhất thời giống như cây già phát n h á n h mới nặng hoán sức sống u đan mỗ cũng lập tức trẻ trung hơn rất nhiều còn về u đàm cùng u mục cùng u tộc bên trong hắn một số tư chất thượng giai hậu bối đây đều là phải thật tốt điều giáo không nhất thời vội vã ngày thứ hai toàn bộ u tộc liền đều hành động tất cả tộc nhân toàn bộ sàng lọc một lần có tiên miêu toàn bộ bị tuyển ra tới bây giờ cấp thấp trúc cơ đàn trong tay h ắ n không nhưng mà không quan trọng chính mình khai lò lệ dược dễ dàng chính là mấy cái lô tới tay bởi vì dùng dược tài đều là phương trượng tiên sơn xuất phẩm dược hiệu càng hơn phổ thông trúc cơ đan mấy lần bây giờ hạng dương có thể nói là tài đại khí thô đầu tiên là căn cứ mỗi người t i ê n phôi thuộc tính giáo sư nhập môn tu luyện công pháp cùng luyện thể công pháp chỉ cần dẫn khí mở đ a n đ i ề n thành công lập tức liền có thể lĩnh dùng một thanh cấp thấp pháp bảo còn về những việc kia tiên miêu tiếp cận một thước càng là dốc lòng điều giáo linh đan diệu dược như là không cần tiền làm hạ trong tay hắn những bảo vật này há lại phổ thông tu tiên giả có thể nghĩ mấy ngày ngắn mùi công pháp u đàm cùng u mục thế mà là liền đã trúc cơ thành công hiệu suất này đặt ở p h u ngọc tông bên trong chỉ sợ sẽ bị nhìn thành yêu quái sau đó từng đội từng đội tay cầm cấp t h ấ p pháp bảo hưu tộc tộc nhân bị phái đi ra toàn bộ thế giới dưới lòng đất nhất thời chấn động căn cơ mới lập hạng dương đem mọi việc an bài thỏa đáng cái này mới lên đường rời đi cái này thế giới dưới lòng đất bốn phương thông suốt cũng không biết cuối cùng quấn mấy vòng t ử hắn mới tìm được năm đó rơi xuống sông ngầm động h u y ệ t để hắn buồn vô cớ là cái kia bảo bối hòn đá nhỏ đã vô ảnh vô tung phù ngọc tông đan huyệt sơn trước kia đỉnh núi đã bị hoàn toàn sa bằng vùng này biến thành một cái ngang dọc mấy chục dặm mấy trăm triệu sâu cự hẻm núi lớ lộ ra phía dưới một mảnh đỏ thấm mò cặn g từ trên xuống dưới từng cái cởi trần lộ ra ngăm đen ra thịt hắn tử đang từng t ầ n g từng tầm ruộng bậc thang thức mỏ cặn g phía trên đổ mồ hôi như mưa lao động lấy thật mẹ hắn nóng a một người đầu chọc đại hắn chùi chùi cái chán mồ hôi nhấc tay che mắt chỉ hướng trên trời mặt trời gay gắt nhìn xem hùng hùng hổ hổ lầu bầu câu hắn thân cao đầy đủ trượng cả người đầy cơ bắp một đôi cánh tay ngược lại so với người bình thường bắp đùi con thô phối cái trước sáng bóng đầu chọc cùng đầy mặt lông tóc nhìn qua uy manh tri cực bên cạnh cách dừng lại tại trên lưng cởi xuống cái hồ lô rót mấy n g ụ m sau ném đi qua lặn xuống nước chúng ta cái này khá tốt đâu phía dưới cùng nhất cái kia nghe nói đều nóng chết qua người đâu c ỡ khoảng cái chén ăn cơm hồ lô tại lôi mạnh trong tay lộ ra rất là tiểu xảo tiếp đưa tới tay lắc lắc phát hiện bên trong đã không còn nhiều nước liền chỉ là d ơ lên ở m ướp mở môi liền còn đi qua sau đó dựng đầu nhọn hạo trôi đầu hướng phía dưới nhìn xem khâu sơn chỗ kia là gian nan có thể kiếm cũng nhiều a ta ngược lại thật ra muốn đi đâu mấy cái sư thúc không cho a gọi khâu sơn tinh tráng hán tử cười hắc hắc chỉ, chỉ hai người dưới lòng bản chân h ạ cốc chỗ sâu cho ngươi đi thì có làm sa Chỗ kia từ ì n huống như thế nào ngươi cũng không phải không nghe nói, không có kiện hộ thân là ngươi là bắn sát thân thể cũng chịu không mấy ngày、à. Đúng vậy à, chúng ta những thứ này cũng liền tại đây làm chút khổ hoạt lôi manh thở dài, liền vung thanh nhọn phanh phanh phanh công việc lưu đủ lên. h thế phải hộ thể chịu thứ chút khổ hoạt thở đầu đầu lưu bối cốt sát ta tại túi một là là làm à. à, làm dài, bảo lôi lại việc có đây rủ mấy sát, vậy đủ lần trước hai vị nguyên anh đại năng tại đan huệ y t sơn đồng quy vô tận về sau hỏa thần đường cùng thanh m ộ t đường cơ hồ đem cái này đan huệ y t sơn lật mấy lần cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì chỉ là vô luận như thế nào cái này đan huệ sơn giới có đầu nguyên từ thạch mỏ quặng lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tuy nhiên nguyên tử thạch cũng không tính đáng tiền nhưng vạn nhất phía dưới còn có nguyên tử tinh đâu sau đó hai cái đường khẩu liền cùng một chỗ khai quật lên nhắc tới cũng kỳ vốn là muốn khai quật nguyên tử thạch mỏ cặn g chỉ có một lớp màu manh nguyên tử tinh không tìm được sau cùng thế mà là tìm tới một đầu hỏa hệ linh mạch hỏa hệ linh mạch thực cũng là hỏa hệ nguyên khí thạch mỏ cặn g tìm tòi đo phía dưới phát hiện nơi này số lượng dự trữ cực phong phú g i à u vô cùng có khả năng tại chỗ sâu nhất còn sẽ có thượng giai nguyên khí thạch tồn tại cái này giá trị coi như cao quá nhiều hai cái đường khẩu đầu tiên là kém chút không có vì cái này đánh vỡ đầu tin tức chuyển ra về sau phù ngọc tông tất cả đại thế lực chen chúc mà tới trong lúc nhất thời giáo dục mây vần kém chút không có tạo thành phù ngọc tông lớn nhất từ trước tới nay nội loạn sau đó vẫn là chủ phong người tới truyền xuống tông chủ chỉ lệnh lúc này mới đem tình thế lắng lại nay mỏ quặng từ chủ phong phái người đất quản ngũ thần đường liên hợp khai thác đoạt được nộp lên trên chủ phong căn cứ khai thác số lượng cùng đường khẩu ở giữa thực lực bài danh lại từ chủ phong phân phối đan huyền sơn phía dưới nguyên khí thạch mỏ quặng chính là tiêu chuẩn mỏ dầu lòng đất mấy trăm trượng liền có thể có chỗ sản xuất nhưng bằng đá rất là cứng cỏi hoàn cảnh lại khốc nhiệt vô cùng mỏ bên trong lại có gì đó quái lạ từ trường kim hệ pháp bảo cơ hồ vô dụng khai thác lên quả thực khó khăn ngũ thần đường thế lực gì to lớn cơ hồ tất cả các đường khẩu đều hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn có t i ê n ti vạn lũ quan hệ hoặc phụ thuộc hoặc cung phụng trong lúc nhất thời toàn bộ phụ ngọc tông bên trong cấp thấp tu tiên giả đều bị tổ chức sau đó lại căn cứ ngũ thần đường chỗ phân phối địa bàn tách ra khai quật nói đến kim thân đường loại địa vị này thấp nhất đường khẩu cùng ngũ thần đường nửa xu quan hệ đều không có cũng không biết sao thanh một đường lại tìm tới cửa quả thực là đem bọn hắn chỉnh cái đường khẩu tất cả có thể nhúc nhích đều k é qua kim thân đường coi như lão nhân cũng từng cái luyện thể có thành tựu làm l ê n loại này việc nặng đến s á c thực so phổ thông tu tiên giả còn cường hãn hơn mấy phần ngay từ đầu cũng làm cho thanh mục đường phái đến quản sự có chút mừng rỡ nhưng là một lúc sau không ít lão nhân dù sao tuổi già sức yếu sức chịu đựng không đủ bắt bảo heo bị hạng dương ăn tuyệt về sau mới heo nhỏ còn xa chưa trưởng thành bắt bảo canh tự nhiên cũng liền dễ đ ứ ớ c bọn họ cũng không có thứ gì tốt có thể cung cấp bổ sung cao cường như vậy độ công tác nghiền ép hạng nhao nhao chống đỡ hết nổi mấy năm trôi qua đã bị bệnh một mảnh Bây giờ, cũng liền lôi manh cùng lưu cổ còn có mấy vị tuổi tác nhẹ hơn hoặc là luyện thể có thành tựu lao nhân còn ở lại chỗ này chống đỡ có mấy vị thể cốt hơi kém lao nhân đã không trị liền hạng dương đại sư phụ phó cổ đều đã đèn cạn dầu ngay lúc sắp chịu không đi xuống nhắc tới bệnh thực đều không nặng cũng chính là tuổi tác lớn thân thể lại tiêu hao dẫn dắt lên n h ư n ế u có được đến giờ tốt đan dược cũng chính là thuốc đến bệnh trừ sự việc nhưng là tu tiên giới đan dược gì chân quý coi như kém cỏi nhất cũng không phải kim thân đường loại này phá lạc hộ nhưng là hy vọng xa vời cho nên đến nay cái kia một đám bị bệnh lao nhân cũng liền chịu khổ lấy tối đa cũng tìm điểm phổ thông thảo dược bồi bổ thân thể. đã nghèo còn gặp cái eo nói đến cũ n g khéo cái kia thèm nhỏ dãi long tiên hạp đã lâu vũ sơn đường nguyên bản chính là bám vào thanh m ộ t đường hạng lại còn bị bọn họ đến cái dám sự việc phải làm lại hết lần này tới lần khác phân đến kim thân đường chỗ khu vực tuy nhiên có chủ phong tổng quản sự tại bọn họ còn không dám trắng trợn nháo sự nhưng ngày bình thường tiểu hài luôn luôn thiếu không lôi mánh mấy cái thời gian cũng càng ngày càng khổ lôi mánh vùi đầu gian khổ làm ra lấy tính toán thời gian đã nhanh nửa tháng đều không thu được gì đan huyền sơn mảnh này mỏ n g đã mở tích mười năm gần đây phạm vi cũng càng đào càng lớn đến nay cũng chưa thấy khô kiệt nhưng tổng thể tới nói càng lên cao tầng số lượng dự trữ càng ít lôi mánh được phân phối địa phương ước chừng tại đường hầm ở giữa đi lên nơi này chính là toàn bộ mỏ quẳng ở mép nhất là càn cối bên cạnh cái này khâu sơn cũng là thằng xuôi xeo tử nguyên bản là tiểu đường khẩu đệ tử tư chất thường thường hào hữu h ạ hết lần này tới lần khác còn sắc đ ả m ngập trời nhìn nhiều một vị thanh mục đường nữ đệ tử vài lần kết quả trực tiếp bị đẩy đi tới đây cùng lôi mánh làm bạn chỉ là tên này tiêu chuẩn là kiểu vui vẻ ngày bình thường vẫn như cũ cười toét lăn lộn không thèm để ý một mực làm đến mặt trời xuống núi khâu sơn lại cởi xuống h ngược á i đầu ngược lại nửa ngày cũng liền đổ ra mấy cái h ắ n cha ba mấy lần miệng chỉ hướng lôi m a n h hô lặn xuống nước đi rồi cái này phá địa lại đào cái mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có hàng a mẫu thân cái kia tiểu nước bỉ chờ đại gia ta ngày sau kết đan phải làm nàng kêu cha gọi mẹ không thể lôi m a n h vẫn như c ũ một hạo một hạo đào lấy cũng không bay đầu lại nói ra người đi về trước đi ta lại l à m sẽ nói không chừng liền có thể đào được một k h ỏ a đâu ta liền thiếu đi một t r ư ơ n g đồng tiền lớn liền có thể cho đại trưởng lao đổi mai tục h ồ đan khâu sơn dựng đầu nhọn hạo theo đường hầm phía trên nhìn xem theo trên mặt đất gắt nước bọn đông nhiên không đầu không đôi nói câu cái kia tên nhóc khốn nạn lớn lên cùng thỏ ra một dạng cũng không biết cô nương kia nhìn lên hắn cái gì thế mà là để hắn coi nơi này dám sự ai nếu không ta hỏi một chút mình đường khẩu những cái kia huynh đệ nếu có mượn trước mấy khỏa lôi manh huy động đầu nhọn hạo cánh tay thoáng nghĩ một lát lập tức lại một hạo hạo làm một mặt đào lấy một mặt ổ m ồm nói ra ngươi cũng giúp ta hỏi người khác mượn bốn khỏa ta cũng không biết lúc nào có thể trả phía trên mạng ngươi quan trọng a lần trước ta cùng ngươi nhìn lao ra từ kia tình huống nhưng là không được tốt lắm nếu như còn không có t ụ hồn đan chỉ sợ chống đỡ không mấy ngày a đại trưởng lao nói đây đều là mệnh hắn sống gần trăm mười năm cũng đủ vốn huống hồ nếu như bị hắn biết ta tìm người mượn tiền mua thuốc lời nói ta có lẽ lao nhân ra ông ta đánh chết cũng sẽ không phục d ụ chương một trăm bảy mươi một không xích cảnh giới lại qua cá biệt canh giờ s á t trời đã hoàn toàn t ố i xuống lôi mánh dừng lại nằm d ạ p trên mặt đất đem trước kia đ à o ra khoáng thạch lại tỉ mỉ lật kiếm một lần cuối cùng vẫn thất vọng mà về d g bậc thang giống như mỏ quặng ở mép dựng từng cái từng cái tấm ván gỗ chế thành đường núi hiểm trở không có bất kỳ cái gì hàng rào chỉ có một đầu không thô xích sắt chắn ngang tưới chân chính là mấy trăm t r ư ợ n g sâu đường hầm dưới đáy n h ắ c gan đi đến cái này lung la lung lay đường núi hiểm trở chỉ sợ liền sẽ hoảng sợ mềm chân chỉ là tại đây bà q u á n g đại bộ phận đều là đã dẫn khí nhập môn p h ủ ngọc tông đệ tử tổng có mấy phần bản sự loại hoàn cảnh này còn dọa không ngã bọn họ lúc này chính là kết thúc công việc giờ cao điểm top năm top ba đám người giống như về tổ hong thợ m ở dạng theo đường núi hiểm trở đi lên xoay quanh m à đi l ô i manh thân cao cùng k â u sơn cùng đi trong đám người lộ ra ngoài định mức dễ thấy bọn họ chỗ chính là tương đối gần đường hầm ở mép chỗ nguyên bản cách định chóp thì không xa mấy cái nén hương sau liền đã đi tới tầng cao nhất đường núi hiểm trở lối ra có mười mấy mặt lấy màu đậm giám sự trường bảo đệ tử trong tay đều cầm một khối màu bạc lệnh bài tại những cái kia ra mỏ đệ tử trên thân tạo động kiểm tra một cái trên mặt mang rực rỡ nụ cười người trẻ tuổi chính hơi hơi không người bồi tiếp một cái rất có vài phần tư sắc áo b à o xanh n ữ tử nói chuyện n g ẩ n đầu một cái xa xa liền nhìn gặp bọn họ mười năm không thấy hạ tiên bây giờ đã là cái công tử văn nhã bộ dáng hán nguyên bản bộ dáng thì không tệ bây giờ lại tận lực ra sức qua tóc đầy đen nhánh t ỏ sáng dùng thanh sắc ngọc trâm có lên bên hông một cái ngân sắc mang theo. vô cùng đơn giản thắt một khối mang theo lưu tâu ngọc bội một dạng màu đ ậ m giám sự trưởng bảo mặc trên người hắn lộ ra phá lệ phong lưu p h o n g khoáng còn kém không có cầm đem quạt giấy lắc lư mấy lần hắn cũng không biết cùng nữ tử kia nói chút cái gì thảng đ ù a nàng cười khanh khách không thôi chờ lôi manh đến gần hắn xin phép trực tiếp một bộ đem c ả t lại nắm tay d ơ lên vừa rồi còn nói cười vui vẻ chờ chạm đến cao hơn hắn một cái đầu lôi manh trước mặt hạ n g tiên lập tức trở mặt lạnh lùng dăn dậy một tiếng liền móc ra khối kia màu bạc lệ bài trong lúc lơ đẵng ngón tay đã nhẹn h à n g bắn sơ kỳ nữ tử nhìn thấy hắn động nhưng lại cũng không lên tiếng cười mỉm ở một bên nhìn lấy l ô i mánh sụ mặt theo hắn chừng l i ế t một chút năm đó thằng danh con này bị đường chủ mang về kim thân đường sau đó tại đánh giá đăng sách thời điểm liền chuyển đổi môn đình ném đến vũ sơn đường môn h ạ chỉ là nghe nói hắn ngày hôm đó tử cũng không dễ chịu thời gian mấy năm một mực ngay trước nô bột một dạng nhân vật nhưng là chẳng biết tại sao thế mà là cho hắn đắp lên một vị thanh mục đường nữ đệ tử l ắ t mình biến hóa thành nơi này giám sự nhắc tới cũng kỳ kim thân đường trước tiết nhưng là cũng không đắc tội qua hắn hết lần này tới lần khác hắn lại đối cái này dẫn hắn nhập tông đường miệm có loại cổ q á i hận ý bình thường cũng không có thiếu làm khó bọn họ. phân phối lên quặng mỏ lúc gây khó khăn đủ đường thường thường đều chọn lớn nhất bần dung địa phương cho chính là đánh dấu tiêu chuẩn chính x á c bạch nhãn lan g một cái nếu nói thật ra vẫn là vị tia hạng dương sư lệ tốt chỉ tiếc tráng nghiên mất sớm lôi manh thì thầm trong lòng chỉ là cũng không có phản kháng đem trên bờ vai đầu nhọn hạo trụ tại chân một bên hai tay gập thân hướng lên giơ lên mỗi lần ra quặng mỏ đều muốn xoát người để tránh có người vụ n trộm mang theo nguyên khí thạch ra ngoài đây là quy củ hạ tiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái mỉm tỉ mị dùng lệnh bài kia chỉ hướng lôi mánh trên thân quái tới từng tấp từng tấp cẩn mai cho đến bên h ồ n g đ ố n g nhiên lệnh bài kia nổi lên n g â n quang hạ tiên sắc mặt lạnh lẽo quát lớn thật lớn mật ngươi giam tư tàng nguyên khí thạch tư tàng nguyên khí thạch lôi manh có chút p h á t q u í n h hắn hai tay để trần trên thân trừ một đầu ra thú quần cộc bên ngoài không có vật khác từ đâu tới nguyên khí thạch lệnh bài kia sáng lên bên cạnh giám sự đệ tử liền nhao nhao vây quanh hạ tiên c ư ờ i lạnh chỉ chỉ lôi mánh vải thô đ a i lưng c ở i r a thực đều không cần k ở i da người bên cạnh đều đã nhìn thấy cái tia đai lưng cùng bụng ở giữa có một chút màu đỏ tinh sáng lửng ở loại địa phương này rõ ràng chính là hỏa hệ nguyên khí thạch. Có thông minh, trực tiếp liền đưa ánh mắt rời về phía hà tiên cái kia ngu ngốc sẽ đem một mình mang theo nguyên khí thạch t ẩ n giấu ở nơi như thế này thật coi người khác đều là kẻ ngu sao chỉ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tự nhiên cũng sẽ không có người đi vì một cái kim thân đường đệ tử đắc tội một vị thanh mục đường quản sự trước mặt hồng nhân cái này đây không phải ta theo người khác ánh mắt lôi mánh cũng đã nhìn gặp bên hông mình đột ngột thêm ra một khối hạ cấp nguyên khí thạch một tay lấy nó lấy ra b à y ra ở lòng bàn tay một chương chất p h á t mặt to tức đỏ bừng lắp bắp giải thích nói không phải ngươi ở trên thân thể ngươi tìm ra ngươi nói không phải ngươi làm chúng ta những thứ này dám sự con mắt đều mù sao hạ tiên bênh vang đắc ý dùng lệnh bài kia vỗ vô, vô hắn lồng ngực quay người lại lại đổi trở lại khung đúng nụ cười thanh đàn sư tỷ một mình mang theo nguyên khí thạch ra mỏ nên xử trí như thế nào mong rằng sư tỷ bảo cho biết tên kia gọi thanh đàn nữ đệ tử nhẹ nhàng nhìn xem lôi mánh lộ ra v ẻ khinh bị nụ cười gấp trăm lần phát chi nếu như giao nạp không nổi từ chỗ đường khẩu thanh toán tuân sư tỷ c h i mệnh hạ tiên lại quay người lại dương dương đắc ý nói ra như thế nào nhận thật đi bất quá ta nhìn ngươi cũng là một con quỷ nghèo có lẽ trên thân liền cái tiểu phù tiền đều chưa h ẳ n móc ra. vừa rồi ta nhìn thấy nhà ngươi đường chủ đã xuống núi về long tiên hạp đi tìm nhà ngươi đường chủ muốn đi to như vậy một cái kim thân đường tổng sẽ không t h i ế u chừng trăm khoảng u y ê n khí thật đi l ô i mánh nhìn như t h u hào người lại không nốc đến lúc này tự nhiên sớm đã nhìn ra tất nhiên là hắn dợ cho quỷ hắn sớm đã nghe nói vũ sơn đường một mực dòm ngó nhà mình long tiên hạp cái này bảo địa nhưng trở ngại môn quy lại chậm chạp chưa có thể đắc thủ bây giờ xem ra là muốn dựa vào loại thủ đoạn này cỡ bước ngươi k i người quá đáng nhưng hắn thật là không tốt n g từ khuôn mặt tăng huyết hồng lại chỉ biệt xuất mấy chữ bàn tay xuề ra Trực tiếp kẹp lấy viên, kia nguyên khí thạch liền hướng hạng tiên trên mặt vô qua. Hạng tiên trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, một lướt rồi cái cái viên kia liền vui biến liền kẹp khí nhẹ lấy lẽ lên nguyên vô hướng hướng hạng Hạng mừng nhàng nhóng qua. đến i nơi mấy trượng, tay vây, một tay vây, tay. trượng, thanh thức ngắn khẽ đã đ vị kia thanh đàn sư tỷ ưu hái về sau hắn mấy năm nay tu vi đột nhiên t ă n g mạnh bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ trong tay cũng có hai ba dạng tiện tay cấp thấp đạo khí mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn đồ chơi nhưng đối đầu với chỉ là một cái chỉ dựa vào cậy mạnh lôi manh muốn tới vẫn là không nói chơi tốt một cái tiểu tặc trộm cắp sự bại lại còn dám hành hung tập kích giám sự quả thực là cả gan làm loạn tri cực tránh đi lôi manh nhất trường hắn liền hét lớn một tiếng trực tiếp trước tiên đem tội danh chứng thực sau đó liền đem trôi này đoàn xích vật khởi chỉ hướng lôi m ả n h thẳng vút đi vì tại thanh đàn trước mặt biểu hiện một chút hắn một chiêu này làm hết sức tiêu sái linh động chân chính là xích như d a o long nhập hải người như nhẹ nhàng ánh h ồ n g cơ hồ đều nhập người xích hợp nhất xích ở trong lòng không xích cảnh giới Tám chương 172, huyết mạch thức tỉnh, tiếng thanh thúy thiết tiếng tiên thân pháp mạch kim chương hạng bong bong bong bong bong bong bong sen lẫn tiếng vang lên, vài l Cổ chấn tay đều bị chấn động run bị lôi ê n sau hoa đó thấy mắt, một c manh to i sớm tại mấy tháng trước liền đã mới vào kim thân cảnh nếu như không dựa vào pháp thuật pháp bảo chỉ nói thân thể lời nói coi như đối đầu hóa thần kỳ tu tiên giả cũng chưa chắc ăn t h i t t ò i hạ n g tiên một người trúc cơ kỳ ra hỏa thế mà là cùng hắn tiếp thân c h é m giết nguyên bản là tìm đánh hành vi vốn là muốn tại thanh đàn sư thì trước mặt biểu hiện hạ n g lại bị cái này người t h u c ạ n h trái lại nhục nhã cảm nhận được mặt bên trên cái mũi chỗ truyền đến từng trận đau nhức hạ n g tiên đã khi phát cuồng lắc lắc đầu thành tỉnh một chút liền quát o các ngươi còn thất thần làm gì còn không cùng lúc đem cái này trộm đồ còn đánh nhau dám sự quần đồ cầm xuống ai nha thật quần đồ cũng dám đánh nhau dám sự thì không sợ liên lụy chính mình đường c ộ n mà chật chật thật sự là cả gan làm loạn ta khuyên ngươi vẫn là t h ú c thủ chịu trói đi huynh đệ ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ còn chưa dẫn khí liền có thể cùng chúc cơ k ỳ vị sư đệ này nhất chiến lớn như thế hảo lương tài làm gì cam chịu đâu vẫn là nhanh chóng cải tà quy chính đi bên cạnh giám sự nhóm ở một bên hô quát đánh chống gieo hò cái không nghỉ bày làm ra một bộ ân cần dạy bảo khuyên người làm thiện bộ dáng lại không một người xuất thủ có mấy cái còn trong bóng tối trào p h ú n g lên bọn hắn cũng đều là mỗi cái t h a n h m ụ c đường thuộc hạ đường khẩu phái gia đệ tử thân phận cùng hạng tiên đồng cấp tăng thêm nguyên bản thì nhìn cái này ngày ngày tại thanh đàn trước mặt định n ọ t mặt trắng nhỏ không quá thuận mắt lúc này con ư ớ c gì gặp hắn xấu mặt lại có ai hội chính xác hỗ trợ một bên thanh đàn sắc mặt đã tái nhận cái này trước cùng nàng lên núi trước thanh mai trúc mã người yêu lớn lên có phần giống nhau đến mấy phần lần thứ nhất tại vũ sơn đường nhìn thấy liền để cho nàng lưu tâm sau đó mấy năm tận lực vung trồng tiểu tử này cũng hiểu chuyện dần dần thành chính mình tâm phúc bây giờ gặp hắn chịu đ ụ bên cạnh còn có người trâm trọc khiêu khích tự nhiên tức gi một quên đi xuống lôi mánh cũng s ừ n g sốt hắn cũng là tức giận sôi sục vừa rồi căn bản là không có muốn qua hậu quả bây giờ tỉnh táo lại một chương tức đỏ bừng mặt cũng chầm c h ầ m t r ắ n g bệnh hắn ngược lại không phải là lo lắng cho mình mà chính là thật là sợ liên lụy đến kim thân đường những cái này lao nhân nguyên bản đã bệnh bị bệnh ngược lại rốt cuộc chịu không nổi nửa điểm phong ba hắn chả đang xứng sở hạ tiên đã giống như điên cuồng lại xông lên lần này cũng không dám lại như vậy khinh thường mà chính là vận khởi không đa nguyên khí điều khiển cái t i ê đoạn xích lốp ba lốp bút bút lên hắn lần này nhưng là không coi trọng thân pháp gì linh động tư thế tiêu sái châm cải đoạn đầu đi sau đuối tóc tán loạt lấy trên mặt mang thật dài máu mũi một đôi mắt phượng đỏ bừng nhìn qua trái ngược với cái người điên thanh đàn chán ghét nhìn nhìn hắn gặp hắn chỉ huy động một hồi nguyên khí liền đã không đủ mà cái kia người cao to mặc dù chỉ là dùng hai tay hộ cái đầu cũng không hoàn thủ nhưng trên thân kim quang chất động trừ từng cái từng cái không sâu vết máu bên ngoài thế mà là cũng không nhận bao lớn thương tổn một người chúc cơ sơ kỳ tu tiên giả nguyên khí lại có thể có bao nhiêu nửa nén hương về sau hạng tiên nguyên khí liền cáo k h â kiệt cái kia đoàn xích lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất thanh đàn cũng nhìn không được nữa khẽ quát một tiế đem này quân đô cầm xuống đưa đến giới luật đường thẩm vấn mới vừa nói hắn là cái kia cái đường khẩu tới lập tức liền có một tên giám sự về đến bẩm báo sư tỷ kim thân đường kim thân đường nô là tên phế vật kia đường khẩu sao đã như vậy chờ một chút liền đem bọn hắn đường chủ cũng cùng một chỗ lấy ra lại đem đường khẩu chỗ thật tốt lục xoát phía trên v ừ a tìm có thể dạy dỗ như thế cả gan làm loạn chi đồ xem ra cũng không phải người tốt lành gì nghe nói bọn họ chỉnh cái đường khẩu đều ở nơi này làm việc không chừng ngày bình thường một mình mang theo bao nhiêu nguyên khí thạch ra ngoài đâu nàng ở đâu nói mây trôi nước chảy lôi mánh nghe vậy lại là t h ậ t gấp lắp b ắ p quát ngươi ngươi ngươi máu ngập máu phun người ngươi là thân p h ậ n gì dám đối với ta hô to gọi nhỏ và miệng thanh đàn ánh mắt phát lạnh trực tiếp liền một tay phất lên một đạo thanh quang hiện lên lôi manh như bị điện giật cắn cầu ngửa mặt lên trực tiếp bị vén lật qua dưới cổ phương một đạo thô to vết máu trực tiếp đem vết hầu đều mở ra một cái miệng nhỏ thanh đàn trong tay chấp nhất một thanh thanh sắc vân gỗ bảo kiếm cười lành lạnh lấy còn thất thần làm gì nhanh chóng đem hắn c ộ c lại sau đó đi với ta long tiên hạ bắt người nàng vừa mở miệng một đám giám sự nhất thời hứng thú lệ mình cũng không ở bên một bên lại ngại ngao ngao kêu liền n h à o tới ba chân bốn cẳng đem lôi m a n h đệ xuống đất có người móc ra một cái thô to gân thú liền muốn ra tay lôi manh trên cổ máu tơi ư quýnh quýnh mà ra nghề ngầu muốn gào thét cái gì nhưng lại hết hầu bị cắt ra lỗ hổng phát ra lại là từng tiếng k h à n r i ọ n g khó hiểu tiếng nghẹn nào muốn dùng rằng vừa vặn bên cạnh góp người cũng thật là quá nhiều trong lúc nhất thời thì giống như một đầu bị bắt thú kẹp vây khốn giống như g i a thú đồ có lợi răng móng nuốt lại đối thợ săn không thể làm gì thanh đản dù sao cũng là kết đan sơ kỳ cao thủ trong tay lại có một thanh hạ tuy nhiên cũng không toàn lực xuất thủ nhưng cũng không phải cái kia mới vào kim thân cảnh thân thể có thể chống đỡ ngự một kích này trực tiếp để hắn mất đi tám thành sức chống cự nghĩ đến chờ chờ sư phụ mình sư m i n h liền cũng muốn lọt vào như vậy nhục nhã lôi mánh vẫn nộ như điên nhưng vào lúc này cả người hắn đ ỗ n g nhiên lâm vào một loại chưa bao giờ có cổ quái trong ảo giác từng đoạn không biết từ đâu mà đến trí nhớ đột một mà đến nhao nhao loạn sông loạn tiến hắn trong ý thức đó là một cái biển m á u c h i ế n trường từng cái thân cao mấy trượng có nhạt làn da màu vàng n ó n g người khổng lồ gầm thét hướng phía trước phòng đi trong tay nắm lấy một thanh đem đơn sơ vũ khí có dài mấy tr có tối như mực còn mang theo loang lộ gỉ sắt thiết côn có chút thậm chí chỉ là từng cây từng cây vừa rút lên đại thụ chỉ có một cái vóc người cao lớn nhất người khổng lồ vũ khí nhất là khảo cứu chính là một cái to cỡ miệng chén cột kim loại phía trên mải rua tinh mỹ hoa văn hắn xông lên phía trước nhất chạm mặt tới là vô số vô cùng kỳ quặc yêu thú phủ kín toàn bộ t h i ê n địa. trong cảm giác tại trùng phong trên đường người khổng lồ kia bỗng nhiên trở lại liếc hắn một cái chỉ là cái nhìn kia lôi manh toàn thân liền nổi lên một trận kịch liệt nói, nói lập tức liền đem hắn theo loại kia trong ảo giác b ồ n tỉnh sau đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng thì liền trên cổ miệng vết thương chuyển đến thống khổ đều đã trở nên như có như không giống như người khổng lồ thất tỉnh một tiếng gầm điên cồn g vang vọng toàn bộ đường hầm lôi mánh hai tay vung mạnh một trận n h ạ t đạm kim quang hiện lên bên cạnh một cái t i a cái giám sự trực tiếp bị một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng bắn bay có mấy cái bay xa trực tiếp kêu thảm một tiếng liền chỉ hướng đường hầm rớt xuống đi tại thanh đàn giật mình không thôi ánh mắt bên trong lôi manh xoay người mà lên ngửa mặt lên trời t h é t dài ánh trăng rơi xuống trên người hắn có cực đạm kim quang lưu động phối hợp cái uy manh hình thể u y ệ n như thiên thần mà lại còn giống như là vương tộc đây là q u ầ n hóa thiên phú nha thanh đàn sững sờ nhìn lấy trước mặt đột ngột mà đến biến cố để cho nàng đều có chút mắt trở tròn sơn hải đại lục phía trên trùng tộc phong phú coi như cùng là nhân loại cũng không ít khác biệt trùng tộc man tộc chính là bên trong một loại trong truyền thuyết man tộc chính là thượng cổ kỳ thú cùng nhân loại giao hợp sau tạo ra đời sau đã tính không được thuần t r ù n g nhân loại bọn họ không cách nào thu tiên nhưng nhưng lại có đủ loại thiên phú q u ầ n hóa chính là bên trong một loại phù ngọc tông chỗ bắc thần châu ở mép lại hướng bắc đi qua tể thiên sơn mạnh chính là man hoàng c h i địa nơi nào liền sinh hoạt không ít man tộc vì vậy trong tông đối man tộc ghi chép không ít lúc này lôi manh tình huống thanh đàn như là đã gặp ở nơi nào chỉ là man tộc lại như thế nào đây chẳng qua là một số không có não tử người d ừ n g mà thôi ở trong mắt tu tiên giả cùng yêu thu không khác gì nhiều thanh đàn tự nhiên cũng không ngoại lệ lại là man tộc g i a n tế các người tốc độ đi thông báo giới luật đường đem kim thân đường toàn công đường tiếp theo cũng truy nã cái này người d ừ n g giao cho ta ngắn ngủi kinh ngạc qua đi thanh đàn liễu mi d ự thẳng sắc khí đằng đằng phân phó những cái kia giám sự có chạy vào hầm đi cứu trợ đồng liêu có phi hành pháp bảo còn đã ứng thanh m à đi h i ệ n nhiên là đi thông báo các ngươi khi người h n quá đáng lôi manh túi đầu xuống nguyên bản trung thực trên mặt g i ữ tợn dày đặc g i ữ tợn tri cực ánh mắt bên trong cũng tràn ngập bạo ngược gầm nhẹ một tiếng hướng thẳng đến thanh đàn tiến lên khi người h n quá đáng n g ư ơ i một cái man tộc người rừng có tư cách gì tự xưng là người thanh đàn cười lạnh một tiếng thân thức nhất động ngoài thân một đoàn ánh vàng chất động đã lấy phía trên một kiện lưu quang c h ấ động p động trường bảo tay kia dựng thẳng chỉ một điểm bảo khí phi kiếm nên phong nhoáng một cái hóa thành xích đó là thanh đàn sư tỷ năm đó ở tông môn thi đấu lúc lấy được được thưởng trung giai pháp khí đổ phòng ngự a thanh phi kiếm kia cũng là pháp khí đâu chật chật chật cái này người cao to phải ngã nấm m ca lúc này đường hầm lối ra bốn phía đã tụ tập trăm mười cái lấy quặng trở về đệ tử nơi này động tính làm to lớn như thế nơi xa còn có không ít người đang chạy đến có học hàng thấy một lần thanh đàn xuất thủ liền tán thưởng không thôi p h á p bảo bên trong đồ phòng ngự nguyên bản thì c h â n quý trung giai pháp khí cấp bậc càng là giá trị liên thành phổ thông đường khẩu bên trong chỉ sợ liền đường chủ đều chưa hẳn có thể có một kiện cái này thanh m ộ t đường không hổ là ngũ thần đường một trong thuộc một cái đệ tử liền như thế xa xỉ h ả o một công một thủ hai cái đều là là thượng hạng pháp bảo lúc này lôi mạnh đã tiến lên gặp thanh quan g bắn thẳng đến mà đến thuật tay đem bên cạnh dựng đầu nhọn hạo vắng lên k e n một tiếng cái k i a thanh quan g lại bị hắn một hạo v n g mở cái này đầu nhọn hạo tuy nhiên không phải vật gì tốt nhưng cái này cái c ố c lại là tinh luyện mà thành nói lên chất liệu đến cũng xem là tốt lôi mạnh được lớn dùng thanh này so phổ thông còn muốn càng thô to cẩn trọng mấy phần pháp khí phi kiếm thế mà là cũng bị lời ra lôi cậy mạnh cậy mạ cái kia a một t đạo h này h đánh chuyển thanh quang bay trượng vòng trực tiếp trở mười mới lại bị đ về, n thần thức cùng phi kiếm liền nhau, thức t phi kiếm u nhiên sạch thụ thương sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, ở ngực cảm thấy phiền muộn. này sạch thụ hơi hơi thấy Cái sắc cảm mặt là ở vẫn chưa xong phi kiếm qua đi nàng và lôi m ả n h ở giữa liền đã là một mảnh đường bắn thẳng chỉ gặp một thân ảnh giống như một đầu nổi giận châu rừng mang theo ầm ầm tiếng bước chân chỉ hướng nàng đâm đầu vào đi thanh đàn dù sao đã là kết đan kỳ tu vi nhất kích không chúng nhưng cũng không chút kinh hoàng dội dơ tay lên một chút xíu thanh mang theo khe hở bên trong bắn thẳng đến mà ra trong nháy mắt chui xuống mặt đất sau mực khác Từng c â y t o như t a y em bé dây leo liền đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ hướng lôi m á n h c u ố n đi vòng qua lúc này lôi m á n h tựa hồ chỉ còn lại bản năng chiến đấu đối loại này cũng không lực sát thương công kích căn bản không tránh không né vẫn như cũ bay thẳng mặc cho cái k i a dây leo theo góc chân chỗ quấn quanh mà lên chính mình chỉ bằng lấy m a n kỉnh hướng về phía trước nguyên bản kim thân cảnh liền có vạn có lực bây giờ hư hư thực thực quẩn hóa hắn chiến l ự c càng là gấp đội tăng mạnh cái k i a từng cây dây leo tuy nhiên đem hắn thế sông chậm lại không ít nhưng lại cũng không có thể đem hắn trực tiếp bắt trói lạch cạch lạch cạch tiếng vang truyền đến lại có không ít trực tiếp bị hắn đứt đoạn. hắn nhìn như lỗ mãng nhưng thực tư duy lại thay đổi nhạy cảm một mặt cưỡng ép hướng phía trước hướng về phía một mặt còn không cần đoán cũng biết cầm trong tay đầu nhọn hạo lại vòng lên vẽ nửa tròn hướng thẳng đến phần gãy chỗ mà đi lại la ken một tiếng vừa bị thanh đàn triệu hồi phi kiếm lần nữa bắn ra chứ không phải thiên phú dị bầm yêu nghiệt nếu không liền xem như nhập hóa thần kỳ cũng vô pháp đem thần thức phân hóa đồng thời tinh tế không chế mấy cái món pháp bảo thanh đàn tự nhiên cũng không ngoại lệ g i á máy m ạ n pháp thuật bị phá phi kiếm lại bị đẩy lùi nàng rốt cục hơi khẩn chứt lên đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở chính mình đồ phòng ngự pháp bảo phía trên lôi manh rốt cục được vào một tầng hơi mỏng thanh sắc bình t h ư ớ n g tại thanh đàn ngoài thân xuất hiện trực tiếp đem hắn trùng kích lực chống cự xuống tới lôi manh nguyên bản liền bị dây leo chậm lại tốc độ đến lúc này đã là n ỏ mạnh hết đà đối mặt với pháp khí cấp bậc phòng ngự lần này xác thực không cách nào lại cho thanh đàn tạo thành bất cứ thương tuần gì thay thế nàng rốt cục t h ở phào lần nữa gọi về phi kiếm chỉ hướng lôi manh đâm thẳng tới lúc này nàng đã sát ý đại tác phẩm chỉ là một cái rách nát đường khẩu đệ tử lại có man tổ huyết thống dĩ hạ phạm t ư ợ n g giết cũng liền liền giết toàn lực hành động phía dưới thanh phi kiếm kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh h vây quanh lôi manh trên d ư ớ i tung bay lôi manh giống giận thay phiên đầu nhọn hạo trên d ư ớ i l ậ t cản nhưng lúc này thanh đàn lại làm sao sẽ còn lại cho hắn cơ hội đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong hạo trôi trực tiếp bị c ắ t đứt, c á i quốc bang lang rơi xuống đất không có vũ khí lôi manh không thể kiên trì được nữa dù sao cũng là thân thể máu thịt lại có thể nào chống cự được pháp khí chi h uy trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay cũng không biết bên trong mây kiếm loại kia cơ hồ bị lăng trì đau đớn nhưng lại chưa suy yếu lôi manh hung tính hắng ầ m hét dứt khoát từ bỏ hết thẻ phòng ngự vòng trong tay dài khoảng nửa trượng hạo trôi điên cuồng theo lên trước mặt lồng ánh sáng mà hắn bây giờ đã thành một cái huyết nhân phối hợp cái kia giữ tợn khuôn mặt để thanh đàn đều trong lòng r u lên lập tức nghiến chặt hầm răng thậm chí dùng tới kim đan chi lực đem phi kiếm kia chi lực v ậ n đến cực hạ đan huệ y t sơn mỏ quặng bị khai quật về sau nơi này cũng thành toàn bộ phu ngọc tông náo nhiệt nhất địa phương người càng nhiều tự nhiên sự tình cũng nhiều giới luật đường rơi vào đường cùng tại tiểu cương sơn thiết hạ chú điểm mấy cái dám sự tiến đến một trận biết rõ không bao lâu chân trời liền có một chiếc vân chu lớp đến thanh đàn sư tỷ thủ hạ lưu tỉnh nếu là gian tế vẫn là giao cho chúng ta giới luật đường thẩm vấn cho thỏa đáng mấy cái thân mang màu đen dưới luật đường trường bảo đệ tử theo vân chu phía trên lướt xuống nhìn thấy lôi mánh cái kia mình đậy thương tích hình dạng làm người tiên phong trực tiếp liền q u á t lên sau đó vung ra một đạo hát mang chính là d ư ớ i luật đường chế thức pháp bảo cầm long tác lôi m á n h lúc này đã đèn cạn dầu bị cái kia hát mang khẽ quấn trực tiếp bị trói cái bên chắc ẩm văng ngã xuống đất chương một trăm bảy mươi bốn ta trở về gặp d ư ớ i luật đường đệ tử đi b ả o ở trước mặt giết người luôn luôn không ổn thanh đàn lại vẫn lấy phi kiếm chỉ hướng lôi mánh tư chi mánh liệt đâm mấy lần lúc này mới bỏ qua thu phát bảo nàng thở hồng hộp chỉ trên mặt ta hoài nghi kim thân đường cũng trốn không căn hệ các người đi trước long tiên hạp đem kim thân đường tất cả mọi người bắt lên không muốn thả đi một cái nói xong nàng móc ra nhanh truyền tin ngọc giản dùng t h â n thức giao lưu hội mẩu đầu nói ra ta đã thông biết rõ sư tôn đại nhân nàng lao nhân già cũng mau tới các ngươi nhanh đi sư tôn vừa đến chúng ta sau đó liền đi cái thế giới luật đường đệ tử chính là hóa thần đ ỉ n h phong nghe vậy xứng sở tuy nhiên hắn tu vi không bằng thanh đ à n nhưng là thân là giới luật đường đệ tử thân phận lại cũng không so thanh đản thấp bao nhiêu bây giờ đối phương trực tiếp như thế vênh vá hung hăng chỉ thị tự mình làm sự tỉnh trên mặt mũi dù sao cũng hơi không nhịn được vừa định c h à o phúng bài câu lại lại nghe thấy thanh đàn đằng sau nói sắc mặt lập tức lại thay đổi thanh đàn chính là thanh mục đường một vị trưởng lão đệ tử thân truyền mà vị trưởng lão kia chính là nguyên anh kỳ cao thủ tại toàn bộ phù ngọc tông đều coi như là nhân vật cao tầng sao lại không phải hắn có thể cho được chỉ là chút chuyện nhỏ này loại kia tầng thứ cao thủ đổi tới làm gì trong lòng của hắn mặc dù có chút do dự nhưng trên mặt công phu lại làm vô cùng tốt liên tục không ngừng gật đầu đồng ý nhưng là hắn cũng là tính toán còn có mấy phần thiệt tâm cảm thấy đem lôi mánh lưu ở chỗ này chỉ sợ chính mình mấy người vừa đi liền sẽ bị nữ nhân này thủ Cho bên người mấy tên thủ hạ bên tên người ngáy người đi mấy mắt, một đám người đi qua đem qua lúc ô hô i miệng đi đi đi, mang theo cái giàn đi manh mang kim nâng lên, trong này cùng thân đường chỉ chứng. hào, theo chỉ l tế này đã có không ít người từ đằng xa chạy đến phần lớn đều là có phi hành pháp bảo các đường tu sĩ họ hét tầm ý tập hợp cùng một chỗ người nào đều chưa từng chú ý bên trong có một cái thân mặc trưởng bảo màu vàng đất đệ tử ở ngực cũng không có p h ù ngọc tông huy hiệu lúc này chính hai mắt b ú c h ỏ a nhìn c h ầ m c h ầ m thanh đản hạng dương ở đâu địa hạ động h u y ệ t bên trong cũng không tìm được khối kêu bảo bối hòn đá nhỏ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể rơi đi lấy hắn bây giờ tu vi điều khiển phía trên đạp phong bảo trù về đến long tiên hạp chỉ là một lát sự tình nhưng là đi qua đan h u y ệ t sơn thời điểm lại phát hiện nơi đ â y hoàn toàn thay đổi hình dạng tò mò nhiều nhìn quanh vài lần vừa vặn gặp đến việc này lại nhìn kỹ một chút phát hiện vị kia ngã trong vũng máu đại hắn lại là lôi mánh nhất thời giận không thể ức kém chút không có trực tiếp tế ra pháp bảo đem nữ nhân kia đánh giết một cái chỉ là kết đan sơ kỳ tu tiên giả với hắn mà nói giống như con kiến hôi tính được cái gì chỉ là dùng linh giác tìm tòi phát hiện lôi mánh tuy nhiên nhìn qua thê thảm vô cùng nhưng thực phần lớn đều là gia thị tổn thương trong lòng lược bao quát cũng liền nhịn xuống không có trực tiếp xuất thủ ở bên cạnh người lao nhau nghị luận bên trong hạng dương đã đem sự việc giải b ả y tám phần chán ghét hướng đã đứng lên tránh sau lưng thanh đàn hạng tiên nhìn vài lần trong mắt hàn mang lập l ỏ hắn ngược lại muốn xem xem cái này p h u ngọc tông giới luật đường hội sự trí như thế nào việc này mà cái kia thanh đàn sư tôn lại là cái gì dạng đại nhân vật nếu như đều là cá mẹ một lứa vậy liền một tổ đầu chính là không bao lâu giới luật đường người đem lôi mánh mang lên vân chu hướng thẳng đến long tiên hạp h ư ơ n g hướng lao đi một đám xem náo nhật có phi hành pháp bảo cũng đều hò hét tầm thì liền cái kia khâu sơn đều tìm đến một vị quen biết t r chửi bối mặt dày mày dặn cọ trên người nhà vân chu đi cùng hạ dương đạp phong bảo chủ vô hình vô sắc cứ như vậy s ử x u ấ t thực sự quá dễ thấy sau đó tùy ý xuất ra một thanh đạo khí phi kiếm cưới gió mà đi nơi này đến long tiên hạp nguyên bản liền không nhiều lắm xa không bao lâu một đám người liền đã tới địa điểm trực tiếp theo hạp cốc phía trên rơi xuống hạ dương nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh cái muối không khỏi chua chua nơi này là chính mình tu tiên khởi điểm cũng là làng trải về sau cái nhà thứ hai những cái này lao nhân đối với mình từ hãy càng làm cho hắn ghi nhớ trong lòng nhưng hôm nay nhìn xem toàn bộ hạp cốc âm u đầy t ử khí trước kia gà bay c h ó chạy tràng diện đã biến mất x u ú n g heo bên trong liền heo nhỏ đều không để lại vài đầu nhiều người như vậy đến trong t ú p lều vẫn như cụ y mắng thế mà là không hề có động tinh gì liền cái đi ra ngoài xem náo nhiệt đều không có hạng dương bây giờ linh giác cường đại bao nhiêu vừa rơi xuống tại trong t ú p lều trên mặt đất bên trên gặp tình hình không đúng lập tức đem tất cả nhà tranh đều quét một lần sau đó liền sửng sốt trước kia kim thân đường cùng sở hữu hơn ba mươi người trừ hạng dương cùng lôi mánh bên ngoài đều là lao nhân lúc này cũng có hơn hai mươi cái nằm tại trong tốp lều mỗi cái đều cả người có mấy cái thậm chí là hấp hối bộ dáng chính mình ba vị sư phụ bên trong nhị sư phụ vu thiết cùng tam sư phụ cố chân cũng không ở bên trong mà đại sư phụ phó cổ còn l ẻ loi c h ơ i trọi nằm tại chính mình trong túp đ ề u m ặ t như g i ấ y vàng hơi thở mâm anh khoe miệng nước bọt c h ả y r ò n g hiển nhiên đã nhanh không chị hạng dương nơi nào còn thấy được bóng người hắn thu hồi phi kiếm liền c h ỉ hướng phó cổ nhà tranh chạy đi lúc này những cái này giới luật đường đệ tử cũng đã bắt đầu nhập phòng tìm người hôn loại bên trong hắn hành động ngược lại không đáng chú ý không có mấy người chú ý vừa vào nhà tranh một cố hôi chua vị liền sông vào mũi h ạ dương không ngần ngại ch trực t i ế phó bổ n à vào o p h cổ giường bên n c ạ hiển cẩn chính cánh thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy, tựa ở chính mình trên tí tựa tay, đưa tay đem khỏe dậy, ly đem đỡ đưa đem m ở ệ n hắn nước g của cổ đau. Phó h bập i nhiên đã là đèn cạn dầu tuy nhiên cảm giác có người ôm chính mình nhưng vẫn như c ũ dây r ũ a khá lâu mới đưa mí mắt chống ra một đầu khe hẹp đục ngầu con mắt vô thần nhìn gần trong gang tấc hạng g i ư ờ n g nửa n g à y đột nhiên chừng lớn một chút tái nhợt bờ môi ngạo ngạy dương dương nhi cái này đức quang hai chữ hắn trọn vẹn dùng thời gian một chén trả mới nói ra miệng tùy theo mà đến trả có mắt sừng lăn một vòng nóng nước mắt đại sư phụ là ta ta trở về hạng dương hốc mắt cũng ướt át tâm niệm nhất động một cô giáp mịt mở khí tức liền từ giàn phó cổ sau lưng trong lòng bàn tay chuyển vào trong cơ thể hắn tăng thêm thời gian huyễn cảnh bên trong tu luyện thời gian mười mấy năm xuống tới tuy nhiên thức hải bên trong nguyên hỏa cùng hồng mông tàn nhánh hắn y nguyên chỉ huy bất động nhưng cùng phản thiên thụ tiên miêu ở giữa lại thành lập được một tia liên hệ bình thường cũng có thể thoáng n g ư ợ n nhờ một điểm nó lực lượng loại này đến từ phản thiên thụ một hệ năng lượng đối nục thể cùng linh rác đều vô cùng có bổ ích phản thiên thụ là bậc nào cấp bậc bảo vật cũng là lấy một tia hiệu quả liền rõ ràng phó cổ toàn thân r u lên xa trắm trắ hô hấp cũng dần dần có lực không bao lâu thế mà là vừa ư tay run run run run lấy hạng dương khuôn mặt ta đây không phải đang nằm mơ chứ thật sự là dương nhi ngươi trở về đại sư phụ thật sự là ta là ta bất hiếu ngài chịu khổ hạng dương trong mắt nước mắt kèm nén không được nữa lăn lộn mà xuống ôm chặt lấy phó cầu nghẹn ngào khóc giống lên hắn tính tình thực cực kỳ cương nghị tại thí luyện bên trong mấy lần thân lâm t u y ệ t cảnh đều chưa từng rơi hơn phân nửa nước mắt nhưng vào lúc này lại là chân tình bộc lộ không che giấu chút nào ta trở về tuy nhiên không biết vì sao các ngươi lại biến thành dặng này nhưng ta thể có ta ở đây v i ệ c không tiếp tục để các ngươi chịu khổ c h ư một trăm bảy mươi lăm thương thanh tôn giả lưu cổ cùng mấy cái thân thể còn chịu đựng được lão nhân vẫn như cũ mỗi ngày khai thác mỏ gấp trở về đều muốn nửa đêm lúc này lưu tại long tiên hạc bên trong đều là những mắc đ ó bệnh giới luật đường đệ tử từng cái nhà tranh từng điều tra đi phát hiện bên trong đều là một chút nửa chết nửa sống lao giả cũng cũng không có cái gì đề phòng bọn họ tuy nhiên cũng không rõ ràng vấn đề này tiền căn hậu quả nhưng là có thể trà trộn vào giới luật đường tự nhiên cũng là tiểu nhân tinh đương nhiên nhìn ra được cái gọi là man tộc gian tế chỉ là thanh đàn dùng tới đối phó kim thân đường một cái lấy cớ mà thôi những thứ này dần dần già đi lao đầu đều là man tộc nói đùa cái gì nhân tâm đều là thịt lớn lên tuy nhiên trở ngại thanh đàn sau lương vị kia nguyên anh cao thủ vị danh bọn họ cũng chỉ có thể theo nàng ý nguyện đến đây nhưng đối với mấy cái này cái nguyên bản đã nửa chết nửa sống lão người hạ thủ vẫn còn có chút không đành lòng qua loa sự tỉnh từng gian nhìn lấy thậm chí ngay cả để ra nghi v ẫ n đều không có một câu chớ nói chi là đem những lao nhân kia thật truy nã mang đi nữ nhân kia thật đúng là thủ đoạn đó gắt cái này kim thân đường đều lụy bại thành cái dặng gì người à n cũng xuống tay đ ợ c một n g ư đệ tuổi ử bên trong miệng l ầ bầu lấy, đi vào phó c nhà tranh. Trong túc l u trẻ c kia quay đã gầy gò người đem lão nhân nhẹ nhàng đặt ở trên giường sau đó hai ngón một mang một khỏa bích lục đan rực liền xuất hiện tại đầu ngón tay trong t ú c đ ề u một cỗ mùi thơm nào ngạt hương thơm nhất thời tràn ngập ra vị này bị hạng dương không biết dùng gì thủ đoạn chế trụ giới luật đường đệ tử chỉ nghe một ngụm liền cảm giác nguyên khí trong cơ thể đ ỗ n g nhiên phát triển rất nhiều đây là đây là cái gì bảo b ố i hắn thân thể căn bản là không có cách động đậy c h ơ mắt nhìn lấy hạng dương đem cái kia đan d ư ợ c bóp một mảnh nhỏ này tại lão miệng người bên trong sau đó lại móc ra một cái bình ngọc cho hắn phục dụng mấy cái một dạng có dồi dào nguyên khí ba động dịch thể lại thấp giọng vấn đề vài câu lúc này mới đứng lên người coi như có chút lương tâm tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh có điều nối giáo cho giặc cũng không tính toán vật gì tốt chứ đứng ở chỗ này lấy tỉnh lại tỉnh lại đi hạng dương vô vô b ả vai hắn lạnh giọng nói ra nói xong liền q u a y người chỉ hướng cửa đi ra ngoài hắn khẽ dựa gần cái kia giới luật đường đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt lúc này thân thể không cách nào động đậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng sợ không thôi hắn nhưng là hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng tại cái này trước mặt người tuổi trẻ căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có liền bị sinh sinh chế trụ mà lại căn bản nhìn không ra đối phương dùng ra sao thủ đoạn khả năng này chỉ sợ nguyên anh kỳ đại năng cũng không gì hơn cái này đi suy nghĩ lại một chút t h a nhà niên i k tranh n t bên ngoài đã tụ tập trăm mười cái phù ngọc tông đệ tử tên tia lãnh đội giới luật đường đệ tử đang cùng mấy tên thủ hạ bàn luận xôn xao cái gì lấy hạng dương linh giác vừa rồi đã sớm đem phương viên mấy trăm trượng toàn bộ nhìn trộm một lần phát hiện bọn họ cũng chưa như thế nào khó xử những lao nhân kia thậm chí còn giúp bị trói thành bánh trưng lôi mánh đơn giản xử lý một chút thương thế trong lòng sát ý cũng biến mất không ít chỉ là xem bọn hắn liền tìm không để cho người chú ý địa phương lặng lẽ đi qua lẫn trong đám người nửa ngày về sau cái kia cầm đầu giới l u ậ t đường đệ tử mày n í u lại nhăn chỉ hướng bên người thủ hạ hỏi vương đ à o đâu làm sao không gặp người bên cạnh hắn một người trung niên nghe vậy theo nhìn sơ qua một chút có chút buồn bực nói ra từng sư huynh vương sư đệ vừa rồi cùng chúng ta cùng một chỗ vào nhà xem xét làm sao còn chưa có đi ra cái kia từng sư huynh trong mắt tinh mang lại lên phương tưởng phái người đi tìm h ạ c cốc phía trên chuyển đến từng tiếng sáng h ạ c minh một cái dương cánh hơn mười t r ư ợ n g cự h ạ c nhiễm nhiễm rơi xuống lưng h ạ c bên trên thanh đàn đứng tại một cái lao phụ tóc trắng sau lưng chính chỉ hướng phía dưới chỉ trỏ còn về h ạ c tiên tự nhiên là không có tư cách lấy nguyên anh kỳ đại n n g phi hành s ù n g thú cũng không biết đi nơi nào cự h ạ c rơi xuống đất thanh đàn vị lao phụ kia đi xuống cái kia từng sư huynh sớm đã mang theo thuộc hạng nên đón cung cung kính kính được cái đại lễ giới luật đường từng bình thường mạnh gặp qua thương thanh tuất giả tại phù ngọc tông Cái、đan hậu kỳ liền có thể xưng là trên người mà nguyên anh kỳ còn đã có tư cách thu hoạch được tôn giả xưng hảo thanh mục đường tôn giả đều là lấy thương chữ làm hiệu năm đó ở đan huyệt sơn cùng đan phượng đồng quy vu tận vị kia tôn hiệu chính là thương b á c h lão phụ kia cũng không nhìn hắn cái nào mà chính là chỉ hướng bốn phía những cái kia chạy đến xem náo nhiệt đệ tử liếp nhìn một chút nghiêm nghị nói ra các ngươi thế nào làm việc những người này là xảy ra chuyện gì vẫn là nói giới luật đường đã đổi thành hội trợ đường từng bình thường mạnh nụ cười trên mặt nhất thời cứng tại cái kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh bị nàng đối nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cái này thanh mục đường nguyên anh kỳ trưởng lão nổi tiếng bên ngoài nghe nói là nhận qua tình thương tổn tính tình cổ quái rớt lúc này thấy một lần chuyên n g ô n quả nhiên không giả thanh đ à n sau lưng lão phụ tham dò đầu chỉ hướng bị trói cực kỳ chặt chẽ lôi manh chỉ chỉ sư tôn chính là tiểu t ử kia giống như có man tộc vương tộc huyết mạch cũng là hắn lão phụ trong mắt lịch mang loại lên toàn thân khí thế nhất thời lăng lệ từng bình thường mạnh trợ giới luật đường đệ tử đều là ở ngực một một b ư c không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, nhìn lấy nàng bước nhanh chỉ hướng lôi manh đi đến đám người bên cạnh bên trong h ạ n thương thanh đã đi đến lôi mánh bên người dỗi tay ra một cái sáng long lanh ngân châm liền kẹp ở đầu ngón tay sau đó dôi ra tìm tòi liền tại lôi mánh trên thân mang ra nhất huyết dịch nàng xuất ra một khối ngọc bàn đ e một, một mặt nói một mặt nhấc tay một dẫn lôi mánh bị treo lơ lửng giữa trời nhấc lên sau đó lại bị trùng điệp ngừng lại rơi xuống đất trên thân ban đầu vốn đã khép kín vết thương lần nữa vỡ toang phun xuất ra đạo đạo nhỏ bé cột máu muốn chết mà hạng dương đại hận phương muốn ra tay không trung lại chuyển tới từng tiếng cười thương thanh tuân giả chuyện gì tức giận như thế việc này như là đã báo cáo cùng chúng ta giới luật đường cái k i u nghi phạm vẫn là giao tại chúng ta cho thỏa đáng ngài dạng này một mình tra tấn có thể cùng tông môn quy củ không hợp a vừa dứt lời một vệ kim quang liền vội lướt mà xuống trực tiếp đứng tại lôi manh trước người đem hắn cùng thương thanh ngăn cách tới chương một trăm bảy mươi sáu đường chủ đại giá t ừ n g thụ ngươi đường đường một cái giới luật đường chủ sự chút chuyện nhỏ này cũng muốn ra m ặ t sao nhìn thấy người tới thương thanh sắc mặt hơi đổi ngữu khí cũng h ò a h o a n rất nhiều nói chuyện lại chỉ hướng cái kia chạy tới đến bên người thân đại lễ bái kiến giới luật đường đệ tử nhìn xem trong mắt lịch mang l o ạ lên vừa rồi còn không để ý bây giờ vị này đều ra mặt lại liên tưởng lên hai người cùng họ chỉ sợ chính là tiểu t ử này dở cho quỷ nàng lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài du lịch chịu được qua tình thương tổn v ề tông về sau tính tình đại biến tâm nhãn như t r â m là thù dai nhất lúc này đã đem cái kia giới luật đường v ã n bối đều nhớ thương lên tương thù chính là một cái mặt trắng không d â u trung nhân nhân tướng mạo thanh thoát khoe miệng một mực treo một kia như có như không ý cười nghe vậy lại không trực tiếp trả lời đầu tiên là phất ống tay h á o một cái đem chính mình hậu bối đưa đến sau lưng xoay tay lại chỉ hướng lôi manh chỉ trị ngươi trước giút hắn xử lý một chút vết thương mang về giới luật đường đi thẩm vấn thương thanh bạch mi r u lên lạnh giọng hỏi từng ư thù người cùng chúng ta thành một đường hai vị kia trưởng lao ở giữa có chút khoảng cách nhưng cùng ta có thể không oán không cựu người này ta muốn dẫn đi chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta từng ư thù đem hai tay lũng trước người giống như cười mà không phải cười nói ra ta là giới luật đường chủ sự tự nhiên muốn tuân theo tông môn quy củ việc này đã đã giao cho giới luật đường trong tay vậy dĩ nhiên là từ chúng ta giới luật đường xử trí thương thanh tôn giả mặt mũi ta không thể không cấp có điều quy củ cũng là quy củ việc này ngoại trừ thương thanh sắc mặt trầm xuống n ữ khí càng lạnh lẽo từng thủ, ngươi thật nghĩ vì như thế một con kiến hôi cũng không bằng da hỏa r a mặt t ừ n g thú lắc đầu thương thanh tôn giả lời ấy sai rồi ta nhưng là không phải vì ai ra mặt trở về nếu như thẩm vấn đi ra hắn đúng là cái gì gian tế lời nói tự nhiên cũng muốn dựa theo quy củ nghiêm trị bất quá ta nhìn hắn man tộc huyết mạch giống như cũng mới vừa vặn thức tỉnh chỉ sợ bên trong còn có chút kỳ quặc ca kỳ quặc ha ha đã ngươi đều nhìn ra hắn có man tộc huyết mạch cái kia còn có cái gì để nói trực tiếp ở đây nghiêm hình tra tấn là được thương thanh cười gằn chỉ hướng bốn phía nhìn xem chỉ chỉ cái kia một tòa tòa nhà đơn sơ nhà tranh Ta nhìn này cái i k một t h mươi ờ n g năm g không thoát c viễn cảnh ma luyện tuy nhiên tu vi cũng không gia tăng nhưng có cường hãn linh giác trợ giúp đối nguyên khí chờ năng lượng trường khống hắn đã nhập vi toàn bộ sơn hải giới chỉ sợ đều hiếm có đủ t h thiên địa phúc thụy vạn linh quyết loại công pháp này ban đầu vốn cũng không ứng nên xuất hiện tại đây gieo số giới không có loại này công pháp tương trợ ai có thể như hắn như vậy đem linh g i á c phân hóa nhiều như thế linh g i á c hợp nhất về sau hắn linh g i á c vô luận là cường độ vẫn là linh hoạt tính đều đã không kém gì cựu k i ế p k ỳ cao thủ thần thức từng bình thường mạnh chính cho lôi mãnh sức thuốc đông nhiên tay run một cái trước mặt cái này người cao to vết thương trên người thế mà là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ k h é lại hắn hồ nghi nhìn xem trong tay bình ngọc không sai à đúng là cấp thấp nhất liệu thường chi dược là sao đông nhiên thì có thần hiệu như thế suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể đem quy kết đến lôi mánh man tộc huyết mạch bên trên dù sao trong truyền thuyết man tộc thịt người thân thể s á t thực cường hãn sợ có dạng này tự lành năng lực cũng hợp tình hợp lý tại hiện trường thương thanh cùng từng thù hai người không hài lòng phía dưới ràng co lẫn nhau lên muốn nói tu vi thương thanh đã là nguyên anh hậu kỳ so nguyên anh trung kỳ từng thù muốn cao hơn một bậc nhưng nói thân phận nàng lại chỉ là thanh m ộ t đường một trưởng lão mà thôi tại thanh m ộ t đường bên trong được cho cao cao tại tượng h nhưng ở phù ngọc tông bên trong lại không có thực quyền gì từng thù thì là giới luật đường mười đại chủ sự một trong so thương thanh cần phải mạnh hơn không bao lâu không c h u n g liền lại truyền tới pháp bảo phá không tiếng rít cùng linh cầm tiếng kêu to thế mà là đồng thời đến ba vị nguyên anh kỳ cao thủ cái này kim thân đường tại long tiên hạp gần v ộ t năm chỉ sợ cũng chưa bao giờ có loại này rầm rộ từng thú nghe tiếng g ầ n đầu trong lòng nhất thời xếp chặt hắn cùng thanh mục đường hai vị trưởng lao s á c thực có dạn nứt nếu không lời nói hắn cũng không đáng lại phải đắc tội một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ dù sao tuy nhiên hắn làm người coi như đứng đắn nhưng cái này kim thân đường rách nát cuối cùng cùng hắn cũng không quan hệ mà mặt đất tiểu tử kia xác thực cũng có man tộc h ế t mạch vung tay theo thương thanh đi xử trí thực cũng nói còn nghe được nhưng không ngờ tới cái kia hai người đến nhanh như vậy. không phải nghe nói đều đang bế con sao mà lại là sao liền thanh m ộ t đường đường chủ đều đến hắn dù sao cũng là nhìn quen các mặt của xã hội nhân vật trong lòng cảm thấy có chút b ấ t an sắc mặt lại không thay đổi chút nào lúc trước người hai tay hơi đ ộ n g một chút tại trong tay h áo bóp nát một mảnh truyền âm ngọc giản đã thanh m ộ t đường đường chủ đều ra mặt vấn đề này chỉ sợ không cách nào thiện tại phu ngọc tông giới luật đường cái gì đều có thể ném duy chỉ có không thể ném chính là mặt mũi đây là đường chủ đại nhân nói bây giờ cũng nên để chính hắn đến thực hiện thanh mục đường đường chủ chính là một vị sắc mặt lão nhân hiền lành tóc ô thanh trên núi tóc cắm một chiếc chân gỗ Trải vốt chỉnh chỉnh tề tề, một chỉnh chỉnh h ân liền ă n lộn v vàng vừa bào xanh, tay cầm quạt, chân lên một cái thanh loan lớn, vừa rơi xuống áo cái tay chìm quạt, một cầm dẫm ưới rơi để ấ t trên mặt lộ ra chân thành mà không làm bộ. Từng thối một liền lên, lộ làm lớn lui liền cười cười việc đều nụ chân không cũng không Ơn, ha ha chủ chứ. ra có được rộ bộ. bộ mà gì, sự, đ thương thanh đem người mang đi cái này kim thân đường nhà nguyên bản cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian cũng cho chúng ta toàn bộ mang đi khảo tra là được quay lại có kết quả ta lại cho các ngư i giới luật đường thông báo một tiếng là được đem tất cả mọi người mang đi quay lại lại thông báo một tiếng ngưng cái này gọi đều thối lui một bộ thuần tuy là đánh mặt đâu à, từng thù trong lòng tầm h mắng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường vị này t h ư ơ n g khô trên người chính là nửa bước k i ể u chuyện cao thủ hắn một cái nguyên anh trung kỳ xa không phải đối thủ gặp hắn giữ yên lặng thương khô bên người hai cái thanh mục đường trưởng lão mặt phía trên lộ ra một tia đùa cận nụ cười hai người bọn họ vừa xuất quan liền thu đến thương thanh truyền tin biết đối phương là từng thù về sau trực tiếp liền đem nhà mình đường chủ kéo tới vì cũng là nhục nhã hắn một phen bây giờ xem ra hiệu quả thật tốt ta còn về cái này kim thân đường bọn họ căn bản không để vào mắt thương thanh muốn bắt bọn hắn chút giận vậy liền để nàng đi thôi người khác không biết mấy người bọn hắn nhưng là r chính là bị một vị man tộc vương tử đau thấu tim cái này mới tính tình đại biến thành bây giờ bộ dáng cái này kim thân đường bên trong lại có một vị man tộc huyết mạch đệ tử cũng xứng đáng bọn họ không may tuy nhiên nghe nói chủ phong có mấy cái đ ồ cổ còn đọc mấy phần t ì n h cũ nhưng dù sao cùng kim thân đường cũng không có gì trực tiếp quan hệ thì có làm sao thương khô vừa xuất hiện trong đám người nhất thời chuyển đến một trận trầm thấp ồn ào âm thanh hạng dương chỉ hướng hắn nhìn xem khoe miệng lộ ra một tia nụ cười là nhạt thanh mục đường đường chủ sao cái kia tại phù ngọc tông cũng coi là thai to mặt lớn lấy ra lập vi ngược lại là vừa vặn Trước 177, hạng dương ra sân. hạng dương đến nay còn không biết mình bây giờ chiến lược đến cùng có thể tới cái dạng gì trình độ nói lên cảnh rời đến hắn chỉ là kết đan hậu kỳ chưa đến đ ỉ n h phong nhưng ở phương trượng tiên sơn thí luyện bên trong cấp năm cấp sáu linh thú lại cũng từng giết không ít cái này đặt ở sơn hải đại lục phía trên đều là tiếp cận với cựu chuyển sơ kỳ cao thủ nhưng là theo đỉnh xuất bọn họ nói đến phương trượng tiên sơn bên trong thú loại tương đương đều là bị nuôi nhốt chân thực chiến lược lại muốn so với sơn hải đại lục mẹ nọ sinh kém hơn một bậc như vậy nói cách khác bây giờ hắn chiến lược hẳn là tại nguyên anh đình phong không vào cựu chuyển cái khu vực này trong phòng chẳng qua nếu như thật muốn tính như vậy lại có chút không đúng、lắm. h ã n tại t h í luyện cùng sau cùng mười năm huyễn cảnh bên trong chiến đấu cơ hồ đều là không mượn ngoại lực đương nhiên tiện tay vũ khí tỉ như như ý côn cùng một chút phi hành pháp bảo ngoại trừ nhưng hắn c ả n không định phân thân bên trong còn có từng bó phụ c h ú cùng trận bàn ở đây à. lại nói trên thân liệt sơn cương cùng phạm cốc một linh trượng cũng là huyệt khí như ý côn bây giờ lại đã là đ ỉ n h phong huyệt khí mấy tiểu tử kia trừ vạn linh chu bên ngoài cũng đều đã trưởng thành đến cấp bốn linh thú cảnh giới mấy cái hạ n một thêm chiến l ự c làm sao dừng gấp đội thật muốn toàn lực ứng phó lời nói phối hợp những phụ trú đó trận bàn còn thật không biết cực hạn cuối cùng ở phương nào cái này phù ngọc tông từ trước tới nay tu vi cao nhất chính là đệ lục đại tổ sư cái k i a cũng chỉ là cựu truyện đ ỉ n h phong m à thôi bây giờ coi như còn có bất thế g i a l a o yêu quái tại thế vậy cũng nhiều nhất cựu truyện trung hậu kỳ nhiều nhất đánh không lại nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề hắn lại có sợ gì duy nhất cần muốn lo lắng chỉ là kim thân đường những lao nhân này mà thôi vì bọn họ vẫn là đến muốn chút ổn thỏa chủ ý mới là có điều nếu thật là muốn trở mặt nhiều nhất đem bọn hắn toàn bộ mang đi chính là càng k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong nhưng là có thể giả vờ vật sống quyết định chủ ý hạng dương nhẹ nhàng áng chừng trong tay như ý côn có thể đ i ề u giáo ra thanh đàn cùng thương thanh dạng này nhân vật như thế nào lại là người tốt có vào trước là chủ ấn tượng tại hắn nhìn cái này thanh m u ộ c đường đường chủ thấy thế nào làm sao không vừa mắt nhìn hắn nụ cười trên mặt cũng là dối trá r ấ t chờ một chút liền để như ý côn mở một chút a n mặt đi như là cảm nhận được tâm ý của hắn như ý côn bên trong từ kim chi bản nguyên tăng thêm đỉnh xuất trong tay vài kiện bảo vật chỗ ký kết ấu sinh khí linh táo động cảm thấy cho hắn t r u y ề n lại đến một trận hưng ơ phấn tâm tình tại hiện trường thường thù đang trầm mặc rốt cục vẫn là chịu thừa hơi hơi lại xoay người tránh ra đường đi hắn tin tức đã phát nhưng nhà mình giới luật đường, đường chủ đại nhân nhưng lại chưa hồi、phủ. dựa vào hắn một người vô luận như thế nào là chịu không được thương khô loại này nửa bước cựu chuyển tồn tại chớ nói chi là nơi này còn có ba vị thanh mục đường nguyên anh cao thủ ở hiện trường lại cố chấp đi xuống chỉ sợ là tự dứt đủ đa tạ từng chủ sự thành t o à n a luyện thể ha ha tu đến đầu cũng chính là cái m ạ n g hóa phạm nhân mà thôi chúng ta p h ù ngọc tông nhưng là tu tiên đại phái loại phế vật này đồng dạng đường khẩu giữ lấy cũng là nhục nhà a thương khô cười ha ha lấy hướng hắn gật đầu ra hiệu nhẹ lây động q ạ t cất bước hướng về phía trước hắn tuy nhiên lớn tuổi nhưng bề ngoài vô cùng tốt cái kia phần tiền phong đạo cốt khí chất tại toàn bộ phù ngọc tông đều là có tên đến n thương khô n tu t r tiên nữ tình r o gần g Tuy nàng i t n thù chỉ năm đối nguy cơ phản ứng đã thành bản năng hét lớn một tiếng xoay người rút lui thẳng đến đến hơn mười t r ư i n g bên ngoài cái này mới dừng c tức bộ lòng còn sợ hãi theo nhìn một phía có thể nhìn tới nhìn lui trừ một cái m ở mịt nhìn lấy chính mình từng căm thù ngoại quốc bên cạnh vây xem đều là cấp thấp đệ tử vừa rồi loại kia uy hiếp cảm giác cũng đã tan thành m â y khói chẳng lẽ là mình ảo giác lại hoặc là mấy ngày nay song tu quá mức tu có chút tàu hỏa nhập mà thần kinh suy n h ư ợ c hay sao thương k h ô n một gương mặt mo thoạt đỏ thoạt trắng cuối cùng vẫn tiếp tục hướng về phía trước đi lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều mỗi một bước đều thực sự cực kỳ kết giao cường đại thần thức cũng chỉ hướng bốn phương tám hướng do xét mà đi thì liền một tia gió thổi cỏ lay đều không đông tha một bộ hai bước ba bước thương khô cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước di chuyển thật giống như một cái chấn kinh châu chấu nhất thời đem cái kia tiên phong đạo cốt khí chất phá hư không còn một mảnh không ít người ở bên cạnh đều nghẹn không ngừng gửi trộm lên nhưng ngay lúc đó liền lại che miệng lại tứ đại nguyên anh k ỳ cao thủ cũng có chút rất là kỳ lạ vừa rồi cái kia sát y đối với lấy thương khô mà phát bọn họ mảy may không có cảm giác được căn bản không biết cuối cùng phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy cái này đường đường thanh mục đường, đường chủ nguyên bản đi thật tốt bỗng nhiên hét lớn một tiếng liền về sau và tới sau đó lại lén lén lén lút, lút đi về phía trước. tốc độ chậm như ốc g xin không nói mỗi khi đi một bước còn muốn hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây đường này cái này dưới ban ngày ban mặt chẳng lẽ hắn gặp quỷ sao thật đúng là gặp quỷ còn chưa từng tiếp cận lối mánh thương k h â lại nhảy nhót lên lần này càng là khoa trường trực tiếp hét lớn một tiếng thoát ra xa mấy chục trượng sau đó toàn thân trên dưới từng đạo từng đạo ánh sáng lập lòe cũng không biết lập tức cho mình mặc lên mấy món phòng ngự pháp bảo thiết hạ mấy cái pháp thuật bình chướng một mình hắn trợt tới trận lui thật giống như tại làm đơn độc lần này những nguyên bản đó thì đang cởi trộn q u n chúng vây xem thật là không n g được một trận ồn à o âm thanh bên trong vài tiếng tiếng thì liền từng thủ đều lộ ra mỉm cười thanh mục đường tam đại nguyên anh cao thủ nhìn chăm chú liếc một chút mợ mị không biết làm sao chỉ gặp thương khô xa xa đối với cái kia một đám đến xem náo nhiệt các đường đệ tử chỉ chỉ, cuối cùng là vị bằng hữu kia ở đây cùng bản đường chủ nói đùa đâu hạng dương dùng linh rắc chân ăn một chút như ý côn khí linh tiểu gia hỏa này thoáng đối với thương khô tản mát ra một tia sát ý liền để hắn khẩn trương thành dạng này xem r a đ ỉ n h xuất nói không giả cái này như ý côn tuyệt đối đã là nửa bước tiên khí cấp bậc bảo vật chỉ tiếp chính mình tu vi còn chưa đủ căn bản không phát huy ra nó tất cả uy lực đến bất quá đối phó thương khô loại này nguyên anh kỳ gia hỏa vẫn là đầy đủ có thừa trêu đùa cũng trêu đùa đầy đủ hạng dương cũng thì không che giấu nữa nhẹ nhàng phất một cái tay trước người mấy cái phù ngọc tông đệ tử liền không tự chủ được nhường ra một con đường tới trước mắt bao người hắn không chút hoang mang đi đến lôi mánh bên người ngón tay búng một cái chói buộc hắn cầm lóng tắc liền lặng lẽ t r ư a xuống sau đó móc ra một viên thuốc này ăn vào lúc này mới đem hắn chuyển qua một bên quay người chỉ hướng thương khô cười, cười. bằng hưu có thể không gọi được tại hạ h ạ dương chính là kim thân đường một vị nho nhỏ hậu bối đệ tử vừa rồi thương khô trên người nói chúng ta đường khẩu đều là phế vật. tại hạ bất tài cũng muốn muốn lĩnh giáo một hai không biết có thể nể mặt c h ư một trăm bảy mươi tám một côn này phong tình kim thân đường đệ tử thương khô do dự bất định nhìn về phía trước cái k i a dáng người khôi ngô tướng mạo cũng rất thanh tú thanh niên tuấn mỹ lấy hắn tu vi tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tiểu tử chẳng qua là kết đan kỳ cảnh giới mà thôi nhìn bộ dáng tia thọ nguyên tuyệt không h ơ n trăm mà lại kết đan thời điểm cần phải càng thêm tuổi trẻ loại này yêu n g h i ệ t tại chủ phong bên trong cũng hiếm thấy rất thế mà là nói là kim thân đường đệ tử đây là chủ phong này vị đại năng nhìn chính mình không vừa mắt cố ý phái ra đệ tử đến nhục nhã chính mình hay sao hắn nguyên bản liền đang nghi vừa rồi cái kia bất chợt tới cảm giác nguy hiểm càng làm cho hắn có chút ý nghĩ kỳ quái ngũ thần đường một trong thanh m ộ c đường đường chủ nghe vang dội rất nhưng phủ ngọc chủ phong nhưng là có mấy vị cựu truyền kỳ lao yêu quái tại bất luận một vị nào hắn đều t r e o cho không nổi chẳng lẽ nói thật còn có loại này lưu giữ đang một mực trong bóng tối chiếu cố kim thân đường hay sao cái kia lần này mình chẳng phải là đá trung thiết bản nghĩ như vậy trên mặt hắn lập tức chất lên nụ cười vị tiểu huynh đệ này là vị nào lao tổ tọa hạ đệ tự a quả nhiên khí độ bất t thương p khô chợt nhớ tới cái khả năng chỉ hướng hạng dương nhìn kỹ một chút nhất thời hít sâu một hơi thế mà là cùng cung kính tính chỉ hướng hạng dương hành lễ vị tiểu huynh đệ này nhưng là cựu đỉnh tiên môn khách quý hạng dương xứng sở cái này cựu đỉnh tiên môn hắn cũng là nghe lục nha nhi nhắc qua chính là bắc thần châu đại tông môn một trong địa vị cùng hiên long vương triều gần giống nhau là sao đột nhiên nhấc lên bọn họ thương k h ô u chính là nhiều cơ linh lão quỷ gặp s á t mặt hắn hơi hơi có biến trong lòng càng là chắc chắn trong lúc nhất thời liền eo đều chấu mật càng sâu chút trong khoảng thời gian này cựu đỉnh tiên môn s á c thực có tiên sứ giá lâm loại này thế lực bá chủ tông môn đi ra nhân vật dù là chỉ là một cái nho nhỏ kết đăng k ỳ cũng không phải hắn có thể trêu chọc đang m u ố n ư ỡ n g nghiêm mặt lại định n ọ t vài câu bên hai lại chuyển đến thương thanh truyền âm đường chủ đại nhân cái này phó cổ vu thiết cùng chú ý thật là kim thân đường ba cái trưởng lão chớ có nói vơ nói vẩn kim thân đường làm sao có thể điệu giáo đạt được loại này yêu nghiệt đệ tử thương khô hơi hơn i g h i ê n g người bất mãn chừng thương xanh một mắt chuyển â m mắng vừa mắng xong lại nghe thấy đối diện tiểu tử kia cười ha ha nói cái gì c ử u đỉnh tiên môn cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có ta quả thật là kim thân đường đệ tử ngươi đi nội vụ đường l ậ n qua đăng sách ngọc giản liền có thể biết hắn nói chuyện khoe miệng treo lên một tiếng khinh thường nụ cười cầm trong tay một cái t h ư ớ c dài tiểu hắc côn chỉ hướng thương khô điểm điểm ta nói thương khô đường chủ ngươi cái này nói năng nói q u i tìm quan hệ không phải là sợ a ta cũng không có ý khác ngươi đã nói chúng ta kim thân đường chính là rác r ư i đường khẩu cái kia không ngại cứ ra tay tỉ thí một chút ta như thua toàn công đường phía dưới mấy chục miệng tùy ngươi xử trí ngươi như t h u a n h à quay lại ngay tại sư phụ ta trước giường dập đầu ba cái liền tốt cái này cái này thương khô thật tình có chút không chắc còn tại do dự không định giờ đối diện lại lại chuyển tới một tiếng cười khẽ ngươi đường đường một cái ngũ thần đường đường chủ làm sao như thế lề mà lề mề s ồ n s ồ n đến ăn trước ta nhất côn lại nói tiếng cười vừa rơi xuống vừa rồi loại kia cảm giác nguy cơ lần nữa đánh tới thương khô hú lên quái dị ngoài thân nguyên bản thì phủ lấy từng cái vầm sáng nhất thời chất động lần này hắn ngược lại là không có lại chạy dù sao không ít pháp thuật bình chướng đều là cố định lại nói dù là tiểu tử này thật sự là cựu đỉnh tiên môn đệ tử nhưng nói thế nào cũng liền một kết đan kỳ mà thôi bây giờ hắn động thủ trước chính mình chỉ cần không đánh giết hắn cho chút giao hấn cũng nói còn nghe được một điểm hấp ảnh đột một m à đến hạng dương trong tay như ý côn dài ra theo gió, đến thương k h ô đỉnh đầu lúc đã t o như vại nước v a y một tiếng mánh liệt đập xuống chỉ là lần này thương k h ô bố trí xuống pháp thuật bình t h ư ớ n g nhao nhao vỡ toang hắn quá sợ hãi hai tay háo vung lên một kiện thượng giai pháp khí thuận bài hóa thành một đoàn kim quang nên đón g i n g g á p một tiếng trực tiếp nổ tung sau đó chính là trên người hắn bảo khí khôi giáp đồng dạng chỉ là chuẩn lóe thương khô ở ngực một m u t n b ự c kém chút không có phun ra máu cái kêu pháp khí thuẫn bài cũng liền thôi có thể vậy t r u n g dai bảo khí khôi g ắ p nhưng là hắn tinh huyết chi khí à. vậy mà như thế không chịu nổi m ộ t kích tiểu t ử này dùng là cái gì huyền khí mà hắn dù sao cũng là nguyên anh đỉnh phong cao thủ bất ngờ không đề phòng vẫn như cũng là kịp phản ứng đủ hạ một đạo thanh quang hiện lên lại là dùng tới một đạo xúc địa thành thốn phụ trú bóng người một thanh lại xuất hiện lúc đã trốn đến bên ngoài hơn mười trượng c h ơ mắt nhìn lấy hạng dương một côn đó mãnh liệt ngừng trên không trung cách mặt đất v ả i thước cái kêu mạnh mẽ cương phong lại đem mặt đất đánh ra bành một tiếng vang thật lớn một đạo xích bao quát vết rách trốn lượn mấy trượng tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy chuôi này to lớn màu đen t í ế h côn chỉ là nhất kích liền đem một cái nguyên anh đ ì n h phong sắp đi vào cựu chuyển cao thủ bước đến tình cảnh như vậy cái này tức vậy tất cả mọi người đem ánh mắt đặt tại như ý côn bên trên không có người sẽ cho rằng đây là hạng dương công lao một cái kết đan kỳ tu tiên giả lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào hạng dương lắc đầu đem như ý đ ồ n g thu hồi chính mình cùng tu tiên giả tranh đấu kinh nghiệm còn chưa đủ à, những y ê u thú đó cũng sẽ không dùng cái gì phụ trú tới tới đi đi đều là thật m n h kháng điểm ấy nhất định muốn ghi lại tỉnh ngày sau ăn thiệt t h i thương k h ô cùng bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ đều chăm chú nhìn trong tay hắn như ý côn thu hồi về sau chỉ có thức g i ả i đen nhánh không chút nào thu hút uy lực lại đại thật không thể tin dạng này vũ khí nếu như rơi vào trên tay mình chỉ sợ k i ự u kiếp kỳ đến cũng không sợ à. trong lúc nhất thời năm người ánh mắt đều nóng rực lên hạ dương tu vi đúng là kết đăng kỳ điểm ấy khẳng định không sai nếu như hắn thật không phải cựu đỉnh tiên môn đệ từ đâu vậy có phải cũng chính là d ấ m nhằm cất chó đạt được bảo bối mới có hiện tại tu vi thương khô trong lòng một mảnh hòa nhiệt mà thương thanh truyền âm cũng đúng lúc gặp lúc vang lên đường chủ đại nhân tại nội vụ phủ cái kia nhận t r ư ớ c đệ tử đã truyền đến tin tức kim thân đường xác thực có một cái gọi là hạng dương đệ tử có điều đã mất tung mười năm có thừa kim qua đường lôi quăng còn bởi vậy phát qua cửa phân ra vụ thật sự là kim thân đường đệ tử sao thương khô mừng rỡ trong lòng chỉ hướng hai bên nháy mắt trực tiếp truyền âm qua ba vị nguyên anh kỷ tu sĩ lập tức tản ra đến một người một góc đem hạng dương liền mang theo từng thù đều bao vây lại sau đó thương khô vung tay lên, một cái trận bàn bay thẳng má lên từng đạo từng đạo giáp mịt mở vũ khí giống như như bạch tuộc chỉ hướng bốn phương tám hướng thẳng bắn đi toàn bộ long tiên hạp cây t ố i trong phút chốc toàn bộ khô héo một cỗ thanh khí trên không trung giáng khắp nơi hóa thành một tấm v o n g lớn đem hạp cốc trên không hoàn toàn bao phủ lại chương một trăm bảy mươi chín giáp r ư ỡ i trận pháp trận thế một thành một cỗ mát lạnh hương thơm liền tại toàn bộ trong hạp cốc tràn ngập ra tất cả kết đan kỳ phía d ư ớ i đệ tử chỉ là vừa nghe tựa như cùng ống say tại cái kia lung la lung lay hội liền phủ phủ ngược lại một chỗ thương khô khởi trận thời điểm từng thù liền đã phóng người lên nhưng ấy chân phi kiếm vừa lên. từng cây dây leo liền đ ù n đ ù n kéo đến chỉ hướng hắn nào lên rơi vào đường cùng chỉ có thể trước vận kiếm chẳng chi đợi đến thoát khỏi dây dưa không trùng trận pháp đã thành từng thù nhìn chung quanh một chút mặt trầm như nước đem sau lưng hậu b ố i nhấc lên thăm dò hơi thở thở phào phất tay áo đem lại làm ra chuyện gì tại sau lưng chính mình còn một mặt chạm lấy dây leo một mặt chỉ hướng hạng dương phương hướng ngang nhiên xông qua nếu như đoán không tệ người trẻ tuổi này trong tay tất nhiên là huyền khí cấp bậc bảo vật mà thường khô có lẽ đã có đem tất cả mọi người một mẹ h gọn suy nghĩ nơi đây chỉ có chính mình một người nguyên anh kỳ những cấp thấp đệ từ đó tự nhiên là không đáng tin cậy. duy nhất sinh cơ liền ở chỗ hạng dương trên thân lúc này tại hiện trường còn có thể đứng trừ thanh một đường bốn vị nguyên anh cao thủ cùng thanh đàn bên ngoài bên cạnh còn có mấy cái hắn đường khẩu kết đan kỳ tu sĩ lúc này cũng đều sắc mặt tái xanh nhìn lấy tại hiện trường muốn nói tại phù ngọc tông kết đan kỳ cũng đều tính toán là cao thủ cấp bậc nhưng nguyên anh kỳ cấp bậc giao phòng bọn họ lại là nửa điểm đều không s e n tay vào được hôm nay nhất thời hưng khởi trước đến xem náo nhiệt nhưng chớ đem tính mạng mình nhìn thấy hạng dương cười mịm ngẩng đầu nhìn một chút theo láo bút đầu học lâu như vậy loại này cấp bậc trận pháp thật đúng là không thả trong mắt hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông mê trận mà thôi nhiều nhất thêm điểm gia vị nhiều một chút mê hồn công năng hết lần này tới lần khác đối kết đan kỳ trở lên tu sĩ còn vô hiệu đơn sơ c h i cực thực loại trận pháp này tại một hệ trong trận pháp đã coi như là có chút cấp bậc mặt hàng trận kia bản cũng là thường khô dùng nhiều tiền làm đến trận pháp một thành trừ phi địch nhân bất động nhất động liền có vô số dây leo quân quanh uy lực chưa chắc lớn nhưng thắng ở vô cùng vô tận chỉ cần trận bàn bên trong nguyên khí dự trữ đầy đủ thì liền nguyên anh kỳ đều có thể vây chết bên trong nhưng là hạng dương là người phương nào đừng nói lao bút đầu chuyển thụ trận pháp tri đạo chỉ là thức hải bên trong hồng m ô n g tàn nhánh cùng phản thiên thụ có hai cái này thiên hạ vạn mục lão tổ tông tại dùng một hệ trận pháp nước hắn ha không phải là muốn chết mấu chốt là vẫn phải bảo vệ những nhà tranh đó bên trong lão nhân cùng sau l ư n g lôi mánh cái này mới là trọng yếu nhất tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem lôi mánh thu nhập cắn k h ô n định phân thân bên trong nhưng có thể đem người sống đều thu nhập tu di pháp bảo cái kia đã là đánh dấu chuẩn tiên khí cấp bậc người sáng suốt xem xét liền biết rõ một thanh huyền khí nhiều nhất hấp dẫn điểm cựu chuyển kỳ lao cải đến chọc chơi cựu kiếp kỳ cần phải là tiên khí xuất thế chỉ sợ toàn bộ sơn hải giới đều sẽ chấn động đây cũng không phải là việc nhỏ. hạng dương bây giờ cũng không có lớn như vậy năng lực đến tiếp nhận dạng này phong ba mà tại hiện trường trừ hôn mê những đệ tử kia bên ngoài người sống cũng không ít hạng dương cũng không phải sát nhân cuồng không làm được sát nhân diệt khẩu sự t ì n h đến tâm niệm nhất động liệt sơn cương hóa thành một đoàn ánh vàng che ở lôi manh trên thân bây giờ hắn linh giác đã cường hắn đến bất khả tư nghị cấp độ ngàn trượng bên trong sử dụng chính mình pháp bảo cũng có thể làm đến như cánh tay sai sự liệt sơn cương cũng không ngoại lệ còn về những việc kia cái lao nhân an toàn hắn cũng không có phớt lờ đằng trước ra phó cổ nhà tranh lúc liền đã thiết hạ trận bàn chỉ cần linh g i á c xúc động liền có thể kích phát la bút đầu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ít nhất phải so thương khô cái này đổ bỏ phá trận pháp mạnh hơn nhiều hạn tại cái tia thản nhiên làm lấy chuẩn bị thương khô lại có chút mắt trận tròn cái này linh đằng trận bàn có thể là mình đắc ý bảo vật coi như cựu chuyển kỳ đi vào cũng muốn tốn nhiều công sức phương có thể tránh thoát nhưng vì sao tiểu tử này đi tới đi lui trận pháp nửa điểm phản ứng đều không có có điều coi như trận pháp ra chỗ sơ xuất nhưng tứ đại nguyên anh cao thủ đều bày xuống trận thế có thể nói là thiên la địa võng có thể tiểu tử này cũng không biết là thật ngốc hay là dạng ngốc thế mà là lăn lộn việc không đáng lo thương khô thật là nhìn không được ho nhẹ một tiếng cao giọng nói ra tiểu gia hỏa đã ngươi là kim thân đường đệ tử vậy liền cũng là ta văn bối thân là trường bối ta cũng không khi ngươi ân trên tay ngươi cây gậy kia cùng ta thanh một đường mấy năm trước mất đi một kiện bảo vật cực như vẫn là giao cho ta kiểm tra thực hư một phen nếu như lầm tự nhiên sẽ trả lại ngươi ta đường đường một cái ngũ thần đường đường chủ nói lời giữ lời ngươi cần phải tin được a hạng dương vừa đem l i ệ t sơn cương t r o à n g tại lôi m ả n h trên thân b a y người lại đứng tại cái kia linh giác nhất động đem nhà tranh bên ngoài trận bàn toàn bộ kích phát từng đạo từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng nhẹ chấp lên một cái lập tức liền lại biến mất không thấy gì nữa vừa bận rộn xong liền nghe được thương k h â nói hắn kém chút phát phì cười đạo này diện mạo giạt rào lao ra hỏa ra mặt ngược lại là dày dứt loại này quỷ đều không tin lời nói cũng nói được còn không có đ á p lời bên h a i đã truyền đến từng thủ truyền âm tuyệt đối đừng mắc lựa cái này thương khô lão quỷ nhất là bồn n ô chớ nhìn hắn lớn lên dạng chó hình người qua nhiều năm như vậy tr ngươi có cái kia bảo vật tại chờ ta một chút nhóm hợp lực còn có thể kiên trì một hồi ta đã cho tư mã đường chủ truyền tin tức chỉ muốn kiên trì đến hắn đến thuận tiện n g ừ n g một lát hắn lại thêm câu ngươi yên tâm tốt tư mã đường chủ làm người nhất là đ ừ n g đắn nếu không cũng không thể chấp trưởng cái này dưới luật đường mấy trăm năm lâu ngươi đã có duyên đạt được như vậy bảo vật cái kia là mình khí vận cho phép hắn tuyệt sẽ không tham ngươi hạng dương đối cái này dưới luật đường mấy cái ngược lại là quả thật có chút hào cảm ngươi hắn cười cười nghiêng đầu đi lại nói đã thương k h â đường chủ đối với ta bảo bối này như thế có hứng thú vậy ngươi cầm lấy đi kiểm tra thực hư là được thương a y cây ậ y có khô lần này đã sớm chuẩn bị sắc mặt không thay đổi một tay kết phù hấn một tay chỉ thiên hòa địa hết lớn một tiếng bên cạnh nơi hẻo lánh ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời hết lớn ấn phù bay tán loạn bốn người kết hợp phối hợp không chê vào đâu được chiêu này pháp thuật khiến cho cực xinh đẹp chân chính hiện ra nguyên anh k ỳ cào thủ khí chết trong chốc lát một đạo g i á p mịt mờ ánh sáng nhấp loáng hóa ra một đầu to lớn thanh sắc cự lòng hét dài một tiếng chỉ hướng như ý côn cuốn lên đi thế mà là phải đi thế ngăn trở trên không trung đây là thanh long tứ t ư ợ n g trận thanh mục đường không phải nói trận pháp này đã thất t r u y ề n nha lao quỷ này giấu kỹ sâu từng thù trầm thấp kinh hô một tiếng vừa mới chuẩn bị xuất thủ tương trợ bên hai lại nghe được một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi phá sau đó nhìn thấy hạng dương một tay phía sau đơn trưởng chỉ hướng không trùng khẽ cơ một cái cái tia thanh sắc cự lòng đống nhiên lấp lóe một chút trực tiếp hóa thành một làn khói xanh l ặ n g yên tắn đi mất đi trở ngại như ý côn gào thét mà xuống thương k h ô vội vàng không kịp chuẩn bị bị nện vội vặn v a n h một tiếng vang thật lớn mặt đất xuất hiện một vài trượng sâu hô to đ á y hố một cái hất lên mấy khối vải rách bóng người như cá chết tại đáy hố nhảy nhóc có gáp đây là có chuyện gì t ừ n g thù mở mịt theo bốn phía nhìn lấy ba vị thanh mục đường nguyên anh cao thủ cũng không biết sao từng cái sắc mặt tạm đạm ngồi trộn hồm trên mặt đất sắc mặt hắc tựa như bơi than chính liều mạng theo chính mình bên trong miệm chậm rãi đ hạng dương tư thế cực tiêu sái quắc k h ẽ một tiếng đơn trưởng một chảo thanh long tứ tượng trận liền ứng thanh mà phá loại này phong thái từng thu thật đúng là chưa được chứng kiến người nào đều không có chú ý hạng dương g á n h tại sau lưng chỗ cổ tay một trận cực hào quang nhỏ yếu chấp lên một cái mấy đầu t i ê n độc ngân long tưởng đã bị hắn thu sạch lên quả nhiên là đồ tốt ta ban ngày cũng liền thôi ở b u ổ i tối cơ hồ vô hình vô sắc mà lại độc này tính quả nhiên là nguyên anh cũng kỳ đều đánh không lại đâu tuy tiện lấy ra chút thủ đoạn liền đại gặp kỳ hiệu hạng dương tâm tình thật tốt một tay một điểm một điểm thanh mang hiện lên khoảng không bên trong một cái trận xoay quanh mà xuống, rơi vào trong lòng bàn xoay qu tùy ý nhìn xem cảm thấy xác thực không phải cái gì tốt đồ chơi có điều tài liệu cũng không tệ trực tiếp thu lại trận bàn qua đi trận pháp tự nhiên cũng liền tan thành mây khói lúc này bóng đêm càng sâu ánh trăng trong sáng hạng dương một người đứng ở trong sân bốn phía bốn người nguyên anh kỳ cao thủ hoặc ngồi sồn hoặc nắm sớp lại bị hắn một người toàn bộ có ngã bên trong còn có thanh một đường đường chủ một tên chính là nguyên anh kỳ đình phong đại năng đi ra thí luyện cùng tu tiên giả trận chiến đầu tiên hạng dương hăng hái từng thù cùng mấy vị kết đan kỳ tu sĩ xứng sờ nhìn lấy hắn đã im lặng nguyên bản đều coi là hôm nay muốn bị thay bay vạ gió không nghĩ tới thuần t h ụ Thanh lúc này từng cái kết đan kỳ phía dưới tu sĩ cũng bắt đầu tỉnh dậy tuy nhiên chưa từng nhìn thấy vừa rồi trắng cảnh nhưng hạng dương đệ nhất kích cũng là thấy cũng đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng tại hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh chỉ có từng tiếng tiếng kêu rên liên tiếp thảm nhất là thương thanh hạng dương đối nàng vô cùng tàn nhẫn nhất đặc biệt nhiều hơn điểm tài liệu người khác một đầu nàng tam điệu lúc này nàng nửa người nóng hổi biến thành màu đen nửa bên lại k ế t lên băng xương hết lần này tới lần khác còn toàn thân ngứa ngáy khó nhịn đã đem một thân cẩm tú đạo bảo đều bắt nát nhử lộ ra một thân lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo lao thì tới mấy người một mặt kêu thảm lấy một mặt liều mạng móc ra đ a n dược hướng bên trong miệng đứt lấy nhưng bọn hắn làm sao biết quăng dựa vào trên người bọn họ đang ă ư ợ c dù là vô dụng cũng là vô dụng thiên độc ngân long tưởng độc tính thuộc về hút độc phát tắc lên không tính m á y liệt nhưng lại cực quỷ dị căn cứ hút độc vật khác biệt mỗi một đầu độc tính cũng đều không giống nhau trừ để chúng nó chính mình hút ra cùng một ít đặc biệt thiên địa kỳ vật bên ngoài đang trong d ư ợ c cơ bản chỉ có tiên đan có thể giải nhưng cái này sơn hải giới bên trong lại đi nơi nào tìm tiên đan đi không có tiên đan cái kia cũng chỉ có một biện pháp chính là tìm cựu k i ế p kỳ cao thủ cưỡng ép bức ra nhưng cái này phù ngọc tông gần lịch vạn niên sử cũng chưa từng có cựu tiếp kỳ cao thủ cho nên cũng liền cơ bản có giải h ạ dương cũng không thèm quan tâm bọn họ phương muốn đi qua đem lôi mảnh ôm lấy cũng không quay đầu lại trong nháy mắt nhất kích một thanh nhỏ nhắn phi kiếm bắn thẳng đến mà ra vừa định lái phi hành pháp bảo đ ả o tàu thanh đ à n đều thả một tiếng hai chân bị hết thẻ m à đứt lưới chân phi kiếm cũng trực tiếp bị cắt thành hai cắt chi cả người phụ phụ rơi xuống dưới vừa vặn rơi tại thương khô chỗ trong hố sâu hai cái đ ấ m máu tàn đủ mỗi bên một cái n ệ n ở thương khô trên mặt ngày hôm nay sự tình toàn n h â n nữ nhân này mà lên hạ dương ban đầu vốn cũng không là nhân từ nương tay hạng người ra tay không dung tình chút nào n h ư n ế u không phải nhìn từng thù ở hiện trường cũng không nghĩ để hắn quá mức khó làm không chừng liền trực tiếp đánh giết sự tình Với hắn mà nói, chỉ là một cái hắn chỉ mà một là kết đem n nữ người, cũng chính là con kiến hôi đồng dạng g kỳ ác hôi thôi. là mà đ lôi manh ôm lấy hạng dương nhìn chung quanh một lát cuối cùng chỉ hướng từng thù gật gật đầu từng chủ sự c h u y ệ n hôm nay ngươi đều là ở hiện trường thật sự là cái này thành một đường thật là khinh người quá đáng ngươi có thể cùng ta chứng minh à. từng thù nhìn xem cái kia trong hầm cùng thanh đàn quấn cùng một chỗ toàn thân vết máu thương khô lại nhìn xem ba cái kia đã toàn thân biến thành màu đen chính l i ề u mạng gai thân thể mình thành một đường trưởng lão còn có thể nói cái gì trực tiếp làm thẳng thắn chút đầu hạng dương cười ha ha một tiếng một tay nâng lôi manh theo phó cổ nhà tranh đi đến tay kia về d ơ tay lên một chút xíu hào quang lõi lên tại hiện trường nhất thời nổi lên một trận mùi thơm ngào ngạt hương thơm tất cả ở hiện trường p h u ngọc tông đệ tử trong tay đều nhiều một k h o a màu trắng sữa đang ăn dược hạng dương nở nang bóng lưng đã chạm vào trong túc đều trong sáng thanh âm lại còn tại hiện trường bên trong q u a n quẩn đây là ẩn sư của ta sở luyện siêu phẩm bộ nguyên đan cũng không phải vấn đề lớn gì đồ tốt tặng cho chư vị đến cùng an ủi một chút thứ hai cũng coi là tiểu đệ lễ gặp mặt đi chúng người đưa mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh liền đều lấy lại tinh thần luôn cuống tay chân móc ra bình ngọc đem đan dược này thu lại người khác nói nhẹ nhõm. cái gì tính không được đồ tốt có thể đan dược này vừa nghe liền biết là cực phẩm mặt hàng có h i ể u công việc tâm lý càng là giật mình cái đồ chơi này tối thiểu nhất cũng là địa cấp đan dược toàn bộ phù ngọc tông chỉ sợ chỉ có tôn giả trở lên đại năng mới có tư cách phục d ụ n g a t ừ n g thù cũng n là người n thân phận của hắn khác biệt hạng dương tặng cho chi lễ tự nhiên cũng khác biệt trực tiếp cho hắn một cái bình ngọc chỉ là mở ra một cái khe hở dùng t h â n thức hơi tìm tòi hắn liền liên tục không ngừng lại đem miệng bình phong lên trong lúc nhất thời nhịp tim đập đều tăng tốc mấy phần cái kia trong bình ngọc chỉ có mấy cái viên thuốc nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra mãnh liệt nguyên khí ba động có thể tu đến nguyên anh kỳ. từng thù cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người nhưng cái này mấy cái viên thuốc hắn lại là chưa từng nghe thấy chỉ sợ đã vượt qua địa cấp phạm chủ từng thù gấp xiết chặt bình ngọc ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy hạng dương biến mất chỗ cửa nhà trách miệng tâm loạn như ma tên này đến cùng là lai lịch gì hắn vừa rồi nói tới ân sư chẳng lẽ là cựu k i ế p k ỳ tồn tại không thành hạng dương lại không quản nhiều như vậy ân uy tịnh thi phía dưới xem ra bên ngoài bọn gia hỏa này cũng sẽ giúp mình che giấu mực hai mà chính mình bịa đặt ân sư có lẽ cũng có thể giút mình cản hạ không ít mưa gió tiểu thí thân thủ về sau hạ n g dương bây giờ lòng tin mười phần chí ít tại đây phủ ngọc tông bên trong hắn đã mất sợ bất luận kẻ nào nhưng là hắn vẫn như cũ lưu giữ một phần nhọn tâm vừa rồi thương khô từng đề cập qua cựu đỉnh tiên môn nếu như gây nên cái này thế lực bá chủ thế lực chú ý đối với hiện tại hắn tới nói nhưng là không phải chuyện tốt tu tiên như lê tiên bên trong gian nan hiểm trở không thể đ o á n được coi như số mệnh ngập trời nhưng vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn đem cái k i a giới luật đường đệ tử đưa ra bên ngoài túc lều hạ n g dương trực tiếp móc ra t r ậ bản tại nhà tranh bên trong phía dưới mấy đạo phong cấm cũng tránh mất có người dùng thần thức nhìn trộm. Sau đó đem lôi mánh nhẹ nhàng đặt ở phó c lao ra tử lại đã mơ màng thiết đi có phản thiên thụ tinh khí trợ giúp lại thêm hạng dương phục đ a n g dược hắn nhục thể chính lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ khôi phục tính lên thọ nguyên đến kim thân đường trong đám người cũ lấy phó cổ cầm đầu đã có gần trăm mười tuổi đ ặ t ở p h à m tục bên trong đã là tuổi già nhưng là dù sao hắn luyện thể có thành tựu thọ nguyên so với bình thường người vẫn làm u ố n lớn lên không ít nếu như được bảo dưỡng làm sống t r ă m năm mươi năm vậy nên vấn đề sẽ không lớn lần này rơi xuống tình cảnh như vậy chủ yếu là đang đào mỏ lúc bị nghiền ép quá ác lại không chiếm được bổ sung lúc này mới ra tốt thân thể suy bại có điều dù sao nội tỉnh tại cái kia đi qua hạng dương điều trị. trong tốp lều không có người khác t h a i mắt hạng dương cũng liền yên tâm xuống lại cho hai người mỗi người ăn vào một viên thuốc về sau sau đó lần nữa giúp bọn hắn điều trị thân thể một cái bận rộn một trận về sau hắn trực tiếp đem phạm cốc một linh trượng tế lên bây giờ dùng lại da cái này huyền khí đến uy lực cũng không so lúc trước lục đạo mê trúc trận phạm vi cũng rất nhiều rất nhiều diệu dụng cũng đã suy nghĩ ra được trận này cùng một chỗ trăm trượng bên trong đều bị huyễn cảnh bao phủ từ bên ngoài mà nhìn những cái này nhà tranh căn bản không hề có động tinh gì hạng dương từng cái nhà tranh đi qua giúp những lao nhân kia toàn bộ điều trị một lần bên trong mấy cái bệnh tình hơi nhẹ lúc này đều thanh tỉnh nhìn thấy hắn đều là một bộ không thể tin t h ầ n s ắ c hắn lại từng cái chấn an vài câu không bao lâu mười mấy cái nhà tranh toàn bộ đi một lần sau đó phạm cốc m ộ t linh trượng cũng không thu hồi có cái này huyền khí bảo hộ đợi lát nữa nếu là có biến cố gì cũng tốt có giảm sắc ứ n g đối cơ hội vừa bận rộn xong hắn tâm thần nhất động đẩy ra chỗ nhà tranh cửa gỗ đi ra ngoài bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không chung ba chiếc vân chu phiêu nhiên mà xuống vân chu bên trên trừ phù ngọc tông huy hiệu bên ngoài còn có một cái gông xiềng thức ấ n ký đó là giới luật đường t i ể u chí trước mắt lớn nhất một chiếc vân chu bên trên một cái hắc bảo nam tử đứng sừng sững ở phía trước kính gió thổi qua đem hắn áo bảo phá bay phất phới hắn dáng người mặc dù không cao lớn lắm nhưng cứ như vậy yên tĩnh đứng ở phía kia lại tựa như một cái c h e trời c t sắt cùng phía sau trong bóng đêm lưng núi hòa làm một thể bộ kia sừng sững như núi khí độ làm cho lòng người xếp cái này mấy chiếc vân chu vừa xuất hiện t ư n g thụ liền dẫn mấy vị kia vừa mới tỉnh lại giới luật đường đ từng thù đã đến bên cạnh hắn cùng hắn truyền âm nói thứ gì nghe vài câu sau hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái vừa vặn nên tiếp hạng dương quăng tới ánh mắt lạnh lùng mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ hướng thẳng đến nhà tranh phương hướng đi tới từng thù theo sau lưng hắn không được theo hạng dương nháy mắt tựa hô tại nhắc nhở thứ gì hạ dương nhưng cũng không dành đi suy nghĩ chỉ là nhàn n h ạ t nhìn lấy vị kia hắc b à o nam tử trong lòng xem chừng vị này hẳn là giới l u ậ t đường đường chủ nhìn cái này tu vi chỉ sợ đã là cựu chuyện sơ kỳ vì vậy mới có loại kia thân dung thiên địa khí thế tại phu ngọc tông bên trong chủ phong địa vị tối cao chính là là chân chính tông môn trọng địa thực trừ chủ phong bên ngoài vô luận là ngũ thần đường hay là hán đường khẩu đều là ngoại môn mà thôi thì l i ê n nội vụ đường quản lý cũng chỉ là là chủ phong bên ngoài nội vụ v i ệ c vặt nhưng giới luận đường khác biệt tại p u ngọc tông giới luật đường là một cái duy nhất có thể đối chủ phong đệ tử cũng có quyền quản hạt đường khẩu quyền hành cực lớn mà vị này tư mã đường chủ địa vị tự nhiên cũng tại ngũ thần đường đường chủ phía trên hạng dương tại phù ngọc tông đợi thời gian cũng không dài chỗ kim thân đường lại là loại kia tầng dưới chốt nhất đường khẩu loại này cao cao tại thượng nhân vật đừng nói gặp qua căn bản liền nghe đều chưa từng đã nghe qua chẳng qua hiện nay thấy một lần ngược lại là cảm thấy người này s á t thực khí độ bất phảm so sánh thương k h ô giả bộ vị đường chủ này ăn nói có ý tứ cách mấy trượng xa hạng dương liền cảm giác được một trận hạt khí đập vào mặt ngươi chính là vị kia hạng dương nhưng g u quán y n cụ k u trạch bờ hạng ra hạng bờ làng trại, năm trước lần kia khai t ô n từ kim thân kim đường là ư đưa u cổ v o t ô ngươi môn, đăng đánh sau đó đăng sách đánh giá bài bình bài vì luận t chất h trung đẳng, tiên tớ, miêu đẳng, ba n sau không m ấ tư tích. h n n ngươi, g là người, tư mã tại hạng dương trước người hơn một t r ư ợ n g đứng vững trong tay cầm một cái ngọc giản một câu một câu đọc lấy thực lấy thần khác biết chỉ cần quét một lần liền có thể nhớ hiểu rõ nhưng hắn vẫn là ưa thích đem bất cứ chuyện gì đều làm đến không có sơ hở nào thì liền cái này vô cùng đơn giản tư liệu đều muốn mượn ngọc giản ghi chép đến đọc đúng vậy hạng dương chỉ về vô cùng đơn giản hai chữ căn cứ giới luật đường rõ xét ngươi khả năng cùng mười một năm trước đan huệ y t sơn sự t ì n h có liên quan tới theo ta đi một chuyến đi đan huệ y t sơn hạng dương tâm lý xác thực hơi kinh hãi nhưng s ắ c mặt lại bình tĩnh y nguyên không biết cùng ta có quan hệ gì tư mã cười lạnh nói căn cứ giới luật đường đoạt được tình báo năm đó ngươi rời đi kim thân đường ngày đó chính là thành một đường cùng hỏa thần đường hai vị tôn giả chết ngày ấy sau đó ngươi liền biến mất kim thân đường cách đan huệ y t sơn lại gần như vậy ngươi dám nói không liên quan gì đến ngươi h ạ dương không biết nên khóc hay cười buông tay tư mã đường chủ ngươi thân là giới luật đường, đường chủ cũng không thể ăn nói lung tùng hai vị tôn giả đều là nguyên anh kỳ đại năng năm đó ta mới là chỉ là một cái dẫn khí kỳ đại tử người khác hát cái xì hơi liền có thể đem ta diện cái kia hai vị xảy ra chuyện làm sao có thể cùng ta có quan hệ tư mã ánh mắt sáng n g ờ i theo dõi hắn đem ngọc giảng kia thu hồi xoay tay lại chỉ chỉ như t r ư ớ c đang cái kia t r o n g h ố lớn thương khô thời gian mười hai năm ngươi liền có thể đem một vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chỉnh thành bộ dáng như vậy cái kia mười hai năm trước phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không có người cảm thấy cổ quái huống chi phía sau ngươi cần phải còn có một vị sư tôn a đem hắn mời đi ra phân nói một chút như thế nào hạ dương nụ cười trên mặt thu vào chỉ hướng từng thủ nhìn xem chuyện hôm nay từng chủ sự có thể làm bằng chứng phụ chính là thương khô đường chủ thấy hơi tiền nổi máu tham muốn tham ô sư tôn tặng cho ta bảo vật ta bất đắc dĩ mới hoàn thủ còn sư tô n ta rất xin lỗi đừng trách ta nói năng lô mãng đừng nói tư mã đường chủ ngươi coi như lục đại tổ sư ở đây có lẽ cũng không có tư cách bái kiến lao nhân ra ông ta tư mã sắc mặt không thay đổi nhưng rõ ràng đồng tử co lại co lại c a o mày thật lâu không nói tâm hắn chi cực kỳ cẩn thận đặt được từng thủ truyền âm về sau liền sớm đã nghĩ tới hạng dương phía sau có phải hay không có đại năng tồn tại bây giờ thăm dò một chút trong lòng càng xác định huống hồ tiểu tử này nói như thế chắc chắn vị kia thật đúng là có thể là toàn bộ phụ ngọc tông đều t r e o chọc không nổi tồn tại l ụ c đại tổ sư là người phương nào cựu truyền đình phong hư hư thực thực tiến vào cựu kiếp kỳ tồn tại à đặt ở toàn bộ sơn hải giới bên trong cũng là đ ỉ n h tiêm cao thủ tại tiểu tử này trong miệng lại ngay cả bái kiến sư phụ hắn tư cách đều không có, cái kia sư phụ hắn cuối cùng có bao nhiêu lợi hại ít nhất là cựu kiếp mà lại hẳn là ba kiếp về sau cao thủ mới có nói loại lợi này lực lượng đi bây giờ toàn bộ phù ngọc tông bối phận cao nhất lao tổ cũng chỉ là là chín chuyển tu vi thì liền cựu đỉnh trong tiên môn có lẽ cũng liền mấy vị cựu kiếp kỳ tu sĩ mà thôi phía sau hắn nếu quả thật có dạng này chỗ dựa chí ít tại phù ngọc tông là có thể đi ngang nhưng nếu như đúng như này chuyện hôm nay cũng rất khó thu t r g vô luận như thế nào bây giờ nằm tại cái kia trong hố lớn cũng là ngũ thần đường đường chủ một trong lấy hạng dương tại phù ngọc tông bên trong thân phận một cái di hạ phạm thượng đắc tội khẳng định là chạy không thoát chính mình thân là giới luật đường, đường chủ lại nên xử trí như thế nào mới là đâu đang do dự ở giữa nơi miệm hang mấy cái thân ảo đảo chạy tiến đến trước mắt một cái vừa chạy vừa thở hồng hộc hô hào nhận phạt nhận phạt ta chúng ta chúng ta nhận phạt chứ chư vị giới luật đường đại nhân cầu các ngươi đem lặn xuống nước thả đi chương một trăm tám mươi hai hết thể đều kết thúc theo đan huyệt sơn đến long tiên hạp lên bách lý đường núi lưu cổ mấy người bọn hắn lại không có phi hành pháp bảo kết thúc công việc sau cũng phải chạy cá biệt canh giờ phương có thể trở về trên đường gặp được một vị ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm tu sĩ biết được vừa rồi phát sinh sự t ì n h mấy ông láo nhất thời tức giận đoạn đường này chạy tới cơ hồ ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có lưu cổ xông vào trước n h ấ t đầu vừa chạy mấy bước cũng không biết bị thứ gì vấp một chút trực tiếp đầu tựa vào mặt đất ngẩng đầu nhìn một chút cái kia ba chiếc vân tru sắc mặt nhất thời hoàn toàn t r ắ n g bệnh thì liên giới luật đường đều đến nhiều như vậy người vấn đề này làm lớn như vậy không phải nói thì tìm ra một khối cấp thấp nguyên khí thành nha hắn tuyệt vọng hướng phía trước bò mấy bước đột nhiên trước mặt nhiều một thân ảnh sau đó một đôi mạnh mẽ hai tay nâng lên đến đem hắn dịu lên sư minh mạnh c a không có việc gì không cần phải lo lắng nghe cái này cảm thấy có mấy phần thanh em quen thuộc lưu cổ có chút mắt trợn lại ngẩng đầu nhìn vài lần lại dùng sức xoa xoa con mắt dưới ánh trăng hạng dương chân thành vẻ mặt vui cười lộ ra phá lệ rõ ràng hắn không thể tin q u á t to một tiếng dương nhi là n g ư ơ i n g ư ơ i trở về hạng dương vịn bả vai hắn tay chăm chú cười nói là ta sư minh những năm nay để cho các ngươi lo lắng bây giờ ta trở về ngày sau các ngươi thì để ta tới chiếu cố mánh ga sự việc ta đã xử trí tốt là có người vu hoan hãng hại từng chủ sự ta nói có đúng không một câu cuối cùng hắn lại là đối lấy sau lương từng thù nói từng thù nhìn xem bên cạnh tư mã đường chủ gặp hắn rất khó nhận ra gật gật đầu lập tức liền đi tới khép với nói đúng là như thế sự thật đã điều tra rõ thanh mục đường đệ tử thanh đàn tận lực vu hoan hãm hại kim thân đường đệ tử l ô i m á n h việc này chứng cứ vô cùng xác thực giới luật đường án tông đã thu nhận sử dụng tuy nhiên vừa rồi thương khô liền hắn đều muốn một mẹ hốt gọn nhưng dù sao đó là ngũ thần đường đường chủ một trong tạm thời vẫn là không muốn liên lụy vào tốt cái này nổi cũng chỉ có để thanh đàn loại này còn tôm nhỏ trước cóng cái này lặn xuống nước không có việc gì thuận tiện lưu cầu nghe vậy thở phào một hơi cả người vừa mềm mềm ngã xuống hắn mấy năm nay lao tâm lao lực vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều đã đến bên bờ biên giới sắp sập đổ toàn bằng một hơi chống đỡ đoạn đường này c u ộ n c u ộ n m à tới lại t r ợ t kinh trợt hỉ tâm tình k h u ấ y động phía dưới cũng nhìn không được nữa sư minh hạng dương hô nhỏ một tiếng liền vội vàng đem hắn ôm linh g i á c tìm tòi phát hiện hắn chỉ là nhất thời kích động mới đưa đến hôn mê thân thể chỉ cần điều dưỡng một chút cũng không lo ngại lúc này mới thở phào dán hắn sau lưng trong lòng bàn tay một cỗ năng lượng đưa vào tay kia lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc cho hắn ăn ăn vào phía sau ngoài mấy chữ tư mã ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cách xa như vậy hắn vẫn như cũ có thể ngửi được cái tia cỗ hương thơm hương khí cảm nhận được cái tia đan rượt ph đan dược này chỉ sợ chủ phong những cái kia nghiên cứu luyện đan c h i thuật lao tổ đều luyện chế không ra à trong lúc nhất thời hạng dương phía sau chỗ rửa càng phát ra nguy nga lên hạng dương trong tay đan dược tùy tiện một k h ỏ a đều là c h ự c phẩm kim thân đường những lão nhân này trước kia nơi nào có qua đãi ngộ như vậy chỉ là một k h ỏ a đi xuống lưu cổ khí tức nhất thời cường thịnh không ít hạng dương lúc này mới thở phào ngẩm đầu chỉ hướng lưu cổ sau lưng nhìn lại nhuần miệng cười nhị sư phụ tam sư phụ vũ thiết củng cố chân bước nhanh đi tới trong mắt đều là kinh hỷ ánh sáng năm đó hạng dương mất tích nhất là nóng ruột nóng gan chính là bọn họ ba vị làm sư phụ Bây giờ gặp hắn không việc gì mà trong lòng vui vẻ thật là khó mà diễn tả bằng lời vui thiết như thế hào sảng tính tình cũng không chịu được đỏ mắt váy mắt hạng dương một tay vị lưu cổ khát một tay r ỗ i ra cùng hai vị sư phụ nhẹ nhàng sờ một chút mà sau đó xoay người nói ra tư mã đường chủ chuyện hôm nay như là đã t r a ra manh mối vậy ta cũng không để lại c h ư vị quay lại nếu như còn cần ta ra mặt làm chứng ta nghĩa bất dung tử hắn nói rõ là hạ lệnh c h ụ c khách tư mã cười khổ một tiếng phân phó một đám giới luật đường đệ tử lần nữa theo trong bóng tối xuất hiện đầu tiên là đem tất cả ở hiện trường đệ tử toàn bộ tập hợp cùng một chỗ xuất ra từng nhánh ngọc giản đem bọn hắn từng cái ghi lại trong danh sách. lại nhưng a h c muốn h s hắn đi đắc tội hạng dương tự nhiên cũng không có khả năng nếu như hạng dương sau lưng thật sự là cựu tiếp kỳ lão đại thật muốn ra cái gì đừng rẽ có lẽ đến lúc đó cái thứ nhất dề thế tội chính là hắn tư mã là người xác thực được sưng tụng đứng đắn nhưng cũng không có chút nào ngốc không bao lâu mọi người liền đã tắn đi lại có một người vẫn như cũ giữ lấy hạ dương mày n h u lại nhăn bước đi thong thả đi qua gặp hắn đi tới vậy lưu phía dưới tinh tráng hắn tử có chút khẩn trương xoa xoa tay cười theo nói ra cái này ta gọi khâu sơn đất đen đường đệ tử là lặn xuống nước i n h đ ệ muốn nhìn một chút hắn bây giờ cần phải gấp đừng nhìn khâu sơn này bình thường cười t u é t tư u é t t chất thường thường không ra hồn thật tâm nghị cũng cẩn thận rất vừa rồi chàng cảnh hắn cũng nhìn thấy một chút tự nhiên biết kim thân đường lần này chỉ sợ là ôm đến bắt đùi loại cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua hắn thật cũng không cái gì ý xấu n g à y bình thường cùng lôi mánh kết giao cũng là chân tâm tự h c ý dù sao cũng là cảm thấy mình h u y n h đệ mắt thấy là phải phát đ ạ t chính mình tốt xấu cũng có thể hét lên chút cánh a hạng dương bây giờ ánh mắt cũng sắc bén rất khâu sơn chỉ là vừa mở miệng liền trên cơ bản đem hắn tâm tư phòng đoàn tấu có chút nhịn không được c ư ờ i lên nhìn nhìn hắn chỉ chỉ phó sơn cùng lôi mánh chỗ nhà tranh khâu sơn đúng không mánh ca tại cái kia có lẽ này lại cũng tỉnh ta dẫn ngươi đi nhìn xem hắn đi trước ạ Hạng i Dương t o n lòng, n g g ợ ngược c cũng không cảm thấy khâu sơn có cái gì lòng tiểu nhân. có lúc chủi cảm cùng lúc cho chỗ lại lòng loại lại lôi lại tiểu biểu hiện ngược lại sẽ khiến người hai điểm cũng không Sơn nhân, này trần đáng、yêu. nếu như hắn thật cùng lôi mánh quan hệ không tệ, đến trông non không quan gì trọng. Khâu thấy thấy thật hệ một ta tệ, tốt t yêu, sẽ đó r ư khi đi phân biệt lục nha nhi đem cựu thành bảo vật đều cố gắng nhét cho hắn hạng dương bây giờ xem như giàu quan núi sông một chút chỗ tốt tính là cái gì hắn ánh mắt trong vắt nhưng lại lại để cho khâu sơn cảm thấy mình tâm tư đã sớm bị hắn hoàn toàn nhìn tấu h ha ha cởi gãi đầu một cái theo sau lương hạng dương lưu cổ đi qua hạng dương điều tức sau cũng đã tỉnh lại liên đối lấy mấy vị đằng sau chạy đến lao nhân c ù n gặp hạng dương mang người tiền đến hắn trước cùng khâu sơn chào hỏi sau đó đối với hạng dương trực tiếp một cái gâu ông vung tay ra lại so đâm một nhát người láo linh nói dương tử ngươi cũng như thế lớn mạnh cao như vậy đều nhanh vượt qua sư hương nga thật muốn so với hình thể đến hạng dương thật đúng là không bằng hắn cường tráng đoán chừng là bởi vì có man tộc huyết mạch d u y ê n cớ lôi mạnh thân cao đầy đủ trượng hình thể cũng muốn so với người bình thường bao quát gấp đôi nhìn qua ngược lại giống như một đầu t r ư ở n g thành t h ằ n g ngu này hạng dương ha ha cười vô vô hắn sau lưng sau đó lui ra phía sau một bộ lắc đầu cười nói phía trước ta có thể nghe người ta nói mạnh ca ngươi nhưng là có man tộc vương tộc huyết mạch ra lôi m á h mở mịt lắc đầu hắn từ nhỏ bị sư phụ mang vào kim thân đường sau đó mấy chục năm đều tại long tiên hạp lớn lên man tộc hai chữ đều là một lần nghe thấy lại làm sao làm đến thanh chuyện gì xảy ra c h ư một trăm tám mươi ba núi sông thứ nhất bại gia tử màn đêm bông xuống long tiên hạp đống l ử a thông minh lúc gần đi hoàng hậu nhét một đống đồ vật cho hạng dương càng k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong đủ loại nguyên liệu nấu ăn có lạ nhiều người như vậy bên trong cố chân cùng khâu sơn xem như kiến thức nhiều nhất nhìn lấy cái kia một c h ậ u bồn quý hiếm t i ê n quả đống l ử a trên kệ từng đầu tẩy lột sạch sẽ y ê u thú trực tiếp thì ngốc tuy nhiên lấy bọn họ lịch duyệt căn bản phân không phân rõ được đây là thứ gì tốt nhưng là mỗi một dạng đều tản ra r ồ i dào nguyên khí loại này cấp bậc đồ vật chỉ sợ thật tốt nhiều phủ tiền a bọn họ nhưng lại không biết trong này dù là một cái bình thường nhất trái cây đều đã tiếp cận thiên địa kỳ vật đi qua hạng dương bất kể thành bản điều trị các lao nhân thân thể trên cơ bản đều cáo khỏi hẳn lúc này đều tụ tại bên cạnh đống lửa lớn tiếng vui cười lấy kim thân đường đã đến không hết có bao nhiêu năm không có cót như thế vui sướng cảnh tượng hạng dương ngồi tại ba vị sư phụ bên người mỉm cười nhìn trong lòng có chút t h ổ n thức chính mình vẫn là trở về mượn đã có ba vị lao nhân vung tay nhân gian tuy nhiên bên trong cũng có thọ nguyên nguyên nhân có điều phần lớn là bởi vì quá phận lao động thân thể bị nghiền ép quá ác lúc này mới bệnh tới như núi sợp cuối cùng không chị cùng lưu cổ cùng ba vị sư phụ tâm sự hắn trên cơ bản đã bóp chính xác sự việc trần tướng hắn đường khẩu tham dự đan h u y ệ t sơn mỏ quặng khai quật toàn bằng tự nguyện chỉ có kim thân đường đây là bị cưỡng bức lấy đi đây rõ ràng là có người trong bóng tối phía dưới vớp có chủ tâm muốn đem mấy cái này lão nhân hướng tử lộ bên trong bờ ca tính đi tính lại cũng chỉ có vũ sơn đường mới có khả năng ra chuyện như vậy lại đem bọn hắn cùng thành một đường quan hệ liên hệ tới chân tướng sự t ì n h đã rõ không sai như ít hạng dương mỉm cười cầm trong tay chén ngọc r ơ lên bồi tiếp lưu cổ uống một hơi cạn sạch một túi đầu ánh mắt lại băng lãnh xuống tới cái này vũ sơn đường nhất định phải trả giá đắt hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hàng người tuy nhiên ngày bình thường người k h á c kính hắn một thước hắn có thể trả n g ư ờ i một t r ư ợ n g nhưng thực sự có người chọc tới trên đầu cái k i a cũng sẽ không cứ như thế mà bưng tha tuy nhiên không ít ngọc giản ghi chép bên trong đều từng đề cập qua nhân quả trần duyên thậm chí còn có không ít nói thẳng tu tiên sửa chữa chính là cái k i a phiêu m i ệ u chữ a tiên nói cái gì lấy đạm bạc mà minh tâm nhưng đối hạng dương tới nói bất kể hắn là cái gì nhân quả đi mẹ hắn đạm bạc không có thực lực cũng liền thôi có thực lực nếu như còn không thể khoái y ân k i ự u cái k i a còn tu tiên làm gì hắn nguyên bản là một làng trải cô nhi chưa bao giờ có bao nhiêu tham vọng như thật có thể thành tiên trường sinh tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như liền để cho mình sảng khoái đều làm không được thành tiên lại có ý nghĩa gì quyết định về sau đột nhiên hạng dương chỉ cảm thấy thức hại một mảnh thư thái linh g i á c cũng phát triển rất nhiều nguyên bản chậm c h ạ m không thấy tăng trưởng linh g i á c cường độ đột nhiên tăng trưởng một kia phải biết hắn bây giờ thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đã là tầng thứ chín mặc dù chỉ là một kia nhưng tất cả linh g i á c tụ lại vẫn như cũng là cái cực con số lớn hiệu quả này thế mà là so tại hồn đế cái kia phàm ăn nửa ngày còn phải mạnh hơn một bậc đây là có chuyện gì hạng dương hơi có chút không nghĩ ra Dùng linh giác tại thức hải bên trong giác lắc lư tại hải thức một chút, nhưng cũng chính nhưng không thấy manh mối gì. phản tìm trên gì, mối đêm n t cùng hoan cho đến khi đêm khuya các lao nhân mới ngủ say sưa sáng sớm hạng dương làm cái sớm dùng linh g i á c tìm tòi có chút hài lòng gật gật đầu hướng thẳng đến năm đó chúc cơ lúc thắc nước mà đi đêm qua những thức ăn này hạng dương cũng là hoa vừa liếng bên trong không ít đều là chân chính thiên địa kỳ vật mà lại sợ các lao nhân quá bổ không tiêu nổi xuất ra quỳnh tương ngọc dịch bên trong đặc biệt điều trị chi vật hiệu quả cũng là rõ rệt nếu như theo tu tiên tới nói kim thân đường mấy cái này lão nhân tư chất đều kém sợ chỉ có mấy cái là có tiên miêu cũng đều chỉ có mấy phần nhưng sau một đêm mấy chục vị l ã o nhân bên trong nguyên bản có tiên miêu ít nhất cũng lui cao nhất thốn không có đều có tiên miêu manh ra tuy nhiên cũng chỉ là mấy phần kích thước có điều tốt xấu đều có tu tiên cơ sở dùng nhiều ngày như vậy tại địa bảo quả thực là đem một đám phạm nhân thúc đẩy sinh trưởng ra tiên miêu đến tại sơn hải giới bên trong phá của như vậy hạ n g dương có lẽ cũng là xưa nay chưa từng có đạt được chỗ tốt lớn nhất chính là khâu sơn cùng cố chân khâu sơn tuy nhiên tư chất kém nhưng so những lao nhân kia lại tốt nhiều tức hơn tiên miêu trực tiếp tăng tới ba tức ba hai bên đ ặ t ở phù ngọc tông ngoại môn đường trong miệng cũng coi là tiến vào phổ thông thiên tài liệt kê cố chân trước kia chính là ba tức ba trở lên tư chất thiên tài đã từng từng tiến vào luyện tinh kỳ chỉ là ra điểm biến cố về sau tu vi hoàn toàn biến mất tiên miêu khô h é o bây giờ bị hạng dương trọng điểm chiếu cố một chút thế mà là trong vòng một đêm liền cây khô gặp mùa xuân trực tiếp bế con đi chỉ có lôi m á n h tên này đoán chừng là bởi vì huyết mạch quan hệ quả thực là không có bất cứ động tinh gì ngược lại là vóc dáng lại to hơn một vòng đến thác nước kia chỗ hạng dương trực tiếp một cái lặn xuống nước vào đi thông th nhìn lấy cái k i a t ĩ n h m ị c h nước đầm hắn bông nhiên trong lòng nhất động năm đó hắn liền đối với cái này phía dưới thác nước đầm sâu cảm thấy rất hứng thú chỉ là tu vi có hạn căn bản là không có cách tìm kiếm đến cùng bây giờ trong lúc rảnh rỗi lại vừa vặn đi dài b u ồ n suy nghĩ cùng một chỗ hắn liền chỉ hướng phía dưới kín đáo đi tới năm đó hắn từng lặn xuống hơn trăm t r ư ợ n g chi sâu sau đó vốn nhờ vì không chịu nổi cái k i a ở khắp mọi nơi áp lực mà không thể không trở lại bây giờ hắn cường độ thân thể đã đến nghe i ậ n cả người cấp độ điểm ấy áp lực căn bản tính không được cái gì một trăm triệu hai trăm triệu ba trăm đỉnh đầu mặt đầm phía trên thấu phía dưới sắt trời sớm đã không thấy bốn phía đã đưa tay không thấy được năm ngón có thể cái này đầm sâu lại còn không thấy cơ sở hạng dương m ó c ra một viên dạ minh châu mượn ánh sáng tiếp tục hướng xuống mà đi cũng không biết cuối cùng lặn bao sâu xem chừng đã vượt qua ngàn trượng trước mặt vẫn là sâu không thấy đáy nước đầm cùng hai bên cạnh vách đá không có chút nào biến hóa hạng dương cũng lên kiên cường cứ như vậy hướng xuống mà đi ước chừng qua hai ngàn trượng về sau lấy hắn thân thể cũng có thể cảm giác được một chút áp lực đương nhiên cũng chẳng qua là không có ý nghĩa cảm giác mà thôi nhưng là nếu như đổi người khác đến chỉ sợ đã bị ép thành bánh thị giống như lúc cảnh tượng liền hắn đều cảm giác có chút nhàm chán đột nhiên phía trước nổi lên một trận trong suốt ánh sáng màu lam hạ n g dương mừng rỡ tăng thêm tốc độ trên dưới một trăm triệu về sau rốt cục thấy đáy nhìn kỹ một chút hạ n g dương có chút thất vọng cái kia ánh sáng màu lam là một mảnh không biết tên tạo vật cũng không biết tại sao lại sinh ở sâu như thế đáy đầm trừ cái đó ra không có vật khác có điều cũng không thể đến không hắn trực tiếp thân thủ đào lên chút cất kỹ về sau phương tưởng trở về đột nhiên trong lòng hơi động nếu như cái này đáy đầm là cảnh tượng này vậy cái này ngày ngày mỗi năm từ trước tới giờ không dán đoạn thác nước chi thủy lại đi nơi nào nhất n i ệ m đã lên Hắn n một, vẹn vẹn một chút giò h ư xét lấy đột nhiên trong lòng hắn sáng lên dùng linh rác về sau mới phát hiện đến đáy đầm về sau cái tia nước đầm lại còn tại hướng xuống thấm lấy chỉ là do ở áp lực quá lớn thậm chí ngay cả nước ngâm đều bước lên không ra mà cái kia phía dưới thấm tốc độ lại so sánh nhẹ nhàng đều đều chỗ lấy mắt thường quan sát không đến mà thôi cái này hắn có thể lên tinh thần thân thủ gọi ra một thanh phổ thông phi kiếm vừa định dùng nó làm công cụ đi đ à o một chút đ ấ y đầm mặt đá lại không ngờ tới vừa nắm trên tay thanh này dù sao cũng là trung giai đạo khí phi kiếm liền răng rắc một tiếng đổi ra hai t ắ t chi c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn lại lấy được bảo vật nhìn trong tay một nửa phi kiếm hạng dương cười khổ không thôi nơi này áp lực thế mà là lớn đến loại tình trạng này rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lại lấy ra như ý côn trực tiếp nhất côn vạch trần đi lên sau đó một nảy ra dung nửa bước tiên khí cấp bậc bảo bối làm loại khổ này sống có lẽ hắn lại mở toàn bộ sơn hải giới tiền lệ có điều hiệu quả là rõ rệt hắn vậy mạnh tăng thêm như ý côn uy lực lập tức toàn bộ đáy đầm đều bung lỏng theo một trận ảo hào hào tiếng vang đông nhiên than lún xuống dưới một cỗ mạnh mẽ dòng nước mang theo một cỗ bùn cắt thẳng v ọ t lên nhưng hạng dương bây giờ như ý côn nơi tay cả người đã nặng tựa v à cân tại đây dòng nước bên trong nguy nhưng bất động đợi đến bùn cắt t ă n hết lúc này mới tiếp tục hướng xuống mà đi phía dưới là một vài ngàn trượng bao quát hang đá tản mát hòn đá trồng chất tại cái kia không chút nào thu hút bốn phương tám hướng đều là tha duệ thật dài quan g ảnh tựa như một cái đại thủy mẫu đây là đồ chơi gì hạng dương hiếu kỳ đi qua dùng linh g i á c tìm tòi một cỗ băng lánh mà vừa thích d í cảm giác bay thẳng thức hải trong chốc lát liền cảm giác toàn thân một mảnh mắt lạnh thì liền suy nghĩ đều chuyển động mau mau đây nhất định là bảo b ố i a hạng dương vui vẻ phương t ư ở n g đem thu nhập c à n k h ô n định phân thân bên trong phía sau lại có một trận ác ý chuyển đến hắn bây giờ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn căn bản đều không quen người trực tiếp gọi ra như ý côn nhất côn liền hướng về sau đâm tới chính mình còn dùng linh rác đem cái này màu xanh lam thủy mẫu bao bọc lên chuẩn bị trực tiếp thu lấy. càng khôn đỉnh phân thân thu vật nếu như là vật chết vậy chỉ cần phải dùng linh g i á c đem toàn bộ bao phủ lại liền có thể nếu như là sống vậy liền muốn lấy được đối phương tán thành hoặc là dùng linh g i á c gáp chế nó ý thức có thể cái đồ chơi này cho hạng dương cảm giác xen vào nửa chết nửa sống ở giữa tựa như một cái chân mượn cá chạch bận rộn mấy lần cũng không thành công lúc này như ý bổng đã cùng phía sau không biết tên vật thể tiếp xúc tại sâu như vậy lấy nước thanh âm không cách nào truyền bá nhưng từng đạo từng đạo mạnh mẽ tôi xong thế mà là khiến cho toàn bộ hang đá tựa hồ cũng lắp động một cái có thể thấy được lần này mạnh b i t bao hạng dương q u ý lên t phía sau là một đầu dài chừng mười trượng ngắn to bằng vại nước trường xạ lúc này miệng máu lớn đại trường trên dưới cắp ở giữa như ý côn đã đâm đi vào hai ba trượng sâu xem ra là nó đánh lén thời điểm muốn một ngụm đem hạng dương lướt mất lại bị hắn một gậy vừa vặn chọc vào miệng lớn ở giữa thẳng nhét cổ họng khá lắm cái này đều nhanh hóa dao a hạng dương có chút hăng hái nhìn xem nó con ngươi phía trên hai cái nhô lên Thân thủ vô cũng o toàn ngoài, cho n rắn khổng lồ toàn thân cứng、đở. nếu như tại bên ngoài, tất nhiên có thể nghe thấy từng tiếng giòn vang, liền tăng như côn xuyên đôi, đở, đâm cái tia tại tiếp có trực c tất thể thấy vọt ba ba lồ thấu. bị ý chẳng biết tại sao tại đây phù ngọc tông phía dưới loài rắn yêu thú rất nhiều tại thế giới dưới lòng đất gặp được bức xạ nơi này đầu này lại có một đầu nhanh hóa dao có điều loại này nhiều nhất cấp thấp linh thú nhân vật đối với hiện tại hạng dương thật là không nhiều lắm uy hiếp thì liền phổ thông tu tiên giả xem như chân bảo da t h ị nỗi đan với hắn mà nói thực cũng không có lực hấp dẫn gì nhưng là hạng dương vẫn là đưa nó luôn mất thu lại thì liền bên cạnh nổi lên dòng máu cũng chưa thả qua đ ố i một cái từ nhỏ ăn cơm trong nhà lớn lên đại hải tử tới nói cần kiệm tiết kiệm chính là chạm trộn tại thực chất bên trong phẩm chất tốt thịt m ố i cũng là thịt ta tại thí luyện bên trong chưa bao giờ đem linh thú coi ra gì cho nên mấy ngày trước tại thế giới dưới lòng đất hắn nhất thời chưa dừng tay đem cái kia bức xạ trực tiếp quanh thành thịt nát bây giờ ngấm lại vẫn còn có chút thịt đau đây đương nhiên cái gọi là tiết kiệm tự nhiên không là h à o hỏi đối với mình người hạng dương vẫn là hào phong rất đem chọn cái hang đá lại tìm kiếm một lần trừ loại kia hiện ra ánh sáng màu làm tạo loại bên ngoài liền không có khác đồ vật hắn dứt khoát đến cái đại đưa vào càn k h ô n đỉnh phân thân bên trong cùng cái k i a m à u xanh lam thủy mẫu làm bạn một trận bận rộn về sau hắn mới vừa lòng thỏa ý quay người mà đi tuy nhiên đến nay còn không biết cái k i a m à u xanh lam thủy mẫu là vật gì nhưng tất nhiên sẽ là không tệ thu hoạch cái này dày vò sau khi rời khỏi đây đã nhanh lúc xế trưa các lao nhân đi qua một đêm tu dưỡng bây giờ từng cái tinh thần minh mẫn sớm đã đứng dậy mỗi người đều cảm thấy mình trẻ trung hơn rất nhiều chính tại trong h ạ p cốc phơi nắng vui tươi hớn hở trò chuyện gặp hạng dương theo thác nước chỗ chạy tới cả đám đều đứng dậy chào hỏi b ọ phó thật không c n chính chính cổ, đã đã cổ cầm trong tay một cái cây hốt rác đang cho trong chuồng heo không nhiều mấy cái heo con nước tan gặp hắn trở về nói một tiếng vỗ vỗ tay đem cây hốt rác đưa cho bên người lôi mãnh sau đó kêu lên mấy cái bối phận cao nhất lao nhân cùng lưu cổ cùng đi chính mình nhà tranh tại trong túp lều xem như ghế ngồi trên mặt c ọ p gỗ n h ậ p định phó cổ do dự một chút nói ra dương nhi ngươi có lẽ tại bên ngoài có cái gì k ỳ n g ộ vấn đề này làm sư phụ cũng không nhiều hỏi có điều h ô m qua sự việc ta sợ trong tông sẽ không bỏ qua a hắn cũng làm mới từ lưu cổ cái kia nghe nói hạng dương lại đem thanh mục đường đường chủ đều thẳng tiếp đánh nằm xuống trong lòng tự nhiên khẩn trương rất đây chính là ngũ thần đường, đường chủ a coi như hạng dương lợi hại hơn nữa vạn nhất tông môn tìm tới cửa hỏi tội hắn xong quyền không địch lại bốn tay hạ tràng đáng lo trong túp lều cọc gỗ không nhiều hạng dương cùng lôi m ả n h hai cái người cao to đều thẳng tiếp ngồi tại phó cổ trên giường hạng dương nghe vậy cười một tiếng chỉ chỉ lưu cổ nói ra đại sư phụ ngươi yên tâm chính là hôm qua thiên đường chủ sư huynh cũng nghe đến giới luật đường đã t r a t r a rõ ràng vấn đề này hoàn toàn là bởi vì có người vu hoan hãm hại mới gây nên ta xuất thủ thuần túy là tự vệ phó cổ t h ở d à i y nguyên có chút lo lắng nói thì nói như thế nhưng này dù sao cũng là thành một đường đường chủ a ngươi bản sự lại lớn cái này trên chủ phong còn có không ít lão tổ ở đây n h ư nếu bọn họ trách cứ xuống tới ngươi lại như thế nào chịu nổi a chủ phong phía trên lão tổ thì sao không đến cựu t i ế p ta đều không khi bọn hắn làm mâm đồ ăn hạng dương trong lòng suy nghĩ lại cũng không thể nói rõ dù sao đại sư phụ cũng là muốn tốt cho mình huống h ổ cũng không thể cứ như vậy nói thẳng a một cái kết đan kỳ tu tiên giả khẩu khí to lớn như thế c h u y ế n đi mười cái bên trong có tám cái hội làm chính mình bệnh thần kinh nô、no, đại sư phụ nói cũng đúng nếu không như thế này e g i ờ vạn t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm áo g ấ m về quê khâu sơn sau đó mấy ngày long tiên hạp hoàn toàn thay đổi hình dạng hạng dương tràn đầy phấn khởi làm lên khổ hoạt hạp cốc hai một bên trên vách đá thêm ra vô số cái lỗ thủng mà t r o nhưng g ạ p cốc r ở lao bước hắn trực tiếp i càn khôn đầu cùng chu hậu cái kia hạng dương lại học được không ít mới là thủ đoạn bây giờ hắn sử dụng chính là một hắn tại cái kia vội vàng tiểu Kim khôn kia Tiểu liễu tại đợi tiểu giờ ngoài nhiên trời. Tiểu mấy làm mấy Âu Âu vây phân díu quanh quanh, cùng còn càn Phượng hắn đỉnh thân bên trong đợi mấy ngày, nhưng làm mấy tiểu tử kia ngạt, bây giờ ra ngoài đầu tự nhiên là nháo tử lột tự lật là bây ra đảo đầu sơn cự ngược lại là trung thực lôi kéo hạng dương trường bảo và tháo nhắm mắt theo đuôi thỉnh thoảng thi triển pháp thuật giúp đỡ nó chính là thổ hệ trời sinh linh thú làm điểm thay đổi địa hình pháp thuật nhỏ quả thực dễ như trở bàn tay bây giờ cũng đã cấp bốn linh thú nó tuy nhiên vẫn như c ũ chưa từng vỡ lỏng nhưng linh trí cũng tiến bộ không ít đã có thể nghe hiểu hạng dương đại bộ phận phân phó mấy tiểu tử kia bên trong chỉ có cái kia vạn linh chu nhát gan nhất sợ người lạ một thả ra liền nút ở hạng dương bối tóc phía dưới dò xét lấy đen lúng liếng con mắt nhìn vành vừa có gió thổi có lay liền có đem đầu chôn vào trong có mấy tiểu tử kia làm bạn cái này buồn tẻ sống làm cũng có kinh rất nhiều ba ngày thời gian hạng dương trọn vẹn tại lòng tiên hạp trên dưới bố trí xuống gần mười cái t r ậ n pháp huyết t r ợ n mê t r ợ n sát t r ợ n k h ố n t r ợ n tụ linh trận mọi thứ không thiếu cái này mấy loại cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng t ư ợ n g cổ t r ậ n pháp bố trí thời gian càng dài uy lực liền càng lớn lúc này còn nhìn không ra đầu mối nhưng nếu như đợi đến mấy năm về sau chỉ sợ cựu chuyển kỳ tu sĩ đi và cũng là có đến mà không có về có điều tạm thời những trận pháp này còn không được tác dụng quá lớn sau đó hạng dương lại móc ra từng cái trận bàn đến dù sao hắn hiện tại thượng giai cùng thực phẩm nguyên khí thạch đều có một đống đầy đủ sử dụng cần kiệm tiết kiệm là một chuyện bảo vệ mình thân nhân có thể sợ lãng phí tốn hao lại lớn hắn cũng không thể nháy một chút mắt hết thể an bài thỏa đáng hắn cuối cùng cũng định ra tâm những lao nhân này cơ bản đều là cả một đời ở chỗ này đến một năm còn muốn cho bọn họ ly biệt quê hương lời nói luôn có chút không đành lòng không phải vạn bất đắc dĩ hạng dương cũng không nguyện ý như thế trong khoảng thời gian này trong tông môn gió êm sóng lặng rất vô luận là thành một đường vẫn là giới luật đường đều không người đến đây vấn đề này ngược lại là lộ ra điểm cổ quái hạng dương ngẫm lại vẫn là quyết định ra ngoài lắc lư một chút mấu chốt nhất là vũ sơn đường cái kia dù sao cũng phải đi bắt chuyện bắt chuyện a ban đầu nên có thủ không qua đêm nhưng vì bố trí long tiên hạp đã để bọn họ nhiều nhảy nhót mấy ngày cũng nên trả nợ cùng lưu cổ cùng ba vị sư phụ nói tiếng sợ bọn họ lo lắng thuận m i ệ n g tìm cái lý do nói là đem khâu sơn đưa trở về tên này tông môn cách long tiên h ạ có mấy ngàn bên trong ngày bình thường thì lâm thời ở tại đan huyệt sơn đường hầm bên ngoài bây giờ đến hạng dương lợi ích khổng lồ không kịp chờ đợi muốn về chính mình đường khẩu khoe khoang khoe khoang khâu sơn chiếc này vân chu liền đưa cho ngươi hạng dương cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi trực tiếp tìm kiếm ra một đầu hào hoa vân chu đến đập phía trên một k h o a thượng giai nguyên khí thạch tại trận bàn phía trên về sau chuẩn bị trực tiếp liền để hắn nhận chủ khâu sơn kiến thức dù sao không nhiều đối đầu này kim c h ó i vân chu ngược lại không nhiều hứng thú lắm một người ghé vào nơi nào đó trận bàn phía trên thì suy nghĩ phải chăng muốn đem nguyên khí kia thạch kéo đi ra đây chính là thượng giai nguyên khí thạch ta hạng dương xem trọc cái này một chiếc vân chu chỉ sợ có thể đổi cái đồ chơi này mấy trăm khoả mấy trăm khoả thượng giai nguyên khí thạch khâu sơn đem cái kia mấy khoả nguyên khí thạch tiếp trong tay vui vô cùng nhìn lấy n g h e vậy trong mắt chừng tròn vo sau đó liền ngay cả liền khoác tay hạng l ã o đại n g ư ờ i lễ vật này ta cũng không dám muốn ta một người trúc cơ kỳ ga mở lái loại bảo bối này lúc g ầ n lúc hiện đây không phải là tăng thể diện cái kia làm muốn chết ta hạng dương bị hắn nói xứng sở sau đó liền cười ha ha lên trong tay hắn đồ tốt thật là quá nhiều vẫn thật không nghĩ tới cái này cũng thực là là có chút cân nhắc không chu toàn có câu nói là mang ngọc có tội thứ này cho hắn chỉ sợ chỉ làm cho hắn c h ú ố c h ạ n trong lúc lơ đãng c â u sơn ngược lại là cho hắn học m ộ t k hóa mình tại thí luyện bên trong s ắ c thực có ngày đại thu hoạch nhưng loại này mắt cao hơn đầu thói hư tật xấu nhưng cũng tạo thành không ít đến lấy đó mà làm gương hắn đ ố i cái này đem tâm tư nhỏ trực tiếp bày tại bên ngoài giá hỏa ấn tượng không tệ lại nghe lôi mánh nói tại kim thân đường khó khăn nhất thời điểm hắn thậm chí tìm chính mình đường khẩu bằng hữu ngựa nguyên khí thạch tới cứu tế trong lòng s ắ c thực đối với hắn có một phần cảm ân tri tâm đem k â u sơn nhắc lên trực tiếp đem ơi chân vân chu thu hồi thay đổi một chiếc bình thường nhất cái này chính là hắn năm đó ở thí luyện trên b ệ đ á thu hoạch chiến lợi phẩm một trong tuy nhiên vẫn như cũ muốn so phù ngọc tông thông dụng loại kia mạnh rất nhiều nhưng ít ra không có lúc t r ư ớ c cái kia chiếc như vậy dễ thấy một chiếc v â n sắc nước hình dáng vân chu cấp tốc bay về phía trước lấy xuyên vân phá vụ loại này dễ dàng c h u ố t họa đồ vật hạng dương là không định cho hắn sau đó lại cho khâu sơn n e m cái phổ thông tu di giới chỉ đi qua ra hiệu hắn đem những nguyên khí thạch đó thu hồi tu di giới đối phổ thông phù ngọc tông đệ tử tới nói cũng coi như là đồ tốt luyện tinh kỳ đệ khâu sơn đem nguyên khí thạch cùng mấy ngày nay hạng dương cho mấy bình đan dược thu vào đi mừng k h ắ p khởi vớt vớt ở trên người móc mõ sẽ cảm thấy để chỗ nào đều không yên lỏng sau đó thế mà là khởi v ỡ dày trực tiếp bọc tại trên ngón chân hạng dương dợ khóc d ở cười nhìn lấy cái này cũng không ngại vướng chân ra hỏa trực tiếp im lặng v â n c h u tốc độ cực nhanh sau gần nửa canh giờ đất đen đường trôi tiểu ô sơn liền đã ngay trước mắt tuy nhiên cùng ngũ thần đường một trong hậu thổ đường còn kém một chữ mà lại đều là chủ tu thổ hệ công pháp nhưng đất đen đường thực cùng hậu thổ đường không có nửa xu quan hệ ngược lại quan hệ rất kém nghe nói đất đen đường năm đó là từ một cái nhiều lần muốn nhập hậu thổ đường mà không được đệ tử s ở thiết người này cũng coi như tính cách kiên nghị h ạ n g người tuy nhiên cuối cùng cũng chưa từng tiến ngũ thần đường nhưng cũng bị hắn tu đến kết đan đ i ê n phong cảnh giới trong lòng đối hậu thổ đường có h o à n khí sau đó trực tiếp liền đem chính mình mở đường khẩu lấy cái đất đen đường tên có điều từ vị l a o tổ kia qua đi cái này đất đen đường cũng là ngày càng đi lùi bây giờ trong đường tu vi cao nhất cũng chỉ là một cái kết đan sơ kỳ mà thôi tại phù ngọc tông bên trong địa vị cao hơn kim thân đường có hạn coi như tại như vậy một cái lùi bại đường khẩu bên trong Khâu không khí kia, khí kỷ, thuộc thành nhất chỉ như không nhiều tu luyện Sơn cũng năm cũng dẫn lần này lại xem như vận may lớn, ngắn ngủi không còn nhiều thời gian, liền thời về là là mấy loại lại mười may xem bây ị hạng chi chút đình phong, thì thẳng dương mượn đan tăng lên phòng, liền tiên、Miu、cũng là xoả xoả xoả thẳng tăng. dược cơ trực tiếp tới soạt soạt lực miêu là b giờ tiểu tử này xem như hăng hái đi trên đường đều có chút nhẹ nhàng vân chu còn chưa dừng hẳn liền vội vã cùng hạng dương nói một tiếng chính mình hô to gọi nhỏ bắn đi xuống trong miệng còn lớn hơn âm thanh la hét tiểu hoa tiểu hoa ta trở về các minh đệ có nguyệt phiếu cùng để cử điểm một chút hoa Đề chương ử chỉ một trăm tám mươi sáu thình thánh đất đen đường tới gần phu ngọc tông góc đông nam ở mép lấy bọn họ đường khẩu thực lực tự nhiên cũng không thể là cái gì tốt địa bản chẳng qua là tại một mảnh gò đất bên trong đất chúng mà thôi duy nhất trọng điểm chính là tại đây đất chúng bên trong c ó một cái hồ nhỏ bên cạnh cây xanh dơ mát phong cảnh coi như tú lệ ở bên hồ kiến trúc một loạt trình trình tề tề đá đen phòng lớn chính là đất đen đường đường n h ậ chỗ hạng dương đối bọn hắn lao tổ thẩm mỹ ánh mắt bày tỏ hoài nghi v ư ơ n g vức đá đen phòng sau đó lại bày ra v ư ơ n g vức một vòng bên trong quảng trường bốn phía còn đảo một vòng chứa đầy nước chiến hào trên không trung nhìn lại thấy thế nào đều giống như cái cự đại chuồng keo đem vân chu thu hồi hạ dương chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn lấy tuy nhiên biết do cái này đất đen tông mạnh hơn kim thân đường có hạ nhưng hắn vừa về phù ngọc tông lại t o a n tính quá lớn nhân thủ luôn luôn chê ít nếu như cái này đường khẩu còn có thể bồi dưỡng cái kia xem ở khâu sơn trên mặt đem thu cùng dưới trướng cũng chưa chắc không thể dùng hai khối màu xám đậm gỗ thô chế cửa chứu khép lại lấy theo khâu sơn hô to gọi nhỏ một cái thân mặc vải bố người trẻ tuổi áo bào đen huệ vải đi tới nhìn thấy khâu sơn đầu tiên là s ứ c sờ sau đó liền lên tinh thần nhiệt tình chạy tới ôm bà vai hắn hỏi tiểu tử ngươi làm sao trở về không phải nói ngươi vẫn phải tại đan huệ sơn làm phía trên một năm nửa năm sau khâu sơn một tay lấy tay hắn v u ố xuống thế nào ta trở về thăm người thân cũng không được đào bụi hôm nay làm sao ngươi lúc nào thành giữ cửa cái này nhàn sống đến p h i ê n ngươi làm bị gọi thành đào bụi người trẻ tuổi thực tên thật gọi b a t u ệ giống như khâu sơn cũng đều là lăn lộn hơn mười năm cũng liền dẫn khí kỳ chủ tại trong đường không nhận chào đón cực kỳ trước kia có khâu sơ tại khổ hoạt việc cực còn hai người chia sẻ làm c h ờ khâu sơn đi đan phượng núi thời gian này thì càng khổ bây giờ gặp hắn trở về tự nhiên vui vẻ vô cùng nghe được khâu sơn trác hỏi ba tuệ như là nhớ tới thứ gì đột nhiên thần sắc thì lúng túng ấp ú n g nửa ngày cũng không nói ra cái gì về sau hạng dương đứng ở phía sau đầu lại cũng cảm thấy có chút không đúng cái này đất đen đường cũng không lớn lại không bố trí cái gì ngăn cách linh giác thần thức c h ấ n pháp hắn vừa rồi tùy ý dò xét một lần phát hiện bên trong thế mà là trống rỗng thì mười mấy dẫn khí kỳ tu sĩ cùng một chút nộp lại chúc cơ kỳ lấy phía trên một cái không có cái này đất đen đường lại xuống dốc luôn không khả năng không có hoàn thành như vậy đi gặp nạ điệp tuệ nói quanh c ó n ử a ngày cũng không nói ra cái gì về sau khâu sơn không kiên nhẫn đẩy hắn ra phương tưởng đi vào lại nghĩ tới hạng dương còn ở phía sau vội vàng trở lại xoay người hướng về trong môn phái dẫn dẫn cười nói hạng lao đại ta trở về vội vàng ngược lại là lãnh đ ạ m ngài nếu không ngài đi trước phòng khách ngồi sẽ ta cái này liền đi thông báo đường chủ giang l ê n tiếp hạng dương lại không lên đường chuyển động thân thể ngược lại câu hỏi các người đường chủ tu vi gì trong đường còn có cái gì cao thủ không có khâu sơn mỏ cái đầu có chút xấu hổ nói ra tại trước mặt ngài làm sao được xưng tụng cao thủ a chúng ta đường chủ chính là kết đan sơ kỳ còn có hai cái trưởng lão là hoa thần kỳ phía dưới luyện tinh kỳ sư thúc sư bá cũng có chút hạng dương lắc đầu vậy liền không cần đi vào bên trong đều là chút dẫn khí kỳ đệ tử các ngươi đường khẩu cao tầng có lẽ có việc ra ngoài hắn nói chuyện chỉ hướng ba tuệ liếc mắt một cái qua nét mặt của vừa rồi đến xem tên này như là có việc gạt khâu sơn thí luyện hơn mười năm lại thêm viễn cảnh mười năm chết trong tay hắn phía dưới yêu thú linh thú vô số hắn tốt xấu cũng coi là gió canh m ư ơ màu bên trong giết g a đến chủ cô ý lộ g a điểm khí thế cái này nhìn một cái ba tuệ chỉ cảm thấy toàn thân căng lên hai chân mềm lún kém chút liền không có trực tiếp quỳ trên mặt đất may mắn hạng dương khí thế một để lộ thất thu hắn lúc này mới khó khăn lắm đứng vững chân bôi một thanh cái chán đổ mồ hôi ba tuệ nhìn xem hạng dương lại nhìn xem khâu sơn tâm lý lén nói thầm tên này lúc nào tìm như thế cái lao đại như là so đường chủ cũng không kém a cái này hắn cũng không dám lại ấp úng vẻ mặt đau khổ theo hạng dương làm cái vai trào lại xoay người lại đối với khâu sơn lắc đầu tại trong nội đường trên một số hai ta quan hệ tốt nhất ta cũng không phải cố ý gặp ngươi chính là sợ ngươi nghe không dễ chịu khâu sơn não tử sống rất nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi một thanh nắm ba tuệ bà vai khẩn cấp hỏi để sơn đường cái kia thẳng nhãi con lại nhắc tới hôn thời gian vài ngày hắn không chỉ tu vì t ă n g mạnh thì liền thân thể cũng cường hắn rất nhiều cái này một thanh bóp đi lên ba tuệ xương vai đều vang lên kẹt kẹt nhất thời mổ heo giống như hét t h ẳ m lên nơi nào còn thấy được bóng người đáp lời khâu sơn vội vàng bung tay thân thủ giúp hắn nhào nặn mấy lần lo lắng hỏi nhất thời không có chú ý thật có lỗi a có điều cuối cùng chuyện gì xảy ra a người cũng nhanh gấp c h ế c ta đi đào thời gian dài như vậy mỏ khí lực thay đổi lớn như vậy ba tuệ nước mắt dưng dưng nhìn hắn chằm chằm cắn răng nít i miệng đường này cái này mới bất đau đến một mặt hút lấy hơi lạnh một mặt nói ra thế để thân cũng liền thôi mấu chốt là đường chủ đáp ứng hôm qua để sơn đường vậy liền phái người đến đem đường chủ bọn họ đều tiếp đi nghe nói đêm qua liền bái đường thành thân thì lưu lại chúng ta mấy cái này gà mở cánh cổng đi nói cho mình đất đen đường mất mặt đêm qua thì bái đường thành thân mấy chữ này lọt vào thai khâu sơn nào tử ông một chút nổ cả người ngốc tại đó bên trong miệng thì t h ả o nói đáp ứng đáp ứng làm sao lại đáp ứng sư phụ qua đời trước nhưng là đem tiểu hoa hứa cho ta h đường chủ cũng đáp ứng ta chỉ cần ta trúc cơ thành công liền để cho ta cùng tiểu hòa thành thân hắn s ữ n g sờ nửa n g à y đông nhiên điên một dạng hướng về trong môn phái chạy đi nhập môn rẽ ngang là một cái trống rỗng vương v ứ ớ c đại sảnh chính giữa đại sảnh bày biện một cái bàn thờ trên hương án phương treo một cái hắc bảo tu sĩ bức h o ạ n khâu sơn trực tiếp bổ nhào vào bàn thờ trước phanh phanh phanh điên cùng đập lấy đầu bên trong miệng gào thét tổ sư ở trên tổ sư ở trên ta ta ta ta đã là trúc cơ kỳ a tổ sư ngươi nhìn a ngươi nhìn a ta đã là trúc cơ kỳ a hắn như là thật điên cũng không biết đập bao nhiêu c á cỡ cái chắn đã là máu thịt bê bét một mảnh sau đó nhảy dựng lên liền hoa chân múa tay k hoa tay lấy bên trong miệng vẫn như cũ điên cuồng hô ta thật đã là chúc c ơ kỳ thật sự là không tin ngươi nhìn a i nhìn a i hắn cũng không có học qua cái gì pháp thuật nhưng là hỏa cầu thuật loại hình vẫn là biết mấy cái trong lúc nhất thời binh binh b a n g bang cái k i a không lớn không gian bên trong từng cái hỏa cầu nhỏ khắp nơi bay loạn từng nhánh mũi tên nước bắn đầy phòng đều là hạng dương đứng ở ngoài cửa nhìn xa xa cũng không đi ngăn cản hắn tâm tư linh động rất tự nhiên ước chừng cũng có thể phỏng đoán ra cuối cùng phát sinh cái gì khâu sơn lại là vì sao mà bị kích thích duy nhất không nghĩ tới là tên này lại còn là như thế si tình nhìn bộ dáng này tuyệt đối là t ì n h t h á n h cấp bậc a hắn muốn phát tiết liền để hắn trước phát tiết một chút đi có lúc tâm tình không phát tiết đi ra ngược lại dễ dàng tạo thành tâm bệnh dù sao trong phòng này phía trước phía sau đều không cái gì đáng tiền đồ vật một k h ỏ a t r u n g dai nguyên khí thạch đều có thể mua dạng này m ấ y cái mang ra cũng chính là việc nhỏ mà thôi các n i n h đệ có nguyệt phiếu cùng để cử điểm một chút h o a đề cử mỗi ngày chỉ có mấy trăm phiếu nguyệt phiếu bị người ken pet siêu có điểm tâm nhất à đến cuối tháng bạn đọc nguyệt phiếu mỗi đầy một trăm tấm tăng thêm một chương tính toán bây giờ là hai năm trăm bốn mươi tám chương một trăm tám mươi bảy khôn sáo cũ cố sự hạng dương là không quan tâm có thể ba tuệ đã triệt để kinh hãi bây giờ khâu sơn dù sao cũng là chúc cơ đ ỉ n h phong chủ những cái này pháp thuật nhỏ tuy nhiên không đáng chú ý nhưng uy lực lại cũng không nhỏ trong lúc nhất thời toàn bộ hương đường bên trong khói đặc tràn ngập một góc lấy lên lửa lớn rừng rực một góc lại bị mũi tên nước bắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ cái k i a trên hương án bức họa chỉnh cái đầu đều bị đâm cái đại lỗ thủng nửa đoạn dưới trực tiếp đều đốt không có dày vào da động tinh lớn như vậy không bao lâu những bị đó lưu lại dẫn khí cảnh đệ tử cùng đám nô bột cũng đều n h o nhao chạy tới từng cái trận mắt ố c mồm nhìn lấy trực tiếp hóa đá nửa ngày về sau khâu sơn ban đầu vốn cũng không đa nguyên khí tiêu xài đối với không t r ù n g khoa tay m ố i chân nửa ngày cũng nghẹn không ra nửa cái cái dám đến đầu cũng coi như thanh tỉnh một chút sững sờ nhìn lấy đã phế một nửa hương đường chính mình cũng mắt trợn tròn hạng dương lúc này mới gạt ra mọi người đi vào vô vô b ả vai hắn quan tại đây chút giận thì có ích lợi gì trước tiên đem sự việc nói với ta nói hạng lão đại người người có thể nhất định muốn giúp ta a vừa thấy được hắn khâu sơn nhất thời tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng trực tiếp quỳ xuống đến trước phanh phanh phanh dập đầu ba cái lúc này mới thuật nói đến sự việc thực cùng hạng dương lường trước không khác gì nhiều nói đến cũng khuôn sáo cú giất thì liền năm đó ở làng trài n、so、sư i phụ hắn cố đường đường đệ đệ, đột u u m ố phá không kết đăng kỳ thọ nguyên cũng liền cùng phạm nhân không khác mười mấy năm trước đầu tiên là sư, mẫu qua đời, sau đó sư phụ hắn bi thiết quá độ cũng một bệnh không nổi tâm bệnh kia nan ý ý ý coi như ca ca hắn thân là được chủ bỏ không ít đan dược cũng trị không hết mười năm trước cũng vung tay nhân gian khâu sơn cùng tiểu hoa từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình vô cùng tốt sư phụ hắn trước khi lâm t r u n g xin nhờ ca ca của mình nói muốn đem hai tiểu góp thành một đôi chờ bọn hắn đều nhập trúc cơ kỳ sau liền cho bọn hắn thành thân đường chủ lúc ấy cũng là đáp ứng có thể chờ hai người ngày càng lớn lên tư chất khoảng cách thì thể hiện ra tiểu hoa tiên miêu hai tấc có thừa nộ tính lại tốt sớm tiến trúc cơ kỳ mà khâu sơn lại chậm chạp không được bật phá một mực cũng là cái dẫn khí kỳ đệ tử lúc này đường chủ liền đã có chút bất mãn lại về sau ngẫu nhiên một lần để sơn đường bên trong một vị đệ tử bên ngoài du lịch lúc gặ kinh động như gặp thiên nhân sau đó liền sai người trước đến cầu thân ngay từ đầu đường chủ còn đọc cùng đệ đệ mình ước định nhiều lần cự tuyệt nhưng càng về sau thấy đối phương s á t thực tâm thành mà khâu sơn lại s á t thực bất tranh khí cũng liền động nhầm đầu có điều khi đó có thể là đối phương cũng đã lanh tâm ngược lại cũng không tại n h ấ t lên khâu sơn biết rõ chính mình tư chất cùng nộ tính đều kèm r ấ t chỉ dựa vào chính mình ngóc sửa chữa có lẽ cũng là chúc cơ vô vọng nghe nói đan huyệt sơn chiêu t i ê u người khai thác mỏ đào ra một cái cấp thấp nguyên khí thạch liền có thể đến một cái đồng tiền lớn cũng liền động tâm kiếm tiền liền có thể mua đăng dược có đan dược liền có hy vọng trúc cơ trúc cơ liền có thể cưới tiểu hoa loại này đơn giản lo g ị p hắn vẫn là hiểu sau đó mấy năm trước hắn liền đi theo trong đường mấy vị trưởng bối sư huynh cùng đi đan huyệt sơn ngay từ đầu hắn còn thật kiếm lời không ít xem chừng lại làm cái một năm nửa năm liền có thể gom góp trúc cơ sử dụng đan dược có thể không ngờ tới trời rất tại họa bất ngờ cũng bởi vì nhìn nhiều thanh mục đường cái kia thanh đàn liếc một chút trực tiếp liền bị đẩy đi đi cùng lôi manh làm bạn sau đó c ố sự hạng dương liền rõ ràng đầu tiên là nhìn lôi manh thật là đáng thương kim thân đường lao nhân lại đã khó giữ được tính m ạ n tịch ắ n e m mấy năm tích xúc đều còn hắn ỏ i bối, minh tiền. mình mượn trong đường trường đối, sư minh mượn tiền. Sau đó hạng h trở dương đó sư Sau về, từ r ự c trúc cơ phòng, vốn cho là cuối cùng có cưới còn cái tiếp bắt thể tiểu tới thế một cái tin t liền đuổi, liền lại liền phải đến phong, là về nàm đình vốn không ngờ không như Hắn ôm mơ gấm vào gáo hoa, quê dữ. nhỏ đến lớn lớn nhất đại mộng tưởng chính là cưới tiểu hoa làm vợ bị như thế đánh đánh làm sao còn chịu được người khác xem ra đó là n ổ i điên theo hắn chính mình thuyết pháp là thất thố nhìn lấy khâu sơn tấm kia mặt khổ qua hạng dương thở dài đem hắn kéo lên nhắc tới sự tính đi cũng không oán người được nhà đường chủ làm không chính tống dù sao cũng là chính mình cháu gái Muốn để theo n à ba tuệ thuyết pháp tối hôm qua liền đã thành hôn cái này động phòng tự nhiên cũng nhập qua ván đã đóng tuyển còn có thể thế nào tuy nhiên lấy hạng dương bây giờ tu vi một cái để sơn đường còn không nói chơi nhưng mọi thứ dù sao cũng phải giảm cái ý a người ta cùng mình không oán không cựu cứ như vậy đến cửa giúp khâu sơn đem tân lương tử đoạt ra đến loại chuyện này hạng dương thật đúng là không làm được có điều cái này khâu sơn xác thực đối kim thân đường có ân nhưng nếu không phải hắn nói không chừng chính mình đại sư phụ phó cổ từ lâu chống đỡ không nổi bông tay nhân gian lại nói hắn nếu không đem nhiều năm tích xúc cấp cho lôi mánh cũng khó nói đã trúc cơ thành công cưới tiểu hoa qua cửa đứng tại cái này góc độ v ề tình về lý vấn đề này hạng dương thật đúng là không thể không quản do dự một chút hạng dương vẫn là quyết định chủ ý liền mang theo khâu sơn đi để sơn đường bái phòng một chút nếu như cái tia thanh mai trúc mã người yêu là tự nguyện đây cũng là thôi ngày sau lại cho hắn tìm một cái chính là như nếu là bị cỡ ư bức vậy liền thật có lỗi nhiều nhất cho để sơn đường ăn lót dạ thường là được đã hạ quyết định cũng liền không lại chậm trễ trực tiếp gọi ra vân chu mang theo khâu sơn gạo thét mà đi năm đó lôi quang thượng nhân cho những ngọc giản đó bên trong cũng có p h ù ngọc tông đường khẩu giới thiệu cùng trong tông địa đồ để sơn đường vị trí hắn vẫn là biết cách thần sơn chủ phong không xa bốn để sơn đường chính là ngũ thần đường bên ngoài cường đại nhất đường khẩu một trong lão tổ chính là nguyên anh trung kỳ tu vi càng có mấy tên kết đan trung hậu kỳ đệ tử vạn nhất bọn họ đều đột phá một đường đến nguyên anh đến lúc đó cùng ngũ thần đường đều có thể v i ệ n xoay cổ tay để sơn tại phù ngọc sơn mạch bên trong đã r ấ t tới gần trung tâm t r i địa cách ngũ thần đường hậu thổ đường không xa núi cao hơn hai ngàn trượng chỗ đỉnh núi có một tòa ngọc thạch cung điện đó là nguyên anh lão tổ chỗ tu luyện tại trên sườn núi còn kiến tạo một mảnh quy mô có phần trang viên lớn đó là để sơn đường dòng chính đệ tử chỗ ở trang viên một góc răng đèn kết hoa đêm qua vui vẻ mùi vị chưa tán đi để đồng đồng ngồi trên đồng cỏ thông qua bãi cỏ một bên bụi hoa xứng sờ nhìn xem phía trước phòng phòng cửa sổ cùng trên cửa đều dán đại đại hỷ chữ đỏ có chút trứng mắt để đồng, đồng b một mặt níu lấy bên cạnh cây cỏ một mặt thấp giọng lẩm bẩm cái gì t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám để đồng đồng bán niệm cái gì trước nạp t i ế p sau cưới vợ để trưởng thanh ta hận người a để đồng đồng chu cái miệng nhỏ nhắn k h ô n g g i ữ nhìn lấy cái kia trướng mắt h ì chữ bên người bãi cỏ cũng coi là không may chọc một mảnh tầm mười năm thời gian nang góc dáng ngược lại không có dài bao nhiêu khéo léo đẹp đẽ tư thái phối hợp một trường phấn nộn khuôn mặt nhìn qua vẫn như cũ cùng mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ h à i không khác gì nhiều muốn nói tướng mạo tại cùng để sơn đường để đồng, đồng cũng coi như là nhất đẳng mỹ nữ có thể có tác dụng gì tại tu tiên giới tư chất cùng tu vi mới là trọng yếu nhất nàng mới một t ấ t lẻ tiên miêu loại tư chất này nếu như còn không có sung túc tư nguyên lời nói kết đan vậy khẳng định là không đủa nói khó nghe chút cũng cũng chỉ còn lại có cho để nhà phối lai giống lưu lại huyết mạch tác dụng nếu như ngày sau sinh đứa bé tư chất có thể khá hơn chút cái kia nàng còn có chút ngày n ổ i danh nếu không lời nói c h ú t cơ kỳ cũng liền đến đỉnh để sơn đường t u y ệ t đại bộ phận đệ tử đều là để nhà dòng chính chỉ có một phần nhỏ mới là thời điểm mở tông thu lại ngoại tính thiên tài có điều chỉ cần nhập để sơn đường vừa vào luyện tinh kỳ liền sẽ bị xác nhận một mối hôn sự nữ nhập môn nam ở rể hết thể sửa họ để đồng đồng tại mấy năm trước liền bị chỉ hôn cho trong đường một tên thiên tài đệ tử nói thật nàng đối cái k i a lớn lên một khuôn mặt ngựa sư huynh không có gì hào cảm càng chưa nói tới cảm tình nhưng thân là để nhà nữ tử trừ phi mình tư chất siêu quẩn sau cùng không đều là cái này mệnh sao lớn lên thanh sư huynh tiên miêu t r ư ờ n g bốn tấc sáu điểm thọ nguyên chỉ có năm mươi gia mặt liền đã luyện tinh hậu kỳ chính là để sơn đường thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài cùng hắn định ra hôn sự về sau sửa họ vì để sau đó trực tiếp bị lao tổ thu làm quan môn đệ tử ngày sau nguyên anh đều có thể để đồng đồng cùng hắn đính hôn trong đường tiểu tỷ bội đều là hâm mộ ghen ghét rất đâu mà lại đính hôn về sau có hắn chiếu cố để đồng đồng điều kiện tu luyện tốt không ít bây giờ đã là chúc cơ kỳ tu vi nguyên bản để đồng đồng đều đã nhận m ệ n h cũng liền đợi đến hắn đột phá hóa thần sau liền chính thức thành thân lại không ngờ tới chính mình còn chưa xuất giá lại rất là kỳ lạ giết ra cái tình tới để trường thanh đi ra ngoài du lịch một lần cũng không biết từ nơi nào nhận biết cái hồ ly tinh ngày nhớ đ ê m mong sau cùng thế mà là n ắ m trong đường một vị trưởng bối đi đệ thân ba phen mới bận về sau k ê u cái gì đất đen đường cũng bất tranh khí biết rõ tới chỉ có lại thất danh phận còn mừng khắc khởi đáp ứng đêm qua lớn lên thanh sư huynh xuất quan thuận lợi tiến vào hoa thần nguyên bản để đồng đồng cùng hắn chuyện tốt gần lại không ngờ tới cái k i a đất đen đường toàn đường xuất động trực tiếp đưa hôn đưa tới cửa kết quả là để đồng đồng còn chưa xuất giá tình địch ngược lại trước cùng để trường thanh nhập động phòng cái này bảo nàng có thể nào không hận loại cảm giác này không có quan hệ gì với cảm tình thuần túy là chính mình đổ v ậ t bị người đoạt khó chịu nàng đang cái kia mọc lên m ộ t ngạt bay cỏ một bên trong rừng cây chuyển đến một trận tiếng cười hai cái để sơn đường tuổi trẻ nữ đệ từ chơi đổ chạy tới để đồng đồng sinh một đêm n ộ t ngạt ban đầu vốn là có điểm mơ mơ màng, màng. lại đang nghĩ ngợi tâm sự đợi đến đã tỉnh hồn lại muốn trốn vào bên cạnh trong bùi hoa đã là không kịp a đồng đồng lớn lên thanh sư huynh động phòng đâu ngươi ở chỗ này giúp hắn canh cổng từ sao chạy trước đằng trước nữ tử chuyển cánh mặt vừa vặn nhìn thấy nàng chậm lại cước bộ mang theo sau lưng nữ hải c ử i hì hì bước đi thong thả đi qua để đồng đồng nguyên bản l á tốt tính nghe vậy sắc mặt t r ắ n g nhuận túi đầu không lên tiếng để cầm cầm hướng r á n hỉ chữ phòng nhìn xem cười tủm nói ra đồng đồng a ngươi cũng phải cẩn thật đâu hôm qua ta cũng gặp nữ tử kia bộ g á n g sinh đẹp không nói nghe nói tiên miêu cũng có tiếp cận ba tất đâu lớn lên thanh sư huynh lại đối nàng si tâm một mảnh ngày sau ngươi tiếp qua môn nói không chừng liền muốn mỗi ngày phòng không gối chiếc để đồng đồng tính tính tốt từ nhỏ liền đến một các sư huynh yêu thích cái này để cầm cầm cùng hắn tư chất không khác gì nhiều nguyên bản liền cùng nàng không h ợ p nhau từ khi nàng và đ ệ trưởng thanh đính hôn sau càng là khắp nơi nhìn nàng không vừa mắt bây giờ tìm tới cơ hội tự nhiên là được thật tốt chế d i ễ u một phen mới mới sẽ không đây để đồng đồng túi đầu tế thanh tế khí về câu cuối cùng có thể hay không thực trong lòng chính nàng cũng không chắc ha ha sẽ không xuyên cô ngươi ba người a có lẽ ngày sau cũng cùng hắn không khác gì nhiều để đồng đồng khuôn mặt nhỏ trắng hơn để cầm cầm trong miệng xuyên cô cô nàng tự nhiên là biết giống như nàng hứa cho một vị ngoại tính đệ tử kết quả cũng bị một cái tiểu thiếp đoạt xuồng ái bây giờ cái k i a vị đệ tử đã là kết đan h kỳ tu vi cái k i a tiểu thiếp đến tư nguyên cũng là có thuật chú nhan mà để xuyên xuyên lại là dần dần ra đi lại bị đổi u tới chân núi cùng hạ nhân cùng nô b ộ c ở cùng một chỗ nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng lời gì để phản bác mới tốt một đôi đen lùng liếng mắt to đã rơi lệ mớn để cầm cầm đắc ý phía dưới vừa định lại cho nàng trong lòng quấn lên mấy cái châm lại nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn ba người cùng nhau ngầ đó là nên tân điện phương hướng đi bốn hạng dương cũng rất là bất đắc dĩ nguyên bản đâu hắn cũng chỉ là tính toán khách khí đến cửa sau đó khách khí tìm người nói chuyện tâm tình có thể không ngờ tới còn không vừa để khâu sơn gõ cửa báo danh ra mấy cái kia nguyên bản còn có mấy phần khách khí tiếp khách gã sai vặt lập tức đổi một bộ hờ hứng lạnh leo v ê n vang đắc ý bộ dáng đóng cửa phòng lại nói câu đi thông báo liền không có tin tức sau đó hai người tại nên tân điện ngoài cửa lớn khô đứng tiểu một canh giờ mắt thấy đều nhanh mặt trời lên cao đều không người đến phản ứng trong lúc đó khâu sơn gõ cửa go ba lần trên cửa lỗ nhỏ ngược lại là mở qua lạnh như băng vứt xuống câu chờ lấy liền lại không tin tức thực cũng trách không được cái kia gã sai vặt cái này để sơn đường dù sao cũng là ngũ thần đường bên ngoài phải tính đến đại đường khẩu tục ngữ nói tốt tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên bọn họ nên đón mang đến gặp nhiều lại không thấy lấy hạng dương cái kia vân chu còn tưởng rằng là đêm qua những đất đen đó đường đổ nhà quê lại xuất hiện hai cái làm tiền đương nhiên sẽ không chào đón khâu sơn nguyên bản thì lòng nóng như lửa đốt tại cái kia quanh đi quẩn lại m a n g lấy mẹ hạng dương cười t ủ m tìm ở phía sau đứng đấy cũng không lên tiếng tâm lý lại tại tính toán lấy canh giờ ban đầu vốn còn muốn cho cái này để sơn đường lưu chút mặt mũi nhưng hôm nay xem ra người ta không muốn à. tính t o á n nước chừng một cái canh giờ đã đủ hạng dương ngẩng đầu nhìn một chút thái dương m ỉ m cười v ô v ô khâu sơn bà vai lại đi gõ gõ cửa liền nói đất đen đường cùng kim thân đường đệ tử cùng nhau trước tới bãi phòng liên lụy vị l a o đại này đều mất mặt mặt vậy mà tại bên ngoài làm chờ lâu như vậy khâu sơn trong lòng tràn đầy áy náy t h ở phì phì ân một tiếng đi lên lần nữa chụp vang vòng cửa lần này liền cái tia cửa nhỏ đều không ra nửa ngày mới có người ở bên trong mắng không là bảo ngươi nhóm chờ lấy sao vội va đi đầu thai sao khâu sơn đem cửa vòng g õ bành bành rung động la lớn kim thân đường cùng đất đen đường nhị đường đệ t ử trước tới b á i phòng mong rằng có chủ trước đó tới đón gặp bên trong thanh âm nghĩ một lát theo đằng sau truyền lại vài tiếng cười to sau đó chính là mấy người nói nhỏ thanh âm kim thân đường cũng là cái kia ưa thích trộm đạo phế vật đường cầu sao sao bị giới luật đường để mắt tới xem ra cầu chúng ta để sơn đường ra mặt giúp các ngươi văn bài đoán chừng là biết đất đen đường cùng chúng ta cái này trèo lên hôn cho nên tìm những cái này đổ nhà quê đến giúp đỡ cầu tỉnh mấy cái này ra hỏa tin tức ngược lại là linh thông chúng ta lớn lên thanh sư h u n h lần này xuất quan đã nhập hóa thần nghe nói bị giới luật đường một vị nào đó quản sự nhìn lên có hy vọng tiến giới luật đường đâu đúng vậy a đúng a vị tia quản sự nhưng là từng thủ chủ sự thủ hạ tại giới luật đường đây chính là thực quyền phái lớn lên thanh sư huynh bị hắn nhìn lên ngày sau tiền đ ổ vô lượng a n g h e bên trong từng tiếng chế giễu hạng dương c ư ờ i tủm tìm chỉ hướng khâu sơn nói một tiếng ra hiệu hắn tránh ra chút trái ngược tay hám sơn truy đã nắm trong tay chương một tiếng vang thật lớn hai phiến thanh đồng nhan sắp đại môn đột nhện du lên ông ông tác hưởng cao vài trượng dây đến một thức có thửa cửa kim loại mặt hướng sau chắp lên cái bao lớn cái này từ bách khí đường định chế đồ chơi chất lượng nhất lưu thế mà là không có t ứ phân ngũ liệt nhưng sau đó đại môn hai cửa hông k h u n g liền mang theo vách tường toàn bộ phát sinh từng tiếng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang từng đạo từng đạo vết nước lan tràn ra nên tân điện chính diện dài mười mấy trượng chỉ một chút nửa bức tường vách tường ẩm vang mà ngược lại những cái này tiếp khách gã sai vật nguyên bản ngay tại đại môn kia phía sau bị cái này đột nhiên lên tiếng vang chân choáng đầu hoa mắt từng cái mắt nổi đom đóm ngơ ngác ở nơi nào may mắn hạng dương tận lực dùng xào k này mới khiến bọn họ trốn qua một kiếp tránh ở một bên hạng dương cười mỉm lôi kéo khâu sơn sải bước đi tới dẫm lên cái kia một mảnh gạch bể mục ngói liền tựa như đi tại thảm đỏ phía trên nhìn cũng không nhìn mấy cái kia đã sắc mặt trắng bệnh n gây ra như phông ga sai vặt liếc một chút tùy tiện đi đến nênh tân điện chỗ sâu tìm hai cái ghế dựa thoải mái ngồi xuống không bao lâu toàn bộ để sơn đường đều chấn động từng cái từng cái bóng người theo trang viên các nơi thẳng l ư ớ t mà lên chỉ hướng nênh tân điện chạy như bay đến để sơn đường quả thật có chút nội tình cái này một chút thời gian liền đã tụ tập trăm mười cái bên trong không thiếu hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy dù bận vẫn ung dung ngồi ở kia hai người có chút tính khi nóng này chính muốn xuống tới lại bị người giữ chặt khâu sơn cũng liền thôi hạng dương ngồi xuống tại đó khi thế khác hẳn với thường nhân thấy thế nào đều không giống như là dẫn đến bị điên bộ dáng tất nhiên có nơi rửa dẫm vẫn là chờ trong đường các đại lao đến đây xử trí đi lại lát nữa chỗ đỉnh núi ngọc thạch trong cung điện vang lên hét dài một tiếng một cái nho nhỏ hắc ảnh lơ lửng mà đến đến chỗ gần lại làm ộ t đầu sau lưng mọc lên hai cánh q u a n yêu trâu trên lưng ngồi một cái mặt giận g ữ trung niên tu sĩ một đám để sơn đường đệ tử n h o nhao không người chào tu sĩ kia còn trên không trung liền một tiếng gầm thét là ai như thế cả gan làm loạn chạy đến ta để sơn đường sinh sự cho ta à xin hỏi vị sư huynh này là cái gì cái đường khẩu để thương ẩn ở đây bái kiến việc này ân chẳng lẽ là có v á n bối không hiểu chuyện lãnh đ ạ m sao hắn ánh mắt có thể so những hóa thần đó kỳ tu sĩ độc hơn chút gầm lên giận dữ về sau liền chú ý đến hạng dương chính hắn đã là kết đan trung kỳ tu vi lại còn tại hạng dương trên thân cảm giác được một k i a có thể nghiền ép chính mình khi thế khẩu khí lập tức mềm xuống tới muốn nói chân chính cảnh giới hạng dương cũng chỉ so với hắn cao hơn một bậm mà thôi nhưng muốn so lên chiến lực đến h ắ n dạng này hạng dương không dùng động dùng p h á p bảo liền có thể trực tiếp n g h i ề n sát tu sĩ cảm giác cực kỳ nhạy cảm loại kia cảm thấy uy hiếp cảm giác hắn tự nhiên năng cảm giác được để thương vận hạng dương theo hắn nhìn xem thản nhiên đứng lên chỉ chỉ cái kia một mảnh gạch bể mục ngói thật sự là thật có lỗi tại hạ hạng dương cùng bằng hưu đến đây bài kiến có thể lại không được môn mà vào vừa x u ấ t ruột gõ cửa thời điểm khí lực dùng l ớ n chút gõ cửa thời điểm khí lực dùng l ớ n chút lý do này tìm cũng quá vô xỉ đi ngoài điện cái kia một đám để sơn đường đệ tử nhìn lấy bị mang ra gần nửa đoạn nên tất điện trực tiếp im lặng để thương ẩn đã rơi xuống đất chỉ hướng bên người nhìn xem nhìn thấy mấy cái kia sắc mặt trắng bệnh tiếp khách r a sai và tâm lý đã biết đại khái chỉ sợ là bọn họ mắt cho coi thường người khác trêu chọc người khác có điều ngươi đã nói là đến bài kiến cái k i a thụ điểm vị khuất cũng không cần thiết trực tiếp phá nhà cửa đi ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn hạng dương vài lần để sơn đường mấy vị kết đan t r o n g cao thủ hắn chuyên môn phụ trách đối ngoại sự t ì n h kiến thức rộng rãi ánh mắt tự nhiên không tầm t h ư ờ n g suy nghĩ một chút phán định tên này tu vi cần phải cao hơn chính mình phía trên một tầng nhưng tuyệt đối chưa tới nguyên anh hẳn là kết đan đình phòng nửa bước nguyên anh tồn、tại. muốn nói tu vi thật cũng không sợ dù sao nhà mình lão tổ nguyên anh trung kỳ cao thủ ngay tại phía trên cung điện bên trong mấu chốt l à vị này thọ nguyên thấy thế nào đều sẽ không vượt qua một trăm cái tuổi này kết đan đỉnh phong vậy coi như cực kỳ đáng sợ phải biết bây giờ ngũ thần đường trung hảo xưng kết đan kỳ chiến lược thứ nhất lôi quang thượng nhân năm đó bước vào kết đan kỳ thời điểm cũng đã là trăm tuổi có thừa sau đó đến kết đan đỉnh phong trọn vẹn tốn hao hơn hai trăm năm thời gian thật muốn so lời nói chỉ có cái kêu mười mấy năm trước xảy ra chuyện hỏa thần đường đệ nhất thiên tài đan phượng có thể cùng hắn đánh đồng nhưng đan phượng tuy nhiên chưa tới trăm năm liền nhập kết đan có để i ề thương ẩn tâm tư linh động tri cực trong chốc lát liền chuyển nhiều như vậy suy nghĩ tiên triều lấy hạng dương làm cái vai trào sau đó liền sắp mặt băng hàn xoay người vung tay lên một cái chỉ mấy cái kia tiếp khách gã sai vặt nói ra đem mấy cái này đuôi mù đồ hôn chướng cho ta buộc trực tiếp đưa đến hình phòng bên trong thật tốt điều giáo điều giáo ừng để thần thần ngươi là thế nào làm việc như thế quản giáo thuộc hạng cũng cho ta đi hình p h ò n g chính mình dẫn lên cái ba mươi độc long tiên hắn một chút lệnh chạy đến những đệ tử kia bên trong có mấy cái chuyên q u ả n hình phạt đáp ứng một tiếng liền cười gần đem mấy cái kia gã sai vật nắm chặt trực tiếp ra tay giỡ xuống ba cùng k e n chốt mềm và sách trong tay một cái dáng điệu không tệ phụ nhân sắc mặt trắng bệnh chỉ hướng để thương ẩn đập mấy cái đầu đi theo đám bọn hắn đi để thương ẩn lúc này mới thở p h à o chỉ hướng hạng dương đi đến một mặt đi còn một mặt lắc đầu thở dài gia sư chính đang trùng kích nguyên anh hậu kỳ chúng ta mấy cái này hậu bối đều là ở một bên、Phục、thị mấy cái này nô tài lúc này mới thiếu điều giáo. để khách quý chế dễ ư thật xin lỗi hắn lời nói này cực kỳ xinh đẹp đã là thật có lỗi còn mang theo một k i a nhà ta sư phụ lập tức liền muốn nguyên anh hậu kỳ khoe cũng coi là cho vị này không rõ thân phận khách quý một chút xíu áp lực đáng tiếc hắn lần này làm ra vẻ sát thực diễn cho người mù nhìn đừng nói nguyên anh hậu kỳ coi như nguyên anh đỉnh phong hạng dương cũng vừa đánh qua thật l à không cảm giác nghe vậy cũng liền nhàn nhạt gật gật đầu trên mặt không có chút rung động nào xem như tiếp nhận hắn này nấy để thương ẩn thấy thế trong lòng căng thẳng đối với mình phán đoán càng là nhận định chín điểm một mặt đi tới một mặt liền eo cũng hơi con xuống một chút thần sơn chủ phong người dù là chỉ là một cái kết đăng kỳ nhưng coi như nhà mình lão tổ nhìn thấy cũng phải lấy lễ đối đ á i tuyệt không dám thất lễ đến bên cạnh hai người cách đó không xa hắn trực tiếp kéo cái ghế dựa ngồi tại hạ đầu ô n quyền cười nói cũng không biết khách quý đến c ử a cuối cùng có gì muốn làm ân chỉ cần ta để sơn đường có thể làm được tuyệt không hai lời hắn khách khí như vậy hạng dương ngược lại là thật có chút xấu hổ chẳng lẽ nói thẳng đêm qua nhà ngươi cưới tân nương tự ở đâu ta muốn dẫn đi do dự một chút nói ra ừ n thực cũng, cũng không phải gì đó đại sự ta bằng hữu này chính là đất đen đường đệ tử ta cùng hắn tới tìm người mà thôi đất đen đường để thương ẩn lúc này mới chú ý tới một mực im lìm không một tiếng ngồi ở một bên khâu sơn hơi hơi suy tư một chút kinh ngạc nói ra chính là đêm qua ta người sư đệ kia để trưởng thành chỗ nạp tiểu thiếp đất đen đường sao tiểu thiếp khâu sơn khuôn mặt nhất thời đỏ bừng chính mình yêu sát nữ tử gà tới cũng chỉ là cái tiểu thiếp thân phận Trước thương liết một chút ra người, căng cay độc, yêu khinh ẩn hạng liền nhìn gì để vấn đề này liền quan hệ đến để sơn đường mặt mũi muốn không có hạng dương ở bên có lẽ khâu sơn sớm đã bị người xin ra ngoài nói không chừng thì liền để t r ư ở n g thanh mới cưới cái kia tiểu tiếp h đều muốn liền mang theo thụ điểm trách phạt nhưng bây giờ để thương ẩn lại hiền lành rất chỉ hướng khâu sơn gật gật đầu mỉm cười hỏi cũng không biết vị tiểu huynh đệ này đến đây chỗ tìm người nào đối mặt với một người trúc cơ kỳ tu sĩ lấy để thương ẩn thân phận hô lên tiểu huynh đệ ba chữ đã là hạ mình khâu sơn đỏ lên mặt thì thao nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải lúc đến hắn đầy mình biệt khuất cùng thương tâm nhưng hôm nay lại đổi thành một loại cổ quái tâm tình có chút giận không tranh cũng có chút hận ý đột nhiên cảm thấy mình lôi kéo hạng dương đến cửa căn bản không có chút ý nghĩa nào túi đầu xoa xoa cái mũi mượn động tác này đem khoe mắt một tia nước mắt lao đi hắn có chút mất hết cả hứng nói ra ta ta không tìm người hạng lao đại chúng ta đi thôi hạng dương nguyên bản đã cảm thấy việc này xử lý có chút khó chịu nghe vậy cũng thở phào chỉ cần hắn có thể thả xuống được chính mình tự nhiên cũng không quan trọng gật gật đầu phương tưởng cùng để thương ẩn nói một tiếng liền dẫn khâu sơn rời đi lại nghe thấy nên tân điện ngoại truyền đến một tiếng trầm tinh hô khâu sơn ngươi làm sao tại đây cái này đây là ngươi tại họa sự tình n g ừ n g đầu nhìn lên lại là một cái mặt đen t r u n g nhân nhân mặc lấy một tiếng màu đen ma bảo đi theo phía sau mấy người từ trong đám người gặt ra tại bọn họ phía sau còn theo một nam một nữ nam đen búa gầy gò mọc ra một khuôn mặt ngựa mặc lấy mặc áo gấm nữ ngược lại là tú mỹ r ứ t dáng người cao gầy cân xứng mặc lấy một tiếng đỏ thấm hì bảo hơi cúi đầu ngẫu nhiên ánh mắt né tránh liếc khâu sơn liếc một chút ánh mắt bên trong t r ă m vị gặp nhau nam kia vừa xuất hiện bên cạnh không ít để sơn đường đệ tử đều nhao trào miệng nói tiểu s ứ thúc hắn còn kêu căng n ử a đầu thậm chí đều chẳng muốn gật đầu đáp lại một tiếng Mặt đen trung đen niên n hắn thì thào nửa ngày làm thế nào cũng nói không được để người ta để sơn đường nên tân điện đều mang ra gần nửa đoạn lợi này làm như thế nào tròn mới tốt không chừng người ta dẫn cho đánh mèo phía dưới đất đen đường đều sẽ dính líu vào đây nghĩ tới đây tâm hắn lạnh một nửa chỉ có thể chỉ hướng để trường thanh bên người nữ tử đánh lấy ánh mắt để cho nàng ra mặt nói lên vài câu dù sao vừa mới động phòng hoa trúc trung pi cho chút mặt n u u i đi linh hoa ở bên thần sắc phức tạp nhìn xem khâu sơn lại nhìn xem bên cạnh để trưởng thành rốt cục mới lên tiếng nói phu con chữ còn chưa mở miệng đêm qua còn ở trên người nàng muốn gì cứ lấy nam nhân liền lạnh lùng liếc nhìn hắn một mắt hóa thần sơ kỳ tu sĩ chỉ là một ánh mắt liền đã khí thế khi n h n g ư ờ i n h ấ t thời đem nàng phía sau lời nói cho chặn trở về đây cũng là người trước kia nhớ mãi không quên sư huynh sao linh hoa ngầm đầu ngập nước trong mắt đã có hơi nước tràn ngập yếu ớt mũi vo ve trả lời phu quân h ắ n chính là ta kia sư huynh nhưng nhớ mãi không quên bốn ch ta đã đã gả cho phu quân ngày sau trong lòng liền chỉ có phu quân một cái tâm lý tuyển sẽ không còn có hắn nam tử mặt nàng như hường hạ lời nói này viện chuyển chấm thấp tình thâm chấm r ã i nàng cũng không phải là đối khâu sơn không có cảm tình nhưng là thân là tu sĩ cái nào lại không nghĩ tới chính mình tu vi càng tiến một bước chính mình hai tấc trở lên tiên miêu nếu như có đầy đủ tư nguyên kết đ ăn cũng không phải vọng tưởng đến lúc đó liền có thể có 500 năm trăm năm vọng nguyên dù sao cũng tốt hơn trăm năm về sau h ả i cốt một đống so với cái này đến chỉ là thanh mai trúc mã chi tình lại không cần phải nói trong đám người để đồng đồn oán hận xoa bóp nắm tay nhỏ bị môi thầm măng câu Hồ Ly tại i cười tiếng, Linh đi, miệng nói, ngươi nói liền giúp ngươi n trường thanh lòng trong hướng trong này, chuyện nay nhiệm. h ha ha Hoa phía thì hôm chịu trách Đệ đắc đem một trí trước tốt tốt tốt, ta t vừa lực, câu ôm mà vào vì để sơn đường lão tổ mấy cái vị đệ tử bên trong hắn nhập môn trễ nhất nhưng tư chất tốt nhất cũng lớn nhất đến lao tổ coi trọng bây giờ mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng trăm tuổi bên trong kết đan vẫn là có hy vọng cũng là để sơn lão tổ môn hạ có hy vọng nhất bước vào nguyên anh kỳ hậu bối càng là phía dưới nhâm đường chủ đứng đầu nhất nhân tuyển cho nên tại để sơn đường bên trong luận địa vị lời nói hắn lại so hơn ba trăm tuổi vẫn như cũ chỉ là kết đan trung kỳ để thương ẩn cao hơn một điểm vì vậy nhìn thấy hắn cũng chưa có bao nhiêu cung kính chỉ là tùy ý gật gật đầu nói một tiếng sư m i n h liền thì phối hợp ngồi ở một bên tự có biết chuyện đệ tử cũng không biết từ nơi nào tìm ra thần lộ chỗ phao trà thơm bưng lên không nói cái khác chỉ nói khí phái này ngược lại là so hai cái kết đan kỳ cao thủ càng hơn một bậc có điều cũng trách không được hắn hạng dương nhìn qua so hắn trẻ trung hơn rất nhiều lúc này vừa tức thế nội liễm lấy đệ trường thanh hóa thần sơ kỳ tu vi lại làm sao nhìn ra được đối phương cảnh giới mà để thương ẩn chẳng biết tại sao cũng không nhắc nhở chỉ là cười mỉm ở một bên nhìn lấy nhẹ toát một miệng nước trà để trường thanh chật chật căn xuống tựa như còn tại dư vị đêm qua nhất tịch phong lưu nhắc tới linh hoa đúng là cái vưu v ậ t bộ dáng chưa nói tới tuyệt sắc nhưng này tư thái không nói dọn dịu dàng phụng n ê n phía dưới trọn vẹn để hắn bận rộn một đêm coi như lấy hắn hóa thần kỳ tu vi lúc này đều không khống chế được đến có chút mệt mỏi cầm đủ giá đỡ hắn cũng không đi phản ứng câu sơn mà chính là chỉ hướng để thương ẩn gật gật đầu lời nói sư huynh vấn đề này ngươi thì cho tiểu đệ cái mặt mũi để ta tới xử lý như thế nào. Để thương ẩn k ý ý liếc liếc ân bất quá ta bên người vị này hạng minh đệ cùng ta bạn cũ cũng không nên đem hắn liên lụy ở bên trong hắn tuy nhiên muốn lâm để trường thành một thành nhưng dù sao cũng sợ hạng dương ngày sau giận chó đánh mèo vì vậy vẫn là mở miệng thoáng điểm tình một câu cũng thuận tiện định nọt hạng dương một chút Để t r ư nhưng g t a n cũng h có đ ợ c mà k h ô có c ũ nhìn g k ô n n g sao h xem dương. hắn ạ n g dương, h nguyên bản liền nghĩ tới tên này tất nhiên có、like、gì, nếu không lời nói để thương ẩn như là đã ở đây như thế nào lại không phát làm. Nhưng nhìn hắn gì, đây like lời là lại làm. tới thế phát tất có để đã ở ăn mặc phổ phổ thông thông trên thân áo choàng cũng không phải đại đường khẩu chế thức nhưng cũng không có để ở trong lòng nếu như hắn biết hạng dương trên thân cái này thổ hoàng sắc ma bảo chính là huyền khí biến thành lúc này có lẽ đã sớm đã ngồi không yên nhẹ nhàng cúng họng hắn chỉ hướng chính r ú p vào bên cạnh linh hoa chỉ chỉ, đối với khâu sơn v i n h vang đắc ý nói ra thằng ngãi con hôm nay xem ở linh hoa trên mặt mũi vấn đề này ta chịu trách nhiệm chờ một chút đưa ngươi đi trong đường hình phòng đánh lên cái một trăm độc long tiên cũng liền thôi t ô i ôi chương một trăm chín mươi mốt loại khí chất này vài tiếng giòn vang vài tiếng kêu rên về sau hạng dương dù bận vận ung dung ngồi ở kia một mặt than thở một mặt g i a o động cái đầu một bộ ta cũng vậy bức tại bất đắc dĩ bộ dáng khâu sơn là huynh đệ của ta ngươi mắng hắn t h ẳ n g ngãi con chẳng phải là đang mắng ta ngươi muốn mắng ta t h ẳ n g ngãi con chẳng phải là cũng là mắng sư tô ta. Ta, ta thật là không nhịn được ta hai người đối diện để trường thanh âu nghẹn ngào nuốt chú lên cái c ầ mà rớt tấc, xuống mấy l m s lúc này hạng dương như là căn bản là chưa từng động đại qua lớn nhất cổ quái là hắn thậm chí ngay cả một điểm nguyên khí ba động đều chưa từng cảm giác được loại tu vi này há lại chỉ là kết đan đình phong có thể làm được chỉ sợ sư phụ mình giã lực có chưa đến a bây giờ hắn cùng đoạn trước thời gian thương khô một dạng nhất thời lên một cái ý niệm khác lại quan sát tỉ mỉ hạng dương vài lần trong lòng cùng đoạn vị này chẳng lẽ lại là cựu đỉnh tiên môn đệ tự sao để sơn đường tại phù ngọc tông địa vị không thấp để thương ẩn lại là chuyên môn phụ trách ngoại sự tự nhiên cũng có chính mình nguồn tin tức nhất nghiệm đã lên hắn làm sao còn quản phía trên còn tại cái kia chu lên để trưởng thành lập tức đứng lên cung cung kính k r í hướng hạng dương làm cái vai trào xin hỏi vị này hạng huynh đệ nhưng là cựu đỉnh tiên môn khách quý làm sao đều nói ta là cựu đỉnh tiên môn người hạng dương trong lòng xứng、sở. trên mặt lại không chút biểu tình mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn nhìn hắn cũng không nói phải hay không phải chỉ là nhàn nhạt nói câu ngươi tin tức cũng là linh thông để thương ẩn lại không nghe ra cái gì nghĩa k h á c đến trong lòng nhất thời cùng hỉ kiểu định tiên môn a phù ngọc tông tại trước mặt bọn hắn thì giống như con kiến hôi cùng voi khác nhau nếu như để sơn đường nếu như có thể ôm lấy cái này chân thô lời nói chẳng phải là phát hắn lập tức đem lưng không thấp hơn trực tiếp cáo cái tội vội vàng gọi đến đầu kia quánh n h u chỉ hướng đỉnh núi cung điện mà đi k i u định tiên môn khách quý giá lâm dù là chỉ là người trúc cơ kỳ đệ tử nhà mình lao tổ tông cũng đến gia n g h ê n tiệ a thú n g chi vị này tu vi sâu không cũng biết cái kêu c ử u đỉnh tiên môn bốn chữ vừa ra khỏi miệng đối diện để trường thành tiếng kêu rên nhất thời hành quân lặng lẽ ánh mắt bên trong đều là ý sợ hãi nguyên bản đang chuẩn bị thân thủ nối liền cái cầm tay cũng dừng lại sững sờ nhìn lấy hẳn g dương kém chút không có đem đầu rút vào trong cổ tại đây để sơn đường bên trong chứ nguyên anh lão tổ bên ngoài hắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng là cuồng ngạo cũng là muốn nhìn đối tượng đối mặt c ử u đỉnh tiên môn hắn nơi nào còn có loại này lực lượng để trường thanh sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn xem linh hoa lại nhìn xem câu sơn thực tại không hiểu cái này không quan trọng đất đen đường còn kiến hôi một dạng trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào xứng được c i u đ ỉ n h tiên môn quý nhân mà lại nghe vị quý nhân kia nói vẫn là huynh đệ vậy mình c ư ớ i quý nhân huynh đệ nữ nhân làm tiểu tiếp hạ không phải mình muốn chết sao nghĩ tới đây hắn đối sau lưng nữ tử nhất thời nổi lên một tia hận ý liên đối lấy đem đất đen đường đường chủ mấy cái đều cùng một chỗ hận lên hắn lại không nghĩ như nếu không phải là mình ba phen mới bận tìm người đến cửa thỉnh thoảng còn cần để sơn đường tương lai đường chủ thân phận đến dụ hoặc một phen người ta như thế nào lại gà hắn cũng không nhìn một chút chính mình tấm kia mặt ngựa coi mình là vị kia phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong tiêu sái bất p h à m quyển sách tác giả sao để thương ẩn thanh âm nói chuyện cứ thấp ngoài điện vây xem để sơn đường đệ tử không người có thể ngửi chỉ nhìn thấy đầu tiên là để trưởng thanh v a n g vang đắc ý nói thứ gì đ ỗ n g nhiên mặc danh rượu rất x u ố n g ba sau đó mặt vừa sưng lên nhà mình sư thúc chỉ hướng người tuổi trẻ kia cung cung kính kính hành lễ sau đó liền vội vã cơi c h â u mà đi cái này một hệ liệt biến cố phát sinh quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hầu ở để trưởng thanh bên người đất đen đường mấy người cùng linh hoa ước tuy nhiên cựu đỉnh tiên môn là cái gì lấy bọn họ t ầ n g thứ căn bản không biết rõ nhưng là không hề nghi ngờ tất nhiên là nổi danh nhân vật nếu không một vị cao cao tại thượng kết đan kỳ tu sĩ vì sao như thế c â u n ệ mọi người nhìn lấy khâu sơn ánh mắt đều biến thẳng đến lúc này bọn họ vừa rồi chú ý tới tiểu tử này khí tức có chút không đúng a thế mà là đã là chút cơ kỳ hơn nữa nhìn nguyên khí kia r ồ i r à o bộ dáng chỉ sợ đã là chút cơ đ ỉ n h phong thật chẳng lẽ bị hắn dẫm nhằm tức chó ôm đến đại chân thô nhưng nếu thật sự là như thế ngày sau tiểu tử này muốn phát đ ạ ta vậy chúng ta đất đen đường đâu có thể hay không cũng dính chút ánh sáng có điều linh hoa đều bị chúng ta đưa tới cửa gà cho người khác tiểu tử này không lại bởi vậy hận lên chúng ta à. vậy chẳng phải là muốn thai họa trước mắt tại một mảnh hoặc do dự hoặc hoảng sợ hoặc tâm thần bất định trong ánh mắt hạng dương đứng lên cười tủm tỉm đi đến để trưởng t h à n h trước mặt nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một đạo k ì n h phong đập vào mặt mà đi đem hắn cái cảm nhận sau đó v ô v ô b ả vai hắn tục ngữ có câu họa là từ ở miệng mà ra điểm ấy ngươi nhất định muốn nhớ lấy t h í luyện bên trong nhiều năm như vậy c h é n biết thứ hắn tập luận nhiều nhất không phải pháp thuật mà chính là thân thể cùng linh giác lấy hắn bây giờ nhục thể vô luận là tốc độ vẫn là linh xảo trình độ đều đã đến một cái làm cho người giận sôi cảnh giới tiểu thí thân thủ phía d ư ớ i thì liền kết đan kỳ tu sĩ cũng thấy không rõ lắm động tác của hắn chớ nói chi là chỉ là một cái không có chút nào phòng bị hóa thần kỳ tu sĩ hắn nụ cười trên mặt thuần khiết vô hại động tác thư giãn tiêu sái phối hợp khí vũ hiên ngang cao lớn dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt đứng tại nước b ọ t c h ả y một ở ngực để trưởng t h a n h trước mặt quả thực cũng là trích tiên cùng đồ phu khác nhau lại phối hợp cái kia thâm bất khả chắc tu vi cùng thân phận thần bí trong đám người những đệ sơn đường đó nữ đệ tử nhất thời từng cái mặt như trách vẽ ánh mắt đều si để đồng đồng sen lẫn trong trong đám người cũng giống vậy mặt phạm hoa đảo cũng không phải nàng có đa hoa tâm mà chính là một trận thử lệ ra hạng dương vô luận là theo khí chất vẫn là bộ dáng đều đã người phi thường nhưng so sánh đối nữ hài lực s á t thương thật là quá lớn đó là một loại thuần túy theo ở bề ngoài mang đến trung kích h ù n g chi một cái hơn hai mươi tuổi kết đan kỳ tu sĩ coi như lớn lên lại vớ va vớ vẩn loại kia tự tin mang đến khí độ cũng đủ để mê s á t một đống si nữ tử chớ nói chi là bề ngoài nguyên bản thì xuất chúng hạng dương hạng dương cũng không có đi quản ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi để trưởng thành mà chính là chỉ hướng một bên vấy tay khâu sơn h u y n đệ đã đến vì tại sao không hỏi rõ ràng đâu khâu sơn nhìn xem nút ở để trường thành sau lưng linh hoa sắc mặt â m tình bất định hắn cũng trưởng thành đêm qua sẽ phát sinh cái gì tự nhiên cũng rõ ràng vô cùng mấu chốt nhất là ban đầu vốn cho là mình vị này thanh mai trúc mã tiểu hoa m g ộ i m g ộ i là bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới năn nỉ lấy hạng dương dẫn hắn đến cửa nhưng v ông mới chẳng cảnh hắn lại cảm thấy căn bản chính là chính mình tự mình đa tình trong lúc nhất thời trong lòng một mảnh rét lạnh tục ngữ nói lòng như cho ngội đã là như thế chương một trăm chín mươi hai ta nói có thể ngươi liền có thể khâu sơn tại cái kia âm thầm a i h o á n nhìn lấy linh hoa ánh mắt trăm vị gặp nhau hạng dương ở một bên lắc đầu hắn bây giờ cũng là thử qua tình hương vị tình yêu chủ trên cơ bản có thể đem khâu sơn tâm lý m ỏ cái thông thấu có điều loại này chuyện nam nữ hắn cũng không tiện nhiều xem vào vừa rồi cũng chỉ là gặp cái này để t r ư ờ n g thanh thực sự quá phách lối thế mà làm mở miệng vũ nhục khâu sơn cái này mới ra tay bây giờ vẫn là muốn dựa vào chính hắn quay lại c h ờ sẽ gặp khâu sơn như trước đang cái kia dùng ánh mắt giao lưu hạng dương lúc này mới ho nhẹ một tiếng quắp đại trượng phu nam từ hắn cầm được thì cũng k h n g được ngươi bây giờ mặc dù chỉ là chị là chúc cơ kỳ tu vi nhưng chỉ cần cố tình lấy n g ư ơ i tiên miêu tư chất ngày sau nguyên anh đều có thể giang giặc ngàn năm vào nguyên chẳng lẽ còn sợ không có thật tình đối ngươi nữ t ừ sao nguyên anh khâu sơn toàn thân chấn động không thể tin nhìn lấy h ẳ n g dương h ắ n tự nhiên biết bên người người trẻ tuổi này có bao nhiêu sợ thanh một đường đường chủ lại thêm ba vị nguyên anh kỳ tôn giả đều không phải là hắn địch loại này cao nhân đã mở miệng chính là nhận lời chẳng lẽ mình thật đúng là có thể có một ngày này nguyên anh kỳ tu sĩ a khâu sơn thì liền nằm mơ đều không dám đi nghĩ tới toàn bộ phù ngọc t ô n g từ trên xuống dưới mười mấy vạn nhân lại có thể có mấy cái nguyên anh nam nhân thành thục có lúc cũng không ở chỗ tuổi của hắn thường thường ở chỗ hắn là có phải có mục tiêu cuộc sống cùng t à n g lộ trong lúc nhất thời khâu sơn ở ngực buồn bực chi khí đều tán không ít ánh mắt cũng chưa từng như thế sáng người qua linh hoa chỉ là thoáng ngẩng đầu thoáng nhìn tựa như cùng bị nóng bỏng đồng dạng liên tục không ngừng lại túi lầu xuống trong lòng c h ỉ cảm thấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh đột nhiên tựa như thay đổi người cái loại cảm giác này không để cho nàng cho phép càng thêm tâm hoàng ý luật lên mấy vị đất đen đường chưởng đối hãi nhiên nhìn lấy khâu sơn nguyên anh kỳ nhà mình tổ sư chỉ sợ sẽ vui theo trong quan tài leo ra a bọn họ nhưng lại không biết nhà mình tổ sư hương đường đều bị khâu sơn mang ra một nửa để trường thanh trong lòng cũng càng thêm hoảng loạn lên hạng dương trong giọng nói tràn ngập kiên định mang đến một loại khắc cảm nhiễm lực để hắn đều cảm thấy trước người người trẻ tuổi này nói tuyệt không phải chỉ là vấn đề ngữ điệu mà chính là dựa vào một loại cực đoan tự tin sau khẳng định hắn có loại cảm giác như là lúc này hạng dương chỉ một con kiến sau đó nói nó về sau có thể tu luyện thành t i ê n thú hắn cũng không thể không tin nhìn lấy khâu sơn đột nhiên theo loại kia giữa mê vong thanh tình toàn thân tản mát ra một loại phá kén thành b ớ m khí chất hạng dương mỉm cười cái này học được từ hồn đế hồn âm đại pháp phối hợp chính mình cái kia biến thái linh giác thật đúng là dùng tốt hồn đế không thể theo lão long đầu ký ức mảnh vỡ bên trong rút ra đến có quan hệ nhất nguyên tổ long quyết tin tức vì vậy hạng dương đến nay đều không có phù hợp chính mình công pháp tăng thêm kim đan dị trạng hạng dương muốn muốn tiếp tục để b ạ t tu tiên cảnh giới tại trong ngắn hạn đã là cực kỳ khó khăn cho nên tại thí luyện sau cùng một đoạn thời gian hắn trừ thao luyện thân thể tập luyện linh giác bên ngoài chính là tại học một chút thực dụng chiêu số chất pháp luyện đan luyện ký cái này hồn âm đại pháp cũng là một danh s ư n g được từ thiên ma bí pháp cực kỳ thích hợp hạng dương loại này linh giác mạnh đại gia hỏa bên kia khâu sơn đã đứng lên từng bước một đi đến linh hoa trước người hơi hơi túi lầu xuống hỏi sư muội ngươi cũng là thật tâm muốn gả cho hắn làm tiếp s a o nhưng có người bực ngươi hắn ngữ khi ôn hòa có thể linh hoa lại càng bồi dối túi đầu nhìn lấy trước người để trưởng thành bóng lưng thì t h a o nói ra không có không có người bước ta xác thực không ai b u ộ c nàng phụ thân nàng dù sao cũng là đất đen đường đường chủ thân sinh bảo đệ nàng đại bá cũng chưa từng nói qua nhất định muốn nàng phản ứng như thế nào mà chính là đem quyền lựa chọn cho chính nàng nhưng nàng xác thực không chờ được c đất đen đường bên cạnh có cái phán nước đường trong đường có vị tuổi tắc cùng linh hoa không khác gì nhiều nữ tử tên là khúc linh lung tiên miêu chỉ có một tấc chín điểm so với nàng tư chất còn muốn kém mấy bậc cũng bởi vì g ả cái hỏa thần đường đệ tử bây giờ đã là trúc cơ đình phong mắt thấy liền muốn luyện tinh mà chính mình đâu hai tấc nhiều tiên miêu khổ tu mấy năm nhưng lại như cũ trúc cơ sơ kỳ từ nhỏ thanh mai trúc mã khâu sơn đối nàng lại như thuận tuyệt đối nàng cũng không phải là đối hắn không có cảm tình nhưng là nàng lớn khâu sơn cho không mấy chục năm sau chính mình dần dần ra đi có thể cái kia khúc linh lung vẫn như cũ xinh đẹp như hoa nghĩ tới đây hết thảy nàng là thật sợ hãi cũng là thật không tấm lòng lưới bây giờ khâu sơn trở về mà lại bên người thế mà là nhiều một người bạn như vậy muốn nói linh hoa không hối hận cũng không có khả năng nhưng nàng thì có làm sao đêm qua nàng đã đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho người khác nàng nơi nào còn có mặt mũi lại trở lại khâu sơn bên người linh hoa suy nghĩ b ắ t chuyện trong lúc nhất thời đã là hai mắt đ ấ m lệ mông lung cái này nước mắt có vì khâu sơn mà chạy đại bộ phận lại là vì chính mình nửa ngày về sau nàng rốt cục lắc đầu nói ra sư ca ta là cam tâm tình nguyện gả cho trường thanh làm tiếp hết thảy không có quan hệ gì với người khác ngươi đừng đừng trách đại ba ta càng đừng trách trường thanh nói chuyện nàng vươn tay ra muốn theo để trường thanh trong tay thu hoạch được một tia ấm áp cùng vấn đề lại không ngờ tới đêm qua còn đối với mình tỉnh thoại kéo dài hắn đầu tiên là ngờ ngơ sau đó thế mà là đem nàng tay đất ra khâu sơn đứng tại cái kia đem hết thảy cất vào đáy mắt cười khổ một tiếng đầu tiên là chỉ hướng một bên đất đen đường đường chủ thật sâu v á i trào sư bá sư liệt bất hiếu chỉ sợ không thể lại lưu tại đất đen đường có điều sư phụ lão nhân ra ông ta từ nhỏ đèm ta nuôi lớn ngày sau sư bá cùng sư mội nếu có sự tình cứ việc phân công hắn vẫn như cũng là không đành lòng sợ linh hoa ngày sau chịu ý khuất cố ý đem sư mội hai chữ nói năm chút xem như dắt hạng dương ra hồ cho nàng đến cái hộ thân phù đi cũng là không biết bây giờ nhìn qua đã có chút s i ngốc ngơ ngác để trường thanh phải chăng có thể lĩnh hội sau đó hắn quay người chỉ hướng hạng dương phù phù quỳ xuống đến bành bành bành dập đầu lại ba cái liên tiếp lao đại ta cái mạng này ngày sau chính là ngươi ta cũng biết ta không phải tu tiên tài liệu nguyên anh loại hình ta cũng không dám suy nghĩ nhưng dù là chỉ là tại bên cạnh ngươi làm châu làm ngựa ta cũng cam tâm tình nguyện hạ dương một tay lấy hắn kéo lên đặt tại bên cạnh mình trên ghế lắc đầu cười nói ngươi là mánh ca huynh đệ tự nhiên cũng chính là huynh đệ của ta ta nói ngươi có thể thành tựu nguyên anh vậy liền tất nhiên có thể điểm ấy không cần hoài nghi còn về làm trâu làm ngựa cái kia cũng không cần thiết quay lại bồi tiếp mánh ca nhiều hiếu kính nhà ta những lao nhân kia thuận tiện những lao nhân kia có lẽ cố thổ nan ly ngày sau cũng nên có người c h i ế u cố mà lôi m á n h trong đầu bắp thịt so h ố c nhiều tính cách rất thẳng thắn cái này khâu sơn vì người cơ linh chỉ cần cầm chắc lấy có hắn tại lôi mánh bên người cũng có thể giúp đỡ không ít việc hai người đang nói chuyện chỗ đỉnh núi một tiếng du dương chung tiếng văng lên để sơn đường nguyên anh l á o tổ thu đến để thương ẩn truyền tin xuất quan mang theo mấy vị kết đan đệ tử vội vàng chạy đến tại cái kia ngược lại một nửa nên tân điện bên trong hai vị trẻ tuổi đang cái kia chuyện trò vui vẻ bọn họ đối diện để trường thanh ngây ra như phước ngồi linh hoa sau lưng hằn dịu rít thút thít đất đen đường mấy cái còn ở bên cạnh thắn thở nên tân điện bên ngoài để sơn đường đệ tử gặp nhà mình lao tổ đến đây nhao nhao cúi đầu đứng trang nghiêm nhưng cổ quái là nữ đệ tử lại từng cái mặt như hường hạ ánh mắt xí mốc nhưng có nguyên anh tọa c h ấ n có điều mấy chục trừ ngũ thần đường cùng số ít mấy cái cái đường khẩu bên ngoài để sơn đường địa vị đã ở hàng đầu để sơn đường lão tổ tên là để bán này thọ nguyên đã có một nghìn ba trăm có thựa bây giờ nguyên anh trung kỳ hắn nguyên bản chính là chủ phong một vị cựu truyền đại năng đệ tử ngàn năm trước kết đan sau đó liền tự khai chi nhánh thành lập để sơn đường một nghìn ba trăm năm hơn vừa rồi nguyên anh trung kỳ để bán này tư chất nhìn không tính yêu nghiệt nhưng đ ố i các hệ công pháp nghiên cứu sâu đậm các mặt đều có đọc l ư ớ qua dạy bảo hậu bối lúc thường thường có thể có t ố i tha tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hắn lại rất có ái tài chi phong nhìn thấy lương tài bỏ được dốc hết vốn liếng n bồi dưỡng đi qua hắn vất vả điều giáo hơn nghìn năm đến để sơn đường khai chi tàng diệp bây giờ đã có kết đan cao thủ mấy vị nguyên thần kỳ mấy chủ nhưng hắn bây giờ dù sao đã có một ba trăm tuổi hơn thọ nguyên chỉ còn lại có hai trăm l i da mặt chỉ có đột phá cựu chuyển mới có hy vọng tăng thọ duyên n i ê n sau đó những năm gần đây đã rất ít quản lý thường xuyên bế quan để cầu đột phá nhưng trước mắt nhìn lấy hy vọng xa vời mà để sơn đường một đám kết đ a n cao thủ có hy vọng đột phá nguyên anh không nhiều muốn tại chính mình quy tiên về sau để, để sơn đường vẫn như c ũ sừng sững không ngã cũng chỉ có thể đưa ánh mắt thả lâu dài hơn chút quan môn đệ tử để trưởng thanh chính là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng vì vậy nghe nói để trưởng thanh thế mà là t r e o chọc một vị đến từ cựu đỉnh tiên môn khách quý để bán này nhất thời h o à n g hốt hắn năm đó nhưng cũng là buổi tiếp sư phụ xuất ngoại du lịch qua tự nhiên biết phù ngọc tông theo hầu cuối cùng như thế nào loại này đến từ danh môn đại phái đệ tử tùy tiện một cái liền có thể đem phù ngọc tông náo lật trời chớ nói chi là nhà mình nho nhỏ một cái để sơn đường nhìn cái kêu máu me mất hồn mất vỉa để lớn lên xanh một mắt để bán à y âm thầm thở dài chính mình vị này quan môn đệ tử tư chất thiên phú một dạng không thiếu cũng là lịch luyện quá ít ngày bình thường một mực mắt cao hơn đầu lần này ăn chút đau khổ mài r u a tính tình cũng là chuyện tốt chỉ mong vị kia cựu đ ỉ n h tiên tông khách quý có thể tha hắn một lần nghĩ đến đây hắn vội vàng tăng tốc c á p bộ chỉ hướng hạng dương chỗ đi nhanh mấy bước ôn quyền nói ra vị này chính là cựu đ ỉ n h tiên môn tiên sứ đại nhân a p h u ngọc tông tuần hành lão tổ môn hạ để bán à y ở đây h ữ lễ để bán à y sư phụ cũng là một vị cựu truyền kỳ đại năng bây giờ mặc dù nhưng đã đi về coi tiên nhiều năm. nhưng năm đó bên ngoài du lịch lúc tại bắc thần châu cũng hơi có chút danh mỏng đối mặt với cựu đỉnh tiên môn loại này quái vật khổng lồ đi ra đệ tử để bán này loại này nguyên anh kỳ tu vi căn bản không đáng chú ý hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem hắn lôi ra đến kéo xé ra hồ có cái kia tiếng chung nhắc nhở để bán này mang theo đệ tử theo đỉnh núi cung điện đi ra lúc hạng dương liền đã biết nhưng chỉ là một người nguyên anh kỳ hắn còn thật không để vào mắt trong lòng lại có chút g i ú p khâu sơn xả dẫn ý nghĩ tại vì vậy căn bản là chưa quay lại nhưng hắn xưa nay chính là người kính ta một thức ta kính người một triệu tính tình, người khác như vậy lớn tuổi tắc còn khá chính mình lại làm bộ làm tịch lại cũng có chút xấu hổ nghe được để bán à y nói xoay người sang chỗ khác đứng lên theo này vị diện sắc hồng nhuận sơn phất lao nhân nhìn vài lần trong mắt lướt qua một đạo dị sắc khách khí chắp tay một cái bán à y lao tổ tại hạ hạng dương hắn giọng địa ôn hòa để bán à y trong lòng nhất thời t h ở p h à o vội vàng khoác tay không dám không dám lao tổ hai chữ chính là đường nội đệ từ chỗ sưng không thể coi là thật hạng hạ dương h u y n h đệ gọi ta bán à y t h u ậ t tiện hắn dù sao thọ nguyên đã có một n g h n ba trăm tuổi hơn hạng dương nhìn lấy lại thực sự quá tuổi trẻ lại buồn nôn sưng hô cũng không kêu được suy nghĩ một chút vẫn là lấy gọi nhau huy dạng này đã lộ ra thân thiết lại sẽ không thái quá làm ra vẻ hạng dương lắc đầu cười nói ta cùng thương ẩn đại ca cũng là lấy gọi nhau huynh đệ bá này lao tổ chính là trường bối lại thế nào khiến cho để bá này tự nhiên vẫn là chối từ xưng ơ minh gọi đệ ý đồ kiên quyết rất hạng dương tranh chấp có điều cũng chỉ có thể đồng ý hai người tại cái kia nói cười vui vẻ mấy câu công phu thuận tiện giống như nhiều năm b ạ n cũ nắm tay khiêm nhượng ngồi cái đối b à i thí luyện bên trong lão bút đầu cùng đ ỉ n h xuất không thấy sự nhưng hồn đế cùng hoàng hậu nhưng đều là nhiều năm lão quỷ có bọn họ điều giáo lại thêm cùng lục nha nhi thân mật cùng nhau nhiều năm như vậy hạng dương bây giờ đối nhân xử thế cổ tay sớm đã thoát thai hoàn cốt làm sao còn nhìn ra được một k i a năm đó làng trài cô nhi bộ dáng không phải sao mới trò chuyện không có vài câu liền để đệ bán này cảm giác như cây gặp mùa xuân thoải mái c h i cực trong lòng thẳng thắn không hổ là danh môn đại phái đi ra đệ tử khí chất này phong độ s ắ c thực không tầm thường đệ bán này lúc này đã yên tâm không ít khách khí vài câu về sau chỉ hướng để t r ư ờ n g t h a n h chỉ chỉ, hạ n g huynh đệ t a đệ tử này có mắt không chồng đắc tội ngươi mong rằng ngươi có thể đại nhân đại lượng thủ hạ lưu tỉnh nói chuyện hắm để trưởng thành hung hăng chừng liếp một chút giận g ữ mắng mỏ một c quỳ xuống cho ta ngày bình thường ta dạy thế nào đạo ngươi tới tu tiên tri đạo quý ở tự biết ngươi vì một nữ tử liền cựu đỉnh tiên môn khách quý đều dám đắc tội như thế có mắt không trỏng ngày sau thành cựu chỉ sợ cũng có hạn r ớ t cùng ra ngoài cùng ta tại họa còn không bằng để ta ngay bây giờ thì thành toàn ngươi đến hắn kéo tay h á o thì đứng lên để trường thanh bị hắn một mắng làm sao còn ngồi vững được vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống đến gật đầu lia liệm một khuôn mặt ngựa lên đã là nước mắt chảy ngang trong miệng sư tôn sư tôn kêu rên không thôi để thương ẩn cùng hắn mấy cái kết đan kỳ đệ tử liền vội vàng tiến lên khuyên can không thôi hạng dương c chờ bọn hắn trò xiết làm nguyên bộ lúc này mới khoát tay cười nói thôi thôi bá này lao ca việc này cũng trách không được hắn cũng là ta lô mãng ân người cái này vị đệ tử cũng coi như ăn rồi đau khổ vật này coi như ta đền bù tốn thất một hai đi hắn c o ngón n đúng ra một k h ỏ a mùi vị hương thơm màu vàng nhạt đan dược lướp nhẹ mà ra để trường thanh chính há to mồm kêu thảm vừa vặn rơi vào bên trong vừa xuống bụng hắn toàn thân trên dưới nhất thời nổi lên một trận vàng mênh mông ánh sáng nhạt trên mặt trường ấn trong nháy mắt mà tiêu tan cả người đều tinh thần mấy phần cái này đây là cái kia cỗ hương khí và mũi trong lúc nhất thời để thương ẩn mấy cái can ngăn đều ngần g ư ờ i để bán này góp gần nhất chỉ cảm thấy một trận m á n h liệt nguyên khí ba động l ư ớ t mặt mà qua trực tiếp rơi vào để trưởng t h a n h trong miệng thì thào câu hỏi mũi t h ở không được có rút lấy cũng không tính toán vật gì tốt chỉ là ta sư tôn tiện tay luyện chế một k h o a đồng sơn địa linh đan mà thôi ta nhìn vị này trưởng thanh sư đ i ệ t hẳn là vừa mới đột phá sửa chữa lại là thổ hệ công pháp viên thuốc này ngược lại là có thể để hắn ít đi mấy năm khổ tu đem nội tình làm chắc chút đây chính là không thấy nhiều t h ổ hệ linh đan một trong tối thiểu nhất cũng là địa cấp thượng phẩm đan dược a để sơn đường sửa chữa tuy là t h ổ hệ công pháp nhưng dù sao nội tỉnh còn thấp để bán này sư tôn lại đi về coi tiên sớm loại này c ấ p bậc t h ổ hệ đan dược coi như chính hắn cũng đều chưa thấy qua mấy lần hắn đang cái kia s ữ n g sở đột nhiên hai lô t hai hơi đ ộ n g một chút như là nghe được cái gì không được tin tức trong lúc nhất thời cổ đều thẳng chậm rãi xoay người nhìn thấy hạng dương chính chỉ hướng hắn k h ẽ gật đầu nhất thời chừng to mắt ánh mắt bên trong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đ ệ bán này trực tiếp đem hạng dương kéo đến đỉnh núi trong cung điện các đệ tử đồng đều đã bị hắn phân phát đ ệ bán này ngày bình thường đối hưởng thụ cũng không coi trọng cung điện này bề ngoài nhìn qua t r ắ n g lệ thực trừ một cái tiếp đãi sử dụng đại s ả n h bên ngoài địa phương khác cũng liền phổ phổ thông thông bọn họ chỗ căn này chứ ở giữa sắp xếp một cái ngăn cách thần thức t r ậ t b à n bốn phía lơ lửng lít nha lít nhít ngọc g i à n bên ngoài còn lại bài trí cùng trang trí cũng liền cùng người bình thường thư phòng không khác gì nhiều hạng dương huynh đệ ta nơi này đơn sơ dất chỉ là cũng chỉ có nơi này có cái tuyệt thần trận ngày bình thường ta bế quan liền ở chỗ này để ngươi chê cười để bán à y bốn phía nh lúc này mới nhớ tới nơi này trừ một cái bồ đoàn bên ngoài liền cái ngồi chỗ nào đều không có có phần có chút xấu hổ xoa xoa tay hạng dương ngược lại là đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn tu tiên giả thân phận tốt quý chỉ cần không giống kim thân đường như vậy lùi bại mỗi lần khai tông xuống núi đều có là phạm nhân đưa lên cung vụng cơ hồ từng cái g i à u đến chảy mỡ đằng trước tại đất đen đường cái kia hắn dùng linh g i á c nhìn trộm lúc liền từng nhìn qua thì liền loại địa phương kia đều là khắp nơi t r ắ n g lệ thật muốn so ra để sơn đường những đệ tử kia ở chỗ bài trí đều mạnh hơn nơi này cái này để bán này ngược lại thật sự là cái không luyến ngoại v cũng khó trách bị hỏa độc cuốn thân đến nay vẫn như cũ có thể tu đến nguyên anh trung kỳ hắn mỉm cười theo trên tường những ngọc giản đó nhìn xem trực tiếp khi lại hỏi một lần bán à y lao ca ngươi năm đó có phải hay không nhận qua một loại nào đó hỏa độc đến nay chưa thanh mà lại lúc nào cũng phát tác để bán à y gật đầu cung ế t ánh mắt bên trong lộ ra vài tiêu hoài niệm cùng phiền muộn đúng vậy à năm đó ta theo sư tôn xuống núi du lịch tại một chỗ hiểm địa gặp được một loại quái lửa lấy sư tôn ta năm đó cựu chuyển kỳ tu vi vẫn như cũ bản thân bị trọng thương trở lại về sau không bao lâu liền đi về coi tiên ta lúc đó tu vi còn thấp cũng không tiến vào lúc này mới trốn qua một kiếp nhưng chỉ là đỡ sư tôn một thanh liền dính vào một kia bây giờ đã có ngàn năm lâu nhưng là dư độc một mực chưa thanh ta cũng cầu trong tông mấy vị c h u y ê n tu hỏa hệ công pháp lao tổ nhìn qua coi như liền bọn hắn cũng đều thúc thủ vô sách thậm chí nói là chính ta mơ tưởng căn bản chưa từng trúng độc hắn thán nửa ngày khí n g n g đầu về sau trong mắt đều là vẻ n ồ nóng hạng dương h u y n h đệ đã có thể liếc một chút nhận ra xem ra là có chút biện pháp hiểm đ ị a quái lửa hạng dương ánh mắt bên trong có vẻ vui mừng v ư t qua ngược lại hỏi ta chi sư tôn tính cách liền yêu thích luyền khí luyện ăn đối các lo không biết bán à y lão ca có thể thông báo là ở nơi nào gặp được để bán à y không nghi ngờ gì liên tục gật đầu vậy dĩ nhiên có thể chính là chỗ kia chỗ kia thật là đáng sợ rất ta hạng dương tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thể có cái này tu vì quý sư tôn tất nhiên cũng là không thôi kỳ nhân bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn dù sao chỗ kia chính là bắc thần châu có tên hiểm địa chỉ nhất hạng dương mỉm cười gật đầu cái kia liền đa tạ bán à y lão ca vừa rồi thấy một lần để bán à y thức hải bên trong nguyên hỏa liền truyền đến một đoạn tin tức phát hiện chuyển lương chi hỏa chưa kịp hòa trùng không cách nào thu lấy sau đó hắn lại phát hiện để bá này rõ ràng sửa chữa là thổ hệ công pháp nhưng là hết lần này tới lần khác toàn thân bốc lên một chút hỏa khí lúc này mới mở miệng thử một lần lại không nghĩ rằng thật đúng là có đại thu hoạch hạ dương bây giờ người mang nguyên hỏa chính mình lại sửa chữa t a m g m ộ i phần thiên quyết với hỏa hệ khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy bén để bá này trên thân hỏa khí thực cực kỳ mầm manh chỉ sợ đồng dạng cựu tiếp kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể cảm ứng ra đến nhưng lại lại chạy không khỏi hắn quan sát cùng cảm ứng đem để bá này khắc lục song ngọc giàn nhận vào tay hạ dương lúc này mới khé lắc đầu thở dài này lựa chính là chuyển hỏa độc này nhưng là khó giải quyết r ấ t là thiên địa di hỏa hắn gái này thở dài khí để bán à y như là bị vào đầu r ộ i một chậu nước lạnh nguyên bản bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng sắc mặt lại nam kinh đi còn chưa mở miệng liền lại nghe thấy hạng dương nói ra bán à y lao ca chúng ta xem như gặp lại hữu duyên ta cũng không gặp người những năm nay ta theo sư tôn tuy nhiên cũng học chút bản sự nhưng cũng chỉ là lý luận x u ô n g m à thôi n g ư ơ i thương thế này ta tuy nhiên cũng có thể phân biệt nhận được nhưng muốn nói chữa trị lại cũng không dám đánh cược c đến lúc đó nhưng là chớ có trách ta a hắn gái này nói chuyện rẽ chuyển cực nhanh để bán này tâm tình cũng tùy theo trận cao trận thấp lợi vừa nói ra như là lại bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng vội vã nói ra hạng dương huynh đệ lao ca ta có cái này t hai h ỏ a ngầm tại thân tự có tự mình hiểu lấy vô luận như thế nào là không vào được kiểu chuyện bây giờ ta thọ nguyên đã có một n g h n ba trăm có thửa nguyên bản liền đã là gần đất xa trời không chỉ được cũng liền không chỉ được coi như ra cái gì đường rẽ cũng sẽ không trách ngươi hạng dương cười nói xảy ra sự cấu ngược lại là không có ta cái này còn có sư tôn ban tặng linh đan mấy viên ngược lại là vừa vặn đối chứng nhưng là ta trong tay thuốc này không nhiều chúng ta y thuật lại là gà mờ cho nên chỉ sợ không cách nào chị tận gốc ân nhưng bảo vệ lão ca ngươi mấy chục năm không việc gì vẫn là làm được đệ bán này đại hỷ hỏi hạng dương huynh đệ ngươi người sư tôn kia ha ha sư tôn ta chính là bên trong thần châu đại năng năm đó ngẫu nhiên trải qua này địa thu ta nhập môn ta tính cách này thoát còn học không thành liền vội suy nghĩ trở lại t h a m một chút đệ bán này giật mình bên trong thần châu hạng dương huynh đệ ngươi không phải hạng dương tự biết ý cười nói cựu đỉnh tiên môn sao chỉ là một cái tiểu tông môn mà thôi sư tôn ta rất lớn có thể như thế nào là bọn họ m ô n h ạ cự đỉnh tiên môn chính là chỉ là tiểu tông môn để bá này hít sâu một hơi khẩu khí này coi như lớn không biên giới chẳng qua nếu như vị sư tôn này thật là đến từ bên trong thần châu vậy thật là khó mà nói dù sao trong truyền thuyết thần châu có thật nhiều thế lực bá chủ tôn g môn so với bọn họ đến cựu đ ị n h tiên môn còn thật sự là châu bỏ mắt vô cùng nhưng vô luận hạng dương thân phận như thế nào bây giờ chính mình thương thế chính là trọng yếu nhất hắn những ý niệm này cũng chỉ là hơi đi một vòng liền v ứ t ở một bên bên trong miệng tự nhiên là chật chật có tiếng tán thượng không thôi hạng dương ngược lại cũng đại khí trực tiếp móc ra một bình đan d ư ợ n đưa tới đây cũng là e sợ hồn thanh linh đan cùng sở hữu mười khoả một k h ỏ a liền có thể bảo vệ ngươi trong vòng ba năm không nhận buộc tân hỏa độc nỗi khổ ân ba mươi năm sau như quả không có gì bất ngờ xảy ra ta đã về đến sư bên tôn thân đến lúc đó tự sẽ hướng sư tôn linh giáo có lao nhân ra ông ta chỉ điểm tất nhiên có thể trị tận gốc l a o ca tri thật để bán à y đem cái kia bình ngọc thiết được chỉ hơi hơi xốc lên nắp bình ngửi một cái liền cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh thông linh thể nội cái kia như có như không khô nóng cũng tiêu tán một kia hắn mừng rỡ trong lòng đem bình ngọc chăm chú năm trong tay liền như là trong tay nắm không phải đan dược mà là tính mạng mình hắn thụ cái này buộc tân hỏa độc chi nhiều đã có đem gần ngàn năm ngàn năm nay đến nghị hết tất cả biện pháp nhưng vẫn như cũ thuốc thủ vô sách hòa độc mười ngày một nhiễu tuy nhiên năm đó chính là nhiễm một điểm dư âm còn không đến mức mất mạng nhưng cũng để hắn căn bản là không có cách a n tâm tu luyện nếu không lấy hắn tư chất cùng thiên phú sớm nên tiến vào cựu chuyển m ớ i đúng làm sao đến mức đến nay vẫn là nguyên anh trung kỳ như nếu thật có thể trị tận gốc còn có ba trăm năm thời gian hắn hoàn toàn có lòng tin tân cấp cựu chuyển đến lúc đó thọ nguyên lại tăng giống như lại nhiều một cái mạng a vào lúc này hạng dương thân phận còn trọng yếu hơn sao chỉ cần có thể ôm lấy đầu này chân thô dù là để hắn hiện tại thì phản g a phù ngọc tông cũng cam tâm tình nguyện a c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm đào chân tưởng bị đ ể bán này ép ở lại một đêm sáng sớm hôm sau hạng dương liền dẫn khâu sơn cáo tử còn cái kia linh hoa liền để cho nàng thật tốt làm nàng thiếu phu nhân đi khâu sơn cuối cùng còn niệm tình cũ xin hạng dương hơi nâng nâng cũng tốt để cho nàng ngày sau tại đ ể sơn đường thời gian tốt hơn chút khâu sơn sự tình cũng coi như có một kết thúc phía dưới một cái phương hướng tự nhiên chính là vũ sơn đường căn cứ hôm qua tại đ ể sơn đường thấy chính mình cùng thanh m ộ c đường ở giữa phát sinh gút mắc cũng không chuyển đi chỉ sợ là bị giới luật đường cưỡng ép h p chế tin tức cũng không biết vị kia tư mã đường chủ động ý định gì chỉ là hạng dương đối với giới luật đường ngược lại là rất có hào cảm tại p h u ngọc tông bên trong nhiều như vậy đường khẩu đến nay cũng chỉ có bọn họ để hạng dương cảm giác được một điểm chính khí có lẽ cũng cùng cái kia tư mã đường chủ có quan hệ nếu như mình ánh mắt không sai người này hẳn là một cái nhân tài vũ sơn đường cách long tiên hạc không xa chỉ là hạng dương đầu tiên là đi đất đen đường lại đi để sơn đường cái này liền sai lầm có chút khoảng cách c h ọ n vẹn một canh giờ hai người mới đổi tới vũ sơn hơn mười năm trước lôi quang thượng nhân từng đánh lên vũ sơn đường đem bọn hắn đường khẩu đều ganh một nửa nhưng cái này vũ sơn đường phía sau vị thanh m ụ đường cành tây cao hơn mười năm về sau đường khẩu sớm đã tu sửa đổi mới hoàn toàn vị kia kết đan kỳ lao tổ tại khỏi h ẳ n thương thế sau thậm chí còn càng tiến một bước bây giờ đã là kết đan hậu kỳ tu vi có t h a n h một đường làm chỗ dựa vũ sơn đường tỉnh cánh tuy nhiên so ra kém để sơn đường dạng này nguyên anh tôn giả tọa c h ấ n đường khẩu nhưng so đất đen đường loại hình có muốn mạnh quá nhiều một mảnh màu trắng sữa hình dáng hẹp dài kiến trúc xây dựa lưng vào núi xen vào nhau tinh tế nhìn qua ngược lại thật sự là giống như cho tòa kia thanh sơn phủ thêm một kiện vụ y ỉ tại chỗ đỉnh núi có một cái đá trắng trải thành quảng trường không ít vũ sơn đường đệ tử chính tại cái kia tính tọa mấm hơi th hấp thu đỉnh đầu ánh sáng mặt trời cùng dưới thân thanh sơn mang đến tia tiêu nguyên khí vũ sơn đường chỗ tuy nhiên cũng coi là non xanh nước biết mảnh đất nhưng cùng long tiên hạp loại t i a bạo địa lại là không bằng nếu như thật so ra hơn nhiều không dựa vào đan dược chi lực chỉ dựa vào công pháp hấp thu nguyên khí lời nói tại long tiên hạp tu luyện một ngày c h i công bù đắp được vũ sơn mấy ngày đây cũng là vì sao vũ sơn đường một mực đối long tiên hạp nhớ mãi không quên nguyên nhân không trung vân trên đỏ hạ dương khoanh tay mà đứng túi đầu nhìn xuống phía dưới lấy hán từ nhỏ liền không dùng qua trầm cải tóc một mực là xóa gió mát thổi đến tóc đen hai cái h tiểu ra n hỏa tựa hồ ơ i h là đang để hạng dương phân xử vừa rồi hạng dương lấy ra một gốc hỏa hệ thiên địa kỳ vật tiểu kim ô nhiều ngậm đi một sợi tóc lớn nhỏ chặt cây hộ ăn tới cực điểm tiểu phượng ô tự nhiên không thuận theo hạng dương tức giận dỗi ra ngón tay tại chúng nó、no、cái đầu nhỏ cái trước một chút gậy nhẹ nhớ đe dọa nói lại h ồ n h á o thì đưa các ngươi trở về nhìn người ta tiểu sơn cự n h i ề u ngoan nghe được khen ngợi ôm hắn bắp chân tiểu sơn cự béo ị tay nhỏ khẩn trương ngẩng đầu lên cười ngây mô lấy khâu sơn không hiểu ra sao nhìn lấy đột ngột xuất hiện mấy tiểu t ử kia mỗi một cái cũng có thể yêu gấp có thể hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều cho hắn một loại nhìn thấy manh t h u cảm giác đáng sợ vị lao đại này dưỡng sủng vật đều không tầm tường a lão đại cái kia vu hoan manh ca thẳng nhãi con chính là cái này vũ sơn đường ngươi hạng Sơn cũng không biết、hạng、dương cùng chính cùng cũng Hạng Tiên chính là đánh nhỏ cùng nhau lớn lên đoàn ra, cũng không biết i là ra, k mỉm Thân đường nhận hết thể bất tưởng tìm Tiên nhận phía hắn Hạng mánh hạ Hạng Đường công Sơn Đường bỏng dáng, còn tưởng rằng hắn cũng là tìm đến hạng tiên giúp lôi giận. đều Dương giúp có lôi sau Vũ là m cười lắc đầu nói lên hạng t i ê n đến hắn đương nhiên sẽ không đúng tha nhưng này loại con kiến hôi tồn tại bây giờ căn bản không để tại tâm hắn bên trên hạng dương hiện tại quan tâm là như thế nào đem cái này vũ sơn đường n ổ tận gốc nhưng lại đừng quá mức làm người khác chú ý đi một lần để sơn đường hắn càng khẳng định cựu đỉnh tiên môn bây giờ đang có người tại phù ngọc tông làm việc tỉ mỉ quan sát một hồi hạng dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giá vân thuyền tới tới lui lui túi mấy vòng hắn đem vân chu ngự cao n h ư n ế u không phải tận lực quan sát cơ hồ không thể nào phát giác như là phát hiện thứ gì hơn nửa canh giờ về sau hắn lại đem khâu sơn đưa về lòng tiên hạ bên ngoài chính mình còn thu vân chu dùng tới đạp phong b ả o chủ dán khe núi cấp tốc đi xa cuối cùng đi vào vũ chân núi một đầu mọc đầy bụi cây trong hốc núi hạng dương không người xuống trên mặt đất nhặt lên c h ú t c á c đá hiện tay tan thành p h ấ n mạng đặt ở c h ó t núi ngửi một cái sau đó ngẩng đầu nhìn một chút cao ngàn trượng thấp vũ sơn giống như một chỉ quái thú đồng dạng chiếm cứ lên đỉnh đầu phía trước là một mảnh vách đá dưới vách đá là một cái đen nhánh hố sâu vũ sơn ba mặt bằng thẳng chỉ có cái này một mặt chính là vách đá màu đỏ s a thổ bên trên trừ thấp bé bụi cây bên ngoài không có gì có khác thực vật tản ra một cỗ gây mũi ni tơ vị năm đó phát hiện nơi đ â y lúc vũ sơn đường còn tưởng rằng tìm tới cái gì màu c ặ n g t hao người tốn của vụ n trộm đào nửa năm kết quả vẫn là không thu hoạch được gì trước mặt cái này hố sâu liền là năm đó lưu lại h ạ dương đứng tại hố sâu b ê n c ạ năm đó lưu l hạng d ư trực tiếp nhảy vào đi mấy trăm triệu về sau đặt phong bảo trù hơi hơi nhét chuyển trực tiếp rơi vào một đầu đen nhánh đường hầm bên trong đường hầm chỉ có mười trở lại、sâu. phía trước đã bị loạn thạch phá hỏng hắn dùng linh g i á c cùng tiểu sơn cự câu thông một chút tiểu g i a hỏa lanh lợi chạy tới một trận ánh sáng vàng hiện lên những loạn thạch đó phát ra đùng đùng không rước chầm đục đột một ham đi xuống hạng dương cười ha hả lấy ra một khỏa thổ hệ đan dược cho nó làm ăn vặt sau đó mang theo nó một đường hướng về phía trước v ạ n linh chu mấy ngày nay như là muốn tấn cấp tại càn khôn đ ỉ n h phân thân bên trong lâm vào ngủ say tiểu kim ô cùng tiểu phượng ô còn vẫn như cố ghé vào lỗ thai hắn đi lại x í u nhìn thấy tiểu sơn cự ngon nhất thời không bông tha liệu dĩ ồn ào lên hạng dương bất đắc dĩ chỉ có thể cũng cho hai vị tiểu tổ Tông một người tới một khỏa. đi đại t r ư ờ n g trăm trượng về sau phía trước đã triệt để không đường có thể đi bốn phía đều là cứng rắn như kim thiết màu đỏ nham thạch có lẽ năm đó vũ sơn đường đào đến nơi đây cũng triệt để mất đi lòng tin hạng dương phân biệt một chút phương hướng tiểu sơn cự lại làm lên con vác trừ ra một đầu hẹp hẹp khe đá nó dù sao còn vị thành niên nơi này trong viên đá như là lại trộn lẫn không ít kim loại khai mở lên có chút cố hết sức may mắn có liên tục không ngừng thổ hệ đan dược và thiên địa kỳ vật bổ sung lúc này mới chống đỡ xuống tới trực tiếp theo hạng dương chỉ phương hướng nghiêng nghiêng hướng xuống đào gần ngàn trượng ngàn trượng về sau xem chừng đã đến vũ sơn chính phía dưới nơi này ni h tơ khí tức càng ngày càng nặng nhưng bên cạnh cảnh tượng vẫn là không có một k i a biến hóa hạng dương có chút đắn đo bất định để tiểu sơn cự dừng lại đoạn đường này đi tới hạng dương đau lòng tiểu sơn cự nó miệng liền không có ngừng qua trên bờ vai hai cái tiểu gia hỏa ăn dâm phía dưới dầu dĩ nằm sấp cũng không lên tiếng lúc này thấy hạng dương dừng lại lại lên tinh thần một cái một bên vây quanh hắn lại lựu i dịu n h á o đẳng hạng dương dợ khóc dở cười nhìn lấy hai cái này không yên tinh tiểu gia hỏa vừa định răn dậy hai câu n g ẫ nhiên trong lòng nhất động chương một trăm chín mươi sáu thanh thế to、lớn. hai cái tiểu gia hỏa bây giờ tuy nhiên còn chưa vỡ lòng miệng không thể nói nhưng là linh trí đã mở cũng có thể cùng hạng dương hơi chút giao lưu chúng nó nhìn như đang liễu d u hồi náo nhưng thực cái đầu nhỏ lệch ra lệch ra rõ ràng là tại tranh công a hạng dương chỉ hướng chúng nó chỉ dẫn phương hướng nhìn lại một dạng s ắ c màu đỏ vết đá phương hướng ngược lại là hướng lên trên hắn sờ sờ tiểu sơn cự đầu theo phương hướng kia chỉ chỉ, tiểu gia hỏa vừa dừng lại bên trong miệng cắn một khối màu nâu d ễ cây gặp lại có việc để hoạt động vội vàng cốt ca cốt cách m sạch sẽ bên trong miệm nhất thời phun ra một đạo thức g i i ánh vàng bị nó lại t ê trượt một chút một chú đánh ở no nê n、e, lúc này mới lung la lung lay hướng đi đến sau một nén hương hạng dương nhìn lên trước mặt một cái hơn một t r ư ợ n g động h u y ệ t móc ra một bình lưu kim hoàng tường làm ba phần người ha hả đưa cho ba tên tiểu g i a hỏa thì ra là đào quá mức động h u y ệ t nhiệt độ cực cao cho dù có liệt sơn cương cách trở hạng dương vẫn như cũ cảm giác được từng tia từng tia như kim đâm k h ô n ó n g phải biết lấy hắn bây giờ cường độ thân thể dù là nhạy tại trong nham tương tắm rửa có lẽ đều sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu nơi này nhiệt độ độ cao có thể nghĩ trong huyện động có một mảnh tản da tích xúc tích xúc hồng quan dư thể sền sệt giống như thạch thông qua nó Có thấy thấy t động huyệt. Động huyệt hạng dương tràn đầy phấn khởi cúi đầu nhìn mường này sau đó móc ra một đống tài liệu bắt đầu bố trí khởi trận phát tới chính mình quả nhiên không nhìn lầm lấy đan huyện sơn làm trung tâm cái này phương viên mấy trăm dặm đúng là một cái cựu khẩu lửa huyện thiên nhiên trận thế mà ở trong đó chính là chín cái ngoại vi mắt trận một trong hắn tay chân cực nhanh không bao lâu từng đạo từng đạo trận văn liền hội chế thành công rơi vào một khối trong suốt màu xanh nước b i ể n tinh thể bên trên lại tỉ mỉ kiểm tra một lần cảm thấy không có gì sơ hở hắn lúc này mới tại tinh thể kia ở giữa chỗ lom xuống bày xuống một khỏa c ự c phẩm nguyên khí thạch sau đó linh g i á c bao một cái vừa thu lại cái kia lưu hỏa băng tinh nhất thời không cánh mà bay một cô nóng rực khí lưu từ phía dưới trong huyện động thẳng vọt lên chính là trong nháy mắt một đạo hồng phát thanh hỏa lưới liền liếm lên h ạ dương không chút hoang mang vung tay lên khối kia màu xanh nước biện tinh thể lập tức khoác lên đi cùng cái kia ngọn lửa vừa chạm vào nhất thời tỏa ra ánh sáng lung phía trên c ự c phẩm nguyên khí thạch cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao hắn hài lòng nhìn một chút bắt chuyện ba tên tiểu ra hỏa một tiếng trực tiếp đưa chúng nó thu nhập cản khôn đỉnh phân thân bên trong chính mình vắt chân lên cổ mà chạy tiểu sơn cự đào thông đạo tuy nhiên chật hẹp nhưng lại thẳng tắp bắt đầu chạy thuận tiện rất hạng dương bây giờ tốc độ cơ hồ đều so ra mà vượt một ít phi hành pháp bảo sau một lát hắn liền đã chui ra đi gọi ra đạp phong bảo chủ phù diêu mà lên theo cái kia sơn cốc một hồi và mạnh một chút thời gian liền đã chuồn ra mấy c h ụ dạp đ i ệ tìm một tòa núi hoang leo đi lên tại một gốc cao ngất tuy còn kém trong tay không có cầm ba o hoa hương dương cũng không lâu lắm vành một tiếng vang trầm truyền đến cách mấy chục dặm gốc cây kia thô to tuyết bách đều run dày một chút vũ sơn thế mà là lấy mắt trần có thể thấy biên độ rung động động vũ sơn bên trên khắp nơi đều là một tòa tòa nhà vũ mao giống như kiến trúc kiến trúc này đẹp còn đẹp vậy nhưng xem xét thì không ra thế nào nhà tù dựa vào nếu không năm đó cũng không thể bị lôi quang thượng nhân dẫn thiên lôi nhất kích liền hủy gần một nửa bây giờ cả tòa núi n h o á một cái nhao nhao sụp đổ trời ạ vũ sơn muốn s ậ mà chẳng lẽ lại là lôi quang này lao tặc chạy mau, mau. đoan chừng là nghiêng. Nhị ca. k h o a nhưng ã y đi A. m t có phi hành pháp bảo dù sao cũng là số í phần lớn người theo từng mảnh từng mảnh gạch bể mục nói bên trong sau khi chạy ra ngoài đều mờ mịt không biết làm sao khắp nơi tán loạn lấy như thế họ hét tầm ý dày võ sẽ một cái thanh âm giản mua mới vang lên chớ có bối rối các đệ tử đến vũ thạch đình tập trung từng cái hình bóng cái này mới tìm được phương hướng chỉ hướng đỉnh núi vào tới mấy chiếc vân chu đã tại cái kia ngọc thạch trong sân rộng chờ lúc này cả ngọn núi đã phát ra ken k ế t tiếng vang kỳ quái từng đạo từng đạo thô một khe lớn theo chân núi chỗ lan tràn mà lên trong cái khe có mánh liệt tiêu hỏa khí hơi thở khói đặc bí mật mang theo từng đạo từng đạo nóng rực ngọn lửa cuồng quyển mà ra hạng dương cười tủm tìm ở phía xa nhìn lấy hắn dù sao không phải loại kia sắt n h â n cuồng vừa rồi dẫn xuất đ i ệ hỏa lúc cũng chưa ở bên trong đặc điệu cho vũ sơn đường lưu đủ phản ứng thời gian đương nhiên nếu như có bị b theo từng tiếng tiếng vang mấy đầu vân chu chở đầy từng cái bị hun khói lựa cháy toàn thân cháy đen hình bóng theo sóng lửa bên trong lao ra đến mấy chục cái có chính mình phi hành pháp bảo tu sĩ vây quanh vân chu xoay quanh tại mấy vị trong đường chủ sự chỉ huy phía dưới ở bên cạnh phối hợp tác chiến ấy mấy đầu vân chu từng cái từng cái đều chở được hơn mấy chục người thỉnh thoảng liền sẽ có người bị dồn xuống đi treo thật dài tiếng đêu thảm thiết rơi thẳng xuống những tu sĩ kia bận bịu quên cả trời đất bên cạnh đã có không ít chạy đến hắn đường khẩu tu sĩ tập hợp cùng một chỗ chỉ trò trò chuyện trên mặt mỗi người đều treo một t i u cười trên nôi đau của người khác đủ cười cái này vũ sơn đường tự thân thực lực thực cũng không ra sao vừa vặn sao dựa vào thanh m ộ t đường cây to này ngày bình thường thế nhưng không ít đắc tội với người vũ sơn xung quanh đường khẩu liền không có mấy cái đối bọn hắn có ấn tượng tốt bây giờ nhìn thấy cả tòa vũ sơn đều bị dễ đứt tâm lý từng cái vui vẻ nở lao đầu kia hẳn là vũ sơn đường bây giờ kết đan lao tổ à vũ sơn vô tả cũng tại còn có cái này giống như cũng coi như cái nhân vật hạng dương nhìn xa xa đem vũ sơn đường những cái này chủ sự từng cái phân biệt nhận rõ ràng những cấp thấp đệ t ừ đó cũng liền thôi mấy cái này ra h ỏ a nhưng là một cái đều không thể bỏ qua chỉ là kỳ quái là hạ n g tiên cũng không ở bên trong chẳng lẽ là còn tại đan huyền sơn cái kia sao hắn đứng v ậ y toàn thân x ư ơ n g cốt c ạ p c ạ p rung động trong chốc lát cả người ngắn hai thước lại hướng trên mặt một vòng cả người đều thay cái bộ dáng đem liệt sơn cương biến ảo một chút thành phu ngọc tông bên trong thường thấy nhất trường bảo mậu xanh lúc này mới lây ra một thanh phổ thông phi kiếm túi cái v ò n g chỉ hướng đ á m kia đến xem náo nhiệt tu sĩ bay đi chương một trăm chín mươi bảy đánh cái tam xếp được chứ vốn chỉ muốn thì sen lẫn trong trong đám người phía d ư ớ i hạ độc thủ đem những cái này kẻ cầm đầu chỉnh trị chỉ một phen cũng liền thôi nhưng là vừa khởi hành không bao xa hạng dương bỗng nhiên lại dừng lại nhìn xa xa cái kia mấy đầu vân chu trên mặt s á t ý dần dần, dần dày hắn lại không ngờ tới cái này vũ sơn đường thế mà là thật vô s ỉ đến loại tình trạng này chính mình hang hổ bị hủy cái thứ nhất liền nhớ tới long tiên hạc lúc này vậy mà tại cái k i a kết đan lão tổ chỉ huy phía d ư ớ i đã chuẩn bị xuất phát một đám người cố ý tại cái k i a lớn tiếng la hét m ị danh nói đi huynh đệ đường khẩu ở nhờ bên cạnh hắn đường khẩu tu sĩ nhất thời đều lộ ra một chút khinh b ị còn có thể lại không biết xấu hổ chút sao kim thân đường cùng các ngươi vô thân vô cố bị các ngươi ước hiếp đều nhanh diệt môn huynh đệ đường khẩu bốn chữ này lại còn nói ra được làm người khác đều là kẻ ngu sao có ai nhìn không ra các ngươi cái k i a tu hu chiếm tổ chim khách bản ý mấy chiếc vân chu chậm rãi lơ lửng mà đi h ạ dương cười lạnh hướng về sau lao lao đi tú thay đổi đạp phong bạo chủ g à o thét mà đi đã chính bọn hắn muốn tìm chết hạng dương cũng là không nóng nảy ra tay có câu nói là giết gà dọa khỉ cái này đưa tới cửa gà làm gì không m u ố n về đến long tiên hạc cùng mấy cái người sư phụ chào hỏi hạng dương không còn chuyện gì ngồi tại miệng cốc bên cạnh bên đ ầ m nước ngón tay hơi hơi búng ra mấy lần đem mấy ngày trước đây vừa bố trí xuống trận p h á p toàn bộ đóng đối phó loại này rác rời đường khẩu không cần dùng mấy cái này bố trí vũ sơn đường vân chu chen tràn đầy tốc độ chậm quá nhiều một đám theo xem náo nhiệt tự nhiên ngược lại là so với bọn hắn tới trước cũng không dưới cốc đều tại Hạp cốc chờ chút hơn nửa canh giờ mấy chiếc vân chu mới bỏ qua đến căn bản ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp rơi vào nhà tranh trước trên đất trống một đám người hò hét tầm ý phía dưới vân chu một đám lao nhân đã sớm bị kinh động nhao n h a u ra khỏi phòng vừa thấy được mấy cái kia quen thuộc gương mặt nhất thời xù l ô n g vũ sơn thành hưng các ngươi cái này là ý gì phó cổ đứng tại trước n h ấ t đầu nhìn chằm chằm một vị lao giả dâu tóc đều bạc trắng trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tính toán đầu người cơ hồ hơn phân nửa vũ sơn đường đều đến đông đủ lao g a hỏa đối long tiên h ạ thèm nhỏ dài đã lâu đây chẳng lẽ là chu vũ sơn thành hưng cũng không nhìn hắn cái nào chắp tay sau l ư n g đối với bên người gật gật đầu lập tức có người đứng ra chính là vũ sơn vô tả năm đó bởi vì hạng dương sự tình bị lôi quang thượng nhân giết đến tận cửa trực tiếp đánh nát gần phân nửa đường khẩu chủ sự hắn tại trong đường địa vị cũng là giảm lớn nhưng là hắn xác thực có mấy phần b ả n sự hơn m ộ ư ơ i năm xuống tới lại đã một lần nữa đứng vững góc chân bây giờ đã là vũ sơn đường đường chủ tại trong đường tiêu chuẩn là dưới một người trên vạn người hắn lúc này lại có chút kinh ngạc không phải nói những lao ra hỏa này đều nhanh không được sao làm sao từng cái nhảy nhót tưng mừng nhìn qua tinh thần vô cùng vũ sơn vô tả lòng nghi ngờ nhất thời xem ra là hạng tiên cái kia thẳng nhãi con hành sự bất lực à dù sao cũng là kim thân đường đi ra không chừng còn có cái gì liên quan nếu như hôm nay không đến nói không chừng sẽ còn bị mơ mơ màng màng chẳng qua hiện nay nhưng cũng không quan trọng đến cùng nhà mình hang hổ đã bị hủy bởi thiên h a i cũng không chờ được thứ hai mấy ngày trước đây lại đưa hai tên vũ sơn nhà xuất sắc nhất thiếu nữ đến t h à n h hộp đường vị tôn giả kiệt nhưng là đánh cược một, một vị hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa cho thương khô đường chủ có loại này hậu trưởng vũ sơn đường lại sợ người nào đến hắn nói ra chỉ hướng phó sơn gật gật đầu phó trưởng lao thể cốt ngược lại là cứng rắn rất ta ân đều là hàng xóm h ả o hữu chúng ta đến đây lui gõ cửa cũng không được sao bên đầm nước hạng dương hiếp mắt tựa như tại đánh chó mắt phó cổ theo hắn phương hướng nhìn xem c a i o đều thẳng rất nhiều người lạnh một tiếng hàng xóm h ả o hữu chúng ta kim thân đường nhưng là không với cao nổi c h ư vị tạm biệt không tiễn vũ sơn vô tả sắc mặt âm lãnh xuống tới phó trưởng lão ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nô、no. chúng ta vũ sơn đường cũng là phân do phải trái thì nói thật với ngươi đi chúng ta vũ sơn ân ra chút ít biến cố bây giờ muốn tại các ngươi cái này ở nhờ chút thời gian tất cả mọi người thân là phù ngọc tông phía dưới đệ tử điểm ấy yêu cầu nho nhỏ ta muốn chư vị tổng sẽ không không nể mặt mũi a hắn cũng không đợi phó sơn bọn họ lại đáp lời trực tiếp thân thủ hướng về sau chiêu chiêu đã đến tổng phải hỗ trợ làm chút chuyện cái này long tiên hạp như vậy một khối to bảo địa bị các ngươi làm như thế rách nát không chịu nổi thật là có chút lãng phí hở à, à, à. người tới đem những n à y cái phá lều lều đều cho ta măng ra nha còn chăn heo thật sự là mất hết chúng ta phù ngọc tông mặt mũi a làm thịt phía sau hắn mười mấy vũ sơn đường luyện tinh kỳ tu sĩ cười gần sông đi lên vòng qua những lao nhân kia tế lên pháp bảo Pháp thuật, h từng đạo từng đạo trụ trụ ra ra, cũng may mắn những nhà tranh đó bên trong đã không có mùa hay trực tiếp liền từng gian ẩm vàng sụp đổ bất ngờ không đề phòng những lao nhân tia căn bản phản ứng không kịp chỉ có lôi manh cùng khâu sơn nổi giận gầm lên một tiếng chỉ hướng bên người gần nhất hai cái vũ sơn đường đệ tử nhào tới lôi manh tuy nhiên vẫn không có tiên miêu nhưng giác tỉnh huyết mạch về sau thân thể lực lượng sớm đã đột phá kim tấn cảnh tiện tay cầm lên một cái nhà tranh bên ngoài thạch trụ bành bành bành đập mạnh trong lúc nhất thời vị kia vũ sơn đường đệ tử lại bị hắn làm chật vật không chịu nổi cho đến khi bên cạnh lại tới hai vị đồng môn cái này mới đứng vững c h ậ t cước nhưng trên tay bọn họ vũ khí cũng chỉ là là chút loại kém nhất mặt hàng tu vi cùng thanh đàn so sánh cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp lôi manh cái này một nổi giận trên thân từng tia từng tia kim quang lưu động phát thuật a n h đi lên trực tiếp l ù i tán liền xem như dùng phi kiếm chặt lên đi cũng chỉ là là thêm ra một đạo vết máu mà thôi trong thời gian ngắn thật đúng là bắt hắn không có cách so sánh dưới câu sơn bây giờ tuy nhiên đã là trúc cơ kỳ đình phong nhưng những đệ tử kia cơ bản đều là luyện tinh kỳ hạng dương đã từng đã cho hắn pháp bảo nhưng còn chưa kịp tế luyện chỉ dựa vào mấy cái tay thô lậu pháp thuật căn bản không phải người ta đối thủ vừa phát ra mấy cái hỏa cầu thuật liền bị một thanh phi kiếm truy toàn trường chạy loạn một đám lao nhân lúc này cũng đều lấy lại tinh thần nhìn lấy chính mình ở mấy chục năm nhà thế mà là trong phút chốc liền thành một đống phế tích nhất thời đều đỏ mắt vánh mắt vừa muốn nào tới liều mạng nhưng vào lúc này một tiếng đều khóc nương theo lấy mấy cái tiếng đều thảm thiết chuyển đến ta tiểu hạc c á c người thế mà là thế mà là t i ể u hôi cùng tiểu hoa vậy chẳng biết lúc nào hạng dương đã đứng dậy chạy đến trong chung ồ heo đứng tại vài đầu bị vũ sơn đường đệ tử một kiếm xuyên tim heo nhỏ bên cạnh gào khóc lớn lấy trước người hắn trên vách đá hai đạo thân ả n h chính áp sát vào phía trên chậm rãi trượt xuống lưu lại một đạo thật dài vết máu tại cái kia khóc khan vài tiếng hạng dương chậm rãi xoay người vũ sơn đường đúng không cái này ba con linh thú các ngươi chuẩn bị thường thế nào có muốn hay không ta xem ở hàng xóm hảo hữu phân thượng cho các ngươi đánh cái giảm còn tám mươi được chứ duyệt lưới chương một trăm chín mươi tám thiếu nợ thì trả tiền một chén trả về sau nguyên bản khí thế hung hung một đám người đã nằm sấp một chỗ quá nhiều người không ít đều là trực tiếp vướng chân cái lót lưng lũy cùng một chỗ một đám lao ra môn trước sau lẫn nhau kẹt lấy nhìn qua ngược lại là rất có cơ tình hạng dương một mặt hàn ý đứng tại cái kia trong tay dẫn theo một cái đấm máu heo nhỏ máu heo đ ắ p đ ắ p vẩy vào vũ sơn thành hưng trên mặt phức tạp lấy heo nhỏ trước khi chết biểu ra vàng bạc chi vật tản ra một cô khai ý đây là nơi nào xuất hiện cao thủ vũ sơn thành hưng còn sắc mặt trắng bệnh mầng đầu nhìn ma trái cái trước trường ấn hồng phát sáng nâng lên láo một khối to nhất huyết dịch hôn tạp hoàng sắc nước tiểu vừa lúc ở trong nhượng hầu kết trên dưới nhấp nhô vài cái liền ngụm nước cùng một chỗ n ư ớ t xuống vũ sơn vô t à lại nhận được hạng dương năm đó ở nội vụ đường gặp một lần bây giờ hạng dương tuy nhiên dáng người khác lạ nhưng s ắ c mặt lại không đại biến dù sao cũng là tu tiên giả trí nhớ vô cùng tốt vũ sơn vô t à trận to trong mắt thần sắc thì giống như gặp quỷ m ở dạng hơn m ộ ư ơ i năm trước mất tích tiểu từ này thế mà là trở về mà lại chính mình kết đan hậu kỳ lão tổ tông thế mà là không phải hắn địch toàn bộ vũ sơn đường từ trên xuống dưới mấy cái trăm người một chén trà không đến toàn bộ bị một mình hắn tay không tất sắt toàn bộ còn ngã chẳng lẽ vài chục năm không gặp hắn đều đã là nguyên anh kỳ tôn gi năm đó hắn mới là một cái dẫn khí kỳ tiểu gia h ỏ a trên thế giới này vì sao lại có loại quái vật này cái này bất chợt tới biến hóa để hắn nhất thời đ ề u động hắn nơi đó lại nghĩ đến đ ế n đừng nói hạc dương có như tiểu kim ô cùng tiểu phượng ô hai cái tiểu gia h ỏ a tùy tiện ra tới một cái vũ sơn đường loại này thế lực cũng chỉ có đoàn diệt phần thế giới to lớn như thế nào bọn họ loại này hết ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng h ạ dương cũng không rảnh rỗi đi phản ứng đến hắn loại này tiểu nhân vật xoắn suýt tâm tình t h u ậ n tay cầm trong tay heo nhỏ để cao chút mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra chúng ta kim thân đường phía trước phía sau hoa mấy ngàn năm lúc này mới bồi dưỡng ra cái này vài đầu linh thú đều là phù ngọc tông muốn hạ các ngươi thế mà là hạ thủ ác độc trước tiên nói một chút ta chuẩn bị thường thế nào linh thú đây coi là cái gì linh thú a vũ sơn thành hưng đần đ ộ t nhìn lấy đầu kia xem xét thì mới bao n h i ê u tháng heo con trong lòng gấm thét trên mặt lại không dám chút nào để lộ ra nửa điểm bất mãn chính mình đường đường một cái kết đan hậu kỳ cao thủ bị hắn một bàn tay liền trực tiếp đập tan tất cả hộ thân pháp bảo đạo thuật thứ hai bàn tay xuống tới cả người hắn trực tiếp liền bị đập t r á n g sau khi tỉnh lại phát hiện toàn thân trên giới trừ một cái miệng bên ngoài đã toàn bộ tê liệt thì liền thần thức đều đã suy yếu m ấ n mạng nơi đó còn lại không biết lần này là đ ã trúng tiết bản tuy nhiên không biết là sao rách nát như vậy kim thân đường vậy mà lại toát ra đáng sợ như vậy ra hỏa nhưng kẻ thức thợi là tuấn kiệt bảy chữ này hắn vẫn là hiểu được lập tức thành thành thật thật trả lời vị tiền bối này ngươi nói thường thế nào vậy liền thường thế nào ngươi cũng là đàng hoàng ta cái này người lớn nhất giảng đạo lý Cái một t con linh t h ú đây tuy nhiên huyết thống thuần chủng chỉ là dù sao vừa ra đời không lâu đẳng cấp cũng không tính quá cao tân tối đa cũng chính là cấp bốn linh t h ú mà thôi như vậy đi mười cây thiên địa kỳ vật một trăm l h ỏ a c ự c phẩm nguyên khí thạch cũng tạm được cũng coi như không nói chuyện có thể nói tốt cái này thiên địa kỳ vật cũng coi tốt xấu ngươi cũng đừng cầm loại kia không có cấp bậc đến lửa ta vũ sơn thành hưng trận mắt một cái trực tiếp mất đi mười cây thiên địa kỳ vật một trăm quả thực phẩm nguyên khí thạch hắn sông mây trăm năm liền một khoả t ự c phẩm nguyên khí thạch đều chưa thấy qua chớ nói chi là thiên địa kỳ vật vị này lại còn thẳng bắt bẻ còn sắp xếp hồ sơ lần vẫn là ngất đi đến thông k h o á i h ả nhìn ngươi đây ý là chuẩn bị quyền nợ hạng dương sách một tiếng tựa hồ đối với lựa chọn khác bày tỏ vô cùng tiếc đối tiện tay đơn trưởng vung lên vũ sơn thành hưng khác nửa bên mặt phía trên lại thêm một cái thông hồng sang tím trưởng ấn trực tiếp đánh tỉnh sau đó kêu t h ả m một tiếng ta kim đan n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì hạng dương trong lòng bàn tay một chút ấ u quang lóe lên một cái rồi biến mất cười mỉm nói ra không có gì nhìn ngươi cái kia nghẹo dặng có lẽ cũng đền không nổi ta người tốt làm đến cùng cũng không muốn nợ còn thuận tay cho ngươi thêm điểm thuốc bổ vũ sơn thành hưng sắc mặt như cho tàn vẫn lấy còn sót lại thần thức c h ơ mắt nhìn lấy chính mình nguyên bản xanh mơn mận một hệ kim đang b ị kín một lớp bụi sắc sau đó một chút nguyên khí quần c u ộ n đổ thẳng mà ra đan điền cũng có như một cái chỗ thủng túi thoáng cái héo rút rất nhiều không bao lâu càng đáng sợ sự tình phát sinh thức hải bên trong cái kia một gốc ba tấc nhiều tiên miêu cũng giống như cảm nhiệm mỗi lẫn dịch huệ vải suy sụp lay động không bao lâu liền đã thu nhỏ mấy phần hơn nữa còn đang không ngừng khô héo bên trong, sắc mặt hắn đỏ trắng dao ở giữa, trong mắt chừng phải cùng cá chết đồng dạng loại tia tu vi của ngã càng ngày càng cảm giác bất lực cảm giác muốn so nhục thể đau đớn càng khiến người ta tuyệt vọng t i ế t h ầ u phát ra từng tiếng không có chút ý nghĩa nào ha ha âm thanh mắt trận trắng lên triệt để đã hôn mê hạng dương một mặt lạnh nhạt đem hắn đá một bên lại chỉ hướng vũ sơn vô t à đi đến tại hắn tràn ngập hoảng sợ ánh mắt bên trong vừa định bắt t r ư ớ c làm theo đột nhiên lại dừng lại ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy người quen cũ hắn cười một tiếng quả n h i ê n tới từng thù vội vã theo vân chu phía trên mẹ xuống nhìn lấy nằm sấp một chỗ vũ sơn đường tu sĩ cười khổ theo hắn đi tới mấy ngày trước thanh mục đường sự việc đã từ tư mã đường chủ giao cho chủ phong nghe nói tông chủ đều đã chú ý nhưng bây giờ còn chưa có chỉ thị hôm nay lại là một cái đường khẩu đưa tại cái này lòng tiên hạc bên trong tuy nhiên vũ sơn đường so với thanh mục đường đến hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại nhưng bên cạnh còn có nhiều như vậy hắn đường khẩu người nhìn lấy chính mình cũng không thể m ặ c kệ a hắn một mặt đi tới một mặt than thở đám gia hỏa này đều là vội vã muốn chết sao làm sao lại hết lần này tới lần khác thì chọc vị này s á t t ì n h không nhìn thấy bên kia còn không có lấp phía trên hố to sao vài ngày trước thanh mục đường đường chủ đều ở nơi này nằm có a hạ dương như là sớm đã ngờ tới hắn sẽ tới nâng nâng trên tay heo con vẻ mặt cầu xin g e o lên từng chủ sự ngươi c ó muốn vì ta chủ trì công đạo a ba con linh thú a cứ như vậy bị bọn họ sống sờ sờ làm thịt một chút loại đều chưa từng lưu lại a từng thú lúng túng không thôi nhìn lấy cái kia đã triệt để chết hẳn heo con nhẹ giọng nói cổ một chữ ra khỏi miệng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không biết cái kia s ư n g hô như thế nào hạ dương gọi sư đệ hắn liền nguyên anh hậu kỳ đều có thể nhất côn của n g chính mình như là quá khinh thường gọi sư h u n h nhìn hắn kia niên kỷ chính mình lại thế nào kêu ra miệ hạ dương thông minh rất tiến tới nói ra từng chủ sự gọi ta hạng dương liền tốt nếu như không bỏ gọi ta một tiếng hạng huynh đệ cũng được từng thu t h ở phào chỉ chỉ cái kia heo con á hạng huynh đệ ngươi cái này linh thú cái này như là có chút không đúng hạng dương chừng to mắt ngạc nhiên nói làm sao không đúng xác thực thật là chúng ta kim thân đường phí tổn mấy ngàn năm thời gian mới bồi dưỡng ra đến linh thú a thiếu nợ thì trả tiền hôm nay vũ sơn đường nếu là không bồi vậy cái này toàn đường mấy trăm hào liền bán thân thể trả nợ y c h ư ơ n một trăm chín mươi chín ai nói không phải linh thú tăng cựu dợ cười nhìn xem sau lưng đều nhanh cười ra tiếng thủ hạng ho nhẹ hai tiếng n h ư n ế u thật là linh thú vũ sơn đường khẳng định là đến không nổi căn cứ tông môn giới luật hạng huynh đệ ngươi đem bọn hắn thu làm nô tài để bọn hắn bán mình trả nợ cũng nói còn nghe được nhưng cái này cái này hắn do dự lừa này g cũng không biết nên nói như thế nào đã không nguyện ý đắc tội hạng dương cũng không nguyện ý chân m ộ i trong lòng tự nhủ mê sảng mấy cái heo con ngươi nói là linh thú cái này lừa gạt quỷ đâu a nhiều người nhìn như vậy chính mình muốn thật theo ý hắn chuyến đi nói đường đường một cái chủ sự liền heo đều không biết mặt mũi này nhưng là e m lớn hạng dương thở dài cầm trong tay tiểu hát heo để xuống cùng mặt khắc hai đầu chỉnh, chỉnh tề tệ bậy thành một hàng đầu heo chính đối vũ sơn thành hưng đầu sau đó chỉ chỉ từng đại ca ngươi không biết coi là cái này ba đầu thật chỉ là tiểu t r ư a tăng k i ê u gượng cười không nói chuyện nhưng biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy hạng dương hướng về long tiên hạp hai một bên sơn phong chỉ chỉ dạng này vừa v ẫ n rất tốt bây giờ có nhiều người nhìn như vậy ta cũng không cho từng đại ca ngươi khó xử đem bọn hắn đều gọi xuống làm chứng nếu như cái này ba đầu thật sự là linh thú ta hỏi vũ sơn đường đòi nợ thế nhưng là thiên kinh địa nghĩa a khẩu khí như thế đầy cái này vài đầu không thực sự là linh thú a tăng cựu mặt mũi tràn đầy kinh dị xem hắn lại nhìn xem mặt đất ba đầu tiểu trư quay người dặn dò vài tiếng mấy vị giới luật đường đệ tử lập tức phóng người lên không bao lâu hai một bên trên ngọn núi những cái kia xem náo n h i ệ tu t sĩ liền đều bị mang xuống tới những tu sĩ này đều là phụ cận một số đường khẩu cao tầng nếu không cũng sẽ không đều có phi hành pháp bảo bọn họ vừa rồi đều là thấy hạng dương tay không tất s ắ c liền đem chọn cái vũ sơn đường mấy cái trăm người toàn bộ đánh ngã hành động vĩ đại lúc này đến phụ cận từng cái thần sắc c â u n ệ nhìn nhìn lại tựa hồ giới luật đường vị này chủ sự đại nhân đối với hắn cũng rất khắc khí trong lòng càng là do dự không chừng cái này kim thân đường lúc nào ra như thế một cái máy nhân trở về có thể được cùng trong đường lũ tiểu ra hỏa đều chiếu cố một tiếng cái này kim thân đường xem ra đã hôm nay không giống ngày xưa nhưng là trêu trọc không nổi chư vị mời mọi người đến là muốn cho mọi người làm chứng gặp người đã đến đủ hạng dương cười mỉm n h ấ t tay cùng bọn hắn chào hỏi cái k i ê u một đám kém nhất cũng là luyện tình kỳ tu sĩ liền nội vàng gật đầu cúng quýt từng cái trên mặt đều chất lên rực rỡ nụ cười a chứng kiến ta xác thực trông thấy cái này vũ sơn đường là gieo gió gặt bão a đúng đúng đúng cái này vũ sơn thành hưng căm g h t nhất tiêu chuẩn địa chủ á bá thường xuyên n ư c hiếp lương thiện mạnh nam bá、Ngo. vị này nói đến một nửa liền bị bên cạnh đồng môn che miệng lại sau đó thì thu đến truyền âm ngươi cũng cùng mặt đất cái kia vài đầu như heo không có não tự sao giới luật đường đều tại cái này vũ sơn đường sau lưng lại có thanh m ộ t đường cái này chỗ dựa ngươi thuận miệng nói vài lời không quan trọng nhưng muốn nói là h u n g ác vạn nhất hôm nay bọn họ không có việc gì tìm tới cửa tính sổ sách lời nói chẳng phải là liên lụy chúng ta đường khẩu hạng dương k h o á t k h o á tay ta cũng không phải là để mọi người chứng kiến cái này mà là muốn cho mọi người chứng minh một chút cái này mặt đất ba đầu đến cùng có phải hay không linh thú, linh thú. đây không phải ba đầu heo nha mấy cái này tu sĩ ở trên đỉnh núi nhưng là nghe không được vừa rồi hạng dương nói chuyện bị hắn kiểu nói này nhất thời đều sững sờ túi đầu nhìn lấy cái kia ba đầu t i ể u chư cũng không biết nên nói cái gì tốt hạng dương rất trịnh trọng gật gật đầu đúng là linh thú t ố t t càng chủ sự để tránh ngươi nói ta động tay chân ngươi tới đi linh thú cùng phổ thông thú loại khác biệt lớn nhất là cái gì ngươi cần phải rõ ràng r i t ta ngươi xé ra nhìn xem tăng i ự u hầu nghi xem hắn vung tay lên một cái liền gọi ra phi kiếm cẩn thận từng ly từng tí đem đầu kia tiểu hát heo xé ra đến chỉ là một kiếm đi xuống một đạo hào quăng màu vàng đất liền quần quận đổ thẳng mà ra lại đem m khoảng ộ thú tất p ư ơ n viên mặt đất đều sáng, chính nguyên tàng run liên tiếp thanh rung lên. g vào chiếu rồi tới điểm cái, tiếp phi kiếm mặt một mặt, một đất tay t đều đó đập đều đập sau cựu cố cực khí h là rào kiếp đan mà lại tuyệt đối là linh thú cấp bậc thú đan tặng chủ sự còn có hai đầu đâu ta đều nói cái này ba đầu đều là ly lực đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn linh thú tặng cựu run tay đem mặt khác hai đầu tiểu chưa cũng sẽ ra không ngoài dự tính toàn bộ đều có một khỏa đỉnh cấp thú đan càng về sau liền hắn cái chắn đều toát ra mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm loại này cấp bậc linh thú thú đan toàn bộ p h ù ngọc tông đều chưa hẳn có người từng thấy nếu như bị hắn hư hao chỉ sợ chính mình cũng muốn bán mình trả nợ hạng dương tùy tiện phất một cái tay đem ba khỏa thú đ a n thu hồi bày ra trong lòng bàn tay lớn chừng cái trứng gà thú đ a n tản ra rồi rào thổ hệ nguyên khí ba khỏa đặc t h u n g một chỗ cái kia lưu động quang mang một chút phiêu giật mà ra vậy mà ngưng tụ thành thực chất hóa thành một lồng ánh sáng bao bọc trên tay tăng trụ sự chư vị có thể thấy được l ấ y cái này ba đầu đúng là linh thu a mà lại là thượng cổ kỳ thú ly lực đời sau huyết thống tôn quý a ta để vũ sơn được ngồi phải chăng có lý toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mặt đất hoàn toàn thanh tĩnh lấy vũ sơn không tả cũng trực tiếp mất đi hạng dương khủng bố vũ lực b à y ở cái này lại có ai sẽ đi xoắn suýt vì sao ba đầu linh thú sẽ bị mấy cái luyện tinh k ỳ vũ sơn đường đệ tử kiền rơi ba khỏa thú đan vừa ra chí ít tại lúc này việc này liền đã ván đã đóng t h u y ề n tăng k i ự u cười khổ nhìn xem mặt đất nằm một chỗ vũ sơn đường tu sĩ đem tất cả người khác toàn bộ mang lên vân chu lại cùng hạng dương nói một tiếng lưu lại một chi dễ dàng cho liên lạc truyền âm ngọc giản lại nhẹ giọng chút một câu thương khô đám người đã đưa đến thần sơn chủ phòng thanh một đường tại cái kia có hai vị lao tổ việc này tông chủ đại nhân cũng đã đến bất quá đến bây giờ còn chưa có chỉ khiến chuyển xuống hắn thân là giới luật đường chủ sự nhưng còn có một thân phận lại là cái nào đó đại đường khẩu đệ tử hắn nhưng là tội gì t r e o chọc dạng này định nhân vẫn là kết một thiện duyên cho thỏa đáng hạng dương hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy thực ban đầu vốn là có lấy cùng gặp mặt hắn lại sờ sờ hư thực ý tứ thấy hắn như thế thức thời tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm trực tiếp cong ngòn búng ra mấy điểm tinh quang liền chui vào tặng cựu ống tay áo lại là mấy k h ỏ a cao dai nguyên khí thạch tuy nhiên so ra kém mấy ngày trước đây những đan dược kia trần quý nhưng cũng coi là một khoản không nhỏ tài phú tăng cựu thật sâu liếp h kẻ này thực lực siêu tuyệt bối cảnh cũng là cao thâm mặt chắc lại thêm lại rất biết là người ngày sau tất nhiên sẽ là không được đại nhân vật chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội mọi người tàn đi hạ dương c h ấ n an các lao nhân vài câu sau đó liền bận rộn có nhiều như vậy đưa tới cửa thí nghiệp phẩm hồn đế cái kia học được hồn k ỹ hòa thượng lao đầu bút chỗ thụ phủ chú xem như phát huy được tác dụng trọn vẹn d à y vào mấy canh giờ mới đưa tất cả vũ sơn đường tu sĩ đều hạ cầm chế loại thủ đoạn này hắn còn là lần đầu tiên dùng ngay từ đầu có chút ngượng tay cùng sơ sẩy hủy mười mấy gốc tiên miêu dày v à ra mấy cái cái người điên đây là khó tránh khỏi sự tình không đủ nói đến. cái gọi là thiên tài khắp nơi đều xây dựng ở vô số lần thất bại ma luyện phía trên không phải sao duyệt lưới chương hai trăm quan môn đệ tử coi như tằng cựu lại phía dưới lệnh cấm khẩu nhưng vũ sơn phát sinh sự tình nhưng không giấu d i ế m ở loại này thiên địa d ị biến đ ồ n g dạng quái sự tại phù ngọc sơn mạch cũng không phải chưa từng xảy ra vài ngàn năm trước liền có một chỗ đường khẩu vị trí bỗng nhiên trên trời rơi xuống s ư ơ n g lạnh cả ngọn núi trong vòng một đêm bị đông thành b ă n g trụ mấy ngàn năm trôi qua đến bây giờ chỗ kia vẫn như cũng là một mảnh sông băng cảnh tượng còn có một lần phát sinh ở phù ngọc sơn mạch tít ngoài rìa một tòa trên núi hoang l Cũng là địa trong lúc nhất a d â n thời tòa giáo dục mây vẩn bên cạnh mấy cái cái đường khẩu cũng là người người cảm thấy bật an sợ lúc nào chính mình trên khu vực cũng tới như thế vừa ra không quá thân đường trong khi đường mấy cái tinh thông luyện khí luyện đan đường miệng lại đến tinh thần địa hỏa phát t i ế t bên trong trận có đủ loại hỏa tinh xuất ra nếu như có thể bắt được một kia trở về lại dùng bí pháp bồi dưỡng nói không chừng liền sẽ xuất hiện cái gì dị hỏa đương nhiên đối ngọn lửa này hạng dương là sẽ không để ở trong lòng tăng m ộ i chân hỏa tại thân phổ thông hỏa diễm căn bản trứng mắt mà lại nếu như thật có khắc hàng tốt nguyên hỏa sớm nên có động tĩnh bất quá căn cứ chu hậu năm đó cho phần tài liệu kia phía trên ghi chép loại này cựu k h ổ n g lựa h u y ệ t thiên nhiên trận pháp chắc là còn có một cái chủ trận nhãn ở nơi nào đoán chừng có thể có mới thu hoạch tối một ngày hạng dương đem phạm vi ngàn dặm đều chuyển mấy lần chẳng u ố i cùng xác n đ ị cái kia chủ kia nhãn h trận là lúc tại、đan、huyệt trí, tới huyệt đan đó đan sơn nhớ năm sơn vị trí. Nhớ tới năm đó ở ặ p phải khối thạch, chỗ thực cái kia kia kia nước cạn cùng cửa xác có đầm đó lớn nguyên tử thạch, chỗ kia xác thực có gì tử to qua á i lạ. Chẳng q u hiện nay đan huyệt sơn đã thành một cái to lớn đường hầm cái k i a tiểu đầm nước nhỏ tự nhiên đã sông không mà khối kia nguyên tử thạch cũng không biết bị cái nào cái đường khẩu dọn đi nhưng là căn cứ hạng dương lần trước đi qua lúc đang nhìn thấy tình huống mắt trận còn chưa bị phá hư nếu không lời nói đan huyệt sơn sớm liền trở thành một cái biển lửa hạng trước nút ở tiểu cương núi chỗ giám sự trong phòng trong lòng có chút bàng hoàng vị tia thanh đản trên người đã mấy ngày cũng không thấy bóng người sau đó lại chuyển tới toàn bộ vũ sơn toàn bộ bị địa hòa thôn vệ t i n t ứ c trong đường cũng chậm c h ễ không có tin tức chuyển đến cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ bất an tuy nhiên chịu lôi m ạ n h đánh một trận nhưng đây chẳng qua là gia thị tổn thương khôi phục không khó thế nhưng bị nện mũi kẹt lại chậm chạp không thấy tốt hơn hạng cầm trước một mặt gương đồng sầu mi khổ kiểm nhìn lấy nhìn mặt mà nói chuyện là hắn bản năng thiên phú ngày đó thanh đàn phía trên người ánh mắt lộ ra v ẻ khinh bị hắn tự nhiên thấy rõ ràng minh mạch hắn càng rõ ràng chính mình là dựa vào gương mặt này ăn cơm muốn không có gương mặt này chỉ sợ ngày sau thật không phổ biến chính đang giàu dĩ bên trong giám sự cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở hạng trước không kiên n h ẫ n xoay người vừa định răn dạy vài câu các loại thấy rõ ràng người tới lập tức lại thay đổi một bộ a dua nụ cười đường chủ đại nhân ngài làm sao tới người tới chính là vũ sơn không t à hướng về hắn nhìn vài lần trên mặt lộ ra một tia hòa ái nụ cười ừng hạng tiên sư đệ trong khoảng thời gian này làm rất tốt bây giờ kim thân đường đã ngược lại chúng ta vũ sơn đường đã đem đến long tiên hạp hôm nay chính là thằng quan đại lễ ta đây là đến đón ngươi trở về ha ha sư minh tại cái này trước chúc mừng ngươi đối ngư loại này có công tri thần lão tổ tông nói muốn trọng thưởng chuẩn bị thu ngươi làm quan môn đệ từ đâu nhanh nhanh nhanh dọn dẹp một chút đi theo ta đi sư đệ lao tổ tông quan môn đệ tử hạng trước đại hỷ hướng về vũ sơn không t à ôm quyền thi lễ vội vã nói ra chỗ nào có cái gì tốt thu thập sư minh mình lúc này đi thôi lúc này hạng dương đã tiến vào trong hầm mỏ mấy ngày nay đan huyệt sơn đường hầm chỗ cũng phát sinh không ít biến hóa vũ sơn khai đ ả o toàn bộ đường hầm nhiệt độ cũng gấp phim lên cao bây giờ tại phía dưới cùng đã căn bản không người có thể nhập thì liền phía trên bóng người cũng ít rất nhiều dù sao mấy ngày nay nơi này tình huống lộ ra cổ k h á i người nào cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa hạng dương đem liệt sơn cương biến ảo thành giám sự chỗ lấy trường bảo màu s á m sấm đi lại nhẹ nhõm đi tại đường hầm ở mép chất gỗ đường núi hiểm trở phía trên thỉnh thoảng hướng xuống nhìn quanh vài lần tâm tình của hắn sắc thực vô cùng tốt bởi vì mới mới thức hải bên trong nguyên hòa chuyển tới vẻ vui sướng tin tức điều này nói do phía dưới có nó cảm thấy hứng thú thiên địa linh hòa tồn tại nguyên bản cảm thấy thu thập còn lại bảy mươi bảy bên trong thiên địa linh hòa tất nhiên muôn vàn khó khăn lại không ngờ tới vừa ra thí luyện liền có thể có lần thứ hai thu hoạch bây giờ xem ra hoàn thành mục tiêu vẫn là ở trong tầm tay càng hướng xuống đi nhiệt độ càng cao đến phía trước xuất hiện hai cái hóa thần kỳ tu sĩ gặp h ắ n tới có chút hồ nghi nhìn vài lần bên trong một người mặc hỏa thần đường chế thức trưởng bảo trung niên nhân đi lên phía trước hỏi vị này dám sự nhìn lấy lạ mặt ta làm sao chưa thấy qua hạng dương ha ha cười một tiếng lấy ra một khối vũ sơn đường đệ tử tín vật hôm nay vừa tới nhậm chức không phải sao nghĩ tới đi thấy chút việc đời vừa thấy được vũ sơn đường thẹp bài cái kêu hỏa thần đường tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ khinh bị thần sắc thần thái tiêu căng nói ra nô、no, đã l à như thế vậy liền mời trở về đi mấy ngày nay mỏ bên trong nhiều lần có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đường hầm chỗ sâu đã là cầm k h bất kỳ người nào không được đi vào để tránh xảy ra bất chắc thật sao hạng dương hướng về phía dưới nhìn xem khẽ cười một tiếng gật gật đầu nhưng nhưng như cũ đi về phía trước cái kia hai tên hỏa thần đường tu sĩ biến s ắ c vừa muốn ngăn t r ở chợ ở giữa đều n g à người n trong đầu chỉ có một tiếng cười khẽ tại không ở quanh quẩn đợi đến hồi tỉnh lại hai người do dự không chừng l i ế y nhau tựa hồ cảm thấy vừa mới phát sinh qua cái gì nhưng lại tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh qua trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không chừng lúc này hạng dương đã xuống đến nơi cực sâu trước mặt không khí đã nóng rực có thể cùng vào sơn môn chín mươi tám quan so sánh đương nhiên so với sau cùng cái kia mấy trăm dặm còn kém xa tích t ắ p điểm ấy nhiệt lượng đối bây giờ hạng dương tới nói chỉ là mưa bụi mà thôi không cần mượn nhờ l i ệ t sơn cương lực lượng liền có thể tùy tiện ngăn cản thậm chí ngay cả mồ hôi đều chưa từng nhiều bước lên một khỏa đi lại mấy bước hắn dừng lại nhưng hai lắng nghe biết trên thân quang ảnh lưu động l i ệ t sơn cương trong chốc lát liền biến cái nhan sắc vậy mà cùng bên cạnh đường hầm vách đá giống như lúc tăng thêm hắn đã hoàn toàn thu liễm ký tức không nhìn những kỹ căn bản phát gi chương đó có một cái một b ớ c lên màu đỏ h mấy trượng đến g hai i nghiêng ê n hướng g h p ư trăm linh một chín long thần hỏa cháo phù ngọc tông ngũ thần trong nội đường hỏa thần đường thực lực hơi cao hơn thành một đường muốn nói lên tới hai cái đường khẩu đường chủ đều là nguyên anh đình phong sau lưng cũng đều có thần sơn chủ phong lão tổ vì chỗ dựa cao thủ số lượng thực cũng kém không nhiều nguyên anh kỳ cao thủ t h a n h một đường thậm chí càng nhiều hơn m ấ y cái nhưng là chính xác toàn diện so sánh vẫn như cũng là hỏa thần đường chiếm ưu trên lệch liền tại pháp bảo lên hỏa thần đường là toàn bộ phù ngọc trong tông luyện khí mức độ trước ba đường khẩu chỉ nói cao giai pháp bảo luyện chế thậm chí mạnh hơn trăm khí đường đan đình chính là hỏa thần trong nội đường đại trưởng lão cũng là toàn bộ phù ngọc trong tông công nhận luyện khí cao thủ năm đó hắn tiến vào nguyên anh kỳ nghe nói chủ phong vị kêu hỏa thần đường lão tổ cười ha ha ba tiếng nói câu từ đó hỏa thần không phải lo rồi sau đó liền ban thưởng đan đ ỉ n h đạo hảo đỉnh kia chữ tại sơn hải giới thế nhưng là có lai lịch lớn vì vậy mới có đóng đô giang sơn nhất ngôn cựu đỉnh chờ một chút thuyết pháp mặt khác vô luận luyện khí hay là l u y ệ n đan đều không thể rời bỏ đỉnh vị lao tổ này ban thưởng đạo này số cho hắn có thể thấy được đối với hắn chờ mong cao bao nhiêu đan đ ỉ n h xác thực cũng không chịu thua kém hắn tư chất so với đan phượng đến có chút không bằng nhưng cũng sắp xỉ như nhau nhưng hắn có một cái ưu điểm lớn nhất đó chính là chuyên tâm chuyên tâm tu luyện chuyên tâm luyện k chi đạo đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thì liền hỏa thần đường đường chủ chi vị cũng không để ý chút nào. tuy nhiên tại phù ngọc tông dạng này pháp bảo đã là cực phẩm trong cực phẩm nhưng là đối với đem luyện khí làm song sinh chi đạo đan đình tới nói lại còn thiếu rất nhiều hắn mục tiêu là huyền khí đời này kiếp này chỉ có này nguyện nhưng là huyền khí như thế nào dễ dàng như vậy luật chế đừng nói khí linh Chỉ là liệu tài t i n h l u y ệ n g rất đáng tiếc ó vũ sơn ra chuyện cái thứ nhất đổi tới chính là hắn nhưng rất đáng tiếc vũ sơn chỗ để lộ địa hỏa bên trong cũng không cái gì cao đoàn thiên địa dị hỏa nguyên bản đã thất vọng hắn bỗng nhiên lại nghe nói tại đan huệ sơn cái này lại khác thường biến lập tức lại hứng thú bừng bừng chạy tới thân phận của hắn tôn quý so với hỏa thần đường đường chủ đến u y vọng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cái này đan h u y ệ t sơn mấy ngày nay lại nhìn lấy quái dị lo lắng phía dưới hỏa thần đường vị kia chủ phong l á o tổ còn mượn ra một kiện cựu long thần h ỏ a cháo phát bảo lại ủy nhiệm hai vị nguyên anh tôn g i ả theo lúc này mới hứa hắn đi vào giò xét m ộ t hai cái này cựu long thần h ỏ a cháo tên lấy bá khí mười phần cùng truyền thuyết bên trong cái nào đó dị bảo giống như lúc là kiện đỉnh cấp bảo khí chính là vị lao tổ kia một lần nào đó xuất ngoại du lịch lúc đọc được cũng là hắn tinh huyết chi khí có thể đem vật này đường hầm dưới đáy cái lối đi này cũng không phải là khai quật m à t h à n h mà là tại mấy ngày nay bất ngờ xuất hiện màu đỏ thám trên vách đá có từng đạo từng đạo lớn bằng ngón cái vết n ư ớ c một chút hỏa hồng sắc v ũ khí bốc hơi mà ra nhìn về phía trước đi chỉnh cái thông đạo bên trong đều là từng đoàn từng đoàn hỏa vụ đ a n đỉnh đem cái kia cửu long thần hỏa tráo tế lên chín đầu đạo mạc hỏa long hư ảnh xoay quanh mà lên kết thành một vài trượng đại tiểu kết giới một chút hỏa vụ bị cái này hỏa long hấp thụ không những không hao tổn năng lượng ngược lại làm đến cái này hỏa long sáng láng hơn chút nguyên bản hơi mở thân thể đều ẩn có kết thành thực chất cảm giác lao tổ ban đ a n đ ỉ n h đại hỷ cùng bên người hai vị nguyên anh tôn giả cùng nhau tăng tốc c ấ p bộ gần ngàn t r ư ợ n g về sau phía trước đ ố n g nhiên không còn chỉnh cái thông đạo đến đây mà tuyệt ba người chỗ chính là một cái hơn một t r ư ợ n g bình đài phía trước là một vài ngàn t r ư ợ n g phương viên cự đại không gian phía dưới khắp nơi phun trào lấy màu đỏ sầm tương chạy từng cái hơi mở bọt khí ừng ngực ừng ngực toát ra một tiếng nổ vang sau đó bắn ra từng đạo từng đạo cao khoảng một t r ư ợ n g của lửa tại cái kia màu đỏ sầm tương chạy chính bên trong có một cái vòng xoáy khổng nổ giống như một cái cự nhãn nằm ngang tại cái kia vòng xoáy chính bên trong một đoàn xích lam thanh ba màu sen lẫn hỏa diễm treo lơ lửng giữa trời lưu động thỉnh thoảng tản ra từng đạo từng đạo kỳ dị ba màu ánh sáng đan đỉnh xi、si、ngốc nhìn qua trong miệng tự lẩm bẩm có phượng lai rừng có phượng đi này nô tự l ú t này diễm phân ba màu đây là phượng đốt ngô đồng hỏa nói nói hắn ánh mắt có chút hoảng hốt vậy mà một chân liền hướng đ à i cao bên ngoài vượt đi đại trưởng lão chớ có l ô mạng a hai vị nguyên anh tôn giả giật mình một người một bên níu lại hắn cánh tay một tay lấy hắn kéo về thả ta ra đó là phượng đốt n ô đồng hỏa phượng đốt n ô đồng hỏa a đan đỉnh như bất giác dãy ruổi lấy hướng phía trước cũng may mắn hắn lúc này đã phạm thượng si hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng tại cái kia dãy rồi lấy nếu không mà nói hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn thật kéo không ngừng hắn bất quá cái kia cựu long thần hỏa cháo chính là từ đan đỉnh chỗ nắm hắn cái này một thần t r í mơ hồ món bảo khí này cũng chịu ảnh hưởng bên ngoài chín đầu hỏa long du động tần suất đống nhiên tán loạn lồng ánh sáng cũng lúc sáng lúc tối lên một người tu sĩ gặp cái này tình thế không đúng vội v à n g móc ra một t r ư ơ n g bạc lắc lắc phụ chú đơn chỉ một chút trực tiếp hóa thành một đạo đạm mạc lục quang chiếu vào đan đỉnh ấn đường chỗ hắn toàn thân chấn động cái này mới chậm r may mắn ta trong tay có một trương thanh linh m i n h tâm trú đ a n đ ỉ n h hướng về dưới chân nhìn xem vừa vặn trông thấy một cái bọt khí vỡ toang một gốc cao mấy trượng cột lửa phóng lên t ậ n trời tuy nhiên còn cách thật xa lại có l ấ y c ử u long thần hòa cháo bảo hộ thế nhưng dương n anh múa vớt hỏa diễm vẫn như cũ để hắn cảm giác được một trận h ư ở n g hực n h t ý. chính hắn cũng sợ không thôi cái này nếu là một chân đạp không đi xuống sau lưng bọn họ mấy trăm c h i chỗ một mặt vách đá đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng lắp động một cái một cái cực kỳ nhặt cái bóng không có không một tiếng động lao tới phía trước h ạ dương nhận lấy đến từ thất hải nguyên hòa mông lung tâm tình biểu lộ có chút c ổ a khoái nguyên bản hắn coi là hấp dẫn nguyên hỏa tất nhiên là lòng đất một loại nào đó dị hỏa nhưng vạn vạn không ngờ tới là gia hỏa này mục tiêu lại là phía trước cái kia ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ chỗ dùng pháp bảo phải biết phù ngọc tông lập tông đến nay cũng liền đ ờ i thứ sáu tổ sư trong tay có một thanh huyệt khí nhưng làm cho nguyên hỏa nhìn chúng phía trước vị này nguyên anh kỳ tu sĩ chỗ dùng pháp bảo chẳng lẽ còn lại là cái gì khó lường bảo bối sao đối với nguyên hỏa ánh mắt hắn tự nhiên là tin bất quá hạng dương ngã cũng không có cái gì cường thủ hào đoạt tâm tư nhưng nếu như đối phương xác thực không biết hàng để loại bảo vật này mình châu bị long đong nhưng cũng đáng tiế hắn bây giờ trong tay bảo vật nhiều nhiều vô số kể đối phương chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ có thể cảm động hắn đồ vật thực sự rất rất nhiều chương hai trăm linh hai chín long d ị biến đan đỉnh lại không biết đã có người đánh tới cựu long thần h ỏ a cháo chủ ý nhìn xem phía trước cái kia vòng xoáy chỗ phượng n h i ê n n g ô đồng lửa hắn vẻ mặt nghiêm túc suy tư lửa này g cuối cùng vẫn k h ẽ cắn môi móc ra một thanh màu nâu tiểu một kiếm nơi này từ trường có chút cổ quái kim loại tạo thành phi kiếm căn bản là không có cách phi hành cũng chỉ có loại này một hệ phi kiếm mới có thể sử dụng nhưng khắp nơi một hệ phi kiếm đẳng cấp cũng sẽ không quá cao tại loại này tràn ngập hỏa hệ nguyên khí địa phương một hệ pháp bảo vô cùng dễ dàng phát sinh các loại dự kiến bên ngoài biên cố nguy hiểm cực cao hai người bọn họ đều là vị kia chủ phong lão tổ phái tới bảo hộ đan đỉnh vạn nhất xảy ra sự cố trở về cũng không tốt giao phó đan đỉnh si mê luyện khí chi đạo bây giờ thấy cái này dị hỏa tựa như cùng cô nhi thấy thân nhân t i ể u quỷ nghe thấy được tiên ngưỡng một giờ một phút đều chỉ hoãn không được lại chỗ nào chịu theo s ù mặt quất lên thiên địa này dị hỏa đều có linh tính đã xuất hiện tại này chính là cùng ta hữu duyên nếu như bởi vì chúng ta lo trước lo sau chỉ hoãn nhắm chúng nó không cao hứng vạn nhất đi làm nói chuyện hắn đột nhiên cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra cựu long thần hỏa cháo nhất thời ánh sáng m á h liệt nguyên bản liền đã hấp thu không ít hỏa vụ về sau biến dần dần có chút thực hóa chín đầu hỏa long rõ ràng hơn mấy phần nhìn qua vậy mà ẩn ẩn có chút tức giận dao đầu đoạn kết xoay quanh không nghỉ. có lao tổ bảo bối ở đây các ngươi còn lo lắng cái gì theo ta đi nói xong liền đem thanh phi kiếm kia ngự lên chính mình dẫn đầu đặt lên hai vị nguyên anh kỷ tu sĩ lẫn nhau nhìn xem rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đuổi theo dù sao cựu long thần hỏa cháo tại đan đỉnh trên tay không có bảo vật này bọn họ có thể hay không ra ngoài cũng không tốt nói ngự lấy phi kiếm ba người vượt qua toàn bộ tương chạy hướng về cái kia vòng xoáy mà đi bên cạnh cựu long thần hỏa cháo s á c thực rượu dụng phi phạm coi như nhanh đến p ư ợ n g nhiên ngô đồng lửa phụ cận tại nó bảo hộ phía dưới trong kết giới nhiệt độ cũng không lên thang bao nhiêu đan đỉnh vui vẻ đem chỉ cần đem cái này lạnh cổ đĩnh bình phóng tới phù hợp khoảng cách sau đó lại dùng thần thức dẫn động h ỏ a diễm thuận lợi lời nói liền có thể có h ỏ a trùng đi vào sau đó dùng phụ trú phong lên chỉ muốn trở về nhanh nói như vậy tuyệt sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối bất quá dù sao đan đ ỉ n h còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đẳng cấp cao dị hỏa tự nhiên cẩn thận rất cái kia lạnh cổ đĩnh bình hướng về phía trước tế đi tốc độ chậm như dù bò may mắn đến hơn một t r ư ợ n g khoảng cách dị hỏa vẫn như cũ chưa từng có thay đổi gì đan đ ỉ n h vui vẻ đem lạnh cổ đĩnh bình bình tĩnh ở nơi đó ngược lại dùng thần thức hướng về dị hỏa tìm kiếm chỉ cần có thể đem ngọn lửa kia dẫn trở về một kia liền có thể đại công cáo thành nhưng vào đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện cái kia ba màu dị hỏa nguyên bản thì y mắng lơ lửng tại cái kia chỉ là ngẫ nhưng đột nhiên nó đột nhiên chập trần một chút một đạo hừng hực diễm chạy hướng về đan đỉnh chỗ phương hướng bắn thẳng đến mà đến nhất thời không khí tựa hồ cũng bị thiêu đốt ra một cái lỗ trống diễm chạy qua chỗ một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng c h ầ m c h ầ m đầy ra đan đỉnh cùng hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ nhất thời hoảng sợ không thôi bọn họ nhưng không biết cái này cựu long thần hỏa cháo có thể hay không chống đỡ được dị hỏa chi uy phương tưởng lái phi kiếm né tránh nhưng chuyện đột nhiên xảy ra cái k i a diễm chạy lại tới cực nhanh đã là không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái tia ba màu lập lệ quang lưu trực tiếp đục vào bọn họ cũng chưa phát nhưng tại bọn họ trước kia chỗ trên bệ đá hạng dương lại nhìn rõ rõ ràng ràng đang đến gần phượng nhiên ngô đồng hỏa chi về sau cựu long thần hỏa cháo bên ngoài chín đầu hỏa lòng tựa hồ cảm ứng được cái gì nho nhỏ l o n g đầu đều ngóc lên đến vô cùng có linh tính hơi hơi đung đưa nửa ngày về sau rốt cuộc tìm được phương hướng chín con rồng nhỏ đồng thời nghiêng đầu mở dẫn đối lửa thần đường hạng dương tiếp xúc không nhiều nhưng có năm đó đan phượng kết xuống dưới phận vì vậy ngược lại cũng có được mấy phần thiện ý hắn cũng không biết cái kia cựu long thần hỏa cháo đến tột cùng có thể hay không ngăn trở đầu kia diễm chạy nhưng vì lấy phòng ngửa v ắ n nhất vẫn là trực tiếp n ú n người cứng rắn không gì sánh được mặt đá bữa nay lúc xuất hiện một cái thật sâu vết lõm mượn lực phía dưới cả người hắn giống như mũi tên đồng dạng hướng phía trước p h ó n g đi thoáng qua ở giữa liền lướt qua gần một trăm triệu khoảng cách đợi đến thân thể hơi hơi chìm xuống lại gọi ra đạp gió bảo bối lụa thanh phong từ lên trước mắt l à qua hắn thân thể lần nữa bắn lên lần nữa hướng về phía trước tránh đi nơi đây nhiệt độ đã cùng chín mươi tám con sau cùng vài trăm dặm tương đương đạp gió bảo bối lụa dù sao chỉ là bảo khí cấp bậc hắn nhưng là không dám tùy ý sử dụng chỉ là mượn phía dưới lực liền là thu hồi Dù sao hắn nhục bây giờ nhục thể đối nhiệt độ cao trong h nhiệt ể đối độ t cao lúc đã nhất một cái n g giận cả người cả c độ độ thời quan ảnh lưu động từng đạo từng đạo tam sắc quan hoa chấp động không nghỉ sau đó một chút bị cái tia chín đầu tiểu hòa long hút đi vào chỉ là trong nháy mắt ở giữa công phu cái tia chín đầu tiểu hòa long hình thể liền lớn mạnh đại hơn hai lần đan đ ỉ n h ba người vừa thở phào đột nhiên chín đầu tiểu họa long tựa hồ ăn no muốn nghỉ ngơi đồng dạng lắc đầu vẫy đuôi hội liền lặng lẽ biến mất tùy theo kết giới lồng ánh sáng cũng tiêu tan biến mất mà cái kia ba màu diễm chạy lại như c ũ không ngừng nghỉ đánh tới còn chưa chạm đến ba người trên thân đạo bảo cùng lông tóc đã khoanh một tiếng dấy lên tùy theo trên da chuyển đến đau đớn một hồi nhưng rất nhanh liền đã chết lặng vậy mà tại trong nháy mắt liền bị đốt thành thang cốc một dầu chân chảy ra lập tức liền bị mánh liệt nhiệt lực dấy lên ba người nhất thời rơi vào một cái biển lửa bên trong dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ tuy nhiên bất ngờ không để phòng thiệt tho từng tiếng k h ẽ quát sau đó mấy món hộ thân pháp bảo liền đã tê lên nhưng bảo khí cấp bậc pháp bảo tại cái này phượng nhiên ngô đồng lửa trước mặt cơ hồ không chịu nổi m ộ t kích t r e o c h ố n g không bao lâu liền bị phá hủy thân thể là hỏa thần đường cao giai tu sĩ pháp bảo lại là không thiếu từng kiện từng kiện xuất ra từng kiện từng kiện hủy đi nhưng cũng vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian nhưng dù sao pháp bảo có hạn mà lại một kiện so một kiện càng thêm hạ cấp mắt thấy cũng kiên trì không bao lâu chương hai trăm linh ba hỏa bảo lao tổ trên bầu trời một đạo trận gió mánh liệt thổi qua từng đoá trắng loăn đá mây thật giống như bị một trương đại thủ ấ y động một cái quần q u ầ n lấy t ố i lui một đạo hồng quang xẹt qua chân trời thẳng bắn đi theo thần sơn chủ phong đến đan huyệt sơn dùng phu ngọc trong tông thượng đẳng nhất vân chu cũng phải hao phí một canh giờ nhưng chỉ là ngắn ngủi nửa nén hương không đến cái này đạo hồng quang liền vượt qua ngàn dặm xa đi thẳng đến đan huyệt sơn đường hầm trên không sau đó vừa thu lại thu vào lại là một kiện con toi hình dáng pháp bảo phía trên đứng đấy một cái không lấy thân thể l ã o nhân lão đầu tóc đã bị cương phong thổi loạn như ổ gà sắc mặt có chút không bình thường đ ư n g h ồ n hiện nhiên là động dùng bí pháp gì lên đường dẫn đến liền hộ thể công phu đều không có thân thể cũng nhận nhất định ảnh hưởng hỏa thần đường nguyên anh kỳ tu sĩ đều là lấy đan chữ là tôn giả số tới cựu chuyển kỳ về sau xưng là lão tổ danh hào liền có thể tùy tâm sử dụng vị này bản tính hoác liền cho mình lấy cái cổ quái tên tuổi gọi là hoác bạo lại xưng hỏa bạo lão tổ tại toàn bộ phù ngọc thần sơn chủ phong hắn tu vi cũng không tính tối cao nhưng là khó chơi nhất một cái tính k h í bạo tính tính gốc nhưng là hết lần này tới lần khác người nào lại không muốn thật đi đắc tội hắn dù sao tại toàn bộ phù ngọc tông hắn chính là luyện khí đệ nhất nhân thì liền tông chủ nhìn thấy hắn có khi đều được lịch thiệp mấy phần phu ngọc thần sơn chủ phong mặt khác mấy vị lao tổ có một lần gặp nhau thời điểm từng m ỉ m cười nói nói hắn đổ có tự mình h i ể u lấy này danh đầu lấy chuẩn xác tri cực việc này về sau bị hoác bạo biết được hắn trực tiếp xông lên môn u đi không nói một lời liền độc thủ cựu truyền kỳ cao thủ giao phong cơ hồ có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung mấy ngày ngắn ngủi công phu tổng cộng phá hủy cung điện bốn tòa động phủ ba chỗ hủy đi chủ phong thắng cảnh năm nơi cuối cùng vẫn là tông chủ ra mặt hắn lúc này mới yên tính xuống sau đó có người hỏi hắn vì sao như thế tức giận lão gia hỏa chừng trong mắt một mặt vô tội trả lời ai nói ta sinh khí chỉ là thực sự nhàn đến phát chán lại vừa vặn tìm được cớ lòng loại tay chân bỏ lỡ ha không đáng tiếc hoác bạo chính là hỏa thần đường xuất thân cũng là hỏa thần đường một vị duy nhất tại thế cựu truyền lao tổ thiên tính lại y ê u thích bao che cho con mấy năm này hỏa thần đường có thể cùng có hai vị lao tổ thành một đường sánh vai cùng nhau hắn công lao lớn nhất tuy nhiên tính k h í xấu nhưng hoác bạo đối con em nhà mình vẫn là hào phong rất lần này hỏa thần đường hậu đối chi bên trong hắn coi trọng nhất đan đỉnh muốn tìm kiếm đan h u ệ sơn hắn trực tiếp liền đem chính mình tinh huyết chi khi cựu long thần hòa cháo cho mượt đi lại không ngờ tới không có đi bao lâu cựu long thần hỏa ch dù sao cũng là tinh huyết chi khí mặc dù cách xa ngàn dặm vẫn là bị hắn phát dắt được lúc này mới vội vã chạy đến túi đầu xem xét cái k i a phun ra nuốt vào lửa cháy xương mù động huyệt cũng không cái gì dị dạng hỏa bạo trực tiếp thả người xuống cựu truyền kỳ cao thủ đã có thể mượn tiên địa lực lượng cho mình dùng hắn tu lại là thuần hỏa thắt cư pháp chỉ là nhiệt độ cao căn bản không làm gì hắn được trong trước mắt một bóng người liền bắn thẳng đến mà vào tương chạy phía trên ba vị nguyên anh tu sĩ đã sứt đầu mẹ chán ba người bọn hắn dưới chân phi kiếm đã sớm bị ba màu hỏa diễn tiêu hủy bây giờ toàn bộ nhờ pháp thuật lơ lửng nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ dù sao cùng cựu truyền kỳ khác biệt tất cả pháp thuật pháp bảo đều muốn dựa vào tự thân nguyên khí thôi động một lúc sau ba người nguyên anh đều đã có chút hệ vải suy sụp bọn họ muốn chạy nhưng là chất gỗ phi kiếm nhưng lại chỉ có như vậy một thanh kim loại vừa xuất ra liền khắp nơi bay loạn căn bản là không có cách khống chế thanh phong thuật ngược lại là dễ dùng nhưng cái gọi là lựa trận chiến phong thế vừa vật khởi cái kia phượng nhiên ngô đồng lửa ngọn lửa liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy phần hoảng sợ đến bọn hắn vội vàng thu lại tế lên sau cùng một kiện hộ thân pháp bảo đan đỉnh một ngụm tinh huyết phư lên món kia bạc lập lòe pháp bảo nhất thời ánh sáng một thịnh vậy mà cùng ba màu dị hỏa ràng co nhìn như hữu hiệu nhưng đan đỉnh sắc mặt lại càng khó coi cái này đại quan g kính chỉ là cấp thấp bảo khí cho dù có chính mình tinh huyết tương trợ cũng tuyệt đối kiên trì không bao lâu hắn một mặt liều mạng thâu nhập nguyên khí duy trì lấy đại quan g kính tiêu hao một mặt dơ một bức tượng thu k ạ n h bát đá liều mạng nhìn cái này lao tổ b à n cho hộ thân pháp bảo đến tuột cùng là nổi điên làm gì đột nhiên liền thôi công a lại là một ngụm tinh huyết đục tới bát đá một bên cái kia mấy đầu dùng g i i rác mấy bút đường cong liền vẽm màu trước mặt đại quan g kính phía trên đã xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết rách rất có thể tại tiếp theo trong nháy mắt liền muốn cao phá đ a n đỉnh cơ hồ đã tuyệt vọng bên cạnh hai người nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệnh mặc dù biết vô dụng vẫn như cũ tế lên hai cái pháp khí cấp bậc pháp bảo bọn họ đều tấn thăng nguyên anh không lâu còn có rất nhiều thọ nguyên có thể dùng nếu là rất là kỳ lạ chết ở chỗ này thực sự có chút không có c a m lòng ngay tại lúc này ba người sau lưng một tiếng gió thổi gào thét mà đến đ a n đỉnh trong lòng siết chặt còn có cái gì quái vật hay sao ấn lúc này tình hình nếu như còn hai mặt thù địch chỉ sợ hôm nay thật sự là k h ó thoát k i nạn vừa định quay người lại trông thấy một cái h ắ t ảnh sượt qua người sau đó hồng quang lõi lên nhất trưởng đè xuống vậy ngay cả bảo khí đều cản chi không ngừng phượng nhiên ngô đồng lửa nhất thời giống như dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhỏ một dạng co lại thành một đ o ạ n rơi vào đến người trong tay hạng dương lúc này mới biết vì sao nguyên hỏa hội chướng mắt loại này nhìn như cũng rất kỳ diệu dị hỏa đây rõ ràng cũng là suy yếu b ả n phượng hoàng chân hỏa tại nguyên hỏa bên trong cái kia hai mươi hai loại trong ngọn lửa sớm đã có chính b ả n đoán chừng cũng là cảm nhận được p ư ợ n g hoàng chân hỏa khí t ứ c cái này p ư ợ n g nhiên ngô đồng lửa đối với hắn căn bản sinh ra không nửa điểm thương tổn nhìn phía d hạng dương lắc đầu quay người hướng về đan đỉnh cười một tiếng mấy vị sư m i n h đã mất sự tỉnh đan đỉnh ba người theo trước quỷ môn quan túi một vòng vẫn có chút trong váng s ư ớ n g sờ nhìn lên trước mặt cái này bất ngờ ra hiện tuổi trẻ người cùng trong lòng bàn tay của hắn đoàn kia chập t r ấ n bất định ba màu hòa diễm sau đó liền nghe đến hắn chào hỏi đan đỉnh ánh mắt ngốc t r ạ nhìn hắn nửa ngày đông nhiên hú lên quái gì, chỉ hạng dương một cái tay khác ngươi ngươi vì sao đoạt ta pháp bảo chẳng biết lúc nào cái tia cựu long thần hỏa cháo đã rơi xuống hạng dương trong tay hạng dương g i lên cái tia tạo hình phong cách cổ xưa bát đá lắc lắc cười nói Vật này có chút cổ ta chỉ là mượn tới nhìn qua mà thôi thức h ả i bên trong một thanh âm đã vang lên được đến chín dung tần h lửa đã thu thập thiên địa linh hỏa hai mươi ba loại nguyên bản tới nói cái này dung chữ cùng long chữ phát âm giống như lúc nhưng hết lần này tới lần khác tại hạng dương cảm giác bên trong lại có thể đem phân rõ bất quá cựu long còn dễ lý dài chút nhưng cái gọi là chín dung lại là ý gì hắn ngay tại cái kia b u ồ n mực đang đ ỉ n h lúc này cũng đã triệt để tỉnh táo lại mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng chi ý hướng về hạng dương chắp tay nói ra viện thủ tri ân tại hạ khắc sâu trong lòng trong lòng nhưng vật này chính là nhà ta láo tổ tạm thời mượn cùng ta h ắ n cũng là lưu manh người n h ư n ế u không có đối phương xuất thủ chính mình ba người chúng ta chỉ sợ liền muốn chết ở đây cái này ân cứu mạng so với trời còn lớn hơn vừa rồi chính mình nói hắn đoạt từ chính mình pháp bảo lại là có chút vô lễ húng chi xem người ta khả năng này chỉ là dị hỏa dễ như t r ở bàn tay thật muốn ham chính mình bảo vật trực tiếp trở lấy ba người mất mạng sau lại được thu lấy chính là cần gì phải vẽ vời chó thêm chuyện ra hạng dương dị hỏa đã tới tay lửa này loại đã đã bị hắn thu lấy cũng không thông báo đối cái kia pháp bảo có gì tổn hại hắn dùng linh rắc tìm kiếm một chút nhưng cũng không có phát hiện cái gì n ư ờ i thuận miệng hẳn n u y ê n vài câu liền đem cái kia cựu long thần hỏa cháo còn trở về phương tưởng mượn cớ rời đi đống nhiên trong lòng hơi đ ộ n g quay đầu nhìn qua vừa rồi mấy người tiến đến chỗ một thân ả n h chính trực lướt mà đến chương hai trăm linh bốn đ ù a lửa người còn chưa đến g ầ m lên giận dữ đã chuyển đến tên nhóc k h ố n nạn người đối với ta cái kia bảo bối làm cái gì trong lúc nhất thời hạ dương toàn thân lông tơ dựng thẳng một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm theo tới mà đến không nói hai lời l i ệ t sơn cương liền hóa thành m n u m n g ánh sáng màu vàng đem toàn thân hắn bao bọc lên đơn tay khẽ vùng như ý côn đã giơ cao trong tay thì ở trong nháy mắt này một dòng nước nóng tại toàn bộ trong không gian quanh q u ẩ lên đầu tiên là đem đan đỉnh ba người trực tiếp quấn lên sau đó phía dưới cái kia đỏ thâm tương chạy đ ố n g nhiên cùng bạo tại ầm ầm tiếng vang bên trong nhấc lên cao hơn mười t r ư ợ n g đầu sóng h u n g h ă n g hướng về hạng dương vỗ tới sau lưng phượng nhiên ngô đồng lửa cũng trong phút chốc liệt diễm tăng gọn màu xanh nhạt ngọn lửa đồng thời cồn u của tới nhưng nhất làm cho hạng dương cảm giác được uy hiếp lại không phải là những thứ này mà là đối diện cái này thân thể cao không quá bậy thước có chút lưng c ò n tóc đỏ lao đầu lúc này hắn đã đem cựu long thần hỏa cháo theo đan đỉnh trong tay thu hồi thở hồng hộp i ế t nhìn trên mặt đều là vẻ giận dữ đỏ thâm tương không bán được đến trực tiếp bị liệt sơn cương cương đến hạng dương bên người liền hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo con ôn nu cho hắn phụ thêm một tầng hạ ý yế hoa bạo đang túi đầu nhìn trong tay pháp bảo đông nhiên trong lòng nhất động ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy cảnh tượng này không khỏi t ê một tiếng sắc mặt biến đến có chút cổ quái vừa rồi hắn còn chưa đến đây lúc thì cảm ứng được chính mình tinh huyết chi khí đột nhiên chặt đứt cùng chính mình liên hệ đợi đến tiến vào nơi đây liền trông thấy hạng dương đang đem pháp bảo này còn cùng đan đỉnh trang diện tự nhiên liền hoài nghi là hạng dương động tay chân nhưng mới rồi đem cựu long thần hòa cháo nhận vào tay lúc loại kia liên hệ nhưng lại khôi phục nhưng trong mơ hồ luôn cả nhưng lại nhìn không ra cái gì đầu mối trong lòng khó chịu c h i cực vừa định trực tiếp đem tiểu t ử này bắt khảo cha một phen vốn lại trông thấy cảnh tượng này không khỏi rất là kinh dị hắn nhưng là cựu truyền kỳ tu vi đã có thể mượn tiên h địa lực lượng cho mình dùng phượng nhiên ngô đồng lựa tuy nhiên đạt đến dị hỏa hàng ngũ nhưng trong mắt hắn vẫn còn tính không được cái gì vốn là muốn thao túng để tiểu t ử này ăn chịu đau khổ lại nói lại không ngờ tới người ta căn bàn tay chân không động thậm chí ngay cả một chút nguyên khí ba động đều chưa từng có liền đã nhẹ nhõm đ ó lấy hắn ánh mắt có thể so sánh đan đỉnh đ ộ n các nhiều l i ê n một chút liền nhìn ra hạng dương bên ngoài cơ thể ánh sáng màu vàng hẳn là kiện không được bảo vật tuy nhiên còn nhận định không cấp bậc nhưng hẳn là kiện đ ị n h phong phòng ngự bảo khí đến mức huyền khí hắn cũng không dám suy nghĩ dù sao huyền khí cái đồ chơi này thực sự quá hiếm thấy mà hạng dương lại thực sự quá tuổi trẻ tuy nhiên tu vi không tệ đã có kết đan đỉnh phong cảnh giới nhưng một cái kết đan kỳ liền có thể cầm lấy huyền khí khắp thế giới lắc lư chỉ sợ thì liền cựu đỉnh tiên môn loại môn phái này cũng không có như vậy hào hoa xa xỉ phương tưởng thử lại lần nữa sâu cạn bên hai lại chuyển đến đan đỉnh tr t h ầ n s á t hắn cổ quái nhìn hạng dương vài lần cầm trong tay cựu long thần hỏa cháo thu lại là hắn xuất thủ cứu chính mình mấy cái này h ậ u bối một cái kết đan kỳ cứu ba người nguyên anh kỳ vấn đề này thấy thế nào làm sao quỷ dị a có điều hắn tuy nhiên tính khí nóng n ả y nhưng nhưng cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người so sánh xuống làm người ngược lại càng ngay thẳng đau mau một chút dứt khoát thì gọn gàng nên nói nói tiểu tử ngươi cứu đan đỉnh ba người bọn hắn ngược lại để ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình bất quá một mã thì một mã ngươi đến tột cùng đối với ta bảo bối này động cái gì tay chân thông, thông k h o i k h o i nói ra ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua hạng dương nhìn hắn t r ằ m t r ằ m nửa n g à y cảm giác loại kia uy hiếp cảm giác đã giảm đi không ít lúc này mới thở phào trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc hắn linh giác cường hãn có thể rõ ràng cảm ứng được lão nhân này tùy tiện một động tác liền có thể để bên cạnh hỏa hệ nguyên khí bành trướng dập dờn tựa hồ cả người hắn đều cùng không gian dung hợp lại cùng nhau tất cả hỏa hệ nguyên khí đều có thể muốn gì cứ lấy đối với hắn không chút nào kháng cự đây cũng là t r á n h thức cựu chuyện cảnh giới sao vì sao vị k i a tư mã đường chủ lại cho không chính mình lớn như vậy uy hiếp cảm giác dựa theo đỉnh đẹp trai bọn họ thuyết pháp cựu chuyện k nhưng là căn cứ cảnh giới khác biệt có khả năng mượn được lực lượng cũng khác biệt hạng dương đánh giá tính một chút lao nhân này chắc là đã có cựu truyền trung kỳ cảnh giới mà lại tất nhiên là tu hỏa hệ công pháp nơi đây hoàn cảnh đối với hắn chiến lược tăng thêm cực cao mặc dù mình hai cái huyền khí nơi tay nhưng dù sao tu vi không đủ không phát huy ra uy lực lớn nhất trong cảm giác thật muốn hợp lại tuy nhiên ỉ vào lao đầu bút phủ c h ú cùng trận bàn hẳn là cũng có thể duy trì bất bại nhưng trừ bỏ những thứ này chỉ sợ liền có điều không được lại xem ra chính mình đối cái này sơn hải giới trung tu sĩ thực lực phán đoán vẫn là có sai lệnh cựu truyền trung kỳ đối với mình uy hiếp vẫn như cũ rất lớn có điều hắn tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà chịu thua đưa tay phất một cái ngoài thân một tầng phượng nhiên ngô đồng lửa trực tiếp lại bị hắn thu hồi hóa thành một đoàn ba màu kỳ h ỏ a tại trong lòng bàn tay n à y lên sau đó liền khép cười một tiếng nói là thiếu ta nhân tình ra tay còn hung á c như vậy n h ư n ế u không phải ta còn có mấy chiêu thủ đoạn chẳng phải là muốn bị thiêu thành người khô hoác bạo đầu tiên là nho mắt hắn thân là cựu truyền cao thủ tu lại là h ỏ a hệ công pháp tự nhiên cũng có thể thao túng loại này dị hỏa nhưng muốn làm như hạ dương như vậy mây trôi nước chạy nhưng cũng l à v i khó tiểu tử này chỉ có kết đan kỳ a làm sao như thế y ê nghiện chẳng lẽ trừ món kia đ ỉ n h phong phòng ngự bảo khí bên ngoài trên thân còn có cái gì hỏa hệ dị bảo hay sao mới vừa ở cái kia b u ồ n bực liền nghe hạng dương phía sau lời nói mặt mò cũng hơi đỏ lên bất quá con ngươi lại t r ừ n g lên đến cứng cổ m a n g câu đánh dám lao tử đùa l ử a thời điểm tiểu tử ngươi còn không biết ở chỗ nào cái này cái gì phượng nhiên ngô đồng lửa lại tính là cái gì ta thủy tiện liền có thể khống chế tự nhiên chỉ là hù dọa một chút ngươi mà thôi chỉ là phượng nhiên ngô đồng lửa hạng dương một mặt sùng bay xem hắn quả nhiên là cao nhân a nếu không ngươi lại chơi chơi đang khi nói chuyện hắn con ngón đúng ra trong lòng bàn tay ba m à u kỳ hỏa liền hướng về hỏa bạo lao tổ bay thẳng mà đi nhưng trong mơ hồ một màn kia màu đ ỏ lại sâu một chút chính mình cũng không thể bị t i ể u tử này so đi xuống hoác bạo hít mắt bày làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng v ớ i tay ba m à u kỳ hỏa liền cũng ngoan ngoan rơi vào lòng bàn tay phương tưởng dương dương đắc ý nói khoác vài câu chật gặp quỷ một dạng hú lên quái dị d u n g tay cuốn quít nhưng hắn phản ứng mặc dù nhanh thế nhưng đoàn hỏa diễm nổ tung càng nhanh trực tiếp bành một tiếng hóa thành một đoàn hơn một triệu phương viên hòa cầu đem cả người hắn đều bao phủ đi vào bất quá tuy nhiên rất là kỳ lạ ăn thua rất nhanh cái tia một quả cầu lửa liền c ũ o lại nhanh chóng bành trướng chỉ là thời gian qua một lát liền hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán mà đi hoa bạo thở hồng hộp đứng tại cái tia toàn thân trên giới không có một tia tổn thương dấu vết nhưng là mái tóc màu đỏ lại gặp tướng nguyên bản thì loạn như ổ gà lúc này không ngắn lắm một đoạn đen xỉ phát gốc dạo phía trên còn buốc lên từng tia từng tia nhiệt khí trên mặt còn dính lấy mấy đầu tóc bị cháy khét sau rơi xuống hát vết duyệt lưới chương hai trăm linh năm tiêu tiêu chiến tranh h、wow, a quả nhiên không chế tự nhiên a cao nhân cũng là cao nhân cái này hảo thuật biến đẹp mắt hạ dương ngoài cười nhưng trong không cười nh vừa rồi hắn âm thầm thêm một tia tăng mội chân hỏa đi vào dù sao cũng là linh hỏa sắp thực hiệu quả bất p h à m thì liên loại này cựu chuyển kỳ lao yêu quái đều ăn t h ề n ngầm đây con mẹ nó đến tột cùng là cái gì hòa diễm ngươi đến tột cùng là người phương nào theo tên nhóc khốn nạn đến tiểu t ử ngươi lại đến ngươi hoác bạo xưng hô liền biến ba lần thẳng đến lúc này mới đối hạng dương nhìn thẳng vào lên hắn tính khí thật đúng là có chút khác hẳn với t h ư ờ n g nhân phía trước còn nổi trận lôi đ ỉ n h lúc này ăn thiệt t h i về sau ngược lại biến đến tâm bình khí hòa rất nhiều hạng dương muốn chính là cái hiệu quả này mình quả thật chiếm hắn tiện nghi cũng không biết kiện pháp bảo kia bị lấy lửa loại sau đến tột cùng phát sinh biến hóa gì để lão nhân này kích động đến tận đây loại này cựu c h u y ể n kỳ lao yêu quái tại phù ngọc tông tất nhiên địa vị vô cùng tột quý thật muốn trở mặt lời nói chính mình tuy nhiên không sợ nhưng dù sao kim thân đường còn có nhiều như vậy lão nhân tại luôn luôn không thiện lắm bất quá lao gia hỏa này xem xét liền biết tính tình cổ quái r ấ t không lộ phía trên một tay lời nói chỉ sợ còn có muốn dây dưa vô luận như thế nào dù sao cũng phải để hắn dùng một loại bình đẳng tâm tính đến cùng chính mình liên hệ mới lạ lúc này mục đích đã đạt đến hắn liền cũng liền không vì mình cái gì cười tủm nói ra vị tiền bối này hạng n tiêu tiêu dương chậm rãi mà nói đỉnh đẹp trai chính là hỏa diễm tri đạo siêu cấp người trong nghề thế gian này hỏa diễm cơ hồ liền không có cái khác không biết liền mang theo hạng dương bây giờ đối với hòa diễm nhận biết cũng thâm hậu tri cực phóng nhãn toàn bộ sơn hải giới phương diện này tri thức có thể vượt qua hắn thật đúng là là có thể đến được trên đầu ngón tay cái này tiêu tiêu chiến tranh chính là vô cùng hiếm thấy dị hỏa hết lần này tới lần khác lại không quá tác dụng lớn đồ cũng sẽ không chiêu người đỏ mắt dùng để che giấu cái k i a một tia tam hội chân hỏa bộ mặt thật sự thứ nhất tác dụng gì sư tôn tiêu tiêu chiến tranh hoác bạo ánh mắt càng thêm cổ quái hắn chính là đùa lửa mọi người tự nhiên nghe nói qua loại này dị hỏa tiêu tiêu chiến tranh nghe nói chính là lấy từ p h ạ m tục thế gian cựu chiến t r i địa chính là tại một ít đặc biệt tình huống phía dưới từ người chi tâm lửa n h a n h nhóm lại xưng là tiêu tiêu chiến hỏa bất quá ngọn lửa này trừ vô cùng d ữ dằn cùng không chịu thao túng đặc tính bên ngoài còn thật không có quá đa dụng chẳng cũng không có thể luyện đàn cũng không thể luyện khí vì vậy dần già cũng không có người nào tận lực đi tìm bây giờ đã thất truyền nhiều năm tiểu t ử này sư tôn đến t ộ t cùng là ai vậy mà có thể đem loại này nổi danh khó hầu hạ hỏa diễm đ ề u luyện hóa ban cho chính mình đổ nhi phóng thân chẳng lẽ là cái kêu cựu kiếp kỳ lao yêu cái nha thứ lại nhân vật này đ ạ t ử chạy tới chúng ta phủ ngọc tông kiền nha hãn đ ổ là thật không nhìn ra đó là tam mội chân hỏa tu luyện tam mội phần thiên quyết về sau hạ n g dương đối tam mội chân hỏa khống chế đã làm đến tránh thức tùy tâm sử dụng tuy nhiên bởi vì tu vi cảnh giới nguyên nhân uy lực còn có hạ nhưng là bắt t r ư ớ c một chút tiêu tiêu chiến tranh đặc tính vẫn là dễ như t r ở bàn tay thì liên loại này cựu chuyển kỳ lão quái vật cũng nhìn không ra hắn tại cái kia do dự không chừng hạng dương nhưng lại ha ha c ư ờ i rộ lên một mặt cười một mặt chắp tay ô m quyền khách khí nói ra sư tôn ta nói có thể phá cái này tiêu tiêu chiến tranh đều là làm lửa đại hành r a vị tiền bối này tại hạ hạng dương ở đây lễ độ hắn trước đây ngạo mạn sau cung kính làm cho một cái sống hơn ngàn năm l á o ra hỏa làm có chút không biết làm sao hạng dương biểu hiện ra ngoài hết thể đều chứng minh hắn sau lưng khẳng định là có núi dựa l ư ớ tại nhưng nếu như vấn đề này liền cứ như vậy tính toán vậy mình tinh huyết chi khí lại nên làm cái gì món bảo vật này chính là hắn bên ngoài du lịch lúc tại một chỗ di tích cổ bên trong ngẫu nhiên đạt được c h i vật thực đến tuột cùng là cái gì ngay cả chính hắn cũng không biết cũng là t r o n g thấy bốn phía có chín con rồng văn sử dụng tới lại có cựu long kết bao bọc lúc này mới lấy cái cựu long thần h ỏ a tráo tên cũng coi như mượn cái này thượng cổ dị bảo tên tuổi lấy cái điểm tức lắm hoa bạo được đến pháp bảo này lúc chính là tàn khuyết tri vật cái kia chín con rồng nhỏ linh tính như có như không cổ cái r ấ t nhưng không hề nghi ngờ nếu như tu sửa hoàn chỉnh lời nói món bảo vật này tuyệt đối chính là huyền khí cấp bậc đồ vật coi như bây giờ tàn phá cái k i a phẩm giai cũng cần phải tại bảo khí phía trên p h á p bảo này tuy nhiên tàn phá nhưng là dù sao phẩm giai tại cái kia cái k i a chín con rồng nhỏ lại rất khó câu thông so với huyền khí đến càng khó luyện hóa hắn chọn vẹn hoa mấy chục năm khổ công lúc này mới cứ thế mà đem luyện thành tinh huyết chi khí Qua nhiều cứu luyện năm như nghiên hoác khổ một mực vậy, bảo sở hắn bây giờ đã là cựu chuyển bên trong ngũ chuyển nếu như có thể đem cựu long thần hòa cháo tu sửa hoàn tất ngày sau đến cựu chuyển đình phong món p h á p bảo này liền đem là hắn vượt qua tiên kiếp lớn nhất ỷ vào nhưng hôm nay bảo bối này tựa hồ xảy ra sự cố hắn lại làm sao có thể an tâm vừa do dự biết hắn lại nghe thấy hạng dương nói ra đến mức tiền bối p h á p bảo ta chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái lúc này mới mượn tới nhìn qua mà thôi bây giờ cũng đã vật về với chủ ta chỉ là kết đan kỳ tu vi lại có thể động tay chân gì hắn ngôn từ thành k h n mang theo một loại làm cho người không thể không tin bị lực h o á bảo trong lòng càng thêm do dự không chừng lại đem cựu long thần hỏa cháo lấy ra dùng thần thức tỉ mỉ rõ xét nhưng là nửa ngày xác thực không có phát hiện biến hóa gì thế nhưng một k i a cảm giác cổ quái nhưng như cũng vung đi không được hắn dứt khoát đem tế lên đây là hắn tinh huyết chi khí tâm thần tương liên chỉ là tâm nghiệm nhất động nguyên bản tại đan đ ỉ n h trong tay lâu gọi vô công tiểu h ỏ a long chập trờn mà lên trong chốc lát liền kết thành mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng cái kia chín đầu tiểu h ỏ a long l ắ p đầu vấy đôi nhìn qua không giống như là hư ảnh mà giống là vật sống đồng dạng hoác bạo chỉ một ngón tay phía dưới một đạo tương chạy thẳng nhảy dựng lên hung hăng đánh tới cái kia lồng ánh sáng không tương chảy bên trong lẩn chứa nhiệt lực liền bị hấp thu hơn phân nửa rơi xuống dưới lúc đã có một nửa h ó a thành màu đỏ thám hòn đá phù phu một tiếng tương hoa văn g khắp nơi s ắ c thực không có, có cái ó c gì không đúng à mà lại thao túng tựa hồ càng thêm thông thuận hoác bạo buồn bực không thôi một bên hạng dương cười tủm tỉm tại cái kia nhìn lấy ánh mắt trầm tĩnh như thủy nhưng trong lòng đã rõ ràng tại thí luyện bên trong hắn bảo vật gặp quá nhiều muốn so lên đối thiên tài địa bảo trời sinh linh vật cùng các loại pháp bảo kiến t h ứ đến h o á bạo sống thêm cái mấy ngàn năm cũng chưa h ẳ n là đối thủ của hắn lúc này cựu long thần hòa cháo nhất động nhất thời bị Cái c kia hoa í n đầu tiểu hỏa l n g xem r c bạo trước đó cái gọi là tinh huyết luyện hóa thực chỉ luyện hóa bảo vật bản thân chín dung thần lửa hòa chủng lại không ở bên trong bây giờ hòa t h ủ n g được thu bảo vật nhìn như cũng không biến hóa nhưng trên thực tế lại mất đi hòa chủng sau khi tỉnh dậy tấn cấp khả năng Đến tận đây tận về sau chương ũ n g c í n h là h h p n hai trăm linh sáu yêu nghiệt như thế nghĩ thông suốt những thứ này hạng dương trong lòng cười t h ầ m c h ứ n g chạc đàng hoàng đề điểm một câu tiền bối vừa rồi p h á p bảo này tựa hồ hấp thu phượng nhiên ngô đ ồ n g lửa sau đó mới có biến hóa đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi có thể hỏi hỏi cái kêu ba vị nhưng chớ có oan buồn ta、ừ. hạng o á c b dương ngược lại là đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn hắn tuy nhiên một mực tại cái kia chuyện trò vui vẻ nhưng thực sớm đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị dù sao mình tu vi bày ở cái kia mà trên thân pháp bảo lại vô cùng bất phẳng nếu như gặp phải thủ đoạn độc c ác tu sĩ trực tiếp sát nhân đoạt bảo cũng không kỳ lạ nhưng là lại không nghĩ rằng cái này nhìn như tính tình nóng này lão đầu chẳng những không có xuất thủ trả lại cho hắn vé xuống như thế một chiếc bánh lớn lấy hắn cựu truyện trung kỳ tu vi tại p h u ngọc tông tất nhiên là lớn nhất nhân vật đứng đầu một trong ba chữ này phân lượng cũng không nhẹ a nhìn đến hạng dương thần sắt có chút cổ quái hoa bạo ngược lại là cảm thấy mình lại nói quá vẹn quá chút vội vàng thêm câu đương nhiên là ta đủ khả năng sự tình a ngươi nhường ta đi tìm cựu tiếp kỳ lao yêu quái đánh nhau ta cũng không dám suy nghĩ một chút không yên lỏng lại nhỏ giọng lầm lầm chúng ta phủ ngọc tông ra cơ sở mỏng các ngươi những thứ này danh môn đại phái đệ tử nhãn giới lại cao đoán chừng cũng chướng mắt cái gì h ã n kiến thức có thể so sánh thương khô cùng để bán này mạnh hơn tiểu tử này thọ nguyên tuyệt không qua năm mươi như thế yêu nghiệt ra hỏa coi như tại c i u đỉnh tiên môn đoán chừng cũng không tìm ra được chỉ sợ địa vị lớn hơn c i u đỉnh tiên môn lần này phái tới sứ giả mặc dù là nguyên anh kỳ nhưng thọ nguyên nhưng cũng có ba trăm có thửa cứ như vậy nghe nói tại c i u đỉnh trong tiên môn đều là ít có số thi tài mà trước mặt cái này đâu n h ỏ n h ư vậy tuổi tắc liền đã là kết đan đình phong nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng trăm năm hóa r a nguyên anh chính là ván đã đóng thuyền đ ặ t ở sơn hải giới bên trong đều được cho định phong yêu nghiệt đồng dạng môn phái làm sao có thể bồi dưỡng đến gia dạng này đệ tử hạng dương cười tủm tìm hướng hắn nhìn xem đem như ý côn tại lòng bàn tay gõ nhẹ vài cái hắn bây giờ ra dày t h ì t h ô nơi lòng bàn tay r a thịt cũng cưng c ọ i không gì sánh được gõ lên đi phát ra từng tiếng ngột ngạt nhẹ văng lên ngược lại là có chút chuẩn bị lừa đảo vị đạo trông thấy hoác bạo thần sắc càng cóc áp hắn bỗng nhiên gợi văn nói ngươi tất nhiên có thể làm được bất quá chỉ là có chút vụn vặt mà thôi chuyện gì như có thể làm được ta đương nhiên sẽ không chối tử hoác b ả o cũng đã nhận định hắn tất nhiên thân phận bất phàm trong lòng cũng ôm lấy một tia giao h ả o chi ý hắn tuy nhiên đã là cựu chuyển trung kỳ nhưng như có thể thông qua hạng dương kết giao một cái cựu kiếp kỳ đại năng vậy đối với hắn ngày sau tu hành cũng có trợ giúp rất lớn dù sao phủ ngọc tông đến bây giờ chưa từng có loại này cấp bậc cao thủ xuất hiện cựu chuyển đến cựu tiếp lại là một cái đại hạm n h ư không người chỉ điểm lời nói thực sự rất khó khăn ừ n tên của ta tiền bối đã biết được nhưng tiền bối cũng biết ta đến tột cùng là môn phái nào người sao nhìn thấy hạng dương có tự báo môn hộ ý tứ hoác bạo vui vẻ khẩn cấp hỏi cái nào muốn phái ta nhìn ngươi tu vi cùng tuổi tác chỉ sợ là cái kia bá chủ cấp tông môn a hạng dương ha ha cười nói muốn nói tông môn lời nói ta còn thật sự nên gọi ngươi tiền bối mới là hơn mười năm trước nhận được kim thân đường mấy vị trưởng lao h u hái thu ta nhập môn ừm kim thân đường cái gì hoác bạo ngay từ đầu còn không có quay lại thoáng suy nghĩ một chút nhất thời chừng t r ó n g mắt quá thiếu ngươi là kim thân đường đệ tử long tiên h ạ cái kia kim thân đường hạng dương mỉm cười gật gật đầu ừng mười hai năm trước sư tôn ta đường đi nơi đây đem ta thu làm m ô n hạng nói một cái đã nhiều năm như vậy bây giờ ta cũng coi là học hữu tiểu thành thì trở lại thăm một chút sư tôn ta chính là tha thứ người nói kim thân đường những lao nhân kia đối với ta có ân ta lại là chức bái bọn họ vì vậy cho phép ta cũng tôn bọn họ vi sư cho nên bây giờ cho nên ta cũng còn tính là phù ngọc tông đệ tử hoác bạo miệng mở rộng đều không biết nói gì cho phải nhìn lấy hạng dương ánh mắt như là gặp quỷ dù sao cũng là cựu truyện kỳ tu sĩ tâm tư này nhưng là so với bình thường người linh động nhiều chỉ là cái này vài câu hắn liền nghe ra chút càng thêm dọa người sự tình bất quá cái này lại làm sao có thể hắn dứt khoát móc ra một chi truyền tin n g ọ c giản đoán chừng là cho nội vụ đường t r u y ề n cái tin tức đi qua một chút thời gian liền được đến đáp án hắn ánh mắt đều có chút ngốc trệ chỉ hạng dương nói ra ngươi mười mấy năm trước nhập môn thời điểm mới chín tuổi vậy ngươi bây giờ mới nhiều đại hạng dương thở dài một bộ phí hoài tháng năm bộ dáng chứng hai mươi cũng coi như chạy ba người hoa bạo yết hầu khanh khách phát ra vài tiếng nhẹ vang lên chứng hai mươi kết đan đình phong cái này đã không thể dùng yêu nhiệt để hình dung đây quả thực là chính là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái gì hình dung từ đến thô thô thở dài trong lòng âm thầm may mắn dạng n à y quái vật lại còn tính toán nửa cái phù ngọc tông nhân phải biết có thể nuôi dưỡng được loại quái vật này chỉ có thể là bên trong thần châu những bá chủ kia mà hắn sư tôn tại những bá chủ kia trong môn phái cũng tất nhiên là quyền cao chức trọng thế hệ nếu không mà nói không bỏ ra nổi tư nguyên như vậy cái này há không phải tương đương phù ngọc tông cũng cùng loại này cao cao tại thượng nhân vật trèo lên thân nhớ tới vừa rồi chính mình còn muốn ra tay với hắn h o á bảo liền không khỏi một trận hoảng sợ những cái kia sơn hải giới đỉnh phong đại năng cái kia không có chút thủ đoạn đặc thù bọ đệ tử nếu như hao tổn ở chỗ này khẳng đạt đến lúc đó đừng nói phù ngọc tông toàn bộ bắc thần châu đều muốn lật cái trời ạ nhưng vì sao dạng này quái vật vậy mà không có gì có khác đường khẩu phát hiện mà bị kim thân đường chiếm tiện nghi đâu mà lại tại cái kia trèo lên sách đánh giá lúc vì sao chỉ viết tiên miêu ba tấc tư chất trung đẳng nội vụ đường chẳng lẽ mắt mù sao ba tấc tiên miêu có thể tại t r ư ờ n g hai mươi liền kết đan đình phong đủ loại nghi vấn theo nhau mà đến để s ắ c mặt hắn cực kỳ cổ quái vui sướng kinh ngạc hoảng sợ nghĩ mà sợ đủ loại thần sắc hóa lẫn giống như trở mặt đồng dạng đặc sắc vô cùng hắn ở chỗ này bách chuyển thiên xếp hạng d ư n g như cũ c kim thân đường đối với ta có ân ta mấy vị kia sư phụ càng là cùng ta thân như cha con ta lần này trở về chính là báo ân ân tiền bối đã hứa hẹn thế thì vừa vặn chính ta không cầu gì khác cũng liền thay kim thân đường xách điểm yêu cầu đi nói chuyện hạng dương chỉ tay một cái phía dưới tương chạy một trận p h u n g lên vài chục trượng bên trong chậm t r ù n g không nghỉ không lâu lại kết xuất dây núi chậm t r ù n g bộ dáng hắn một mặt chỉ điểm một mặt nói ra tiền bối nơi này chính là long tiên hạ chỗ ta cũng muốn cầu không cao nơi này nơi này, này. ngay sau đều thuộc kim thân đường quản lý được chứ ân nếu như để tiền bối khó xử c ũ người thôi